q u y một chương ba mươi sáu đội trắng tay h đen chương ba mươi sáu đội trắng tay h đen chương r a là hát thiết thành đệ nhất gia tộc giờ k h ắ c này ở một chỗ tròi nghỉ mát một c ẩ m y thanh niên ngồi phía sau đứng hai cái ông lão mà đối diện ngồi chính là một ông lão mặc áo đen trên người mang theo một luồng âm trầm khí c ẩ m y thanh niên thoáng nghiêng đầu đi chúng hai cái ông lão đưa cho một cái ánh mắt hai người không lên tiếng lặng yên lui ra tròi nghỉ mát chờ hai người rời đi c ẩ m y thanh niên mới mang theo cung kính bưng rượu lên ấm vì là ông lão mặc áo đen rót một chén l í n rượu nói rằng sư phụ lao ra ngài làm sao rảnh rối đến hát thiết thành đây ông lão mặc áo đen bưng chén rượu lên tiểu nhấp một miếng khàn khàn nói ngươi sư thúc chuyển đến tin tức có người nói ở x ư ơ n g mù đầm lầy phát hiện bảo vật chúng ta hẹn cẩn thận hội hợp chỉ là thật sao sư thúc cũng tới cầm y thanh niên mang theo kinh ngạc hỏi hắn chết rồi chết rồi cầm y thanh niên trợn to hai mắt khó có thể tin nói làm sao có khả năng lấy sư thúc thực lực làm sao có khả năng sẽ chết đây lẽ nào là yêu thú gây nên ông lão mặc áo đen nhẹ nhàng lắc đầu hắn hồn bài đã nát sư phụ cũng không biết xảy ra chuyện gì đang định đi tới vân vụ đầm lầy tìm tòi hư thực nếu như là chết ở yêu thú trong tay cũng là thôi Thằng giết hắn người nhất trả thật hắn định phải nếu người người lớn.、Câu、nói giá Câu là là, vì sư a mang u luồng mạnh mẽ sắc khí, để thiếu niên áo gấm đều run cùng, mặc ông đen mạnh niên nhẹ nhàng gấm láo áo áo theo một mẽ một để khí, hồi. sắc s dậy phụ nơi này là h ắ c thiết thành có nhu cầu gì ta trương ra hiệp trợ ngươi mở miệng liền vâng t r â m mặc chốc lát cầm y thanh niên nói không sao sư phụ sẽ giải quyết dừng một chút ông lão mặc áo đen thật lòng nhìn thiếu niên áo gấm lại nói tiểu mục đại ca ngươi cùng tam đệ ở hoa vân tông tu luyện mà ngươi là ta lén lút thu lộ đệ đừng đem tu luyện hạ xuống sư phụ ngươi yên tâm đi đại ca là hoa vân tông đệ tử nội môn hai mươi vị trí đầu cao thủ tam đệ cũng thông qua sát hạch có điều việc tu luyện của ta cũng không kém hừng so với lần trước nhìn thấy ngươi có tiến bộ rất lớn đã đến hóa nguyên cảnh tầng hai nhưng ghi nhớ kỹ không t i ê u ngạo hơn con đường tu luyện chậm rãi mà trường vẫn cần càng thêm nỗ lực t r ư ơ n g mục gật đầu vừa mới chuẩn bị nói chuyện một người trung niên vội vã chạy đến tròi nghỉ mát hoang mang nói nhị thiếu ra không tốt chuyện gì hoang mang hoảng loạn còn thể thống gì chương mục tuổi tác không lớn lại hết sức chấm ổn người trung niên nhìn ông lão mặc áo đen một chút mãnh n u ố t một hồi n g ú c nước lúc này mới lắp ba lắp bắp nói là tứ tiểu thư nàng nàng trương gia tiểu đồng lứa tứ huynh hội trương hằng trương trùng bái và hoa vân tông muốn hạ trương mục được người áo đen giáo dục tuy rằng không có bất kỳ tên tuổi thực lực đó nhưng không kém còn tứ m g ụ y trương giao nhưng là gia tộc tiểu tổ tông không chỉ có được trưởng bối cương triều tam minh đệ cũng vô cùng sùng nàng nghe được hạ nhân này hoang mang khẩu khí trương mục lông mày đ ỗ n g nhiên cao lên đến chấm giọng hỏi nói mau tiểu mội làm sao tứ tiểu thư ở hầm vận thương hội chi nhánh cùng người đ ộ n thủ thực lực của đối phương tựa hồ không kém lời này để trương mục sắc mặt càng thêm âm trầm ở hắc thiết thành bên trong ngoại trừ hồng vận thương hội lại còn có người dám đối với người nhà họ trương đ ộ c thủ cho dù là hồng vận thương hội cũng sẽ không làm được như thế quá người này sẽ là ai chứ có điều bất kể là ai trương mục trong lòng đều quyết định chủ ý sẽ không để cho hắn dễ chịu vừa vặn hôm nay sư phụ ở đây coi như đối phương rất lợi hại cũng chết chắc rồi là người nào người trung niên lắc đầu không rõ ràng là một người thiếu niên không phải có hai vị tộc thúc theo tiểu nội sao trong ngày thường hai huy n ộ i ra ngoài đều sẽ có cao thủ của gia tộc theo trương mục tự nhiên sẽ có nghi vấn cái này người trung niên l u lưỡi hay hay cực kỳ ta cũng muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế dám ở ta trương ra địa bàn ngang ngược dẫn đường vâng nhị thiếu ra trương mục đứng lên đến nhìn ông lão mặc áo đen còn chưa nói liền bị người sau đưa tay đánh gãy sư phụ cùng ngươi đi một chuyến hồng vận thương hội cửa trên đất trống đã vây quanh rất nhiều người cũng bắt đầu chỉ chỉ t r ò t r ò nhỏ giọng nói thầm rất nhiều người đều phi thường kinh ngạc thiếu niên này lại cùng người nhà họ trương giang lên lá gan không phải lớn một cách bình thường ở hát thiết thành thật không người nào dám đắc tội trương ra dồn dập suy đoán thiếu niên này là người nào nhưng là t ử ăn mặc trên nhìn như t ử không phải cái gì có người đã như vậy là cái gì để hắn lớn như vậy c a n g nằm đây càng nhiều người đều ôm xem trò vui tâm tư dù sao ở h ắ c thiết thành rất ít người dám cùng người nhà họ trương lên xung đột đột nhiên đến rồi một người như vậy tự nhiên sẽ có hứng thú đương nhiên cũng có người vì là tần dương lo lắng trương giao là ai trương gia tứ tiểu thư trương gia con cừng ở h ắ c thiết thành có câu nói ninh có thể đắc tội trương g i a những người khác nhưng tuyệt đối không thể đắc tội vị này tứ tiểu thư đã từng không phải không ai từng làm như vậy với n ố c ngày thứ hai thi thể liền xuất hiện ở ngoài thành trên hoang dã này các ngươi nói tiểu từ này là ai ai biết được s u ý chúng ta nhỏ dọn một chút đã có nhãn tuyến về trương gia thông báo ta xem tiểu tử này là chẳng sống liền trương gia tứ tiểu thư cũng dám đất tội thật biết không sợ súng người nhà họ trương trong ngày thường hung hăng càng quái vị này tứ tiểu thư càng là không coi ai ra gì ta xem à nếu là có người dư sức nhuệ khí của bọn họ cũng tốt người muốn chết ta nếu như bị người khác nghe thấy liền xong tần dương khẽ cho mày đối diện trương giao khuôn mặt nhỏ nhi đỏ lên hai cái ông lão nhưng mặt tâm trầm vừa nay đọc thủ bọn họ không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi tiểu tử này là người nào rõ ràng liền hóa nguyên cảnh t ầ n hai vì sao sức chiến đấu cường đại như thế tiểu tử lặp lại lần nữa đem phá nguyên đan giao ra đây bằng không ngươi đi không ra hát thiết thành một ông g i à p h ẫ n nộ quát tần dương xem thường n ở nụ cười được lắm chương gia làm sao không mua được đồ vật chuẩn bị đoạn cũng thật là hát thiết thành đệ nhất gia tộc ở tông môn đối với trương trùng liền không thích càng cùng trương hàng t ừ n g giao thủ còn định ra rồi nửa năm chữ nước ngược lại đều sẽ không liệu đến một tấm bên trong đắc tội một người là đắc tội đạt được nhiều tội một cũng là đắc tội tần dương phản cũng thuộc về ung dung ừ đừng tưởng rằng có hai phần bản lánh liền không coi ai ra gì tiểu tử nơi này là hát thiết thành một ông giả khác cũng cả giận nói ha ha ha chuyện cười hiện tại thành ta không coi ai ra gì chẳng lẽ ngươi trương gia chính là kẻ tốt lành gì thiếu hắn mẹ phí lời muốn phá nguyên đan liền đến c ư ớ c nói vậy ngươi người nhà họ trương cũng đã làm không ít chuyện như vậy đi tần dương cao giọng n ở nụ cười trong ánh mắt xem thường càng sâu mấy phần họ lưu nam tử đứng tiết trưởng quỹ bên cạnh khoe miệng thoáng phát họa ra một nụ cười bởi vì trước mấy lời đối với tần dương rất khó chịu ước gì hắn cùng người nhà họ trương xung đột càng to lớn hơn cũng có thể một tiết mối hận trong lòng bình tĩnh nhất phải kể tới tiết trưởng quỹ từ tần dương lấy ra bắt túc tích nặc thời điểm liền mang theo kinh ngạc hiện tại càng không nhìn trương、gia. để hắn đối với tần dương hứng thú càng to lớn hơn phá nguyên đan ta muốn định trong ngày thường cái nào sẽ gặp phải chuyện như vậy tần dương kiên trì để trương giao phi thường tức giận ta nói rồi ngươi có thể tới cướp liền xem ngươi có bản lánh này không ngươi trương giao khuôn mặt nhỏ n h ì trên càng thêm khó coi hít sâu hai cái n g ự c nhỏ từng trận bắt n ạ t nhìn người chung quanh một chút đ ể nén tức giận ta có thể mua lại ngươi bỏ ra bốn trăm hoàng tinh ta cho ngươi tám trăm ta trương gia không sẽ quan tâm chút tiền này xin lỗi ta không bán vừa dứt lời dưới một ông già liền q u á to tiểu tử đừng không biết điều con hoang một tử tựa hồ chỉ có các người mới có thể xưng tụng ha ha không nghĩ tới đường đường h ấ p thiết thành đệ nhất gia tộc lại có các người mặt hàng này người ông lão sắc mặt tái xanh có thể vào lúc này đoàn người phía sau chuyển đến khắc thanh âm của một người hừ lá gan không nhỏ dám như thế nói ta c h ư ơ n g gia nghe vậy tất cả mọi người đều đưa mắt chuyển đến âm thanh khởi n g u ồ nơi n vì ở người bên cạnh r ồ n dập tránh ra chỉ thấy một cầm ý thanh niên cùng một ông lão mặc áo đen đi tới phía sau còn theo vài cái ông lão là trương gia nhị thiếu gia lần này xong có người nói trương gia tứ minh đệ tối đao tiểu mội của bọn họ đến đều là cao thủ ai tiểu tử kia nếu muốn bình yên đi ra hát thiết thành phòng trường huyền ta xem không hẳn đi tiểu tử kia dám làm như thế nói vậy có nhất định nguyên nhân đám người xung quanh bên trong lại bắt đầu có người nói thầm lên tần dương mày kiếm vẩy một cái nhìn chậm rãi đi tới t r ư ơ n g mục nhưng không lên tiếng nhị ca trương g i a o lùi tới t r ư ơ n g mục bên người kéo lại cánh tay của hắn trên mặt biểu tình không vui cũng hòa hoa đi ngươi làm sao đến đến rồi t r ư ơ n g mục chăm chú vào tần dương trên người cười khẽ một tiếng nghe nói có người bắt nạt tiểu muội làm nhị ca đương nhiên muốn đến xem đến tột cùng là người nào lớn mật như thế ông lão mặc áo đen cũng nhìn tần dương một chút con ngựt nhưng hơi dùt lại đúng là không có nói một câu tần dương bình tĩnh để hắn rất tò mò đang khi nói chuyện trương mục quay đầu nhìn tiết trưởng quỹ chúng hắn ưu quyền tiết trưởng quỹ chuyện này ngươi sẽ không nhúng tay đi ha ha trương nhị thiếu ra nói dỡn không ở trong điếm rồi cùng ta hồng v ậ n thương hội không quan hệ tiết trưởng quỹ cười nói lặng yên liếc tần dương một chút hứng t h ú càng thêm dày đặc vậy thì tốt trương mục cười nói vỗ vô, vô tiểu mội tay tiểu mội xảy ra chuyện gì nhị ca vốn là tiểu mội là muốn đem phá nguyên đan mua lại đưa cho ngươi nhưng là bị tên kia cướp đi mới vừa rồi còn cùng hai vị tộc thúc độc thủ t h ậ sao chương mục lần thứ hai đưa mắt tập trung đến tần dương trên người t r e o tức nói tiểu huynh đệ này tựa hồ không phải ta trương g i a nguyên nhân đi nay một nhà thật biết điều tần dương trong lòng cười thầm hiện tại lại thành hắn ở cướp ta ở cướp ha ha n g ư ơ i người nhà họ trương thật sẽ trắng đen điên đảo ngày hôm nay ta cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức c ư ờ i to sau khi tần dương sắc mặt cũng trở nên đông trầm ừ lẽ nào ta nói sai lầm rồi sao nếu đại gia không tin có thể hỏi một chút chủ quán nói trương giao nhìn về phía họ lưu nam tử tiết trưởng quỹ thái độ rất rõ ràng chỉ cần không ở trong cửa hàng cái gì đều được tựa hồ chính là ngầm đồng ý cách làm của bọn họ hắn không nói lời nào là tốt rồi cái kia phải đem họ lưu nam tử lôi kéo liền đơn giản nhìn trương giao cái kia thâm ý ánh mắt họ lưu nam tử run lên trong lòng hắn chỉ muốn người nhà họ trương sửa chữa tần dương một trận nhưng không nghĩ chính mình liên lụy ở trong đó hiện tại trương gia tứ tiểu thư nhưng c ó để hắn làm chứng giả ý tứ làm sao bây giờ nhưng là nếu như không nói lời nào nói không chắc sẽ bị người nhà họ trương ghi nhớ trên minh hay là không sẽ như thế nào l é n lút liền khó nói ở tần dương cái này không rõ lai lịch tiểu tử cùng trương gia trong lúc đó muốn làm ra lựa chọn hắn đương nhiên lựa chọn người sau không sai là tứ tiểu thư nói mua trước lại bị tiểu tử này cướp đi sự tình là như vậy họ lưu nam tử lấy hết dũng khí đem thần dương muốn bán yêu thú sự cũng nói một lần có điều nhưng là nửa thật nửa giả lời này để chu vi tất cả xôn xao tiếng b à n luận càng to lớn hơn trương giao treo lên nụ cười tiết trưởng quỹ nhưng n ế u mày mạnh mẽ chừng họ lưu nam tử một chút người sau mau mau xúc qua một bên hóa ra là như vậy a trương mục bình tĩnh biến mất trở nên ông trầm chu vi mấy cái ông lão dồn dập nhích lại gần xem ra muốn động thủ thần dương nhỏ giọng nói ông lão m ặ cáo đen vẫn không hề bị lay động nhưng nghe đến họ lưu nam tử nhắc tới vân vụ đầm lầy thì trong mắt l ó e ra một đạo tinh quang Quy quyền đấu đấu Tiểu tuyển uống. Muốn đều điều Nếu này một Xúm một Xem nắm động bộ trương trương. Trương trương. tử, Thiết Thành thế thủ tất trương thường thần thẳng thắn ra người người ngược, người Người người cười, dương được, nơi nhà nhà ngang đến ông vùng lãng liền đến, nào dạng. nợ nụ song chặn. phòng ngừa không được, liền già kích kích khí phí Hác chỗ. họ họ hồ hà hứ. lời, sai lại là ở ở t h i ê n kia trên người có người áo đen khí t ứ c bắt ra lại nói người áo đen khí t ứ c tần dương con ngươi co rụt lại tử lân đánh giết người áo đen thời điểm mơ h ồ nghe nói qua hắn tựa hồ là là âm hồn tôn người cái kia lão già này e sợ cũng vậy tiểu tử đừng nói ta người nhà họ chưa ngước hiếp ngươi chỉ cần ngươi có thể ở lao phu thủ hạ chống đỡ dưới mười chiêu đồng thời giao ra phá nguyên đan chúng ta không làm khó dễ ngươi để ngươi bình yên rời đi này lời nói đến mức tốt quang minh quang minh chỉ là tần dương nghe tới nhưng buồn cười như vậy vậy còn nói cái gì động thủ đi tần dương hai chân thành cung bộ sự chú ý tập chúng đối phương là hóa nguyên cảnh tầng ba cao thủ vẫn là cẩn thận một điểm tốt được thiết chiêu ông lão lớn tiếng hét một tiếng khi thê ầm ầm bạo phát thân thể chu vi phóng thích một luồng bánh liệt kính khí thật tinh mắt người cũng nhìn ra được ông lao thực lực rất mạnh theo bản năng lưu lại đem không gian đằng ra náo nhiệt hai cũng muốn nhìn có thể vừa sợ bị hai vạ tới cá trong chậu vậy thì l i n h giáo cao chiêu ngay ở hai người chuẩn bị động thủ thời gian trương mục đông nhiên nói ngăn lại chờ đã nhị ca trương mục đưa tay đem trương dao đánh gãy sau đó quay đầu nhìn chuẩn bị động thủ ông lao nói cựu thúc đối phó hắn hà tất ngươi đến động thủ ta đến liền vâng nhưng là bị kêu là cựu thúc ông lão có chút lo lắng trương gia hậu b ố i tứ huynh muội bên trong lao đại và lao tam đều ở hoa vân tông học nghệ mà lão nhị cùng tứ mội cũng ở nhà bọn họ biết trương mục có mấy phần thực lực nhưng lại không biết trong bóng tối bái sư phụ không sao ta cũng muốn hoạt động một chút gân cốt nói trương mục híp mắt nhìn tần dương nói rằng đối thủ của ngươi là ta có điều ta cựu thúc nói vẫn như c ũ g i ữ lời ngươi muốn ngươi có thể đánh bại ta để ngươi rời đi tần dương nước mũi nợ nụ cười muốn đánh đánh chính là hà tất phí lời nhiều như vậy được có sự can đảm động trương mục trước tiên mà động dưới thân tốc độ rất nhanh mở ra hai tay mười cái ngón tay lại hóa thành một đôi lợi chảo ra chiêu tàn nhẫn cực kỳ chiêu nào chiêu nấy trí mạng thật bén nhọn công kích chương mục này một tay để trương ra mấy vị tộc thúc cũng vì đó thán phục trước đây chỉ biết hắn hội vũ học lại không nghĩ rằng sẽ lợi hại như vậy chảo pháp võ kỹ coi trọng chính là chỉ lực cung b ắ p thịt đang sử dụng thời điểm còn cần thân pháp phối hợp có thể không có quyền pháp trường pháp loại kia cưng m á n h nhưng bị đánh t r ú n g cũng không phải đùa dỡn ông lão mặc áo đen đưa tay vuốt vuốt trồng dâu trên mặt hiện lên ý cười từ trương mục bái sư sau khi cũng không phải bảo vệ giáo dục hắn chỉ là đem một ít võ học công pháp yếu linh truyền thụ cho hắn biểu hiện hôm nay xác thực đã rất tốt từ ông lão mặc áo đen theo trương mục xuất hiện thì tiết trưởng quỹ liền thỉnh thoảng nhìn kỹ hắn phát hiện nụ cười trên mặt hắn sau khi trong lòng bắt đầu nói thầm lên âm hồn tông người làm sao sẽ cùng t r ư ơ n g già có quan hệ đây trương mục trào pháp tính liên quan rất mạnh một trào theo một trào không chút nào cho tần dương lưu lại phản kích không gian liên tục hơn mười chiêu hạ xuống tần dương bị bước lui hơn hai mươi mét từ vây quanh vòng tròn trung ương đến biên gi người vây xem dồn dập lần thứ hai lùi về sau cho hai người lưu lại không gian mãi đến tận hiện tại tần dương đều không có một lần phản kích ở vân vụ đầm lầy gặp phải người á o đen am hiểu dùng đao một tay loan đao đánh rất h á từ trương mục t r ả o pháp bên trong tựa hồ bắt lấy đồng dạng cái bóng bắt ra mới vừa đã nói đứng cách đó không xa ông láo mặc áo đen cùng người t á o đen trên người có đồng dạng khí thức gần như có thể khẳng định đều là âm hồn tông người bây giờ trương mục t r ả o pháp tựa hồ cũng đi đồng dạng một loại con đường nói cách khác cái này trương gia nhị thiếu gia bái vào âm hồn tông môn dưới chảo pháp tần dương không phải là không có từng trải qua nhưng chân chính đối sở dĩ không có ngay đầu tiên phát động phản kích hắn cần xem bắt giữ c h ả o pháp công kích đặc tính tìm tới công kích đặc tính chặn đánh bại đối phương liền càng dễ dàng chương mục công kích càng ngày càng ác liệt mắt thấy tần dương không ngừng mà né tránh trong lòng tràn ngập đặc ý khinh thường nói ngươi chỉ có thể trốn sao không cần ngươi bận tâm tần dương xoay người loạn q u y ề n đập tới đây là lần thứ nhất phát động phản kích nắm đấm mang theo mạnh mẽ kinh lực cùng không khí ma sát ra tiếng nổ văn diện đến hay lắm chương mục cao giọng hết lớn quỷ vương liệt t r o nay một trào y lực so với vựa nãy càng to lớn hơn tần dương lùi qua một bên Chương mục lập tức liền dết tới trước mặt, một chảo chảo c l bên,、so、bên né tránh tới t một m bên quen thuộc chương mục công kích con đường giờ khác này giao thủ không thấp hơn, hơn trăm chiêu gần đủ rồi là thời điểm mắt thấy lợi trào sắc tỏa hầu tần dương nghiêng người né tránh tay phải năm ngón tay nắm chặt trầm thấp b ấ n lên bắt ảnh quyền tám này, không đồng ạ dạng ả n tần dương gia quyền cũng đem ông lão mặc áo đen sự chú ý hấp dẫn quỷ vương liệt trả hùng tàn độc ác nhưng cù đấm này cũng không đơn giản có thể sản sinh quyền ảnh quyền kỹ rất gì khó được chẳng trách tiểu tử này thực lực không mạnh nhưng như vậy tùy tiện đi qua vân vụ đầm lầy ừ ông lão mặc áo đen thấp giọng tự nói trong lòng có mặt khác dự định Gần rồi, tám đạo quyền ảnh thực ư m a thực đánh vào trương mục trên người nhưng là hắn lợi chảo cũng chộp vào tần dương lồng ngực lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết nguyên khí gợn sóng hướng bốn phía giật tán nhấc lên một luồng thanh phong tần dương túi đầu nhìn lồng ngực lưu lại v ớ t cảo chuyển đến tốt đau đớn một hồi này chảo quả nhiên lợi hại đ ố nhị ca tiểu mục trương giao cùng mấy vị tộc thúc cấp tốc xông lại đem trương mục đỡ lấy trương giao lo làm nói nhị ca ngươi có quan trọng không ta ta không không có chuyện gì nói xì xì lại là một ngụ máu tươi tuân ra khẩu nhị ca trương mục bị đạ thương Chết để nhen l ử a t r ư ơ n g ra mấy cái tộc t h u ố c l ử a giận từng cái từng cái khí thế b ộ c phát ra đem tần dương vây nốt tiểu tử n g ư ơ i chăn sống tần dương cười gằn quét mấy cái lao ra một chút làm sao chuẩn bị đồng thời đọc thủ t r ư ơ n g ra mấy cái tộc t h u ố c đều có hóa nguyên cảnh tầng ba thực lực tần dương chỉ là tầng hai từ đẳng cấp trên xem nằm ở n h ư thế nhưng tần dương thật còn không sợ thời khắc đều nhớ kỹ b ắ t ra thực lực không chỉ cần tự thân tu luyện càng nhiều thời điểm đến từ chính chiến đấu chừng trị ngươi một người là đủ tính khí hot nhất một vụt lên từ mặt đất tay cầm trọng quyền ầm ầm nhất quyền để xuống tần dương mạnh rên、so、lui ra cùng hắn đối với quyền ông lão cũng lui ra trong ánh mắt mang theo khiếp sợ sao có thể có chuyện đó một tối đa liền hóa nguyên cảnh tầng hai trùng kỳ tiểu tử lại có mạnh mẽ như vậy quyền tình thú vị tiết trưởng quỹ hít mắt xem thường cười nói thiên sư nó đáng ghét bị một ngược với mình tiểu tử đẩy lui trương gia lão già này mặt đi đâu quay được đưa tay một hoán một đôi lưu tinh truy xuất hiện ở trong tay bước đi như bay thoan đến tần dương phía trước phát động công kích m á n h liệt né tránh hai truy tần dương xoay người đem trọng kiếm gọi ra nhất kiếm chạm ra cheng trọng kiếm cùng lưu tinh truy chạm vào nhau bắn lên linh tinh á n h lửa ăn lão phu một truy ngươi cũng ăn ta một chiêu kiếm một truy đập tới chỉ là hư chiêu lão ra hỏa thả người nhảy một cái cẳng có sức mạnh một truy đập xuống nhưng người né tránh tần dương hai tay cầm kiếm cao giọng hét một tiếng đại hóa trọng đa quyết nhất kiếm chạm ẩm ẩm binh khí lần thứ hai va chạm tần dương bị đẩy lui lập tức lại xông lên nhị liên chạm đăng Lao ra hỏa không nghĩ tới Tần tới Dương sức tốc mạnh đăng trọng mạnh đăng tay. Đang. Đang, đang. liêu tinh truy rơi xuống đất lao gia hỏa bị tần dương một c ư ớ c đạp đi ra ngoài bị mặt khác mấy lao già đỡ lấy trận chiến này liền tuyên cáo kết thúc thất bại trương gia thế hệ trước cao thủ dĩ nhiên thất bại thu a ở một thằng nhóc không rõ lai lịch trong tay vẫn là một thực lực yếu hơn h ắ n người trong đám người lại là tất cả xôn xao nhưng mà những này nhỏ giọng nghị luận để lao gia hỏa càng thêm khó coi cao giọng hết một tiếng đều cho lão tử c ấ m miệng khá lắm chẳng trách có thể lấy được bát túc tích nạc g tiết trưởng uy ý cười càng đồng ông lão mặc áo đen nhưng n h i m à y trong lòng nhưng liên tục cười lạnh tiểu tử thứ tốt không ít mà n g ư ơ i thất bại tuân thủ hứa hẹn đi thần dương dừng trọng kiếm m ặ t không hề cảm xúc nói rằng lao da hỏa trên mặt co giật mấy lần không lời nào để nói nhưng là bên cạnh một cái khác lao r a hỏa nhưng mở miệng ngươi thắng để ngươi bình yên rời đi nhưng phá nguyên đan đến lưu lại ta nếu như không ở lại đây thần dương ánh mắt ngưng lại lạnh lùng nói cái tia tựu lưu lại đây cho chúng ta trong t r ớ c mắt còn lại mấy lao già dồn dập xuống lại đến vô liêm sỉ phóng thích khí thế ý kia rất rõ ràng tần dương không giao ra phá nguyên đan bọn họ chuẩn bị đồng thời đậu thủ tần dương lớn tiếng nở nụ cười được lắm chương ra quả thực đều là một ít vô liêm sỉ h ạ n g người nếu muốn phá nguyên đan dựa vào bản lĩnh tới bắt đậu thủ mấy người đồng thời hơi đ ộ n g chỉ lát nữa là phải giao chiến lúc này nhưng lại chuyển tới một thanh âm dừng tay q u y một chương ba mươi tám thần vũ các mặt ra chương ba mươi tám thần vũ các mặt ra t ầ n dương xứng sở t h ú thanh âm quen thuộc người chung quanh đều quay đầu nhìn chậm rãi đi tới ba người mặt h u n h là ngươi tần dương phi thường giật mình m ạ c phong ba người làm sao sẽ xuất hiện ở đây bọn họ không phải nên tinh h ỏ a thành sao m ạ c phong mang theo lâm vân hy cùng hạ tiểu hiên rời đi vân vụ đầm lầy sau cũng không có lập tức trở về tinh hoa thành ngay ở hát thiết thành để ở mất đi một cánh tay kém xa trước đây khoảng thời gian này đem thương thế khôi phục còn từ từ thích đứng một cái tay sinh hoạt tiết trưởng quỹ cảm thấy phi thường kinh ngạc m ạ c phong là người nào hắn biết mặc ra ở tinh hoa thành là thần vũ c ấ p tam đại gia một trong có điều tần dương làm sao sẽ cùng mặc phong nhận thức đây còn có mặc phong tay lúc nào đứt và mất hạ tiểu hiên đi tới cười hì hì nói tần huynh đệ ta còn tưởng rằng ngươi còn ở vân vụ đầm lầy đây không nghĩ tới ngươi sẽ đến hát thiết thành tần dương dừng trọng kiếm cũng cười nói còn nói sao ta còn tưởng rằng các ngươi trở lại hãn sư m i n h bị thương không khỏe với đường dài bôn ba vừa vặn chúng ta cũng không nghĩ là nhanh như thế trở lại ngay ở hát thiết thành ở lại thương xong chưa nhìn mạc phong dông tuyết tay háo tần dương mang theo thân thiết hỏi mạc phong cũng quay đầu nhìn một chút tay háo của chính mình t h ở phào bỏ ra thời gian dài như vậy cuối cùng cũng coi như thích ứng huynh đệ không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải ngươi ta cũng không nghĩ tới lâm vân hy do do dự, dự. Tưa hô có chuyện muốn nói lại thật không tiện mở miệng lúc trước ở vân vụ đầm lệ hiểu lầm quá tần、Hình、dương còn nói quá lời khó nghe trong lòng trước sau bắn k h o ă n cái kia xin lỗi rốt cục lâm vân hy vẫn làm mở miệng tần dương lại sửng ư sốt một chút khẽ cười nói cái gì xin lỗi nhìn ngươi nói tới kha kha sư muội tần huynh đệ không phải người nhỏ mọn ta đã nói rồi hạ tiểu hiên để s á t vào vỗ tần dương vai một hồi tiếp tục nói vừa vặn chúng ta ở đây tình cờ gặp cùng uống một chén như thế nào xem như là chúng ta sư huynh mội ba người cảm tạ một hồi ngươi tốt có điều ta tiểu lượng không thế nào tốt ha ha, ha vậy cũng không được nha nhất định phải uống say mạc phong cao giọng cười to đi chúng ta hiện tại liền đi kỳ thực mạc phong ba người đã nhìn một lúc ở hắc thiết thành trụ khoảng thời gian này cũng nghe qua trương gia danh tiếng tuy rằng không biết sự t ì n h đến tột cùng như thế nào có thể tuyệt sẽ không tin tưởng tần dương sẽ là loại kia tùy ý cấp đ ồ v ậ t người hơn nữa trương gia h u n g hăng rất nhiều chuyện không cần nghĩ đều hiểu đứng lại các ngươi là người nào trương gia một lão già đem bốn người ngăn trở mang theo giận dữ nói này ba cái đột nhiên xuất hiện người muốn nhẹ như vậy dịch liền mang đi tần dương nào có dễ dàng như vậy thật sự nhẹ như vậy dịch để bọn họ rời đi trương gia mặt còn hướng về nơi nào đạn còn nữa mạc phong sư huynh m g ộ i ba người thực lực đều không coi là mạnh phòng chừng cũng không phải đại nhân vật gì một người trong đó còn đứt đoạn mất một cái tay vậy thì càng không cần để ở trong mắt làm sao người nhà họ t r ư ơ n g thật sự vô liêm s ỉ như vậy thật sự cho rằng đại trương gia rất lớn mạc phong xem thường c ư ờ i khẽ lại nói gần như là được ngươi trương gia ở hát h i ế t thành hung hăng nhưng cũng có cái độ khá lắm ta trương gia như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến nói huyên thuyên lại một lao da hỏa đứng ra nổi giận đùng đùng nói ngay vậy mạc phong lông mày manh chiếu t h lạnh nói Đừng tưởng rằng ngươi trương gia ở h ắ c thiết thành xem như là đệ nhất gia tộc lớn ở thiên phong quốc là cái dám gì trong ngày thường mạc phong tính khí rất ôn hòa có điều cũng đạt được chuyện gì trương gia ngày hôm nay nói rõ là đang làm khó dễ tần、Hình、dương mà trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy ghi nợ tần、Hình、dương một â n huệ lớn sao lại chẳng quan tâm này không phải tính cách của hắn hay hay đến mức rất ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì dám nói lời này ngữ tất lao gia hỏa liền độc thủ ở vân vụ đầm lầy thời điểm mạc phong mạnh hơn so với tần、Hình、dương đã sớm là hóa nguyên cảnh tầm hai thực lực nhưng trải qua khoảng thời gian này tu luyện tần、Hình、dương đã chạy tới vừa mới đang quan sát thời điểm sư m i n h ngội ba người liền ăn một đại kinh không nghĩ tới ngăn ngắn hai tháng tần dương sẽ có như thế đại đột phá người nhà họ trương động thủ m c phong nhưng không hề ý sợ hãi không phải là bởi vì thực lực của hắn mạnh bởi vì nơi này còn có một người chạm một tiếng vang chầm thấp trương gia láo già bị rung ra đi m c phong nhưng đứng tại chỗ bất động bởi vì ra tay không phải hắn cũng không phải tần dương mà là vẫn không nói như thế nào tiết trưởng quỹ tiết trưởng quỹ ra tay làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đặc biệt là người nhà họ trương ở cùng tần dương động thủ chức còn nói quá sẽ không nhúng tay hiện tại làm sao sẽ động thủ đây hồng vận thương hội là thần vũ các chuyện làm ăn đừng xem nơi này chỉ là thương hội một chi nhánh nhưng mỗi một cái trưởng quỹ thực lực đều không yếu hồng vận thương hội không chỉ là nổi tiếng bên ngoài không ai dám đến gây sự là chân chính có cái kia g ấ c g á c tiết trưởng quỹ ngươi đây là vì sao tiết trưởng quỹ nhàn nhạt lắc đầu ta xác thực đã nói này chuyện không liên quan đến ta nhưng này là trước mà không phải hiện tại nói tiết trưởng quỹ nhìn trương gia nói trương tứ tiểu thư sự t ì n h đến tột cùng như thế nào ngươi so với ai khác đều rõ ràng trương gia cũng quá hung hăng một điểm đi phá nguyên đan là ta bán cho vị tiểu huynh đệ này đó chính là hắn Tiết chương, chương, cũng, cũng chương mục giao giao, trầm giọng nói để trương giao nước mắt ba ba rất xuống lấy vị trí thứ ba k k khi nào dùng loại này ngự khí nói chuyện nhiều đều đối với nàng sùng ái rất nhiều liền lời nói nặng cũng không từng nói ngày hôm nay lại ở trước mặt nhiều người như vậy nói như vậy trong lòng tràn đầy hoa nữ chương mục là tiểu đối bên trong bài hành lão nhị cùng lão đại trương hằng như thế trầm ồn hơn nữa ngày hôm nay việc này thật muốn là trương gia sai ít nhiều có chút quá đáng hơn nữa hắn không phải người ngu có thể thấy tiết trưởng quỹ sở dĩ ra tay e sợ cũng là bởi vì này ba cái đột nhiên xuất hiện người nếu như tất cả suy đoán đều là đối với ba người này chính là hồng vận thương hội thậm chí có thể là thần vũ các người đ á c tội những người này chỉ làm cho trương gia mang đến tai nạn cho bọn họ xin lỗi ta không ta liền không trương giao chết sống không chịu đẩy ra người bên cạnh hoa nước chạy đi nhìn đi xa mượn mượn trưng ơ mục bất đắc dĩ nhưng cũng không thể không làm chúng tần dương cùng mạc phong mấy người ô quyền mấy vị mỗi mỗi ta tiểu không hiểu chuyện chúng ta mấy người lại không biết rõ nguyên do chuyện liền đ ậ u t ủ chuyện này xin lỗi tần dương tâm h ý nhìn t r ư ơ n g mục một chút tuy rằng lẫn nhau đều hiểu đây là lời khách sáo có điều nếu thoại đều nói đến đây cái mức cũng không cần thiết kiên trì nữa cái gì thẳng thắn cho một nấc thắng dưới không sao chỉ là ngươi t r ư ơ n g gia anh chị em luôn luôn như vậy ta đã quen nói xong tần dương xoay người hướng đi tiết trưởng quỹ lưu lại đ ă m chiêu t r ư ơ n g mục đột nhiên t r ư ơ n g mục từ tần dương trong lời nói bắt lấy cái gì cái gì gọi là anh chị em luôn, luôn như vậy đã quen lẽ nào người này cũng là hoa vân tông đệ tử kha kha thú vị thật biết điều ông lão mặc áo đen hạ thất giọng trong ánh mắt lần thứ hai né qua hết sạch này cảm tạng lao ra hỏa thần dương lười biếng nói tiết trưởng quỹ cười hì hì quay đầu nhìn mặt p h o n g cung kính nói mặc i ế u ngươi đây là làm sao làm sao làm thành như vậy không có chuyện gì mất đi một cái tay mà thôi mặc phong nhún nhún v a i cười nói cái này cần ta hỗ trợ liền nói một tiếng tiết trưởng quỹ nói tần h dương xem thường nhìn tiết trưởng quỹ một chút đều một cái số tuổi vẫn là như vậy thế lực chứ không giúp đỡ dời ạ mặc phong ba người đến rồi liền ra tay rồi khinh bỉ sâu sắc khinh bỉ có điều cũng xác định một chuyện mặc phong e sợ ở thần vũ cấp có địa vị tương đối cao được rồi được rồi ít léo nha léo nhéo tần huynh đệ sư minh chúng ta đi thôi đi uống một chén hạ tiểu hiên chen vào một câu lôi kéo tần dương liền đi tiết trưởng quỹ túi đầu không lưng d ơ d ơ lên tay mặc thiếu đi thong thả ở hắc thiết thành bên trong trương gia là đệ nhất gia tộc muốn nói có thể không điều hắn chỉ có hồng vận thương hội chỉ là tiết trưởng quỹ luôn luôn đều rất biết điều bây giờ lại đối với cái kia thanh niên cụt tay khách khí như thế để thật là nhiều người đều sản sinh liên tưởng họ mạc đột nhiên một người đ a n chiêu lập tức trận to hai mắt ta biết rồi là thần vũ các thần vũ các ngươi là nói hắn là thần vũ các người nhà họ mạc phí lời hồng vận thương hội là thần vũ các chuyện làm ăn người này làm để tiết trưởng q uy khách khí như thế lại họ mạc còn có thể là nhà khác sao há hóa ra là như vậy cái k i a cái k i a họ tần thiếu niên lại là người nào tựa hồ cùng người nhà họ mạc rất quen thuộc ai biết được lần này trương gia xem như là ăn quả đắng cũng còn tốt người khác không tính toán cái gì không phải vậy trương gia liền phiền phước suýt nhỏ giọng một chút chớ bị người nhà họ t r ư ơ n g nghe thấy c h u vi nhỏ giọng nói thầm thanh để trương mục đám người trên mặt rất khó coi nhưng những câu nói này nói cũng là sự thực nếu như chân chính phát triển đến mức không thể vẫn hồi đến thời điểm chỉ sợ cũng thật sự p h i ề n phước chúng ta đi thôi ông lão mặc áo đen cũng cùng sau lưng trương mục lâm sau khi đi nhưng nhìn tần dương bốn người rời đi phương hướng một chút khoe miệng phát h ỏ a ra nụ cười quái dị rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi người khác không có phát hiện thiết trưởng quỹ nhưng đem ông lão mặc áo đen vẻ mặt nhìn ở trong mắt hoa r â m giữa hai lông mày thoáng chấm c h t đang lúc này ông lão mặc áo đen quay đầu nhìn về phía tiết trưởng quỹ hai người nóng rực ánh mắt, đụng vào nhau, trong ánh mắt ngậm lấy cái gì chỉ có lẫn nhau có thể rõ ràng m ạ i đến tận ông lão mặc áo đen đi rồi thiết trưởng quy mới tự lẩm bẩm âm hồn tông người người đến hát thiết thành đến tuột cùng muốn làm cái gì đấy một gian hoa lệ thử lâu tần dương bốn người ngồi ở phòng ngăn bên trong một bàn đều làm ỹ vị món ngon nước mũi hương vị để hắn không nhịn được chảy nước miếng hiện tại trong bao tuy rằng còn có chút tiền nhưng sống mười tám năm loại này mỹ vị vẫn đúng là chưa từng ăn lâm vân hy cười khúc khích tần dương mo mo phục hồi tinh thần lại lúng túng nói cái kia cái gì nhà nghèo sinh ra chưa từng thấy miệu như vậy mỹ thực vậy còn chờ gì ăn trước đốn no sau đó chúng ta lại uống rượu hạ tiểu hiên xả một cái đùi gà nhét vào tần dương trong bát nhìn bốc hơi nóng đùi gà tần dương rốt cục không nhịn được từng ngụm từng ngụm ăn lên ha ha ha nam nhân chính là muốn ăn từng miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn cửu đến tần huynh đệ uống một chén mặc phong cười to đưa qua một chén rượu tần dương tiếp nhận chén rượu một cái liền uống xong nhưng ho sạc s ố i lên ngọ tạo t ố t tay t ố t tay nhất thời cái kia khôi h ả i cử động lại sẽ mặc phong sư m i n h ngội ba người chọc phát cười q một chương ba mươi chín ông lão mặc áo đen đánh rết cửu qua ba tuần vốn là chịu không nổi t i ể u lực thần dương đầu đã sớm mơ màng cháo nói chuyện cũng bắt đầu mơ hồ không rõ mặc mạc, mạc huynh ta ta có cái nghi vấn không biết có nên nói hay không thần dương mê ly hai mắt l ã o đảo nhìn mạc phong mạc phong n é t miệng cười khẽ thần huynh đệ mời nói muốn nói vậy mạc huynh ở cách ở thân phận của thần vũ các không đơn giản đi dùng sức vẩy vẩy đầu thần dương nỗ lực để cho mình tỉnh táo một điểm tiếp nhận lâm vân hy đưa tới trà nóng mạc phong tiểu nhấc một miếng thợ ra một hơi nói không sai ta là thần vũ các người nhà họ mạc mặc ra chính là thần vũ các một trong ba gia tộc lớn thần vũ các cùng những thế lực khác không giống không không tính chất, cũng không muốn hoàng tộc như tông môn giống cũng muốn tộc mà là do là vậy, ba gia tộc lớn liên l thành thủ ậ phân t ư dưới thương ơ n hồng vận thương hội chiếm thiên phong quốc 7 phần 10 trở lên, cẳng lớn lính đánh thuê biết. Ba gia tộc lớn g gia mại chiếm mấy loại hội cái biết. thế trở thuê tộc h lực, cờ quốc có cỡ p Ba biệt là mặt gia vũ gia lâm gia nghe đồn ba gia tộc lớn đều không phải thiên phong quốc nhân sĩ mà là di chuyển đến chỗ này khả năng chỉ một một gia tộc không sánh được cái k h á c bất kỳ một thế lực nào thế nhưng ba gia tộc lớn liên thủ nhưng không người dám đi trêu trọc tần dương ở trên núi chín năm hầu như có thể nói là bế tắc đối với thiên phong quốc cảnh nội thế lực cũng chỉ là đại thể có hiểu biết biết thần vũ các t ê tuổi nhưng đối với ba gia tộc lớn biết rất ít uống một hớp trà nóng tần dương cũng tỉnh táo rất nhiều v ì nhữ mày hỏi ba gia tộc lớn không sai ta mặc ra vân hy ra cùng vũ gia trước đây thật lâu chúng ta ba gia tộc lớn tổ tiên là sinh tử huynh đệ nhưng là cuối cùng nói còn chưa dứt lời mặc phong trên mặt nhưng mang theo âm u lâm vân hy kéo mặc phong ôn nu nói sư minh nghĩ thông đ i ệ ẩm quên đi khỏi nói mặc phong lần thứ hai lộ ra nụ cười ngược lại nhìn tần dương tần huynh đệ ngươi xuất từ hoa vân tông nói vậy cũng là đệ tử nội môn đi h ừ n coi như thế đi tần dương nhẹ dọn cười nói Mạc p h o như g lời nói mặc dù k ô n nói n g gì, h n Tần g d không không vậy xuất hiện chuyện như vậy chỉ có một cái giải thích m ạ c phong ở trong gia tộc hay là cũng làm sao bị tiếp đãi nghĩ đến chính mình ở hoa vần tông cái kia chín năm tần dương cũng lộ ra nụ cười tự dễ ước đến uống rượu q u ò n mẹ tiếp chuyện gì ngày hôm nay đều căng ở sau gáy chúng ta không say không về được uống hai người ngầm hiểu ý nhưng cũng có thể cảm giác được đối phương trong lòng mang theo khổ sở bữa cơm này ăn được c h ẳ n g v à n cũng không biết đến tột cùng uống bao nhiêu rượu nói c h u n g chất trên bàn đầy bầu rượu mặc phong cùng tần dương đều tuy đến bất tỉnh nhân sự hơi hơi khá một chút hạ tiểu hiên ở lâm vân hy mệnh lệnh d ư ớ i đem hai người làm trở về phòng vào đêm đen đ ố c k h ắ p thành buổi tối huyên náo vượt qua ba ngày có điều lúc này tần dương nhưng nằm ở trên giường ngủ say như chết khách điếm ở ngoài đen kịp nơi một tòa nóc nhà trên mơ hồ có thể nhìn thấy một bóng người bên cạnh hắn ngã vào một người khác đã t h ó i t h o á t hắn thật hướng về các người mua bắt túc tích ngạc cùng cự mang ra bóng người phát sinh thanh â m châm thấp ưng ụt n a m ở trên nóc nhà người m á n h nuốt mấy lần mục nước run run dày dày nhìn bóng đen lắp bắp nói đúng ta tuyệt không nửa câu hư nói tiền bối n g ư ơ i tha cho ta đi ta bảo đảm không nói linh tinh gì vậy không cần n g ư ơ i nói cùng không nói đều không trọng yếu bóng đen lãnh đạo nói nằm không phải người khác chính là hồng vận thương hội vị kia họ lưu nam tử thấy bóng đen tựa hồ không có lại làm khó dễ ý của hắn bỏ lên liên tục lăn lộn tránh đi nhưng là còn không chờ hắn nhảy xuống nóc nhà liền cứng lại rồi thân thể quay đầu khó có thể tin nhìn bóng đen người tại sao ta từ chưa từng nói không giết người nói xong bóng đen xem thường liếc sinh mệnh từ từ tiêu tan họ lưu nam tử một chút thả người nhảy xuống nóc nhà a con bà nó chết h á t ngủ mấy tiếng tần dương rốt cục t ỉ n h rồi uống say sau cả người không dễ chịu ưng ngục ngục q u á n mấy mùng nước bình nằm ở trên giường cười khổ nói xem ra sau này đến rèn luyện một chút tiểu lượng mới được ra ha ha hả đông nhiên ngoài cửa sổ truyền đến thanh em rất nhỏ Tần Dương n một t h viên đem t h cảnh g i ám c tăng đến ộ t đinh cao t k bắn vào trong phòng chỉ thoan tần dương mà đến cuốn quýt bên dưới tần dương rút ra trên người thiền tuyệt kiếm ngăn phá tan cửa sổ rơi xuống trên đường ngươi là người phương nào vì sao động thủ với ta mới vừa rơi xuống đất tần dương liền nhìn thấy một cả người đen kịt bóng người đứng trên đường phố con đường này ở khách điếm sau lưng lúc này ngoại trừ tần dương cùng bóng đen hầu như không có những người khác tần dương chất vấn đối phương nhưng không hề trả lời đứng xứng ở đối diện không hề bị lay động nếu các hạ không dự định nói vậy thì này sau khi từ biệt tần dương ống quyền di động hai bước làm ra thăm dò từ bắt ra trong lời nói tần dương đã đoán ra người đến là ai chính là ban ngày cùng trương mục đồng thời ông lão mặc áo đen nếu đã biết xuất hiện ở đây xuống tay với chính mình cái t i ế thì sẽ không như vậy dễ dàng để hắn rời đi Quả n h i ê n Tần n d ư ơ g mới bước, vừa chuyển bước, ông lão mặc áo đen liền di câu n trong hỏi mắt n biến rất trực tiếp đương nhiên cũng mang theo mục đích nhất định họ như vậy thoại không phải hoài nghi ý vị mà là đã khẳng định tần dương biết người áo đen là ai giết mặc kệ tần dương biết cùng không biết đều sẽ làm ra tương ứng phản ứng ông lão mặc áo đen hy vọng nhìn thấy chính là tần dương phản ứng chính là gừng càng già càng c a y tần dương không đốc hơn nữa sớm có phòng bị sao lại không hiểu ông lão mặc áo đen hỏi như vậy mục đích lúc này phủ định ta không hiểu các hạ có ý gì người thật không hiểu ừ ngữ khí thay đổi ông lão mặc áo đen về phía trước chậm rãi mà đi tự nói ta đi qua vân vụ đầm l ấ y chớ chối bởi vì ngươi lưu lại một cái bằng chứng như núi đồ vật ở sư đệ ta bên cạnh thi thể không thể làm sao sẽ lưu lại đồ đâu căn bản không thể coi như là vân vụ đầm lấy tần dương lúc đó cũng cẩn thận từng ly từng tí một cũng không để lại kẽ hở chờ chút không đúng Tần Dương bỗng nhiên ngẩn đây ầ thầm đầu u kêu nhìn chầm chầm ông láo đen, trong lòng thầm kêu một tiếng, liền cảnh không nghĩ tới vẫn bị lao giả này cho vòng vào đi tới. Trốn. chằm chằm mặc cao giác, một mới giả láo lừa lao áo cho vào đề đi đ Từ bắt tới tới. rời rồi. ạ, bị bị vừa là tần dương trực tiếp nhất ý nghĩ đi chết đi t r ọ n g kiếm đột nhiên xuất hiện tần dương hét lớn một tiếng một chiêu kiếm mánh liệt chém về phía ông lão mặc áo đen sau đó xoay người điên cuồng chạy trốn ngươi nếu như có thể chạy thoát lao phu liền sống m ví ông lão mặc áo đen kỳ thực không xác định tần dương chính là sát hại hắn sư đệ hung thủ dù sao lấy hắn sư đệ thực lực tần dương còn không bản lánh kịa nhưng trải qua vừa nãy thăm dò cho dù không xác định cũng có thể phán đoán ra hắn sư đệ chết cùng tần dương có quan hệ ít nhất biết một gì đó một thực lực chỉ có hóa nguyên cảnh tầng hai tiểu tử không chỉ có cùng sư đệ chết có quan hệ trên người càng có mang thứ tốt chỉ cần là ngày hôm nay triển khai quyền pháp cùng vừa nay trôi này trọng kiếm cũng đủ để cho ông lão mặc áo đen bỏ mắt bất luận từ người nào góc độ xuất phát đều sẽ không để cho tần dương như vậy dễ dàng rời đi cút mẹ mày đi một bên chạy trốn tần dương một đường phá hoại phàm là đều ngăn cản ông lão mặc áo đen chiêu nhi đều đã vận dụng giờ khác này còn ở khách điếm mặc phong ba người cũng bị bên ngoài động tĩnh kinh động làm chuyển tới tần dương gian phòng thì lại phát hiện đã sớm mất đi bóng người sư minh xảy ra chuyện gì hạ tiểu hiên để s á t vào m ạ c phong vẻ mặt nghiêm nghị cau mày nói có người tập kích tần huynh đệ tiên sư nó lẽ nào là người nhà họ trương quá đem bọn họ coi là chuyện to tắt đi hạ tiểu hiên không nhịn được mắng to lâm vân hy nhưng lắc đầu không nhất định ta nghĩ trương ra không có ngu như vậy nói vậy đã biết thân phận của chúng ta vậy thì càng không thể làm như thế cho dù là bọn họ chúng ta không chứng cứ bọn họ hoàn toàn có thể phủ nhận h ử n không sai m ạ c Phong gật điên ầ u đồng ý. Hạ t ể u h i lo cùng ê đi đi. chạy trốn bên trong tần dương không nhịn được mắm to từ khi rời đi tông môn về nhà sau đó tiến vào vân vụ đầm lầy tìm kiếm m â u thân manh mối này đã là lần thứ ba bị đổi giết để hắn càng ngày càng ý thức được thực lực tầm quan trọng không biết cấp tốc chạy bao lâu dĩ nhiên đến ngoài thành nếu không là dựa vào hóa ảnh tam t i ê n bộ e sợ không kịp ra khỏi thành liền bị tông lấy hơn nữa vẹn vẹn là truy đuổi tần dương liền cảm giác được ông lão mặc áo đen thực lực vượt xa quá người áo đen người trốn không thoát phía sau đổi tận cùng không đông ông lão mặc áo đen kỳ thực cũng phi thường kinh ngạc tần dương có điều chính là hóa nguyên cảnh tầng hai tiệu cặn bã nhưng có như vậy thân pháp q á i dị tiến một bước tăng thêm hắn giết ngươi không sống hơn đêm nay hôn hẹn trong trước mắt ông lão mặc áo đen đột nhiên xuất hiện ở tần dương trước mặt đem hắn đường đi ngăn trở thế này tần dương cấp tốc dừng lại nắm chặt thiên t u y ệ t kiếm cẩn thận nhìn chằm chằm ông lão mặc áo đen ta không thể không nói ở một số địa phương ngươi đang giá lao phu khâm phục lấy thực lực của ngươi lại để ta đổi u tới hiện tại tần dương theo bản năng lui lại mấy bước dư quan quét vài lần cái khác mấy cái phương hướng nhưng cũng không có tìm được tốt nhất đường chạy trốn, Đừng nghĩ, trốn không thoát. thật sao tần dương bỗng nhiên nợ nụ cười căng thẳng thần kinh lỏng lẻo đi câu nói này không ngừng một mình ngươi đã nói có thể nói quá lời này người đều chết rồi bao quát giống như ngươi cả người đen tuổi xấu xí ra hỏa người muốn chết ông lão mặc áo đen ngữ khí càng thêm â m trầm rốt cuộc xác định tần dương cùng sư đệ chết có quan hệ lớn lao kha kha người âm hồn tông người đều này tấm suy dạng sao chết rồi một lại tới một người tần dương để ông lão mặc áo đen rất khiếp sợ đối phương nếu biết bọn họ sư minh đệ đều là âm hồn tông người thực lực có vượt xa cho hắn vì sao còn dám như thế tùy tiện chẳng lẽ hắn có cái gì lợi hại thủ đoạn sư đệ không phải chết vào người khắc tay chính là hắn không đúng không đúng ông lão mặc áo đen vội vàng đem ý nghĩ này đình chỉ vô luận nói như thế nào cũng không muốn tin tưởng hắn sư đệ l á chết vào tần dương tay đùa gì thế đường đường một nguyên dương cảnh cao thủ sẽ tải ở một cái hóa nguyên cảnh tiểu cận bã trong tay đây căn bản không thể có điều nghĩ lại vừa nghĩ tần dương trong tay khẳng định có cái gì lợi hại thủ đoạn cho dù không phải hắn giết sư đệ cũng cùng hắn có quan hệ lớn lao thực lực như vậy một tiểu tử có thể từ vân vụ đầm lầy đi ra đồng thời còn mang ra nguyên dương cảnh cấp bậc yêu thú thi thể trong đó nhất định có nguyên nhân gì khác vì thế ông lão mặc áo đen ở ưu thế tuyệt đối tình huống nhưng có thêm một tia cẩn thận tiểu tử ngươi đến tột cùng là người phương nào ông lão mặc áo đen n h í u m à y h ỏ i tần dương xứng sở lập tức cao giọng cười to tiểu ra là người nào không cần ngươi đến quản lao giả thức thời liền cũng ngay nói khoác không biết ngượng vui một tiếng ông lão mặc áo đen cả người giật lan ra mạnh mẽ nguyên khí vợ sóng kính khí cùng không khí chung quanh ma sát ra nhẹ nhàng tiếng vang thế này tần dương trở nên phi thường cẩn thận tuy rằng từng trải qua cứng giả thậm chí là đạo thai cảnh cứng giả nhưng như không phải vận may nương theo chỉ sợ sớm đã treo người áo đen có nguyên dương cảnh thực lực người này là hắn sư huynh thực lực chỉ cao chớ không thấp hơn quyết không thể xem thường muốn đánh cư đánh khi ta chẳng lẽ lại sợ ngươi nhưng là ngoài miệng kiên cường tần dương trong lòng nhưng ở cấp tốc tính toán lấy cái gì dạng phương pháp đem ông lão mặc áo đen bỏ rơi muốn chết hôn hẹn phá không vội vang ông lão mặc áo đen trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ chỉ cảm thấy trong không khí một cơn chấn động cấp tốc hướng về tần dương đánh g i ế t mà tới không được dưới sự kinh hãi tần dương cuốn quýt bỏ chạy nguyên lai vị trí liền bị kỉnh khí nổ tung một hố sâu con bà nó thật lớn uy lực né tránh là né tránh tần dương vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi một đòn trưa bên trong ông lão mặc áo đen lửa giận càng to lớn hơn xoay tay vì là quyển trong kiếm tái hiện đại hóa trọng đa quyết đã tu luyện hoàn thành mỗi một kiếm đều mang theo cực cường lực công kích t h ú n g đao trọng kiếm người tu luyện cùng người bình thường không giống nhìn như mỗi một đạo công kích hội phí rất lớn sức lực trên thực tế tiêu tốn sức mạnh rất nhỏ bởi vì trùng đao hoặc là trọng kiếm bản thân liền quá nặng chỉ cần là sức mạnh của bản thân liền rất mạnh người sử dụng chỉ cần nhất định nguyên khí thôi thúc liền có thể phát sinh ác liệt công kích đại hóa trọng đa o quyết một chiêu kiếm tam liên c h ạ m nhất kiếm chạm ra kiếm thứ hai theo sát mà tới theo đ ệ tam cũng nhanh chóng giết tới tốc độ nhanh tới cực điểm nhưng là công kích như vậy tuy rằng rất mạnh mẽ ở người áo đen trong mắt còn chưa đáng kể đương nhiên hắn không có ngay đầu tiên hạ sát thủ hắn đang quan sát tần dương trong tay cứu lại còn có vật gì tốt nhưng không thể phủ nhận chính là tần dương thực chiến đại hóa trọng đa quyết phi thường để ông láo mặc áo đen mê hắn là nguyên dương cảnh cao thủ một chút liền có thể nhận ra trọng kiếm phẩm chất biệt hảo lại phối hợp thêm công kích này đ ư c siêu cường góc k thầm n g h ị chiếm được chấp nghiệm càng mạnh hơn h ả o kiếm pháp chỉ tiếp thực lực ngươi quá yếu đột mở sau khi ông lão mặc áo đen quỷ dị n ở nụ cười trong lòng mừng như đ i ê n không nớt nếu như là gặp phải cùng một cấp bậc cáo thủ có bén nhọn như vậy công kích võ kỹ ở trong tay hắn kiên quyết không dám đánh chú ý có điều hiện tại mà tần dương thủ đoạn công kích là có chút lợi hại khuyết điểm duy nhất chính là không có thực lực chống đỡ như vậy ở ông lão mặc áo đen xem ra trong tay hắn tất cả đồ vật tức sắp trở thành hắn sư đệ bị giết mang theo một luồng b khí thẳng nếu có thể đem một ít tốt nhất binh khí cùng võ kỹ thu vào trong tay c ông lão mặc áo đen cau lại một hồi lông mày lập tức lại lộ ra ý cười trong lòng cười thẩm tiểu tử này trong tay quả nhiên có thứ tốt thân pháp này quá kỳ lạ đại hóa trọng đa quyết thất liên trảm giầm giầm giầm giầm giầm giầm bảy thanh liên tục nổ vang ở ông lão mặc áo đen bên người giày đặc vang vọng nhưng mà mỗi một đạo công kích đều không có được thoại nguyện b ằ n chúng ừ tiểu tử ta nói rồi thực lực ngươi quá yếu khà khà có như thế võ kỹ cùng thân pháp liền kính dâng liền lao phu đi tần dương cấp tốc lui lại cảnh giác chừng mắt ông láo mặc áo đen liếm liếm đầu lưỡi nhỏ r ộ n g t h ầ m thị này chết t i ệ t âm hùng tông đều hắn mẹ không phải kẻ tốt lành gì hoa đ ố n g nhiên trong lòng truyền đến hỏa đọc qua vương nhẹ nhàng tiếng tê、ừ. ồ tần dương n g ẩ ra túi đầu liếc mắt nhìn lộ ra đầu hỏa đọc qua vương trong lòng vui vẻ nhà này từ khi nuốt cự mãng độc hướng sau khi liền vẫn đang ngủ say không nghĩ tới vào lúc này tỉnh lại vừa vặn đổi tới đương nhiên tần dương trên nét mặt không có quá nhiều biến hóa dùng tay đem đầu nhỏ che lấp đi ông lão mặc áo đen thực lực quá mạnh hỏa đ q u a vương là trong tay một lá bài tẩy ngàn vạn không thể quá sớm bại lộ phàm là gặp phải cao thủ liền muốn đánh bất ngờ cơ hội đắc thủ mới sẽ càng to lớn hơn lão quỷ ngươi đừng h ò n g g i ế ta t ngươi không sống nổi ha ha ha ngươi nói rồi làm không được mấy đ ỗ n g nhiên tần dương bước xa bắn ra hai tay nắm chặt trọng kiếm mười tám bóng người phập phù m à tới lần này trước tiên phát động công kích điếp không sợ súng ông lão mặc áo đen xem thường một tiếng hử chui vào tàn ảnh bên trong q u y n lên q u y lạc nhưng đánh nát đều là tần dương lưu lại tàn ảnh nóc xoa ở đây tìm đúng cơ hội tần dương bay lên lên dơ lên cao trọng kiếm h é t lớn một tiếng đại hóa trọng đa o quyết một chiêu kiếm cựu liên t r ạ m cựu liên t r ạ m đây là tu luyện tới nay đòn mạnh nhất còn chưa từng cùng người đối địch lần này rốt cuộc phát huy được tác dụng ẩm thay đổi một chỗ ẩm ẩm lại thay đổi một công kích phương hướng mười tám đạo tàn ảnh đem ông lão mặc áo đen bao bao ở trong đó cựu liên trảm từ phương hướng khác nhau phát động công kích mạnh nhất một luân viên công kích tần dương đông nhiên bỏ chạy ở lại vài đạo thương tổn nét mặt dàn mua ở n g u y ệ t quang chiếu d ọ dưới một trận lại một trận c ó giật bị một thực lực sai nhược với mình tiểu tử làm đến nước này chuyện như vậy chưa từng có quá cho dù là cùng một cấp bậc cao thủ cũng chưa chắc có thể làm cho hắn chật vật như vậy tiểu tử ngươi triệt để làm tức giật ta ông lão mặc áo đen giữ tợn điên c u n g hét lên hay tay vung lên hai thanh liếu diệp đao xuất hiện ở trong tay sau đó cấp tốc xoay chuyển sang trắng thân đao ở dưới ánh trăng đã biến thành trong suốt mâm tròn không được đấu võ sau khi ông lão mặc áo đen vẫn luôn là dùng quyển trường công kích giờ khác này rốt cục lấy ra binh khí tần dương không phải kẻ ngu dốt nhìn ra một chút mặt mày người áo đen dùng chính là luân đao đao pháp cũng đã phi thường lợi hại ông lão mặc áo đen thân là sư m i n h lực công kích chỉ có thể càng lợi hại tần dương tiểu tử cẩn trọng một chút cái k i a hàng đao pháp sai đến không sai bắt ra một bên nhắc nhở đồng thời còn chuyển đến gặm cà rốt â m thanh biết rồi đi sang một bên ta ít lòng tốt không báo đáp tốt bắt ra ta thiểm chẳng muốn còn ngươi quả nhiên ở giao chiến ngay lập tức tần dương liền lĩnh g i á o đến ông lão mặc áo đen liễu diệp đao uy lực vẹn vẹn vừa đối mặt trên người liền lưu lại không thấp hơn mười đạo vết thương miệng vết thương chuyển đến sốt ruột đau đớn đồ chó t ầ n dương thầm、mắng. ông lão mặc áo đen đốn xuống bước chân trên mặt hiện lên nụ cười trong tay xoay chuyển liễu diệp đao cũng ngừng lại trêu tức nói tiểu tử lấy thực lực của ngươi có thể buộc ta sử dụng liễu diệp đao ngươi là nguyên dương cảnh chi loại kém nhất người ít mẹ k i ế p phí lời đi chết đi tần dương m a n g to vụt lên từ mặt đất trọng kiếm ở trong tay ngốc nhưng mang theo cực cường công kích c h ê n g một tiếng v a n g giòn trọng kiếm cùng liễu diệp đao kích đụng vào nhau bắn lên ánh lửa nắm lấy cơ hội tần dương cấp tốc dừng trọng kiếm rút ra trên người t i ề n việt kiếm lộ ra nụ cười quái dị đối phương dùng bình khí liễu diệp đao không phải đại đa trong đêm tối truyền đến ông lão mặc áo đen bị đau thành hắn kiên quyết không nghĩ tới tần dương sẽ biến hóa binh khí hơn nữa lực công kích không tỷ trọng kiếm kém tiểu tập trùng người chết chắc rồi liệu diệp đau lần thứ hai chuyển động lần này không phải khay bạc trang mà là vô số lối đao đ lạng nhiên trong ta, n lúc đó ở ông lão mặc áo đen không có chú ý tới tình huống tần dương một cái tay đưa đến trong lòng vừa mới chuẩn bị có hành động phía sau nhưng chuyển đến mạc phong âm thanh tần minh đệ chúng ta đến chở ngươi mạc phong cùng hạ tiểu hiên đột nhiên chạy tới đem ông lão mặc áo đen sự chú ý hấp dẫn thoáng nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn lại lộ ra xem thường vẻ mặt hóa nguyên cảnh võ giả cùng nguyên dương cảnh cao thủ thực lực có thiên đại kém đừng đừng nói nhiều rồi hai cái coi như nhiều hơn mười cái hai mươi cũng không có uy hiếp kích đâu đến hiện tại ông lão mặc áo đen muốn từ trên người tần dương h i ể u rõ đồ vật cũng gần như s á t tâm cũng vào đúng lúc này lấp kín toàn bộ trái tim liền ở trong nháy mắt này tần dương trong mắt lộ ra hết sạch mừng thầm mạc phong hai người làm đến qua đúng lúc l ú ã o cậu đi chết đi hoa hoa đã qua vương đột nhiên từ trong lồng ngực nhảy đến không trùng há mồm chính là một luồng ngực n ọ c độc không được cảm giác được một luồng nguy hiểm tín hiệu ông lão mặc áo đen trong tay liếu diệp đao cấp tốc xoay chuyển đem hỏa hồng nọc độc ngăn lui lại mười mấy mét hỏa đậu qua vương hiển nhiên ông lão mặc áo đen nhận ra cảm thấy phi thường khiếp sợ nhìn thấy trong tay bị nọc độc ăn mòn liêu diệp đao cười lạnh một tiếng đem ném mất hai tay hóa trưởng hai đám nguyên khí ngưng tụ giương tay đẩy hướng về phía hỏa đậu qua, ba qua vương ngã trên mặt đất đôi mắt nhỏ bên trong lộ da nồng nặc ý hư muốn chơi đánh lén tiểu tử người quá non ông lão mặc áo đen lại là một trường vỗ gia đem hỏa đó qua vương chấn động đến mức càng xa hơn sau đó xoay người bỗng dưng hai quyền đ ộ c ra đem xông lại mạc phong cùng hạ tiểu hiên ngăn cản quét dọn uy hiếp ông lão mặc áo đen nhưng cả người phát lệnh từng bước một hướng đi nằm trên đất tần dương tiểu tử ta nói rồi ngươi không sống nổi đi chết đi d ơ lên cao đại trưởng mang theo mạnh mẽ nguyên khí bàn tay vỗ xuống đi nhưng mà ngay ở ông lão mặc áo đen cho rằng sẽ nhất trưởng giải quyết tần dương thời điểm hán trưởng kích lại bị một đạo khắc nguyên khí làm nghiêng bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện hai bóng người q một chương bốn mươi mốt đào tàu đẩy lùi chương bốn mươi mốt đào tàu đẩy lùi là ai ông lão mặc áo đen ánh mắt ngưng lại cẩn thận nhìn cách đó không xa hai người đ ỗ n g nhiên con ngươi một tấm tiếng hô nói là ngươi bằng h ư u đối với một hậu bối không cần như thế chứ n g ư ơ i đến không phải người khác chính là tiết trưởng quỹ cùng lâm vân hy may là tới rồi đúng lúc lâm vân hy cũng thở phào nhẹ nhõm hướng về mạc phong đầu đi tới hỏi rõ ánh mắt người sau khẽ lắc đầu biểu thị không có chuyện gì ừ ta sự không tới phiên n g ư ơ i đến quản kỳ thực ở ban ngày thời điểm ông lão mặc áo đen cũng cảm giác được tiết trưởng quỹ có thực lực không yếu cho nên mới tránh né mũi nhọn lựa chọn buổi tối đầu thủ hiện đang nhớ tới đến có chút hối hận sớm biết liền không nên lưu thủ ngay lập tức liền giết người c ư p bảo được vo kỹ sau khi lại chậm rãi nghiên cứu có thể thiên hạ không có thuốc hối hận bán đối với này hắn cũng rất bất đắc dĩ kỳ thực ta thật không muốn quản nhưng lại không thể không quản tiết trưởng quỹ thái độ rất kiên quyết quay đầu nhìn trên đất vết thương đầy giấy tần dương một chút lãnh đạo nói vị tiểu huynh đệ này là ta bạn của thần vũ cát tiết trưởng quỹ không có nói hồng vận thương hội mà là nói thần vũ cát ý tứ rất rõ ràng chính là muốn cho ông lão mặc áo đen dừng tay、ừ. thần vũ cát uy phong thật to ngươi có thể đại biểu thần vũ cát chuyện cười ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói hắn không thể ta có thể Mạc suy nghĩ cất bên dưới ông lão mặc áo đen trong lòng bắt đầu bản tính ra hắn là một nguyên dương cảnh cường giả không giả nhưng ở âm hồn tông địa vị nhưng không coi là rất lợi hại cùng mạc phong cái này mạc gia thiếu ra so gia có rõ ràng trên lệnh nếu như bởi vì chuyện này để thần vũ các cùng âm hồn tông phát sinh ma sát chỉ sợ quay đầu lại chịu thiệt sẽ là hắn từ hai cái góc độ đến cân nhắc đều có lý trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn hạ tiểu hiên đem tần dương ngâm dậy đến lo lắng hỏi tần huynh đệ không có sao chứ tần dương khỏe miệng xé nết hai lần n h ì n xuống trên người mang đến đau nhức lắc đầu không có chuyện gì còn không chết được không có chuyện gì là tốt rồi m c phong cũng đi tới vẫn nhăn lông mày r á n ra mạc huynh hạ huynh đa t ạ t ầ n dương ôm quyền mà phong nhưng oán giận lên tần huynh đệ không khỏi quá khách khí đi giữa bằng hưu hà tất nói tạ cái chữ này này khà khà được thần dương gãi gãi đầu lúc này lại truyền tới ông lão mặc áo đen tiếng hư lạnh bốn người đều quay đầu nhìn về phía hắn nói như vậy ngươi nhất định phải đối địch với ta lời này ông lão mặc áo đen là trùng tiết trưởng quỹ nói có ta ở h ắ c thiết thành một này g ngươi hưu muốn động thủ tiết trưởng quỹ nơi nào còn có chức cùng tần h dương buôn bán thì k h ố t khéo toàn bộ khí thế hoàn toàn thay đổi trở nên hung hăng ngươi cho rằng ngươi thật sự chống đỡ được ta ông lão mặc áo đen xem thường cười cận rất hưng thu đánh giá mạc phong một chút tiếp tục nói thần vũ các mạc gia thiếu ra s á c thực rất có lợi uy hiếp nhưng ta muốn nói đúng lắm nếu như đêm nay chết ở nơi này ai sẽ biết đây lời này vừa nói ra bao quát tiết trưởng quỹ ở bên trong năm người đều cảnh d ắ c lên dồn dập đưa mắt nhìn kỹ ở ông lão mặc áo đen trên người độ cao tập trung tinh thần lời này thật không có nói sai không người đến nơi này lại càng không có người biết chuyện này nếu ông lão mặc áo đen thật sự lạnh lùng hạ sát thủ đem tất cả mọi người giết chết ai cũng sẽ không hoài nghi đến là hắn làm càng sẽ không liên lụy đến tông môn trong lúc đó mâu thuẫn người có thể thử xem tiết trưởng quỹ bỗng nhiên lòng xuống mở ra bàn tay cả người bùng nổ ra một mạnh mẽ nguyên khí gọn sóng tần dương sững sờ một chút còn thật nhìn không ra này k h ô n khéo lao ra hỏa cường hắn như vậy ông lão mặc áo đen thực lực hắn từng trải qua t i ế t trưởng quỹ n ế u không e ngại vậy hắn p h ỏ n g chừng cũng là nguyên dương cảnh cao thủ hắn chỉ là hát thiết thành hồng vận thương hội một trưởng quỹ mà thôi đều cụ có thực lực như thế điều này nói rõ cái gì nói rõ thần vũ các thật sự rất mạnh mẽ đã như vậy đừng trách ta lòng dạ được các nữ tất ông lão mặc áo đen di chuyển trên người b ộ c phát ra kinh khí là cùng tần dương lúc đối chiến mấy lần để một bên trong lòng hắn run lên nếu như từ vừa mới bắt đầu ông lão mặc áo đen liền nắm xuất toàn lực hắn bây giờ e sợ đã nằm trên đất trở thành một cụ ở ông lão mặc áo đen động trong n ấ y mắt tiết trưởng quỹ cũng di chuyển đồng thời trùng tần dương bốn người nói các người rời đi trước ừ đêm nay ai cũng đừng muốn rời đi các người đều sẽ chết vốn là nhằm phía tiết trưởng quỹ ông lão mặc áo đen trên đường nhưng thay đổi phương hướng bắt đầu công kích tần dương bốn người d ư ơ n g tay một trưởng vỗ lại đi một trưởng này uy lực là khai chiến đến hiện tại mạnh nhất nhất trưởng có thể thấy được hắn thật dự định đem tất cả mọi người đều giết chết thiên sư nó cẩn thận tần dương bỗng nhiên đem mạc phong ba người l ờ y ra điên cồn vận chuyển sức mạnh trong cơ thể thân thể chu vi ngưng tụ một cái lầm khí mạnh mẽ chống đỡ này uy lực mạnh mẽ nhất trưởng、Chạm. trường lực đánh vào cái lồng khí trên mạnh mẽ lực sung kích trong nháy mắt liền phá tan ngăn cản lực trung hòa một phần sức mạnh còn lại sức mạnh nhưng thực thực bắn trúng ở tần dương trên người bị bắn trúng tần dương phảng phất là một đống cát trên đất liên tục lan lộn đầy đủ đến hơn một trăm mét ở ngoài mới dừng lại nhưng lúc ngừng lại nhưng là hoàn toàn yên tĩnh xuống tới. chuyện đột nhiên xảy ra tiết trưởng uy cũng không nghĩ tới ông lão mặc áo đen lại đột nhiên thay đổi phương hướng có điều tần dương cử động lại làm cho hắn lòng sinh khâm phục hắn không biết tần dương cùng mạc phong mấy người quan hệ tốt bao nhiêu nhưng chỉ bằng điểm này người trẻ tuổi này chính là một đáng giá kết giao người người quá phận quá đáng quá đáng ừ ông lão mặc áo đen lắc lắc đầu ngược lại các ngươi đều sẽ chết ai chết ở mặt t r ư ớ c lại có quan hệ gì đây ta cũng muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh này không có thân là thương hội trưởng quỹ độ lượng hơn nhiều bình thường người càng to lớn hơn càng thêm khéo đ ư a đ ẩ y cũng không thể tùy tiện bởi vì một điểm việc nhỏ liền nổi giận thương hội dù sao cũng là làm ăn địa phương tiết trưởng quỹ luôn luôn đều rất ôn hòa hiện tại cũng chân chính nổi giận giao chiến trong nháy mắt hai cái nguyên dương cảnh cao thủ một trận chiến chỉ nghe chu vi chuyển đến không ngừng sức mạnh kích và thanh m ạ c phong ba người nhanh chóng nhào vào đem tần dương nâng dậy đến nằm ở m ạ c phong trong lòng tần dương t h o i t h o á t nhưng niết ra nụ cười nói rằng không có chuyện gì chết chết không được khạc khạc ba huynh đệ đừng nói chuyện m ạ c phong mau mau vượt qua một đạo nguyên khí tần dương nhưng đem m ạ c phong kéo lắc đầu nói m ạ c huynh không c ầ n nói láo ngươi cho ta kiên trì ngươi nếu như chết rồi lao tử lao tử m ạ c phong giống to nhưng không tìm được thoại tới nói si si phun một ngụm mau tươi tần dương dùng sức p i ê n một cái liếp mắt không tốt lao tử thật không dễ như vậy chết nguyên khí của ngươi đối với ta vô dụng mà thôi hả ba người liếp mắt như nhau đều kinh ngạc cực kỳ không biết tần dương lợi này có ý gì tần tần hô hốt vài hơi tần dương cắn chặt hầm r ă n g công pháp h ắ n tu luyện cùng người thường không giống cựu chuyện tinh thần quyết xoay một cái một cái ẩn m ạ n h cần thiết sức mạnh đến từ chính tinh thần chi lực chỉ có thể nguyên khí cũng là tinh thần chi lực chuyển hóa mà mạc phong là thu nạp nguyên khí đất trời trực tiếp vượt qua nguyên khí thật không có tác dụng gì đi chúng ta rời đi trước mạc phong cùng hạ tiểu hiên đem tần dương nhấc lên đến lâm vân hy ở một bên cũng tràn ngập lo lắng trong lòng cũng từ từ đem tần dương xem là chân tâm bằng hưu thế giới này có thể liệu mình cứu người cũng không có nhiều người hơn nữa còn là quen biết không l đi rồi hai bước tần h dương quay đầu nhìn cùng tiết trưởng quỹ ác chiến ông lão mặc áo đen quyết tâm trong lòng hy vọng sẽ không chết t h ù này ngày khác lại báo từ bước vào vân vụ đầm lầy đây là lần thứ ba bị đuổi giết mỗi lần đều suýt chút nữa treo tần h dương âm thầm t h ề ngày sau nhất định phải làm cho chuyện như vậy phát sinh tỷ lệ hạ thấp đối chiến bên trong ông lão mặc áo đen mắt thấy tần h dương bốn người từ từ rời xa lực công kích so với vừa nãy c à n g mạnh đun sôi con vị cũng không thể bay b ạ o v ũ thể b n s i con g k h t h b a t hảo tiết trưởng quỹ kinh hãi đến biến sắc ở ông lão mặc áo đen móc ra cái này bó sát người binh khí mà là ám khí cái gọi là bạo vũ thiên toa chính là vô số bé nhỏ ám khí trải qua xúc động sau đó ở cực đoan thời gian bắn ra đến như mưa s ố i x ả như thế dày đặc khiến người ta khó lòng p h ò n g bị cứ việc đúng lúc phản ứng tiết trưởng quỹ trên người vẫn bị bắn trúng mười mấy viên ám đinh mà ông lão mặc áo đen cũng đã r ợ a hướng về phía tần dương bốn người rời đi phương hướng đáng ghét ngươi đ ừ n g hòng thực hiện được thấp giọng mắng một câu tiết trưởng quỹ cổ động nguyên khí đem trên người ám đinh bước ra đến căn bản không để ý vết thương đang chạy sôi màu tươi mọc lên bắn ra hướng về ông lão mặc áo đen nhất trưởng đem tiết trưởng quỹ ép ra cười nói ngươi kiên t r ỉ không được bao lâu có ý gì tiết trưởng quỹ hoa lông mày níu chặt khí huyết bắt đầu tán loạn rốt cuộc biết xảy ra chuyện gì trầm giọng nói dùng độc đê tiện ha ha ha đánh bại đối thủ hà tất quan tâm thủ đoạn có thể hữu hiệu chính là nếu ngươi đưa tới cửa vậy trước tiên đi chết đi cao giọng cười to sau ông lão mặc áo đ e n đại trưởng lại vỗ lại đây độc thật là lợi hại nhìn đập tới được bàn tay tiết trưởng quỹ đều cảm giác được thật nhiều cái bóng có thể thấy được này độc lợi hại bao nhiêu ai chết còn chưa chắc chắn nếu không thể sống tiết trưởng quỹ liền hoàn toàn thả ra đem sức mạnh trong cơ thể bốc cháy lên nặng nề q u á khẽ bá thiên thần quyền n à y cú đấm này quá đột nhiên ông lão mặc áo đen căn bản chưa kịp phản ứng liền bị đánh bay hoặc là nói hắn đối với nọc độc lòng tin quá lớn cho rằng tiết trưởng quỹ đã bị nọc độc căn m ọ n không thể đánh ra h uy lực mạnh mẽ công kích nhưng là hắn sai rồi xì xì bay ngược ra ngoài ông lão mặc áo đen phun một vùng máu lồng ngực quần áo bị đánh nát xương ngực cũng bị đánh nát mấy khối nội phủ lệnh vị trí tiết trưởng quỹ lảo đảo vài bước cả người mồ hôi lạnh lứa ra lạnh lẽo nhìn ông lẽo nhìn ông lão mặc áo đen muốn giết mãi đến tận ông lão mặc áo đen từ một hướng khác rời đi tiết trưởng quỹ mới quay đầu nhìn về phía tần dương bốn người phương hướng ly khai lắc đầu nỗ lực để cho mình tỉnh táo sau đó kiên trì đổi tới q một chương bốn mươi hai anh em nhà họ chương kế hoạch chương bốn mươi hai anh em nhà họ chương kế hoạch hồng vận thương hội nội đường m ặ c phong sư huynh n ộ i ba người đầy mặt lo lắng tần dương cùng tiết trưởng quỹ đều nằm ở trên giường còn chưa tỉnh lại đặc biệt là tiết trưởng quỹ giờ khác này khí tức phi thường yếu ra rẻ từ từ chuyện làm màu trắng trên đầu không bao giờ tìm được nữa một cái tóc đen sư minh làm sao bây giờ hạ tiểu hiên ở một bên lo lắng không nớt Mạc phong đưa tay ngăn lại nhìn một bên lang trùng ôm quyền khách khi nói đại phu tình huống thế nào đại phu là cái sáu mươi bảy mươi tuổi ông lão bên cạnh hòm thuốc xếp đầy bình thuốc không có đúng lúc ứng thoại phân biệt cho tần dương cùng tiết trưởng quỹ lần thứ hai bắt mạch một cái chấm tư một lát sau bất đắc dĩ lắc đầu nhìn mạc phong ba người nói vị thiếu gia này thứ lao phu vô năng vô lực tại sao lại như vậy hạ tiểu hiên rít gào lên một cái tóm chặt lang trung vào áo hét lớn lao giả con mẹ nó ngươi không chữa khỏi bọn họ lao tự hiện tại liền làm thì ngươi lang trung cũng không có kinh hoàng càng không có khiết đảm tùy ý hạ tiểu hiên tóm chặt vào áo vẫn như cũ kiên trì chính mình lời giải thích xin lỗi coi như ngươi giết ta cũng không thể ra sức ta chỉ là một phổ thông đại phu hai người bọn họ từng người bị thương đều rất nghiêm trọng các ngươi mời cao minh khác đi n g ư ơ i mà phong cao mày thấp giọng quá lớn tiểu hiên lui ra sư minh lui ra mà phong nhấn mạnh hừ vung tay ra hạ tiểu hiên vung tay áo một cái t h ở phì phò đi ra ngoài cửa cùng tấn dương quen biết tuy rằng không tính rất lâu nhưng lẫn nhau trong lúc đó quan hệ nhưng rất thân thiết ở vân vụ đầy nếu không là hắn hiểm trợ mà phong hay là đã chết rồi hạ tiểu hiên cùng lâm vân hy cũng sẽ không như vậy dễ dàng đi ra lần này cũng là hắn chống được mạnh mẽ công kích không phải vậy n ắ m tuyệt không cũng chỉ có hai người t r â m trọng hô một cái khí m c phong nhìn thẳng lan g trung hỏi đại phu thật không có biện pháp sao chỉ cần ngươi có thể trị hết bọn họ bất luận bỏ ra cái giá gì cũng có thể lan g trung lại lắc đầu nếu như thật sự có biện pháp ta chắc chắn sẽ không giấu làm của riêng chỉ là ta xác thực không có cách nào nói lan g trung quay đầu nhìn tần dương tiếp tục nói hắn khí tức rất yếu ớt nội phủ bị trọng thương dựa vào phổ thông thuốc căn bản là không có cách trị liệu coi như có tốt nhất linh dược cũng chưa chắc có thể lên hiệu các ngươi đều là võ giả nên rõ ràng võ giả nếu muốn khôi phục thương thế ở mức độ rất lớn cần chính mình này mạc phong l i u lưới cùng lâm vân hy đối diện một chút lang trung nói cũng không sai cho tới tiết trưởng quỹ tình huống của hắn càng biết bát lão phu nghiên cứu nửa ngày đều không thể biết rõ đây là cái gì độc tựa hồ không ngừng rút khô sinh mệnh lực của hắn nếu muốn bọn họ bình yên tỉnh lại các ngươi hay là đi xin mời y võ song tu đại phu đi chờ lang trung đi rồi mạc phong ba người lại thương nghị một phen mà phong cùng lâm vân hy tiếp tục ở lại hát thiết thành mà hạ tiểu hiên thì lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng về tinh hỏa thành chạy đi. Không nạn. khắc khắc khắc ba nguyên bản nắm chắc phần thắng nào có biết tiết trưởng quỵ nhất quyển suýt chút nữa liền muốn hắn bệnh hắn hôm nay cũng bị thương thật nặng trong cơ thể nguyên khí phi thường yếu ớt ngoài cửa trương mục do dự rất lâu cuối cùng vẫn là vang lên ngôn nghe tiếng ông lão mặc áo đen lạnh lùng nói ai sư phụ là đồ nhi nghe được trương mục âm thanh ông lão mặc áo đen nỗ lực khống chế bốc lên khí huyết chỉ hoan n g ư khí vào đi vào cửa thời gian trương mục đã nghe đến một lồn u g nồng nặc tanh hôi lại nhìn tới trên đất vết máu trong lòng vô cùng kinh ngạc hắn sở dĩ b á i ông lão mặc áo đen sư phụ không chỉ là bởi vì đối phương là âm hồn t ô n g người cũng bởi vì hắn là nguyên dương cảnh c ự n giả g nhưng hiện tại hắn nhìn thấy gì sư phụ bị thương sư phụ n g ư ơ i không sao chứ ông lão mặc áo đen khoát tay nói không sao sư phụ đ ồ nhi có một chuyện không rõ được kêu là tần dương chẳng lẽ thực sự là sát hại sư thuốc hung thủ trần chờ một lát trương mục hay là hỏi ra nghi vấn trong lòng hôm qua ở h ồ n g vận thương hội cửa cùng tần dương từng giao thủ tuy rằng cuối cùng thất bại nhưng là t r ư ơ n g mục cảm giác được đối phương cũng không phải là rất mạnh có điều là ở võ kỹ trên giữ lấy ưu thế sư phụ như thế nào đi nữa nói cũng là nguyên dương cảnh cấp bậc cao thủ bị một hóa nguyên cảnh tiểu tử giết chết hắn làm sao cũng không tin sư phụ cũng không hiểu hắn đến tội cùng dùng phương pháp gì giết chết người sư thúc có thể hắn chỉ là không biết cũng không phải hắn có điều tiểu tử kia không đơn giản thủ đoạn không ít ông lão mặc áo đen nói người sư phụ kia ngươi có phải là không chờ nói xong ông lão mặc áo đen liền đánh gãy chương mục nói rằng là cái kia tiết trường quỹ tiểu tử kia còn chưa đủ lấy th trương i ế t t gia ở hát thiết thành là đệ nhất gia tộc có thể nói ai cũng có thể mặc xác chỉ có hồng vận thương hội không dám dễ dàng các tội lẫn nhau trong lúc đó quan hệ rất vi diệu xem như là nước giếng không phạm nước sông nhưng hiện tại nào đến nước này có thể hay không cho trương gia mang đến phiền phước này thật sự rất khó nói ông lão mặc áo đen một chút nhìn ra t r ư ơ n g mục lo lắng hư một tiếng ngươi yên tâm sư phụ sẽ không cho ngươi trường gia mang đến phiên phước chờ thương thế thoáng khôi phục ta liền rời đi sư phụ ngươi lão hiểu lầm đồ nhi không phải ý này t r ư ơ n g mục vội vàng giải thích thấy ông lão mặc áo đen mang theo không thích lập tức nói bổ sung đồ nhi là đang suy nghĩ cái kia thân phận của tần dương hả ông lão mặc áo đen hơi nhúng mày nghe ra một chút gì đến t r ư ơ n g mục mím mím miệng vẻ mặt nghiêm túc đem hắn điều tra đến nói ra hắn là hoa vân tông đệ tử gần như nửa năm trước đây mới thông qua nội môn sát hạch chuyện này cũng được đại ca cùng tam đệ chứng thực hơn nữa ở hoa vân tông hắn liền đả thương quá ta tam đệ kỳ thực trương mục mới bắt đầu cũng không dám khẳng định bởi vì ngày hôm qua tần dương một câu nói mới sản sinh hoài nghi sau khi về nhà liền cùng ở hoa vân tông trương hằng minh đệ bắt được liên lạc gần như đã xác định thân phận của tần dương còn có việc này không sai thật có việc này hắn cùng đại ca ta có nửa năm bước hẹn vừa vặn ngay ở tháng sau trương mục gật đầu ông lão mặc áo đen thâm ý nhìn trương mục hơi rụt lại con ngươi hỏi ý của ngươi là để đại ca ngươi ra tay trương mục mỉm cười nợ nụ cười gật đầu nói sư phụ đừng coi khinh đại ca ta bây giờ hắn là hoa vân tông đệ tử nội môn t r ă m tên bảng hai mươi vị trí đầu cao thủ muốn thu thập tần dương sẽ không rất khó khăn ta biết lao ra ngài rất phẫn nộ có thể hiện tại không thích hợp tìm hắn tính sổ sao không để đại ca ta thay ra tay hơn nữa tông môn tử đệ trong lúc đó t h thí sai tay giết chết hắn ai sẽ hoài nghi ngay vậy ông lão mặc áo đen cẩn thận suy nghĩ lên chờ mặc m rất lâu cuối cùng lạnh rên một tiếng lao phu kia liền tạm thời để hắn sống thêm một ít ngày sư phụ yên tâm hắn không sống được lâu nữa đâu hoa vân tông nơi nào đó trương hằng h u y n đệ tập hợp đồng thời trương trùng khắp khuôn mặt trên phẫn nộ được lâm tần dương lại dám đối với tứ hội cùng nhị ca đạo thủ người chăn sống đập nhất trưởng t r ư ơ n g trùng đánh nát một tảng đá cả người tràn ngập sát khí đối lập với t r ư ơ n g trùng thân là đại ca trương hằng càng bình tĩnh cũng tốt trầm ổ n rất nhiều cùng lão nhị câu thông đã đại thể rõ ràng ý của hắn sai tay giết chết người này ước chiến tỷ thí nếu là sai tay giết chết coi như tông môn sẽ trách phạt cũng sẽ không quá nghiêm trọng ai sẽ vì một kẻ đã chết mà làm lớn chuyện đây nửa năm trước trương hằng lòng vẫn còn sợ hãi dù sao khi đó tần dương biến hóa quá to lớn thậm chí để trong lòng hắn cũng không hề chắc có thể này gần như thời gian nửa năm bên trong hắn cũng làm ra thường người không thể nhìn thấy nỗ lực. cứ việc vẫn là duy trì ở đệ tử nội môn trăm tên bảng người thứ mười lăm lại không người biết thực lực của hắn tăng lên rất lớn một đoạn tiểu trung mọi việc phải tỉnh táo bình tĩnh làm sao bình tĩnh cái k i a r i á c rời đều bắt nạt đến trong nhà chúng ta đi tới đại ca ngươi có thể chịu ta không thể n h ẫ n nhịn hiện tại ta liền về nhà cố gắng tìm hắn tính sổ nói xong chương t r ì n g xoay người rời đi mới vừa bước hai bước vai liền bị trương hàng khóa lại không vui nói ngươi khi nào mới có thể giải lớn thử. ngươi cho rằng tùy tùy tiện tiện liền có thể rời đi tô môn vậy làm sao bây giờ chúng ta liền để hắn bắt nạt、thử. ai nói cho ngươi đừng quên ta cùng hắn có nửa năm ước hẹn đột nhiên chương hằng trên người buộc lộ ra một lồn u g s á t khí m á h liệt đại ca ngươi là muốn chương trùng nhất thời rõ ràng đem nửa câu nói sau n u ố t xuống để phòng thai vách mạch d ừ n g đi thôi ta ở chỗ này chờ hắn trở về ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút hắn nửa năm qua trưởng thành đến trình độ nào hai huynh đệ rời đi nơi này sau cách đó không xa góc thoáng hiện một bóng người xinh đẹp tấm t i ê u tuyệt khuôn mặt đẹp trứng nhi trên nhưng xem đến bất kỳ nụ cười có chỉ có ý lạnh trong lòng tiệu bạch xà n g h ệ lên đầu nước ra cái miệm nhỏ lộ ra hai viên đầy răng anh thiếu nữ túi đầu nhìn tiểu bạch xoa xoa một hồi đầu của nó tự nói ai muốn thương tồn hắn chính là b ồ n tiểu thư kẻ địch bảy ngày trôi qua hai người vẫn không có tỉnh lại dấu hiệu khoảng thời gian này mạc phong cùng lâm vân hy mỗi lần tới nhìn lên đều mang theo kỳ vọng lúc rời đi nhưng tràn đầy thất vọng đi xa tinh h ỏ a thành hạ tiểu hiên cũng còn chưa trở về liền ngay cả luôn luôn bình tĩnh thận trọng mạc phong trong lòng cũng bắt đầu từ bỏ sư minh ăn một chút gì đi những ngày gần đây mạc phong ăn không vượt qua ngũ bữa cơm lâm vân hy nhìn ở trong mắt cũng lo lắng lo lắng được một hấp h i mạc phong nhạt cười một tiếng nhìn chằm chằm lâm vân hy con mắt b ỗ n nhiên lại liên tục cười khổ. Đời này ngoại trừ tiểu hiên ta không có những bằng hữu khác hiện tại có một huynh đệ như ai còn chưa tới thời điểm cuối cùng có thể còn có hy vọng lâm vân hy an ủi ha ha hy vọng đi m c phong phiền mượn cười đứng lên đến lại đem rượu ấm cầm lấy đến vừa mới chuẩn bị uống một cái nhưng đ ố n g nhiên tao mày bởi vì trong phòng chuyển đến âm thanh ngọ o tạo cương thi a trắng cương thi nghe được tần dương cái kia sợ hai tiếng t m c phong hai người nhất thời có chút b ố i r ố i phản ứng lại sau nhanh chóng chạy đi làm đẩy cửa ra thời điểm lại phát hiện tần dương xúc trong trăn chừng lớn mắt nhìn cả người trắng như tuyết một mảnh tiết trừng quỹ mạc h u n h các ngươi tới đây là người nào a Các người cũng qua không có suy nghĩ đi coi ta là bạn không lại để ta cùng này chết đồ vật ngốc ở một cái phòng nghe nói như thế lâm vân hy che miệng cười khúc khích m c phong cũng cười ha ha đến gần hắn không phải đồ vật hắn là tiết trưởng quỹ q một chương bốn mươi ba cảnh cáo ngươi đừng mắng mẹ ta chương bốn mươi ba cảnh cáo ngươi đừng mắng mẹ ta cái gì là lao dạ kia tần dương trợn mắt lên cẩn thận quan sát hoàn toàn thay đổi dáng dấp tiết trưởng quỹ ngồi xếp bằng lên sờ sờ mũi nghiêng đ ầ u hỏi hắn làm sao biến thành bộ này quỷ dáng vẻ chúng độc mà phong hí hư nói chúng độc biến thành bộ dáng này ba người đều là lần thứ nhất từng thấy ở tại bọn hắn nhận thức bên trong dấu hiệu chúng độc không nằm ngoài chính là cả người biến thành màu đen hoặc là xanh lên phát tử như tiết trưởng quỹ như vậy cả người trắng bệnh chưa từng thấy quá đến cùng là cái gì độc thần dương lại hỏi m c phong khẽ lắc đầu cổ động ca hàm nói ta cũng không biết chưa từng thấy tình huống như thế liền lang trung cũng không biết đây là cái gì độc tiểu hiên đã chạy về tinh hỏa thành mời danh ý đi h ĩ phòng t r ư ờ n g sắp trở về rồi hy vọng có thể có biện pháp ngùng ố c tần h dương vừa muốn nói gì trong đầu nhưng chuyển đến bát ra chửi rỗ thanh thiên hạ chi độc màu sáng mạnh nhất màu đen cuối cùng cái tên này hiện ra màu trắng cũng không đơn giản này lão bát vậy này đến tột cùng là thứ đồ gì tần dương tâm hỏi bát ra tức giận nói ta làm sao biết ta cũng buồn bực cái kia hắc quỷ làm sao có khả năng cho tới loại độc chất này dược tần dương buồn bực không thôi nói rằng được rồi được rồi bất kể hắn là cái gì độc ngươi có biện pháp không ta không có biện pháp mắc mơ gì tới ta chính mình quyết định nói xong bát ra liền không thanh không tốt đối với cái này được cho nửa cái sư phụ bất lương láo ra hỏa tần dương đã quen nhưng không nhịn được bật thốt lên mắng lên mặc phong cùng lâm vân hy buồn bực nhìn hắn không nhịn được hỏi tần huynh đệ làm sao ngày ba không có chuyện gì không có chuyện gì mê man một tuần tần dương đột nhiên liền như thế tỉnh lại ở mạc phong trong lòng phi thường hiếu kỳ cùng ngày mạnh mẽ chống đỡ giới ông lão mặc áo đen cái kia nhất trưởng thì liền đi tới nửa cái mạng hiện ở nơi nào bị thương dấu hiệu thấy mạc phong như xem quái vật nhìn mình tần dương lừa một cái ta nói mạc huynh ta một không phải mỹ nữ này hai mà trên mặt cũng không tốn ngươi cho tới nhìn ta như vậy sao ngươi thật không có chuyện gì ta là nói ngươi thương mạc phong trên tay qua tay vẻ mặt vô cùng quái dị tần dương cười khúc khích hai tiếng trên thực tế chính hắn cũng không rõ ràng này đến tột cùng là x ả ra chuyện gì buổi tối ngày hôm ấy chống được ông lão mặc áo đen đại trưởng lần thứ hai lĩnh hội tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cảm giác nhưng này vừa cảm giác tỉnh ngủ giải quyết xong không nhiều l ắ m vấn đề lại trải qua mấy chu thiên điều t ứ c hầu như phục hồi như cũ hơn nữa không chỉ có như vậy trải qua lần này đòn nghiêm trọng sau ẩn mạch tựa hồ lại rộng lớn mấy phần cứ việc thực lực cảnh giới vẫn là dừng lại ở hóa nguyên cảnh tầng hai trình độ có điều tinh thần chi lực chuyển hóa nguyên khí nhưng càng thêm chất p h á t nói cách khác hắn lần bị thương này là nhân họa đắc phúc đương nhiên loại này hầu như là dùng mệnh đổi lấy tăng lên tần dương cũng không muốn nhiều đến hai lần không phải mỗi một lần đều tốt như vậy vợn sơ ý một chút liền chơi xong m c phong thấy tần dương cười không nói cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi mỗi người đều bí mật của chính mình đặc biệt là về mặt tu luyện tần dương có thể ở nặng như thế kích bên d ư ớ i trải qua ngắn ngủi mấy ngày liền phục hồi như cũ nhất định là cùng hắn công pháp tu luyện có quan hệ công pháp cùng võ kỹ không thể võ kỹ hay là khả năng lấy ra chia sẻ nhưng công pháp có rất mạnh tính đặc t h ủ cho dù tốt huynh đệ bằng hữu đều sẽ không đi hỏi thăm đây là tối kỵ trừ phi là lên lòng xấu xa người vậy thì coi là chuyện khác không có chuyện gì là tốt rồi ngươi vừa vừa gấp chết chúng ta m ạ c phong cười đến gần vỗ một cái tần dương vai cái này thật thật không thiện lâm vân hy cũng cười yếu ớt đi tới ôn nu nói tần dương cảm tạ ngươi lại đã cứu chúng ta một lần hãn nếu như muốn nói cảm tạ vậy hẳn là là ta nếu như các ngươi không cùng đến giúp đỡ khả năng ta gần như sẽ chết cái kia lao t ạ p m a u quá lợi hại được rồi đều đừng tạ ơn tới tạ ơn lui mê man một tuần mau mau ăn một chút gì m ạ c phong nói nói chưa dứt lời kinh này nói chuyện cái bụng thật là có chút nói bụng ăn một bữa tần dương mới vô vô cái bụng một bên đánh ở no một bên hỏi đúng rồi Con ít của ít ta đ â phát hiện tần h dương quay đầu hỏa hồ đốc quá vương hồn hển một tiếng liền thoăn lại đây nghệch lên đầu đống nhiên lại bắt lại đi khét đều vài tiếng sắt ngươi không phải mới vừa ăn chim sẻ sao ở chung cũng có như thế một quãng thời gian tần dương làm sao không biết cái tên này muốn làm gì hoa hoa hoa hỏa đ ộ c qua vương mắt nhỏ trâu lộ ra ánh mắt thú t h o á n ý kia tựa hồ muốn nói nhân ra muốn ăn không phải chim sẻ m c phong cùng lâm vân hy ở bên cạnh nhìn thấy như vậy thông nhân tính hỏa đ ộ c qua vương đều cảm thấy khó mà tin nổi so với mới thu phục nó thời điểm càng thân cận v ề nhớ lúc đầu xông vào nó lãnh địa bị vô số đ ộ c qua công kích thì song song lộ ra cười khổ động vật chờ chút tần dương nhất thời quan sát tỉ mỉ hỏa đ ộ c qua vương trong đầu linh quang nói lên tiết trưởng quỹ thân chúng kích đ ộ c cái tên này duy nhất cảm thấy hứng thú cũng là kích đ ộ n là không phải có thể dựa vào nó đến đem tiết trưởng quỹ bên trong đọc cho hốt đi cơ chứ có điều đây chỉ là tần dương lớn mật ý nghĩ có thể thành công hay không rất khó nói sư minh đang lúc này ngoài cửa truyền đến hạ tiểu hiên âm thanh sau đó thấy hắn đi vào cửa lớn cùng với đồng hành còn có hai người một ông giả một cái khác là người trẻ tuổi thần h u y n h đệ ngươi làm sao ngươi tỉnh rồi khi nhìn thấy tần dương hoàn hảo không chút tổn hại ngồi thì hạ tiểu hiên lộ ra vừa nãy mặc phong hai người như thế vẻ mặt thần dương phiền muộn thầm nói ngươi cũng này đức hạnh không tốt đi theo hạ tiểu hiên bên cạnh ông lão kinh ngạc nhìn tần dương đặc biệt là nhìn thấy trong lồng ngực của hắn hỏa đậu quá vương trong mắt hết sạch đứa bật thốt lên kinh ngạc thốt lên bảy màu hỏa đỏ qua ngươi muốn làm gì tần dương theo bản năng đem hỏa đỏ qua vương bảo vệ ông lão cái tia trừng trừng ánh mắt thật đáng sợ đây chính là hắn lừa gạt tới tay giúp đỡ đi tới không thể để cho người khác lừa gạt đi ông lão nết miệng cười to chung vào gần như nói tiểu huynh đệ xin hỏi có thể không để ta xem một chút tên tiểu t ử này không thể l i ê n liếc mắt nhìn được không ông lão hạ thấp thái độ ngươi mới vừa không phải nhìn sao nó lại không phải mỹ nữ tần dương tức giận nói ô n hỏa đỏa vương liền đi mở ngược lại cũng không quen biết hai người này còn hắn nghĩ như thế nào m ạ c phong sư huynh n ộ i ba người lần hiện ra bất tiện đặc biệt là mạc phong mang theo hãy náy trùng ông lão ông quyền tả lão ta này huynh đệ không ý tứ gì khác đó là bảo bối của hắn vì lẽ đó mời ngài lão l ư ợ n giải g tả lão ngược lại cũng không thèm để ý có điều bên cạnh người trẻ tuổi nhưng không vui lạnh lên một tiếng mạc phong sư phụ ta ngàn dặm xa xôi từ tinh h o a thành cản tới cứu người là xem ở ngươi mạc gia thiếu ra trên mặt ngươi bằng hữu này tựa hồ quá không có tình người đi n à y mạc phong càng thêm làm khó dễ tinh hoả thành là thiên phong quốc đế đô không chỉ có riêng là thần vũ cắt chiếm giữ ở nơi đó còn có càng nhiều thế lực vị này tả lao tuy rằng không thuộc về bất kỳ một nguồn thế lực nào nhưng có không nhỏ hy vọng hắn là võ giả càng là một vị thần ý ỉa kỳ thực mạc phong thật không nghĩ tới hạ tiểu hiên có thể đem tả lao mời tới nói là xem ở mặt mũi của hắn dưới mạc phong có thể không cho là như vậy hắn là mạc g i a thiếu g i a không giả nhưng còn chưa đủ lấy có phần này năng lượng nói vậy tả lao đến hát thiết thành là bởi vì nguyên nhân khác tiểu vân c â m g hiệu tả lao quát lớn một tiếng cười c h u n g mạc phong nói mạc thiếu da tiểu đồ không hiểu chuyện thiết mạc trách móc nơi nào nơi nào tả lao có thể đến đây giúp đỡ mạc phong vô cùng cảm kích mạc phong khách khí đáp tả lao dễ tính chu vân tính khí lại không tốt như vậy nói rằng sư phụ nếu mạc thiếu ra bằng hữu đã không sao rồi chúng ta đi về trước đi hạ tiểu hiên muốn nói lại thôi lâm vân hy nhưng túc quấn rồi l ô n g mày chu vân người này bọn họ không tính quen thuộc nhưng đều nghe nói qua chu i a tựa hồ cũng là hoàng tộc thế lực ở tinh hoa thành bên trong phạm là hoàng tộc thế lực con cháu mỗi người đều mắt cao hơn người chu m i n h trầm đã cậu ngươi đến k i ế m tốn đạo lý này mạc phong sao lại không biết cười nhạt nói lần này làm phiền tả lão cùng ngươi đi một chuyến thực sự thật không tiện ngoại trừ ta vị bằng hữu này còn có một người khác cần trị liệu hắn thân bên trong kỳ độc trên thực tế tả lao đến h ấ p thiết thành nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì từ hạ tiểu hiên trong miệng biết được tiết trưởng quỹ thân bên trong kỳ độc không phải vậy lấy thân phận của hắn cái nào sẽ như vậy bôn u ba tới đây c h u y ệ n cười nếu như chúng ta không trừng trị đây xin hỏi mạc gia thiếu gia ngươi có phải là muốn dùng đao gác ở chúng ta trên cổ chu vân cười gằn lời ấy không một chút nào k h á c h khí nhất thời mạc phong ba người sắc mặt trở nên rất khó coi lâm vân hy muốn phản bác lại bị mạc phong cho kéo tả lao vẫn mang theo đủ cười m è o g i hoa cáo có mấy lời hắn khó nói đi ra lại làm cho đồ đệ nói ra từ xưa người có thân phận địa vị đều sẽ mang theo ngạo khí tả、lao. nhân tình này ta mạc phong ghi nợ sau đó có yêu cầu chỉ cần nói một câu liền có thể mạc phong nghiêm túc nói liền ngươi chu vân xem thường c ư ờ i chi trong ánh mắt tràn ngập xem thường c h â m t r ọ c nói nhân tình này ngươi mạc phong tựa hồ còn không nổi đi gọi ngươi một tiếng mạc ra thiếu ra thật sự coi chính mình vênh báo ngươi cho rằng ngươi là ngươi ca mạc lâm sao ngay vậy mạc phong sắc mặt càng thêm khó coi hắn sở dĩ t r ư ở n g kỳ ở bên ngoài không muốn trở về ra cũng là bởi vì ở trong gia tộc cùng đại ca mạc lâm có tuyệt nhiên không giống địa vị là mọi người có lòng tự ái bị tộc nhân không nhìn lại bị người ngoài không nhìn trong lòng sao lại dễ chịu lâm vân hy cảm giác được mạc phong thân thể run dậy rốt cục không nhịn được tiểu cả giận nói chu vân ngươi quá phận quá đáng đi quá đáng ta nói chính là sự thực người nào không biết mạc ra nhị thiếu ra là r ắ c rời một viên lâm vân hy nếu như ta là ngươi thì sẽ không theo cái này tàn bã chu vân ngươi có ý gì không thể nhịn được nữa hạ tiểu hiên cũng nổi giận chỉ vào chu vân mũi mắng cha cha sách các ngươi đây là ở cầu người sao chu vân đầy mặt xem t h ư ờ n g quay đầu nhìn tả lão sư phụ ta đã sớm nói rồi không nên tới ngươi xem một chút đi bọn họ này tính là gì điêu cái gì điêu thứ đồ gì ô n g hỏa độc ba vương ở một bên tần dương đem hết t h ạ thoại đều nghe lô thai nụ cười trên mặt hoàn toàn không có lần kia ở tiểu lâu uống rượu liền từ mạc phong trong lời nói nghe được một chút cái gì hiện ở nghe đến mấy câu này rốt cục bắt đầu rõ ràng nghĩ đến mạc phong ở nhà cũng bị t i ế c đãi h ắ n c á i này thiếu ra thân phận chỉ là một hư danh mà thôi này ta nói cái kia cái gì và tới đừng nói những kia phí lời sư phụ ngươi một câu nói không nói ngươi ở nơi đó thì thẩm tra làm gì coi mình là chim sẻ à. tần dương đi tới một điểm không khách khi nói đánh giá tạ lão một chút tiếp tục nói này lao đầu nhi đ ư n g xả những thứ vô dụng này ngươi sẽ không phải là đối với mình không tự tin đi không giải được độc sợ sệt mất mặt đi tiểu tử con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thần dương sầm mặt lại c a o mày nói cảnh cáo ngươi đừng mắng mẹ ta q u y một chương bốn mươi b ố thương lượng tôi h chương bốn mươi b ố thương lượng tôi h chu vân trên mặt vẻ mặt càng xem thường một hóa nguyên cảnh tầng hai tiểu c ặ t bã chút nào không để vào mắt cảnh cáo ta ha ha ha lớn tiếng cười sang sảng sau chu vân sắc mặt lập tức chìm xuống con mẹ nó ngươi tính là thứ gì tiểu x í c lão chu gia là hoàng thất nhân thân ở tinh hỏa thành cũng là n g ể n đầu bước đi nhân vật không có bao nhiêu người dám cùng chi hoành coi như là hoàng thất đại tướng gia tộc mã gia cũng không dám chu vân càng là tả lão đệ tử thân truyền càng thêm nên ngang mà đi không nghĩ tới ở h ắ c thiết thành này địa phương nhỏ bị một vô danh tiểu tốt như vậy không nhìn sao lại có cái gì tốt sắp mặt ta không tính đồ vật đồ vật hai chữ này chỉ xứng với ngươi thần dương lạnh lùng nhìn thẳng chu vân rất yếu thế m c phong ba người ở một bên cũng phi thường phẫn nộ không ưa chu vân hung hăng nhưng cũng đối với hắn ít nhiều có chút kiếm kỵ giờ khác này tần dương cùng chu vân dang lên bầu không khí nhất thời trở nên sốt s tả lão vẫn là một bộ cười h i ế p mắt dáng vẻ không có nửa điểm ngăn cản ý tứ tựa hồ là một người đứng xem ngược lại tối tần dương có rất lớn hứng thú m u ố n chết nắm tay ra quyền chu vân ra tay rất đột nhiên chỉ nghe một tiếng gào thét trong nháy mắt liền đến tần dương trước mặt đến hay lắm muốn quát một tiếng thần dương cũng l u ô n quyền đón đánh m à t r ê n hai đôi nắm đấm thép tầm ầm đụng thẳng vào nhau kinh khí rung động d i âm để mấy người và t á o lay động chu vân thực lực không coi là rất mạnh nhưng cũng có hóa nguyên cảnh tầng ba thực lực đối với mình cú đấm này tràn ngập cực kỳ tự tin g a quyền đến va chạm toàn bộ quá trình đều mang theo nụ cười đắc ý nhưng mà... ở sau khi đụng không tới hai giây đồng hồ nụ cười trên mặt liền thay đổi làm sao có khả năng tiểu t ử này nắm đấm rất cứng rắn ở cái ý niệm này đồng thời chu vân chỉ cảm thấy trên nắm tay chuyển đến nỗi đau xé rách tim gan tựa hồ xương đ ề u vỡ vụn như thế đương nhiên chu vân trên nắm tay sức mạnh cũng không nhỏ tần dương đồng dạng có thể cảm giác được một trận đau đớn khoe miệng thoáng co giật một hồi nhưng ổn đi hóa nguyên cảnh tầm ba quả nhiên khác nhau nếu không phải là có bát ảnh quyền này nhân cấp trúng phẩm vó kỹ tần dương kiên quyết không sẽ thoải mái như vậy trở lại chu vân làm sao dễ dàng trả giá lưu lại hai bước theo có nửa bước bắn ra mà gần. uy lực của một quyền này so với vừa n ã y lớn hơn rất nhiều nếu như nói vừa n ã y chỉ dùng năm phần sức mạnh lần này ít khi dùng nhất tám phần hắn có thể không tin một thấp dòng dã một đại đẳng cấp tiểu c ặ n b ã còn có thể mạnh bao nhiêu v õ ký lợi hại một điểm thôi có thể thực lực mới thật sự là g ấ c gác là vương đạo man h o a n quyền nhận thua đi tiểu tử cú đ ấ m này nguyên khí thật mạnh mẽ gọn sóng ở một bên mạc phong ba lòng người đều thu ở cùng nhau lâm vân hy chăm chú kéo lại mạc phong quần áo khắp khuôn mặt là lo lắng hư chu vân cái tia đồ cho quá bắt nạt người hạ tiểu hiên khó chịu thầm nói Ở xin mặc ờ i phong thổn thức một hơi nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết nhưng tần huynh đệ cũng không phải dễ chê ơ chu vân không hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì nghĩ đến tần dương ở nguyên dương cảnh cao thủ trong tay đều có thể sống sót mặc phong ba người tự tin lại tăng cường mấy phần thú vị tả lao h í ế m ắ t c ư ờ i khanh khách nhìn hai cái sắp đụng vào nhau người trẻ tuổi phán g phất xem cuộc vui chu vân thực lực mạnh với mình tần dương cũng không có bởi vì cùng cả người mạnh từng giao thủ liền thả lòng cảnh giác đối với đối thủ mà nói bất luận thực lực mạnh yếu đều phải chăm chú đối xử đây là một thái độ vấn đề đừng xem chỉ là một thái độ ở rất nhiều lúc lên cực kỳ trọng yếu trọng yếu cựu huyền đại lục võ giả nhiều vô số kể thật là nhiều người đang đối chiến bên trong chiếm ưu thế tuyệt đối cuối cùng nhưng thất bại thậm chí thua ở ngực với trong tay người của chính mình nguyên nhân trực tiếp nhất chính là bất cần đây là rất nhiều người bệnh chung có điều tần dương từ tu luyện bắt đầu liền vẫn nhắc nhở chính mình. đem tật h xấu này lần tránh bắt ảnh quyền nhất quyền tám ảnh ầm ầm chu vân đánh ra cú đấm này phảng phất có thể nhìn thấy một thú ảnh man hoang quyền một con đến từ man hoang m a n h thú đối mặt hung m a n h như vậy n ắ m đấm tần dương cũng không k h i ế t đảm nhất quyền oanh kích tạm cái quyền ảnh trong nháy mắt bắn ra, cùng phảng phất m a n h thú nguyên khí ba đụng vào nhau làm hai người n ắ m đấm lần thứ hai đan sen vào nhau nhưng lúc này đây cùng lần trước không giống n ắ m đấm tương giao chỉ là trong n h y mắt hai người đều bị đối phương đẩy lui bạch bạch bạch đạp tần dương mạnh lui ngũ bộ mới dừng lại trong lòng kinh hãi này man hoang quyền thật không đơn giản không có gì bất ngờ xảy ra phẩm chất cũng không kém một bên khác chu vân liên tục lui chín bộ mới ổn định thân hình sắc mặt đỏ lên khó có thể tin nhìn tần dương hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến tự nhận là mạnh mẽ nhất quyền nhưng rơi xuống hạ phong còn cần đánh sao cao thủ tần dương cũng mang theo trả phúng đặc biệt là nhắc tới cao thủ hai chữ thời điểm cố ý nhấn mạnh nghe vậy ở chu vân sắc mặt càng khó coi lạnh dên một tiếng nghĩ đến chính mình chỉ dùng tám phần sức mạnh tần dương phòng trừng là hết toàn lực lại tìm về tự tin quyền pháp không sai toàn lực công kích lại để ta thua chu vân cũng mang theo những khác ý vị mặc phong mấy người đều có thể nghe được cái kia cái gọi là toàn lực tần dương mỉm cười nợ nụ cười không có tiếp tục cùng kẻ này tính toán ngược lại là quay đầu nhìn cười h i ế p mắt tả lão túc lại lông mày nói lao ra hỏa xem trò vui rất thoải mái đúng không khắc khắc khắc tả lão ho khan hai tiếng cười nói tiểu huynh đệ thật là khiến người ta mở ra mắt thấy ha ha ha được rồi được rồi, ta nghĩ ngươi lão sẽ không cũng như thế hẹp hòi đi nếu đến rồi liền nhìn tiết trường quỹ có vẻ như ngươi lão thân phận cũng không thấp thật sẽ không là bị ta nói chúng rồi sợ chưa tần dương cố ý kích thích nói tả lão nét mặt dàn m u vừa kéo trong lòng ám chửi một câu biết rõ tiểu tử này là kích thích hắn nhưng không tìm được thoại đến phản bác đ ỗ n g nhiên tả lao tiểu con mắt hơi chuyển động cười hì hì trị liệu cũng không phải là không thể nhưng lão phu tốt xấu thật xa tới rồi cũng không thể như thế không công trị liệu đi ngươi nói đúng sao m c phong muốn nói cái gì lại bị tần dương đưa tay đánh gãy cười nói lao ra hỏa ngươi thật là vô hơ liêm sỉ nói đi ngươi muốn cái gì kha kha tả lao thật không tiện cười cận dỗi tay chỉ vào tần dương trong lòng hỏa độc qua vương trong mắt lộ ra nóng rực ánh mắt chỉ là còn chưa tới đến gấp nói chuyện liền nghe đến tần dương tiếng gạo mẹ kiếp lao giả ngươi quá không biết xấu hổ nói cho ngươi đừng hỏng mơ tới không không không ta mượn ta mượn một q u a n g thời gian có được hay không nhất định khỏe mạnh chăm sóc tốt nó tả lão vội vàng đổi giọng thân là thân ý ý không chỉ có đối với linh dược cảm thấy hứng thú đối với động vật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng rất nhiều lúc động vật cũng là một loại dược hỏa đó c a vương có thể gặp mà không thể cầu tự nhiên muốn chiếm được quan sát quan sát mượn cũng không được thương lượng chứ không có cửa đâu tả lão khỏe miệng lại là vừa kéo tiểu tử này q u á không biết phân biệt hắn một tấm nét mặt già mua đến tiếp lệnh tài mông chuyện như vậy trước đây chưa từng có quá tiểu tử đừng không biết phân biệt sư phụ ta có thể mượn là ngươi vinh hạnh một bên chu vân chen vào một câu tần dương liếc chu vân một chút tôi thấy không quen chu vân loại này hùng hàng càn q u ấ y người lạnh lùng nói mắc mớ gì tới ngươi ngươi chu vân sầm mặt lại vừa định nói nữa lại bị tả lão một cái ánh mắt chừng trở lại tiếp tục cười làm lành nói tiểu huynh đệ chúng ta có việc dễ thương lượng dễ thương lượng nếu không ta cho ngươi hồi khí đ a n thế nào thật không t i ệ n ta có rất nhiều tả lão lần thứ hai thờ mắng cắn răng nói phá nguyên đan thế nào tần dương cười hì hì xin lỗi phá nguyên đan ta cũng có lão phu kia trực tiếp cho ngươi tiền đi xem như là tiền thuê thế nào t ạ lao nói tần dương vẫn lắc đầu một cái túi đầu nhìn trong lòng lộ ra lo lắng ánh mắt hỏa đốc q u a vương nói rằng nó là đồng bọn của ta không phải thư phẩm nói cái gì ta cũng không đồng ý ngươi hết hẳn ý nghĩ này đi hoa hoa hoa nghe được tần dương lời này hỏa đốc q u a vương tiểu mắt trợt chừng há mồm đem đầu lưỡi phun ra liếm một hồi tần dương mặt c ú m nay vốn nôn chết rồi tần dương phiền muộn đem hỏa đốc q u a vương bỏ qua có thể tên kia rồi lại nhảy đến trong lồng ngực của hắn đại gia tả lao siêu cấp phiền muộn trong lòng lại hiếu kỳ không nớt Tiểu tử này thực này không mạnh, nhưng làm lực sao đừng e m màu bảy hỏa hoa đọc l như vậy nhìn ta kỳ thực mượn n g ư ơ i mà cũng không phải là không thể nhưng chỉ có thể ở h ắ c thiết thành chỉ có thể ở h ồ n g vận tương hội mang đi ra ngoài không được nhìn thấy tả lão tha thiết mong chờ d á n g vẻ tần dương lui một bước lại bổ sung tiết trưởng quỹ độc ngươi cũng đến tận tâm không phải vậy không bàn gì nữa dễ bàn dễ bàn yên tâm tất cả bao ở trên người ta tả lão một bên cười vừa trà xoa tay nơi nào có một thần y dám vẻ chính là một hẻn mọn lao đầu nhi tần dương t h â m ý nhìn chằm chằm hòa đốc q u a vương cười nói khẩu vị của nó cũng không nhỏ nha ngươi cũng không thể bị đói nó không phải vậy vẫn là sẽ tìm ngươi tính sổ không thành vấn đề hai người một trận đối thoại để chu vân phiền m u ộ n đến gần chết mặc phong ba người cũng nốc không x u ấ t mấy tả lão tinh hỏa thành đường đường tả thần ý ỉa lúc nào có phương diện như thế hòa đốc q u a vương tuy rằng không thể phun ra nhân ôn nhưng rất rõ ràng cảm giác được tần dương cái tia t h â m ý một chút nghe được có ăn ngon cao hứng hoa hoa thích lên sau đó tả lão cũng đúng hẹn vì là tiết trưởng quỹ cẩn thận kiểm tra một lần cái tia phân chăm chú cùng vừa nãy tuyệt nhiên không giống. Kiểm tra xong sau khi, tả lão thở dài một hơi rất phiền phức tả lão đến tột cùng là cái gì độc như thế lợi hại m c phong không nhịn được nói hỗn hợp độc tố ta phỏng chừng tốt nhất có mười loại kịch độc hỗn hợp mà thành có thể dung hợp loại độc chất này người lao phu cũng rất khâm phục sau đó tả lão đại trí giảng một chút có quan hệ độc vật sự m c phong mấy người nhưng càng thêm sốt ruột nếu như ngay cả tả lão đều cảm thấy vướng tay chân vậy cũng làm sao bây giờ t â n dương ở một bên nhìn k h í tức yếu ớt tiết trưởng quỹ một chút quay đầu đối với tả lão nói phiền phức là phiền phức ngươi khẳng định có biện pháp đúng không đừng quên ngươi mới vừa nói biện pháp cũng không phải là không có nhưng ta đến cụ thể nghiên cứu mới được mấy ngày nay các ngươi ai cũng không nên q u ấ y r à y ta nghe nói như thế mà ặ phong ba người bao quát tần dương đều thở phào nhẹ nhõm dù sao tiết trưởng quỹ là vì bọn họ mới biến thành dáng dấp như vậy Quy chương dẫn thuốc điệu liên o hoa. n Chương dẫn g thuốc đ u long l hoa. i tiếp trải qua mấy ngày tần dương bốn người đều ở lo lắng bên trong v ừ t qua nhiều lần đều muốn vào cửa tìm tòi hư thực có điều bị vướng bởi tả lao trước căn g dặn chỉ có thể giữ ở ngoài cửa làm gốc lần đầu cùng tiết trưởng quỹ gặp mặt thời điểm tần dương cảm giác lao già kia phi thường khôn khéo một điểm thiệt tỏi tựa hồ cũng không thể ăn đem bắt túc tích nặng cùng mãng xà ra bán đi vốn là để hắn kiếm lời một bút có thể cái tên này nhưng biến như vậy đều muốn mỏ trở lại một điểm thế nhưng buổi tối ngày hôm ấy tiết trưởng quỹ ra tay giúp đỡ sau khi lại làm cho tần dương cảm thấy ghi nợ một rất lớn ân tình cứ việc rất lớn thành phần là bởi vì mạc phong quan hệ có điều chuyện này trước sau là bởi vì hắn mà lên hô một cái khí tần dương cổ nhúc nhích một chút quay hàm quay đầu nhìn mạc phong vừa muốn nói gì lại bị mạc phong cho nhìn ra rồi cái gì đưa tay trận lại nói huynh đệ ngươi không nên tự trách tiết trưởng quỹ không phải người ngoài gặp phải chuyện như vậy ai cũng không hy vọng nhìn thấy yên tâm được rồi nếu tả lao đáp ứng trị liệu liền nhất định có biện pháp ừ m thần dương gật đầu một cái hé miệng mỉm cười hạ tiểu hiên v ô v ô tần h dương vai cười nói tần h huynh đệ sư huynh đệ chúng ta cùng ngươi quen biết tuy rằng không lâu có thể ngươi người huynh đệ này chúng ta nhận định này nào có ngươi nói như vậy làm sao liền các ngươi sư huynh đệ làm sao không đem ta toàn ở bên trong lâm vân hy trắng hạ tiểu hiên một chút làm bộ tức giận hạ tiểu hiên gãi gãi cười khúc khích nói vân hy ngươi biết ta không phải ý đó ừ ngươi chính là ý đó hạ tiểu hiên một bộ nguyện vọng chết rồi vẻ mặt hướng về mạc phong đầu đi tới tìm xin giúp đỡ ánh mắt người sau nhưng cười ha ha tần dương cao giọng cười to nào có các ngươi hai cái miệng nhỏ như vậy liên hợp lại bắt nạt hạ huynh vừa nghe đến hai cái miệng nhỏ hai chữ lâm vân hy khuôn mặt nhỏ nhi trên b á một hồi liền đỏ lén lút ngắm mạc phong một chút tràn đầy ngượng ngủng lập tức lại chủng tần dương nát khẩu nói ừ t ầ n dương không nhìn ra ngươi một đại nam nhân cũng nói huyên thuyền ta có sao ha ha ha t ầ n dương sờ sờ mũi càng lớn tiếng cười lên bên cạnh hạ tiểu hiên cũng theo đang cười chỉ là trong ánh mắt lại xuất hiện ở ngu tất cả những thứ này đều bị mạc phong nhìn ở trong mắt sứ huynh đệ hai luân phiên một cái ánh mắt trong ánh mắt cái kia phân ý tứ chỉ có chính bọn hắn mới hiểu tần dương cũng không phải người ngu kỳ thực đã sớm cảm giác được nhưng nhi nữ tình trường việc hắn cũng không dễ chịu phân nói cái gì có thể hay không nghĩ thông suốt đến xem chính mình chu vân ở một bên đem lộ ra châm chọc nụ cười q u á i gọi nói mặc ra thiếu ra chúc mừng có điều theo ta được biết ngươi đối thủ cạnh tranh rất mạnh à ha ha nghe vậy mạc phong sắc mặt chầm xuống lâm vân hy lo lắng kéo lại cánh tay của hắn khẽ trau mày đối với chu vân nói này chuyện không liên quan tới ngươi đương nhiên chuyện không liên quan đến ta ta chỉ là tùy tiện nói một chút chu vân n h ú n n h ú n vai đi ra ngủ ngốc vừa mới động vài bước phía sau liền chuyển tần dương âm thanh để chu vân cả người chấn động quay đầu căm tức tần dương họ thần đừng tưởng rằng trước tháng rồi ta liền không coi ai ra gì ta cho ngươi biết ở cao thủ chân chính trước mặt ngươi chẳng là cái thá gì ngủ ngốc lại là một tiếng chửi rủa để chu vân sắc mặt âm trầm tới cực điểm r ồ i tay chỉ vào tần dương núi tiểu tử chớ quá mức tần dương hít mắt lộ ra ngây thơ nụ cười lại mắng một câu ngủ n ố c nhất thời chu vân trên người bùng nổ ra mạnh mẽ khi thế nguyên khí gợn sóng cùng không khí ma sát ra o n g o n g tiếng vang lại có động thủ tư thế chết tiệt tiểu xuất sinh ngươi đừng chạy đông nhiên trong phòng truyền đến tả lao tiếng gầm gừ theo chính là hỏa đó qua vương t u y ệ t thanh sau đó lại nghe được bùn bùn v ă n rền để chờ ở ngoài cửa mấy người đều bồn u bực không n ứ t loằng xoảng cửa sổ bị phá tan chỉ thấy một đạo sợi bạc vụt sáng sau đó đâm vào hồ nước bên trong bắt đầu trốn tiểu hốt đản chết tiệt tả lao hùng hùng hổ, hổ xuất hiện ở cạnh cửa tần dương rốt cục ý thức được là xảy ra chuyện gì cười khúc khích nói rằng lao ra hỏa ta nhưng là đã sớm nhắc nhở qua ngươi nó khẩu vị rất lớn nhỏ tiểu tử, có gan, âm láo tử. Tả láo thở trừng tần dương một chút. ngươi nói láo quỷ, gan, dương gần như có Ta âm láo láo láo là phì phò đột ư thư trưởng ợ c đừng đ những dụng này, xả tiết vô quỹ c đến thế nào rồi. Đột nhiên g t ế nào r ồ Đột n h i tả trên khuôn mặt dán mua treo lên vẻ mặt nghiêm túc thâm thở dài một hơi nhẹ nhàng lắc đầu hắn bên trong độc ta biết rõ có điều ta không có cách nào trị liệu không có cách nào trị liệu liền có thần ý chi mệnh tả lão cũng không cách nào trị liệu không chỉ có là tần dương sắc mặt thay đổi mà phong ba người sắc mặt cũng thay đổi tả lão đến tội cùng xảy ra chuyện gì thở ra một hơi tả lão lộ ra sầu dung cũng không phải nói không có cách nào mà là trị liệu tiết trưởng quỹ còn kém một vị thuốc ít đi này vị thuốc dùng thuốc dẫn liền không thể tạo tác dụng thuốc gì tài hạ tiểu hiên v ộ i v à n g hỏi hồng vận thương hội chi nhánh trải rộng toàn bộ thiên phong quốc binh khí linh dược cái gì chỗ nào cũng có muốn cái gì dược không lấy được tả lão nhìn hạ tiểu hiên một chút tiếp tục lắc đầu cần chính là đ ị a long hoa thuốc này có thể cùng vì là không thể cầu dựa vào ta hiểu rõ hồng vận thương hội cũng không có thuốc này đ ị a long hoa mấy người đối diện một chút lẫn nhau đối với linh dược cái gì đều chưa quen thuộc càng chưa từng thấy nó dáng vẻ hơn nữa nếu tả lão đều chắc chắn như thế vậy cũng không cái gì hồi hộp tả lão c ũ người nói tới rất rõ ràng, không có địa long hoa làm thang, có tới điệu rất tiết t rõ r làm hoa ở trưởng n liền không cách nào giải hết. Có thể trưởng chúng độc cũng n g giải g quỹ quỹ độc độc cách có là tiết hết, thể ư vì mấy b ọ nhất ọ như vậy tha thiết mong chờ nhìn hắn chết, ai cũng không ngươi n tha thiết chờ chết, h được. vậy Tà ai làm lão, định phải nghĩ một chút biện pháp cứu cứu tiết trưởng quỹ hạ tiểu hiên trịnh trọng nói tả lão lần thứ hai lắc đầu không phải ta không cứu mà là không có cách nào không có điệu long hoa căn bản là không có cách trị liệu t r ầ mặc m mấy người nhất thời đều t r ầ mặc m lên chết rồi sẽ chết chứ có cái gì quá mức chu vân ở một bên lại lộ ra cái kia phó thảo đánh giá vẽ tần dương cao giọng hết một tiếng n g ư ta mặc kệ ngươi là người nào có thân phận gì ít hắn mẹ như một con chó điên như thế kêu loạn n g ư ơ i muốn chết muốn chết chính là ngươi đang một tiếng tần dương thân ảnh biến mất ở tại chỗ nói động thủ liền động thủ l o à n g x o à n g nhất quyền đập về phía chu vân ra tay đồng thời rút ra thiên t u y ệ t kiếm đem lưới kiếm sắc bén nằm ngang ở chu vân bột c ả n h nơi nói cho ngươi đừng quá đem chính mình coi là chuyện to tát tốc độ thật nhanh tần dương ra tay quá nhanh chu vân căn bản chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy nơi của một trận lạnh lẽo còn có tần dương cái tiên ồ n g đậm sắc khí không chỉ có là chu vân liên tả lão cũng bị tần dương tốc độ chấn kinh rồi một hóa nguyên cảnh tầng hai t i ể u tử lại có như vậy tốc độ k h ủ n g khiếp tốc độ như thế này coi như là nguyên dương cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể làm được đi hơn nữa không chỉ có là tốc độ nhanh thân pháp này quá quỷ dị hơi động chính là mười mấy đạo tàn ảnh dừng tay lần này tả lão rốt cục nói ngăn lại ừ tần dương dừng kiếm lạnh lùng nhìn chu vân một chút xoay người đi tới tả lão bên cạnh thật lòng nhìn thẳng hắn như thế nào mới có thể tìm được điệu long hoa đừng nói cho ta người không biết cái này tả lão lũ lưỡi suy nghĩ chốc lắc nhưng bất đắc dĩ thở dài biết ta xác thực biết có thể coi là nói cho các ngươi cũng không cách nào thu hồi lại ý tờ nói nhảm ngươi chỉ cần nói cho ta là nơi nào thần dương một điểm không k h á c h khí vụ hà sơn nghe được danh tự này tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc vụ hà sơn là nơi nào ai cũng nghe nói qua nếu như nói vân vụ đầm lầy là khiến người ta cảm thấy khủng bố địa phương cái kia vụ hà sơn hung hiểm còn muốn trên một cấp bậc hai nơi hung hiểm c h i địa đều mang theo một vụ tự được khen là là song vụ tuyệt địa, địa hơn nữa cái này cũng là một loại nghe đồn nghe đồn dược vương cốc ngay ở vụ hà sơn có điều lại không người biết đây rốt cuộc có phải là thật hay không truyền thuyết dược vương mới thật sự là thần ý n g h ĩ so sánh cùng nhau ta lại đáng là gì đây loại tiêu k ỳ dược hay là chỉ có hắn nơi đó mới sẽ có nói tả lão lộ ra c ư ờ i khổ lại là một nơi hưng hiểm hơn nữa còn không xác định đến tột cùng sẽ có hay không có đ ị a long hoa tồn tại mà phong sư h u y n h đệ ba người đột nhiên cảm giác này đã về lực không ngày ngươi có thế để cho tiết trưởng quỹ mệnh kéo dài bao lâu suy nghĩ sau khi tần dương đi thẳng vào vấn đề hỏi tả lão nhìn tần dương một chút cũng không có bảo lưu cái gì nói rằng lấy thủ đoạn của ta nhiều nhất chỉ có thể khống chế độc tố khoảng ba tháng vượt qua thời gian này ta cũng không thể ra sức được sau ba tháng ta nhất định đem đ i ệ long hoa đưa đến trước mặt ngươi có điều ngươi đến báo cho ta đ ị a long hoa đặc t h ủ tần h huynh đệ m c phong sư h u y n h đệ đồng thời kêu lên tần dương nói như vậy mang ý nghĩa hắn chuẩn bị đi làm gì tần dương nết miệng cười khẽ khí hư nói tiết trưởng quý biến thành như vậy là bởi vì ta bất luận làm sao ta cũng phải đi tìm kiếm mặc kệ có thể hay không tìm tới ít nhất phải đi thử xem có thể nơi đó là vụ hà sơn thiên phong quốc ít có mấy cái tuyệt địa một trong hạ tiểu hiên phi thường lo lắng tiếp tục nói tần huynh đệ việc này chúng ta bàn bạc kỹ cảng nói không chắc có thể từ chỗ khác tìm tới đ i ệ long hoa vậy thì phạm không được đi mạo hiểm chúng ta chỉ có ba tháng trước lúc này ta còn phải về tông môn một chuyến thời gian chỉ hoãn không nổi tần dương lắc đầu được rồi liền quyết định như vậy ta đi vào vân vụ đầm lầy phúc địa đều có thể sống sót đi ra như thế có thể từ từ vụ hà sơn đi ra các ngươi yên tâm đi vân vụ đầm lầy phúc địa tả lão con ngươi co r ụ t lại thầm nghĩ khá lắm ngươi đó là số may ni g h vẫn có cái khác bí ẩn thủ đó đây huynh đệ ngươi phải nghĩ lại mà đi nếu như tiết trưởng quỹ biết cũng sẽ không để cho ngươi làm như thế đến gần mạc phong nghiêm túc nói ta tâm ý đã quyết mạc huynh ngươi đừng nói tần dương đưa tay ngăn lại còn muốn nói điều gì mạc phong sau đó nói ta xem như vậy các ngươi từ đường dây khác tìm kiếm chúng ta làm hai tay dự định nhất định cướp ở thời gian ba tháng bên trong đem đ ị a long hoa chiếm được do dự một chút mạc phong cuối cùng vẫn là gật đầu nắm chặt rồi tần dương vai hé miệng ôn nhu nói huynh đệ tất cả cẩn thận ta rõ ràng một hồi này t ạ lão không lên tiếng có điều sự chú ý nhưng thủy trung đặt ở tần dương trên người cái này mới nhìn qua không tới hai mươi tuổi thiếu niên càng ngày càng để hắn cảm thấy hứng thú hắn gặp qua không ít người rất ít người để hắn như vậy cảm thấy hứng thú này lão gia hỏa tiện nghi ngươi Ta tiểu đ ồ cá biệt n mượn n ư g ơ b sau khi tần dương ngay lập tức liền rời đi hát thiết thành ba tháng đổi làm bình thường tới nói không tính ngắn có thể nếu muốn ở ba tháng bên trong thuận lợi tìm được điệu long hoa cũng không phải là một cái chuyện dễ đang đi tới vụ hà sơn trước còn phải về tông môn một chuyến cùng trương h à n g ước định nửa năm cuộc chiến gần như đến có thể so với trương h à n g thực lực chân chính tần dương còn cách một đoạn có thể nếu nói ra câu nói kia cái hứa hẹn này nhất định phải đổi tiền mặt thực hiện chín năm châm chọc chịu đủ lắm rồi hắn không muốn lại bị quăng cái trước con rùa đen rút đầu tên tuổi hắc thiết thành khoảng cách hoa vân tông khoảng cách chỉ có mấy ngày lộ trình tần dương cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới tông môn chân núi thời điểm đem thời gian rút ngắn dòng g ã một ngày hô ba lao vệ mồ hôi tần dương đem mã t h u ê n ở trong rừng cây dưới tảng cây ngồi xếp bằng lên lần này trở về nhất rời đi tông môn đã thời gian nửa năm trong nửa năm này thực lực của hắn có rất lớn t ă n g phúc nhưng bây giờ hóa nguyên cảnh tầng hai chùm kỳ thực lực chặn đánh bại trương hằng cũng không có niềm tin tuyệt đối dù cho người mang mấy cái mạnh mẽ võ kỹ cùng thân pháp quái gì, trong lòng từ đầu đến cuối không có để trương hằng đã sớm là đệ tử nội môn trong tên bảng hai mươi vị trí đầu đệ tử có người nói là bước vào nguyên dương cảnh cao thủ nguyên dương cảnh cao thủ tần dương từng trải qua sức chiến đấu hoàn toàn không phải hóa nguyên cảnh cấp bậc võ giả có thể so với nếu không là trong tay hắn có một ít vững vàng thủ đoạn chỉ sợ sớm đã treo nếu muốn chiến liền phải làm tốt chiến đấu chuẩn bị cơ hội vĩnh viễn là đứng người có chuẩn bị bên này thắng lợi cũng c ũ n giống g như thế tần dương trải qua nửa năm tu luyện chứ hẳn g cũng sẽ không tại chỗ đáp bước điểm này tần dương mười phân rõ ràng vì lẽ đó đến sơn môn bên dưới cũng ngừng lại thụ một ngụm trọc khí tần dương đem phá nguyên đan lấy ra tự lẩm bẩm hy vọng ngươi thật sự như nghe đồn như vậy có thể tăng lên người thực lực một cái đem phá nguyên đan n u ố t vào tần dương lập tức vận chuyển cựu truyền tinh thần quyết hoàn toàn vắng lặng trong tu luyện cựu truyền tinh thần quyết xoay một cái phá một cái ẩn mạch ngày đêm luân phiên á h đảo mắt ạ c ba ngày đi qua tần dương liền dưới tảng cây tu luyện ba ngày làm mở mắt ra một khắp đó vẻ mặt nhưng mang theo âm u điều thứ hai ẩn mạch quả nhiên vẫn không có như vậy dễ dàng thế nhưng nghĩ đến phá nguyên đan tăng lên tần dương trên mặt lại treo lên nụ cười chứ hẳn g để ngơi lợi lâu lần này dựa vào phá nguyên đan tuy rằng không có thuận lợi trở nên gây gắt ra điều thứ hai ẩn m ạ n h có điều thực lực thật sự như tiết trưởng quỹ nói tới như vậy dòng giã tăng lên một đại đẳng cấp bây giờ tần dương đã không còn là hóa nguyên cảnh tầng hai trung kỳ tiểu c á t bã đã tiến vào tầng ba trung kỳ thậm chí mơ hồ có đạt đến hậu kỳ trình độ ngày thứ tư buổi sáng tần dương đem bát ảnh quyền thi s á t thất kiếm đại hóa trọng đa o quyết cùng hóa ảnh tam thiên bộ từ đầu đến cuối diễn luyện một lần không phải không thừa nhận thực lực tăng mạnh sau khi lãnh ra bát ảnh quyền vi lực cũng lớn hơn thi sắt thất kiếm còn kém một chiêu kiếm tu luyện song toàn mà đại hóa trọng đa quy c h u vi nhất thời liền đã biến thành một vùng phế tích nhất làm cho tần dương giật mình chính là hóa ảnh tam thiên bộ dĩ nhiên có thêm hai đạo tàn ảnh chuyện này ý nghĩa là hắn đã bước vào t ầ n g thứ hai đương nhiên lần này tăng lên không chỉ là bởi vì dùng phá nguyên đan còn có một cái nguyên nhân là tinh thần nhập lực từ tu luyện lực lượng tinh thần sau khi tần dương càng ngày càng cảm thấy sự mạnh mẽ của nó mà bất luận ngày sau có thể hay không thuận lợi trở thành chu sư chỉ cần đem tinh thần lực tu luyện mạnh mẽ ở thực lực lên cấp trên tuyệt đối có trợ giúp lớn lao tiểu tử không tồi không tồi bắt ra bay ra tựa ở đại thụ bên c ư i h i p mắt cắn cả rốt tần dương n ừ n g lại lau vệ ngồi vào bát ra bên người ngang đầu hỏi hắn lao bát ta khi nào mới có thể trở thành là chú sư ngươi sốt ruột cái lông à, ngươi thật sự cho rằng trở thành chú sư dễ dàng như vậy chú sư tam đại yếu tố ngươi mới tiếp xúc đệ nhất dạng còn vẹn vẹn là da lông còn chú ấn bí kỹ chờ tìm đến chú nguyên mới có thể dạy ngươi hiện tại học cũng vô dụng không tốt lừa g ạ t chỉ thần dương lừa một cái bát ra nghe xong lập tức liền không vui kéo giọng to nói lao t ử lúc nào lừa ngươi hôn mê ngươi nói rồi chờ ngươi tìm tới chú nguyên lại nói bớt ở chỗ này léo nha léo n é o bát ra ta khuyến ngươi vẫn là đem trước mắt sự quyết định lại nói lao từ thiểm n g ư ơ i nên làm gì làm gì thu thập xong tất cả tần dương d ư ớ i hà t ắ m một cái bắt được mấy cái màu mỡ ngư lấp đầy bụng mới đi về phía sân môn nói đến là số may ngày hôm nay vừa vặn là lại một lần đệ tử nội môn sát hạch kỳ hạn tần dương ở trong đám người xem một hồi lâu vẫn như cũng nhìn thấy một ít khuôn mặt quen thuộc trong lòng khá là mang theo bất đắc dĩ muốn trở thành đệ tử nội môn không chỉ có là hắn còn có nhiều người hơn nhiều lần thất bại cũng không chỉ có hắn mà hắn làm chín năm dê đầu đàn ồ t i ế u anh đột nhiên ở trong đám người tần dương phát hiện một thân hình tiểu tiểu n h á đầu cái kia không phải là tam t h u c con gái em gái của chính mình tần anh sao nàng lúc nào cũng tới hoa vân tông có điều nha đầu này tựa hồ không có chú ý tới hắn đang tập trung tinh thần nhìn tỳ thí trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú tần dương đương nhiên không biết cũng là bởi vì hắn về nhà một chuyến mới ảnh hưởng cô em gái này không đúng vậy sẽ không đến đây hoa vân tông học nghệ ở khác một chỗ đạn đàn ôm tiểu bạch s à tần dương không ở thời kỳ nàng đối nội môn sát hạch không có một chút nào hứng thú ngoại trừ tiểu bạch s à làm bạn hầu như không và những người khác có gặp nhau đột nhiên tiểu bạch xà ngẩn lên đầu nhỏ trùng nàng phun n ổ ra lưỡi đạn nhưng thờ phật nói tiểu bạch đường địch ta mới không nhìn tới đây tiểu bạch từ lòng bàn tay c u ố n quanh cánh tay đứng thẳng lên thân rắn lại phun nổ ra lưới lần này rốt cục để đản đản ý thức được cái gì che cái miệng nhỏ nói là dương ca ca trở về tiểu bạch xà hai viên mắt nhỏ trâu hơi rụt lại sau đó túi người xuống một lần nữa vòng tới đản đản lòng bàn tay chết đồ vật rốt cục trở về xem b u ồ n tiểu thư làm sao trừng trị ngươi ngoài miệng tuy rằng nói như vậy nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng không che giấu nổi mừng rỡ sát hạch kết thúc thông qua đệ tử mỗi người tinh thần dạng à o mà thất bại đệ tử nhưng mỗi một người đều túi đầu đủ rũ nhìn thấy những người này tần dương tựa hồ vang lên hơn nử khi đó hắn cùng những n à y thất bại đệ tử hà không phải là một hình dáng đi lặng lẽ đến tần anh bên người tần dương thấp giọng cười nói nha đầu ngươi làm sao đến, đến rồi nghe được thanh â m quen thuộc tần anh sững sờ một chút quay đầu nhìn tấm kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt nhất thời kích động đến đứng ngây ra ở tại chỗ viên mắt trong nháy mắt quanh quẩn một tầng hơi nước tần dương rời đi tần g i a lĩnh đi tới vân vụ đầm lầy đã thời gian nửa năm toàn bộ người nhà họ tần đều mang theo lo lắng nhưng đều biết đó là tần dương nhất định phải đi con đường ở tần anh tâm linh nhỏ yếu bên trong thậm chí so với những tộc nhân khắc còn muốn lo lắng cứ việc cùng tần dương chỉ là vội vã gặ có điều ở tiểu nha đầu ngạch trong lòng đây chính là ca ca của nàng không phải thân ca ca nhưng thắng là thân ca ca đặc biệt là hồi tưởng khi còn bé càng nhiều nhưng là ngọt nào không phải vậy làm sao sẽ ở thời gian chín năm bên trong luôn đem ca ca nhắc tới đưa tay che lại cái miệng nhỏ nước mắt không hăng hái h o ặ c rơi xuống tần anh không thể chờ đợi được nữa nào vào tần dương trong lồng ngực nhỏ giọng nước nở lên tần dương nhẹ nhàng ở tần anh phía sau lưng vô vô ôn nhu nói được rồi nha đầu đừng khóc không phải vậy lại thành đại hoa mèo nhân gia mới không phải đại hoa miêu dương ca chán ghét chết rồi tần anh nín khóc mỉm cười vội vàng đem nước mắt lau nhưng không muốn rời đi tần dương ôm ấp một đôi tay nhỏ ôm chặt lấy hắn e o đĩu m ô i nói dương ca chúng ta đều thật lo lắng cho ngươi ta này không phải trở về mà đúng rồi nha đầu ngươi làm sao sẽ đến hoa vân tông bởi vì người ta cũng muốn trở thành võ giả tần anh nểnh lên đầu nhỏ đ á c ý phát họa ra nụ cười sớm biết b u ồ n cô nương liền sớm một chút đến dương ca còn không biết đi ta cũng đã ngưng khí cảnh ngũ đoạn kỳ hỉ lợi hại không ngay vậy tần dương đem con mắt trận thật lớn tính toán đâu ra đấy tần anh đến hoa vân tông mới bất quá năm sáu tháng có thể làm được điểm ấy sắc thực phi thường khiếp sợ xem ra tiểu nha đầu thiên phú chân tâm không kèm à, hồi tưởng chính mình chín năm lại là một trận cay đắng đắc ý không chết ngươi lặc lặc lặc ba tần anh phun nổ ra đầu lưỡi đây có lòng nhớ nhung đản đản chạy tới khi nhìn thấy tần anh nào h vào tần anh trong l ò n g ngực thời điểm trong lòng nhất thời bị món đồ gì nắm như thế đệ tử ngoại môn biết bao nhiêu nàng cũng không phải mỗi người đều biết tên thiếu nữ này là ai nàng tại sao cùng tần dương như thế thân mật coi như là nàng chuyên môn dương ca cũng bị thiếu nữ chiếm dụng trong l ò n g ngực vị trí vốn là là nàng hiện tại xuất hiện nhưng là khác một cô thiếu nữ thời khắc này đản núi một hồi lâu ghê tông nước mắt đem tầm mắt mơ hồ Cả người nhà người hề có còn khóc h khóc không c h ả i ngu ngốc người nhà người còn không phải ngu ngốc chẳng lẽ còn không thấy được vị tiểu thư kia tạ là an ta thố nha t ầ n anh lộ làm ra một bộ tiểu đại nhân giang dấp đưa tay đâm một hồi tần dương cái chán ngu ngốc ca ca ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì à còn không đuổi theo cái này khà khà gái gái đầu tần dương nhìn chạy xa đàn đàn nha đầu này còn đến đây chạy không biết bao xa đàn đàn thương tâm phủ ở trên cây khóc lớn đợi dòng dã nửa năm bây giờ rốt cục đợi được nhưng đợi được nhưng là tối không thể tiếp thu một màn làm sao có thể thương tâm tần dương lặng y ê n đến gần đã đứng một hồi lâu m a i đến tận đàn đàn tiếng khóc dần dần nhỏ mới nói nha đầu đàn đàn không lên tiếng chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng nha đầu tần dương đến gần đưa tay k h á t lên đàn đàn vai đập trên nói tần i nha đ dương i đem i liệt tìm nàng vâng. g h n i đản đản kéo vào tiến vào trong lồng ngực dùng sức ông nàng ôn nu nói đó là nhà ta muộn muộn gọi tần anh a nhất thời đản đản hét dầm lên đầy mặt bò lên trên đỏ ửng lắp ba lắp bắp nói là là như vậy a không phải như vậy còn có thể như thế nào ngủ ngốc nha đầu thần dương nặn nặn đản đản tiểu m ũ i ngọc ai nha ba không phải rồi nhân ra nhân ra hì hì hì vào lúc này tần h anh cũng chạy tới hướng về đản đản d ơ d ơ lên tay nhỏ tiểu chị dâu ngươi thật hiểu lầm bị một tiếng tiểu chị dâu đản đản càng thêm ngượng ngùng bung ô xuống đầu nhưng nhẹ g i ọ n g đáp m ộ i mụi tốt q một chương bốn mươi bảy ta xem các ngươi h i dám chương bốn mươi bảy ta xem các ngươi h i dám kha khả dương ca n g ư ơ i thật là lợi hại nguyên lai ta tương lai tiểu chị dâu chính là chị đàn đàn đừng xem tần anh cô gái nhỏ này chưa từng thấy cái gì quên mặt nhưng tính cách nhưng rất hướng ngoại đặc biệt là gặp phải lớn hơn mình không được bao lâu tiểu t ỷ t ỷ thoại thì càng hơn nhiều đàn đàn xấu hổ nhìn lén tần dương một chút lại bông u xuống đầu nhỏ hai tay chăm chú nắm góc áo trước đây coi như có ý đó nhưng không có như ngày hôm nay như vậy đem thoại vạch ra ngày hôm nay nói ra trái lại càng thêm thật không tiện kha kha tần dương gãi gãi đầu cũng lén lút nhìn đàn đàn một chút ánh mắt đụng thẳng vào nhau một khắc đó hai người trên mặt đều leo lên đỏ ửng ai nha ta nói hai người các người nhà cũng đừng thèm thùng tần anh tiến lên hai bên trái phải kéo lại hai người cánh tay lộ ra ngây thơ khuôn mặt t ư ơ i cười dương ca tiểu chị dâu nếu không chúng ta đi phía sau núi đi dạo chứ tần dương cười khúc k h í c h nói tốt ừ mới không muốn chán ghét chết rồi lúc đi bắt chuyện cũng không đánh đ à n đ à n miết lên cái miệng nhỏ nhẹ nhàng đẩy ra tần dương kéo tần anh liền chạy đi muội muội chúng ta không để ý tới hắn kỳ hỉ tốt tốt nhìn hai cái nha đầu chạy xa tần dương cười khổ sờ sờ mũi mà vào lúc này tiểu bạch xạ vòng quanh cánh tay n g h lên đầu nhỏ phun nổ ra lưới tiểu tử vẫn là ngươi được ha ha c ư ờ i to tần dương đưa tay sờ sờ tiểu bạch đầu r ắ n đỉnh ba cái tiểu ba thịt nào có biết tiểu bạch xạ hệ mại sau khi từ b i ệ t đầu sau đó lại ư u h á n nhìn tần dương một chút hồn hển một tiếng liên lưu theo sắt đạn đạn hai nữ mà đi không phải chứ liền ngươi cũng tức rồi cho ăn ba tiểu bạch ngươi theo ta một lúc không được à. rời đi tông môn nửa năm bây giờ khi trở về tần dương có loại lâu không gặp cảm giác nghĩ đến đã từng ở lại đây chín năm chưa từng rời đi mỗi ngày vì trở thành đệ tử nội môn mà nỗ lực cùng hiện tại so ra có thiên đại khác nhau h ắ n đã không còn là cái tia đầy rác rời tần thiếu niên mà là một chân chính về mặt ý nghĩa võ giả bước chậm ở trên đường nhỏ tần dương gặp phải rất nhiều khuôn mặt quen thuộc những người này đều là đã từng giống như hắn vì thông qua nội môn sát hạch mà nỗ lực thiếu niên đội làm trước đây nhìn thấy tần dương thì rất nhiều người hay là ngầm đều sẽ nói bóng nói gió thế nhưng hiện tại đa số người nhìn tần dương ánh mắt đều mang theo s ù n g bái đệ tử nội môn sát hạch lấy ngưng khí cảnh c h í n đoạn thực lực thông qua tần dương danh tiếng cũng chuyển khắp toàn bộ hoa vân tông cái kia không phải tần dương sao nghe nói hắn rời đi tông môn nửa năm lúc nào trở về ai biết được hắn bây giờ không phải là trước đây cái k i a tên r á c rời tần nửa năm trước đây đến trương trùng đều bị hắn đánh bất tỉnh ta nghĩ nửa năm sau hắn đã kinh biến đến mức càng mạnh hơn đúng rồi ta nhớ tới nửa năm trước tần dương vẫn cùng trương trùng kk trương hằng một trận chiến đi nay không phải là ngay lúc đó tần dương có thể nói là ra hết danh tiếng ngươi không nói còn đã quên hắn cùng trương hằng không phải ước chiến ở nửa năm sau hiện tại vừa vận là thời gian này lần này trở về nên chính là vì lần k i a trên nước trương hằng à vậy cũng là nội môn trong tên bảng hai mươi vị trí đầu cao thủ tần dương có thể đánh bại hắn sao mặc kệ có thể hay không đánh qua thắng a tin tưởng bọn chứng minh nửa năm này làm ra nỗ lực nổi lên rất lớn hiệu quả thua chứng minh hiện tại nỗ lực còn chưa đủ còn cần càng thêm nỗ lực đương nhiên bất luận thắng thua có thể buông tay ra cùng cao thủ một trận chiến là tần dương hy vọng nhất sự muốn trở thành một mạnh mẽ võ giả con đường này nhất định sẽ có rất nhiều sát phạt mà người cũng là đang không ngừng khiêu chiến bên trong mới có thể trưởng thành tần dương n g ẫ nhiên một thanh âm đem tần dương gọi lại quay đầu nhìn sang không phải trương trùng là ai nửa năm không gặp trương trùng hé miệng cười khẽ nghe nói ngươi về nhà một chuyến chỉ hoan rất lâu cứ việc trước đây có mâu thuẫn nhưng đưa tay không đánh người mặt tới cười tần dương trên mặt cũng treo lên nụ cười h ừ n trở về nhà một chuyến theo gặp phải thực lực từ từ tăng nhanh ở trong lúc lơ đãng tần dương đối với mình tính khí khống chế cũng tăng cường rất nhiều đổi làm trước đây hay là nhìn t r ư ơ n g trùng sẽ vô cùng khó chịu có điều hiện tại mà trong lòng cho dù có khí cũng sẽ càng thêm ẩn nhẫn nửa năm này nguyên nên có rất lớn đột phá đi nói thì t r ư ơ n g trùng vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa lớn phản phất chính là b ạ n cũ thế nhưng tần dương có thể sẽ không như thế nghĩ hai người trước đây vốn là không thích hợp lần này trở về lại sắp cùng đại ca hắn một trận chiến hơn nữa chân t r ư ớ c vừa tới cái tên này chân sau liền tìm tới đến, đến rồi sẽ là đơn thuần như vậy mới là lạ kẻ ngu si cũng nhìn ra được đơn giản chính là trước tới thăm dò tần dương nhún vai một cái mỉm cười nợ nụ cười nói như vậy ngươi này thời gian nửa năm có rất lớn đột phá nha t r ư ơ n g trùng cười nhạt lắc đầu tu luyện nào có dễ dàng như vậy ha ha đúng rồi tu luyện nào có dễ dàng như vậy ta cũng muốn trở nên càng mạnh hơn chỉ tiếc ý nghĩ a cùng hiện thực là có khác biệt rất lớn tần dương cũng không nốc t r ư ơ n g trùng nghĩ đến sờ sờ để hắn chắc chắn sẽ không nốc đến đem nói cái gì nói hết ra coi như là giữa bằng hữu ở lúc cần thiết đều sẽ có bảo lưu húng chi hai người vẫn còn không tính là là bằng hữu có điều chỉ cần làm ra nỗ lực ta tin tưởng sớm muộn có một ngày thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn t r ư ơ n g trùng vẫn là cái kêu phó khuôn mặt t ư ơ i cười một điểm không nhìn ra là một không tới hai mươi tuổi thiếu niên có người thanh niên thậm chí trung niên trầm ổn nửa năm tu luyện còn có đại ca trương h à n g thúc g ụ c t r ư ơ n g trùng cũng có rất lớn chuyển biến ở thủy tiện bên dưới nhiều hơn mấy phần nội liễm đúng sớm muộn có một ngày như vậy hai người đều không dính dáng b ư ớ c liền v ớ i không ai trước tiên nhắc lên nửa năm ước chiến sự nhưng mấy câu nói sau khi lẫn nhau nhưng không tìm được càng nhiều rốt cục vào lúc này chương trùng mở miệng tần dương cùng đại ca ta một trận chiến ngươi có năm chắc không tần dương biết ngôi nụ cười rất bình tĩnh ký hư nói đại ca ngươi trương hằng là đệ tử nội môn trăm tên bảng hai mươi vị trí đầu cao thủ muốn chiến thắng nói nghe thì dễ có điều tuy nhiên làm sao tần dương chần chờ để trương trùng con ngươi r ụ t lại thật lòng nhìn thẳng hắn không hiểu phần này chần chờ là có ý gì cũng hy vọng từ tần dương trong ánh mắt nhìn ra một chút gì đến thấy trương trùng phản ứng như thế này tần dương lại cười nói nếu nói ra câu nói kia bất luận thắng thua đều muốn một trận chiến ngươi nói xem đúng đấy không phải vậy sẽ là m người xem thường ta không hy vọng xa vời có thể chiến thắng ngươi ca thế nhưng nhất định phải đi ra bước này cũng muốn từ trên người hắn học tập đến một vài thứ lúc nói chuyện tần dương mang theo khiêm cung tâm ý nhưng lặng lẽ đánh giá t r ư ơ n g trùng một chút mà cũng là cái nhìn này nhưng bắt lấy một tia không tầm thường xảy ra chuyện gì t r ư ơ n g trùng bình tĩnh bên dưới minh hiển lộ ra một tia sắc khí cứ việc rất yếu ớt nhưng không có tránh được tần dương con mắt không đúng anh em nhà họ t r ư ơ n g khẳng định đánh tính toán gì tần dương lập tức trở về nhớ tới ở hát thiết thành phát sinh sự trong lòng nhất thời có loại suy đoán lẽ nào t r ư ơ n g trùng huynh đệ đã cùng người nhà bắt được liên lạc chuẩn bị sắp tới đem triển khai một trận chiến trên chơi cái gì kế vặt ừ nếu muốn chơi mà cái tia tiểu ra liền bồi các ngươi chương hẳng lần này ta sẽ để ngươi kinh ngạc ta bảo đảm. tần dương bình tĩnh để t r ư ơ n g trùng trong lòng rất kỳ quái không chắc hắn đến tột cùng có mấy phần thực lực thật sự chỉ là vì chế i nước n không thể không chiến sao đối với này t r ư ơ n g trùng trong lòng lưu cái kế tiếp sâu sắc nghi vấn ta ca rất lợi hại thần dương ngươi phải cẩn thận đương nhiên t r ư ơ n g trùng trong lòng nhưng còn nói một câu lần này ngươi thật phải cẩn thận bởi vì ngươi sẽ chết đa t ạ tuy rằng không thể hoàn toàn xác định có điều kết hợp tiền t i ề n hậu hậu chuyện đã xảy ra bao quát giờ k h ắ c này từ trên người chương trùng cảm giác được tần dương trước sau hoài nghi đôi h u n h đệ này sẽ không làm tốt được rồi ta đi trước chương trùng cười nói đi rồi hai bước lại dừng lại Hoài đầu chờ trương ầ n trùng đúng rời đi quên tần dương ngay lập tức liền hỏi tham được nô cùng lâm trụ sở hoa vân tông nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ xoay chuyển một hồi lâu mới tìm được nô lâm mới vừa đi tới cửa vẫn không có nhập môn liền nghe đến một rất không thanh â m dễ nghe nô lâm đã sớm nói với ngươi c h ớ t r e o chọc đoạn phong huynh đệ bình thường mặc sắc chúng ta thì thôi ngươi thật sự coi chính mình lợi hại khà khà hiện tại nhắc tới thiết bản đi chính là chúng ta đều thừa nhận ngươi có mấy phần thiên phú có thể đừng quên nhân ngoại hữu nhân tiên ngoại hữu tiên lần này không phải toán vật may có điều ngươi cũng không lật nổi cái gì xóm lớn ta nếu như ngươi liền ảo náo lăn xuống sơn ở lại tông môn nếu như một loại lãng p nói không chắc còn có thể bị thôn cô cái gì coi trọng s i n một đông hoa, xin hoa. ta là sợ sệt hắn nơi đó đã không xong rồi tần dương không có lên tiếng nếu h chặt lên lông mày chuyện đến nước này nếu như còn không biết là chuyện gì chính là một đại ngốc đoạn phong hắn còn nhớ người này ở vũ tàng cấp thì cướp đi ngô lâm chọn công pháp người ở tần dương trong lòng người này thậm chí so với t r ư ơ n g trùng còn muốn đáng ghét Cút, đều cho lão tử cút chuyện của lão tử không cần các ngươi quản trong phòng truyền đến ngô lâm dích ạ o ở chạy tiếng vang mang theo run dày hừ đến hiện tại đều còn lớn lối như vậy nói cho ngươi họ n ô có tin hay không ca mấy cái ngày hôm nay để ngươi thoải mái thoải mái nô lâm không phải một nói nhiều người nhưng cũng không phải một tính khí người rất tốt đặc biệt là nhìn những n à y cỏ đầu tưởng càng buồn nôn bất kể là nội môn vẫn là ngoại môn đều có người như thế yêu thích đập mạnh hơn chính mình người đình n i nhưng càng yêu thích bắt nạt so với mình nhỏ yếu người không tốt rời ạ có bản lĩnh liền đến không đánh chết lão tử các ngươi đều là k ỹ nữ dưỡng thiên s ư nó nô lâm đây là ngươi tự tìm một người mắng theo lại chuyển tới âm thanh ca mấy cái sửa chữa tiểu tử này đừng giết chết là được mấy người mới vừa vây lại vẫn không có đậu thủ ngoài cửa liền chuyển tới một thanh em phẫn nộ ta xem các ngươi h i dám q một chương bốn mươi tám Huynh đột ệ đệ, đừng từ bỏ. Chương 48, huynh đệ, đừng đ từ từ Trưng huynh bỏ. bỏ. nhiên xuất hiện âm thanh để trong phòng mấy cái đang chuẩn bị sửa chữa ngô lâm người đều ngừng lại dồn dập quay đầu nhìn về phía cạnh cửa tần dương trầm mặt đi tới trước tiên ở nằm ở trên giường ngô lâm trên người liếc mắt nhìn khi thấy cả người vô lực hắn l ử a g i ậ n trong lòng ầm ầm liền thoạt tới lại nhìn mấy cái khí thế b ù n g hồ ra hỏa tần dương hỏa khí nhất thời liền b ộ c phát ra dỗi tay chỉ vào mấy người trầm giọng q u á c khẽ cút cho ta không tốt con mẹ nó ngươi làm món đồ gì có bao xa lăn bao xa bạn không liền ngươi đồng thời thu thập gọi hàng người cũng không có ngay đầu tiên nhận ra tần dương đến n a m ở trên giường nô lâm sớm từ âm thanh liền biết là tần dương có điều lại tần dương đi vào nhà thời điểm cũng không dám nhìn thẳng hắn một trước một sau kém nhau quá nhiều nếu như là đổi lắm trước đây dù cho cảm giác so với tần dương yếu hơn một đường nhưng hắn tốt xấu cũng có mấy phần thực lực nhưng hiện tại tính là gì hắn chỉ là một kẻ tàn phế một chân chính ý nghĩa phế nhân lặp lại lần nữa cút lần này tần dương cao giọng hét lớn trên người bùng nổ ra một nguồn sức mạnh g ậ n sóng c ù、so、nói nói nửa g n năm trước ở vũ tàng các lần kia tần dương liền nhìn ra đoạn phong là cái giáp tâm hại người người nhưng không nghĩ tới sẽ làm được như vậy quá đáng coi như to lớn hơn nữa cựu hận tốt xấu cũng là đồng môn sư huynh đệ đem ngô lâm đánh thành bộ dáng này nơi nào nhớ tới quá bán điểm tình nghĩa húng hồ, hồ muốn nói cựu hận nô lâm cùng đoạn phong trong lúc đó chỉ là một nho nhỏ xung đột không tính là thâm cựu đại hận gì không có thâm cựu đại hận còn lựa chọn làm như thế chuyện này quả thực quá đáng tới cực điểm tiểu tử con mẹ nó ngươi đáng là gì ca mấy cái trước tiên trừng trị hắn một người mới vừa động lại bị một người khác ngăn lại chờ đã sợ lông a một mình hắn mà thôi chúng ta có năm người trừng trị hắn tới tấp trung sự bị ngăn lại người kia xem thường hét lên chỉ tiếc vừa hống xong câu này cũng cảm giác được trên người một trận đau đớn kịch liệt thân thể bay lên, lên theo ngược nặng một ước loảng xoảng tạp ra ngoài cửa ra tay thật nhanh Còn bốn người lại tần h đánh nhận ấ y bay, nay đồng đều đã bạn trong lòng đều là du lên, ngoại bị vừa nay đã nhận ra trừ t là du dương người, mấy cười á khác i n g c ũ n gần cẩn cuộc chạm trước chính thận quan sát đến, rốt cuộc nhận ra chạm ở trước mặt bọn sát rốt mặt t họ ra ai. ở là Dương, việc này chúng ta xin việc ta lên ỗ i liền như vậy sau khi từ biệt. Liền như vậy sau khi từ biệt. cười l như như Tần Dương vậy vậy sau sau từ từ gần lên, nếu biết xin lỗi dễ dàng nói một câu liền muốn rời đi các ngươi nghĩ đến không khỏi quá ung dung đi người muốn thế nào cảm giác được tần dương trên người lan tràn sát khí bốn người đều cảnh giác phi thường tần dương nhẹ nhàng lắc đầu sai rồi không phải ta muốn thế nào là các ngươi cảm thấy ứng nên như thế nào cảnh cáo các ngươi người nhẫn mại là có hạ độ chớ ép ta ra tay với các ngươi ừ tần dương đúng không thật sự cho rằng nửa năm trước đây từng ra một lần danh tiếng liền ăn chắc chúng ta sao chuyện cười ta cũng không tin ngươi có một trận chiến bốn thực lực đang khi nói chuyện người này cả người nguyên khí phun trào ý kia rất rõ ràng là chuẩn bị đặc thủ thời gian chín năm bên trong tần dương vẫn đẩy rác rưởi tần tên tuổi chín tháng trước đây vẫn như c ũ n h ư vậy mà sáu tháng trước đây nhưng một bước lên trời không chỉ có bỏ rơi rác rưởi tần tên tuổi còn lấy ngưng khí cảnh chín đoạn thực lực thăng cấp đệ tử nội môn nhưng là võ giả đều có ngạo khí Mấy rất này người không tính lần ợ i hại, nội người, nhiên nhưng thằng thành không chịu môn năm đương dàng trước đều đệ đây là l tử cấp sẽ dễ vua. này tần dương không có nói nhiều một câu phí lời chỉ nghe vù một tiếng thân thể hóa thành mấy đạo tàn ảnh qua lại mà tới sau một khắc bốn người cũng bi kịch cùng ban đầu người kia như thế từ trong nhà bay ra ngoài tầm tầm đập xuống đất các người biết hoa vân tông tại sao là thiên phong quốc thế lực lớn bên trong lót đấy sao tần dương lạnh lùng nhìn trên đất cũng cùng nhau năm người cắn chặt hai lần hầm răng rỗi tay chỉ vào bọn họ cũng là bởi vì có các ngươi người như thế tông môn mới không sẽ ra mặt tần dương ít nói những n à y m ạ n miệng chúng ta dù sao cũng hơn một số làm chín năm rác rưởi người mạnh nhà ta biết rồi lần này trở về ngươi là vì cùng chương hàng một trận chiến có điều rất đáng tiếc ngươi lợi hại đến đâu cũng sẽ bại hơn nữa sẽ bị bại rất c h i t đề ngay ở trước mặt toàn tông đệ tử bị đánh bại ngươi vĩnh v i ê n thoát khỏi không được rác rưởi tết h u ổ i nghe nói như thế thần dương giận dữ cười khẽ lắc đầu thật sao đến thời điểm cũng muốn ngày hôm nay như vậy đến diêu võ dương a i được ta chờ liền vâng dương một chút tần h dương sắc mặt lần thứ hai chìm xuống cho tới hiện tại các ngươi cút cho ta năm người mang theo oán hận ánh mắt chừng tần dương một chút hư lệnh vài tiếng mới rời khỏi chờ năm người đi rồi tần dương mới lùi vào nhà bên trong kéo qua một cái ghế ngồi vào n ô lâm trước mặt làm sao sẽ biến thành như vậy căn bản không cần kiểm tra tần dương liếc mắt là đã nhìn ra à đến, đến rồi nô lâm hai tay cùng một chân tựa hồ không có chi giác có thể thấy được bị thương nặng bao nhiêu nô lâm trong lòng cũng không hơn gì gắng g ư ợ n g nụ cười nói không có chuyện gì này không phải không chết mà đúng rồi tiểu tử ngươi biến mất rồi nửa năm mới trở về đi chỗ nào về nhà về nhà tốt nô lâm đột nhiên phức tạp vẻ mặt tiếp theo than thở ít nhất ngươi còn có ra đừng như vậy tần dương vô vô n ô lâm vai an ủi hai cái không tới hai mươi tuổi thiếu niên giờ khác này nhưng đều mang theo một luồng t ă n g thương trên thực tế tần dương đối với ngô lâm không tính là rất sâu hiểu rõ có điều giữa người và người đặc biệt lẫn nhau thích hợp người rất nhiều thoại không cần phải nói đến rất rõ ràng đều có thể cảm giác được một gì đó đến nghĩ đến ngô lâm cũng trải qua rất nhiều chuyện cùng chương hàng một trận chiến có bao nhiêu phần trăm chắc chắn ta cũng không biết nhưng ta sẽ đem hết toàn lực ha ha ha được thật muốn nhìn thấy ngươi đánh bại cái kia hàng thời điểm c ư ờ i to sau khi ngươi m vẻ mặt lại âm m hạ xuống mang theo khổ sở nói đáng tiếc à coi như ngươi thật sự thắng bây giờ ta cũng không thể cùng ngươi đồng thời chia sẻ cái kia phân vui sướng tại sao không thể tần dương hỏi ngược lại lông mày nhũ chặt nhấn mạnh liền bởi vì ngươi đã biến thành dáng dấp như vậy ta nô lâm thế sự không tuyệt đối ngươi lẽ nào liền dự định từ bỏ từ bỏ một lòng muốn đuổi theo tìm con đường võ đạo tần dương mang theo chất vấn lời nói để nô lâm càng thêm không tìm được thoại qua lại đáp ai không nghĩ hắn rất muốn n à m mậu cũng muốn hắn không biết cha mẹ là ai càng không có người thân đã từng sinh hoạt để ngô lâm ấy độ muốn kết thúc tính mạng của chính mình sống sót so với chết rồi càn luy từ khi bái vào hoa vân tông sau từ từ nhìn thấy hy vọng thêm vào tự thân nỗ lực rốt cuộc thông qua đệ tử nội môn sát hạch chân chính bước vào võ đạo cánh cửa nhưng vận may tựa hồ không phải vẫn nương theo hắn một nho nhọ xung đột để hắn đã biến thành như vậy trong lòng hắn khó khổ trong lòng hắn rất cam tâm sai rồi hắn vĩnh viễn không cam lòng hắn cũng muốn báo thù chỉ là hiện tại gần như đã trở thành phế nhân báo thủ cũng chỉ là một chuyện cười quên đi bây giờ ta chỉ còn dư lại một chân năng động không muốn từ bỏ có thể như thế nào nô lâm lắc đầu v i ê n mắt bên trong nhưng nổi lên lệ quang nói lại thật lòng nhìn tần dương huynh đệ ngươi xem như là ta người bạn thứ nhất cứ việc chúng ta tiếp xúc thời gian không lâu làm huynh đệ ta hy vọng ngươi đem này điều đường đi xuống mang theo giấc mộng của ta tiếp tục đi nhìn nô g lâm bộ dáng này tần dương cũng cảm thấy trong lòng đ ổ đến hoảng khai đạo người ai cũng sẽ nói nhưng chân chính làm chính mình gặp phải thời điểm không hẳn có thể nghĩ thông suốt là đoạn phong ra tay thần dương nhìn thẳng nô lâm do dự chốc lát nô lâm vẫn là gật đầu một cái tên khốn kia ẩn giấu quá sâu chúng ta cùng nhau sát hạch nhưng không lộ ra trước mắt người đời trên thực tế là cao thủ có thể còn mạnh hơn t r ư ơ n g trùng rất nhiều thần dương không nói hồi tường lần kia tham gia nội môn sát hạch thời điểm s á t thực không có quá nhiều chú ý tới người khác ngoại trừ lấy hắc mã thân phận xuất hiện nô lâm cái khác coi như sát hạch thông qua đệ tử ngoại môn đều không có rất đột xuất biểu hiện hơn nữa đoạn phong người này nếu không là ở vũ tàng các phát sinh cái kia lên xung đột căn bản sẽ không nghĩ đến lợi hại như vậy giống như chương trùng có cái châu bỏ ca ca trương hằng ở bên trong môn trăm tên bảng xếp hạng thứ hai mươi mà tần dương đại thể nhớ tới đoạn phong ca ca đoạn n g u y ệ t luân tựa hồ còn càng lợi hại xếp hạng mười lăm như vậy đoạn phong sẽ vượt qua người thường thực lực cũng không tính kinh ngạc chỉ là bất luận thực lực cao thấp như vậy ác độc ra tay liền quá phận quá đáng tông môn lẽ nào không có nắm một câu trả lời hợp lý đi ra không hừ cũng quá hại người đi tần dương không vui nói nô lâm lần thứ hai thở dài hé miệng cười khẽ huynh đệ ngươi cho rằng tông môn sẽ vì một đã trở thành phế nhân người đệ tử ra mà ta ha ha có người nói đoạn phong chỉ diện bích hối lỗi nửa tháng liền xong việc Để... ẩm ẩm. tần dương nhất quyền nện ở trên cái băng nổi giận đùng đùng đứng lên đến đứng lại nô lâm vội vàng đem tần dương ngăn lại tần dương người muốn làm gì tầng tầng hô một cái khí tần dương thần kinh lòng xuống cũng treo lên c ử i nhà ạ ý hướng về ngô lâm đầu đi tới yên tâm ánh mắt không c ó chuyện gì ta chính là tức giận thôi sẽ không s n g vậy nghe tần dương nói như vậy nô lâm mới coi như thở phào nhẹ nhõm tông môn rất hiện thực chắc chắn đã thành coi như tần dương đi tìm luận phòng hoặc là nói tìm tông môn lý luận cũng không làm nên chuyện gì còn nữa trong lòng đã đem tần dương cho rằng bằng hữu minh đệ không muốn hắn vì việc này mà chọc phiền phước n ô lâm muốn nói cái gì lại bị tần dương đưa tay đánh gãy nghiêm túc mà trịnh trọng nhìn hắn n ô lâm ngươi nhớ kỹ cho ta không tới tuyệt đối thời gian không thể từ bỏ ta sẽ nghĩ biện pháp trị liệu tốt người thương không cần coi ta là bạn cũng đừng hắn mẹ phí lời thần dương lớn tiếng mắng cứ việc thần dương tiếng gào rất lớn có thể ở n ô lâm trong lòng nhưng là một dòng nước ấm k h ẽ gật đầu được ta đáp ứng ngươi có điều ngươi cũng phải đáp ứng ta tất cả cẩn thận thiết không thể hành động theo cảm tình、ừ. từ n ô lâm nơi đó sau khi rời đi thần dương áp chế lựa giận lần thứ hai bắt đầu bay lên không có đi chỗ khác trực tiếp tìm tới đoàn phong đoàn phong đi ra q u y một chương bốn mươi chín chống đối t r ư ở n g lão chương bốn mươi chín chống đối t r ư ở n g lão là n g ư ơ i nghe được tần dương gào thét đoạn phong chậm rãi ra ngoài theo sau lưng còn có sáu bảy cái người trẻ tuổi tần dương đối với đoạn phong ký ức chỉ xét thấy vũ tàng các lần đó nhưng đoạn phong đối với tần dương nhưng có càng nhiều hiểu rõ một cái là bởi vì ngày xưa đẩy giáp rời tần tên i tuổi khác nhưng là nội môn sát hạch o lần kia c ủ a c khởi m ỉ m cười n ở nụ cười đoạn phong run run hai lần lông mày cười hít mắt nói ta biết người người gọi tần dương không biết là chuyện gì để ngươi tức giận như thế có vẻ như giữa chúng ta không có cái gì giao du đi đoạn phong lộ ra thái độ thờ ơ chu vi cái tia sáu bảy cái người trẻ tuổi cũng r ồ n dập đem hai tay vây quanh ở trước ngực cũng lộ ra cân nhắc đủ cười chính là ngưu t ầ m ngưu mã tầm mã mà bất luận đoạn phong thực lực làm sao chỉ cần là h ắ n ca đoạn nguyệt l u ô n cũng đủ để cho rất nhiều người áp sát b ị b h ợ được lắm đoạn phong tần dương khỏe miệng hơi co giật hai lần lạnh lùng nói ngươi đã làm gì sự trong lòng rõ ràng ta đã làm gì sự đoạn phong cười nhạt nhìn chu vi mấy người trẻ tuổi biết rõ còn hỏi các ngươi nói ta đã làm gì sự ta làm sao không biết t ta? ta nói tiểu tử ta xem ngươi là cố ý tìm cớ đi phong ca cùng chúng ta trong ngày thừa ngoại trừ tu luyện vẫn là tu luyện liền ngay cả tụ tập cùng một chỗ thời gian cũng không nhiều ngươi lời này là có ý gì ừ tần dương đúng không ta biết ngươi thật sự cho rằng ngươi từng ra danh tiếng liền không coi ai ra gì chuyện cười cảnh cáo ngươi đừng quá đem chính mình coi là chuyện to tát bằng không không chờ nói xong tần dương cả người bộc lộ ra một lối u băng hàn nhìn thẳng nói chuyện người kia trong con ngươi bắn ra một đạo hàn quang đem đánh gãy bằng không thế nào tiểu tử con mẹ nó ngươi ngớ người đúng hay không trong đó một người trẻ tuổi đã từ trên bình đài nhảy xuống có động thủ ý tứ vốn là mang theo l ử a dận tần dương nơi nào sẽ để ý tới đánh nhau đánh chính là ở trên thế giới này vốn rất nhiều lúc xác thực cần tận nhẫn nhưng cũng đạt được là chuyện gì làm nhẫn thì lại nhẫn không thể nhẫn nhịn thời điểm liền muốn bạo phát triệt đ ể bạo phát đã từng tần dương không có cái kia phân thực lực hắn lựa chọn tranh n ẽ tùy ý người khác chế nhạo bắt nạt có thể hắn bây giờ không cần ở làm như vậy đặc biệt là ở trong tâm môn muốn đánh nhau khi ta sợ ngươi sao có dũng khí liền lên tới tần dương hơi cúi đầu hai mắt nhưng phát sinh còn như là dã thú ánh sáng muốn chết tiểu tử xem chiêu người trẻ tuổi độc thủ trường, trường c đá lực đánh ở tần dương lồng lực nguyên khí gợn sóng nhấc lên một trận thanh phong từ từ hướng về chu vi giật tán mà đi hắn nhưng vẫn không nhúc nhích đứng thẳng ở tại chỗ mới vừa đánh vào tần dương trên người một khắc đó người trẻ tuổi mang theo nụ cười đặc ý nhưng tiếp xúc sau khi nụ cười trên mặt chậm dại biến mất không còn t ă m hơi trên bàn tay truyền đến một luồng đau đớn kịch liệt trong lòng mánh liệt run r à y tốt cứng rắn cựu huyền đại lục lấy tu luyện nguyên khí làm chủ nguyên khí càng chất phát tinh khiết đánh ra lực công kích lại càng lớn cũng bởi vì như vậy quá nhiều người đều lơ là tu luyện cho dù phải tăng cường sức phòng ngự đều là thôi thúc nguyên khí hộ thể nhưng mà tần dương thì lại khác ở hoa vân tông chín năm bên trong tuy rằng nhận hết châm chọc chế nhạo nhưng ở tu luyện tới nhưng vượt xa người bình thường chống được một trường này hắn không có vận chuyển một tia sức mạnh hoàn toàn dựa vào sức mạnh lần này tần dương không ị u có có ngốc đến tiếp tục chống đỡ xoay người đấm ra một quyển ở giữa người trẻ tuổi lòng bàn tay nắm đấm cùng bàn tay đan dệt một khắc đó ngoại trừ nguyên khí va chạm tiên g vang còn có xương vỡ vụ nấm đ thanh a bị chấn động lui ra người trẻ tuổi che bàn tay h é t thảm một tiếng hoán hận chừng mắt tần d ư ơ n g bị đánh trúng bàn tay không ngừng run r u dậy một cái xương tay đã đâm rách ra ra mang theo hết u y đ ụ c xương tay hoán chảy máu đỏ tươi thế này vẫn mang theo bình tĩnh nụ cười đoạn phong sắc mặt thay đổi còn lại năm sáu cái người trẻ tuổi đều nổi lòng t ộ n k í n h r ô n dập từ trên bình đài nhảy xuống lộ ra ăn thịt người ánh mắt thần dương ngươi quá phận quá đáng đoạn phong mặt tâm trầm đi tới so với ngươi và ta kém xa thần dương không nóng không lạnh nói đoạn phong không phải người ngu tần dương ngày hôm nay mang theo lựa dẫn xuất hiện ở đây liền biết là xảy ra chuyện gì đơn giản là vì ngô lâm ra mặt đến rồi nhưng là cái này đầu hắn tần dương có thể ra sao không thể ít nhất theo đoạn phong tần dương còn chưa xứng chớ ép ta đậu thủ đoạn phong vinh vào tự đ ắ p nói tần dương lần thứ hai treo lên c ử i gằn không chút nào yếu thế buộc ngươi thì thế nào vậy ngươi là muốn chết rốt cục đoạn phong đậu dương tay nhất trưởng đánh tới trên bàn tay mang theo một lồn u g nóng rực xong khí triển khai võ ky chính là từ ngô lâm nơi đó đoạt tới phần tiến trưởng đến hay lắm đối với vừa nãy người trẻ tuổi kia ra tay vì là chính là bức đoạn phong ra tay thần dương vẫn đúng là muốn nhìn một chút cái này ẩn giấu so với t r ư ơ n g trùng càng sâu ra hỏa đến cùng có mấy phần thực lực d i ư ơ n g tay đột nhiên xa xa chuyển đến một thân q u á t mắng ngay vậy sắp đụng vào nhau hai người đều triệt rơi mất phần lớn sức mạnh quần trưởng kích va bên d ư ớ i dồn dập l u i lại chỉ thời âm thanh khởi nguồn nơi một ông già cùng hai cái thanh niên đi tới ông lão không phải người khác chính là nội môn trưởng lão một chồng tên là tu minh hai cái thanh niên một là trương hằng một cái khác thì lại không quen biết đoạn phong một tháng cấm đoán còn chưa đủ sao đến gần sau khi, ông l ã o trước tiên dăn dậy đoạn phong đoạn phong sắc mặt không thích nhưng bất đắc dĩ ô quyền đối với tu minh thi lễ một cái trưởng lão đệ tử biết sai rồi ừ người nếu như biết sai liền không nên ở đây đọc thủ tu minh dùng sức đem tay háo phất một cái dư quang nhưng liếc nhìn tần dương một chút trương hằng cũng đưa mắt đặt ở tần dương trên người mới từ tam đệ trường trùng nơi đó biết được tần dương đã trở về cũng là vì nửa năm ước chiến mà tới đúng là cảm giác bất ngờ không nghĩ tới tần dương sẽ thật sự chạy về mặt khác một người trẻ tuổi chính là đoạn phong đại ca đoạn nguyễn luân khẽ cười nói thon g i i lão sư m i n h đệ trong lúc đó tranh tài mà thôi kỳ thực cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt có hiếu thắng chi tâm mang c ó thể tăng cao lẫn nhau thực lực không phải sao tu minh nhìn đoạn n g u y ệ t luân một chút trao mày lên đặc biệt là nhìn bị tần dương chấn thương người trẻ tuổi kia tranh tài này xem như là tranh tài sao tu minh lần thứ hai hư lệnh lúc này mới nhìn thẳng nhìn tần dương là người ra tay phải tần dương không có phủ nhận thật là to gan sư m i n h đệ luận bàn có thể người ra tay không khỏi quá đi tu minh tuổi không nhỏ tính khí nhưng không nhỏ nếu là bình thường tần dương nghe nói như thế coi như trong lòng khó chịu cũng sẽ không phản bác nhưng n ô lâm sự đặt tại trước mặt được nghe lại câu nói như thế này sẽ chỉ làm hắn càng tức giận dựa vào cái gì hắn kích thương một người chính là ra tay quá ác mà n ô lâm cơ hồ bị đánh thành tàn phế đoạn phong nhưng vẹn vẹn là đóng nửa tháng cầm đoán tu minh cũng cảm giác được tần dương l ử a giận nhìn thẳng hắn ngươi còn k h ô n g phục lắm không sai ta xác thực k h ô n g phục nếu đều nói tới chỗ này tần dương là gan thật sự lớn lên không để ý hậu quả dựa vào lý lẽ biện luận ngươi ra tay tổn thương người còn khâm phục thứ ta cũng muốn nhìn một chút là ai đưa cho ngươi can đảm này đoạn phong có dũng khí thêm mắm giảm mối kích động lại bị đại ca đoạn nguyệt luân một cái ánh mắt ngăn lại sau khi n g h ị thông suốt cũng lựa chọn trầm mặc có tu minh ở đây h ả tất hắn tới phí lời tần dương phi thường khâm phục cũng không có bởi vì tu minh là trưởng lão liền sợ sệt nhìn chằm chằm tấm kia phẫn nộ nét mặt giàn mua sau đó dội tay chỉ vào đoạn phong thon giải lão đoạn phong đem ngô lâm đánh thành tàn phế chỉ cần hối lỗi nửa tháng mà thôi ta ra tay là chủng nhưng so với ngô lâm t h ư ờ n g này tính là gì người tu minh sắc mặt cực kỳ khó coi vừa làm trưởng lão thì có trưởng lão địa vị cùng m i n g h i ê m mà tần dương một điểm không cho hắn mặt ý tứ. có cho cho cho cho h Đẻ nén lắc a Lao đang ai giận, Dương, ngươi Minh lời nói thiên thật vấn, Thần dương, này Tu chất Phu vị là l sao? lắc, lắc đầu tần dương nói có hay không đang thiên vị ai lão gia ngài chính mình rõ ràng không người là kẻ ngu si đại gia trong lòng đều rõ ràng hay hay đến mức rất hiện tại cánh cứng rồi dám như thế nói chuyện cùng ta tu minh sắc mặt tái xanh dĩ vãng chưa từng có quá đệ tử như vậy chống đối hắn n g ư ơ i nếu nói ta thiên vị vậy ta liền thiên vị cho ngươi xem lan đi hối lỗi nhai cấm đoán một năm tu minh là thật sự phẫn nộ đoạn phong khỏe miệng phát họa ra nụ cười đắc ý còn lại mấy người trẻ tuổi cũng là cũng giống như thế ngược lại là đoạn nguyệt luân cùng trương h à n g nhữ mày hối lỗi nhai cấm đoán một năm nghe nói như thế tần dương lộ ra thảm đạm nụ cười sau đó nhìn thẳng tu minh muốn quan ta cấm đoán có thể một năm mà thôi ta nhận nhưng ta có hai cái yêu cầu ngươi còn dám đ ề yêu cầu tần dương ngươi muốn biết rõ ngươi chỉ là một đệ tử mà ta là trưởng lão tu minh tức giận đến không được có dũng khí một cái tắt đập chết tần dương kích động ta tại sao không thể để nếu ngươi đều nhất định phải trừng phạt ta, ta liền đơn giản đem thoại một lần nói xong được lão phu liền để ngươi để trọc dẫn trưởng lão là tối kỵ nhưng tần dương là m người có chính mình nguyên tắc thẳng nếu là lấy trước là chính mình đụng phải không công bằng đãi nộ ngược lại cũng thôi nhưng h u y n h đệ bằng h ư u gặp phải chuyện như vậy ngược lại nghĩ ra đầu dù cho là bị phạt cũng sẽ không lùi bước số một một năm trừng phạt ta nhận có điều muốn ở sau ba tháng ta ca nguyện bị phạt thứ hai nỗi lâm thương thế so với hắn trùng mấy lần người muốn cho ta chịu phục phải làm ra như thế xử phạt ta nếu như không như vậy làm đây tu minh càng nghe càng khí coi như tần dương có biến hóa rất lớn coi như còn có các trưởng lão khác khá là xem trọng hắn có thể bị một tên tiểu đối lập đi lặp lại nhiều lần chống đối nếu như còn tốt như vậy tinh khí tu minh liền không xứng là một m trường lão thật không thiện vậy ngươi mới vừa nói t r ư ờ n g phạt thứ khó tầm ệ n h tu minh cao giọng hét lớn ngươi dám tần dương không cam lòng yếu thế ta tại sao không dám một đối với mình môn nhân đều còn không thể công bằng tô n g môn ở lại chỗ này để làm gì q u y một chương năm mươi không còn là hoa vân tông người chương năm mươi không còn là hoa vân tông người tu minh càng là phẫn nộ đoạn phong ấy trong lòng người liền càng đắc ý như vậy trò hay vừa đẹp đẽ lại miễn phí cớ sao mà không làm chuyện đến nước này tần dương tựa hồ cũng quyết tâm chín năm thừa bị hủy khuất thật giống ở cùng thời khắc đó đều buộc phát ra chuyện trước kia không cần phải nói đó là bởi vì chính mình không bản lĩnh bị n g ư ờ i như thế nào đều chỉ có nhìn xuống nhưng đến bây giờ đối với tông môn nhưng gấp đôi phản cảm thiên hạ không có nhiều như vậy công bằng sự thế nhưng người là tính tình lay động nắm giữ chính mình chủ quản ý thức không làm được chuyện gì đều lấy khách quan phương thức tới xử lý tần dương cũng là như thế từ một loại nào đó góc độ tới nói tới yêu cầu loại này công bằng bản thân liền tồn đang vấn đề tông môn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ cần chính là đệ tử có tiềm lực có thể ở n ị c h cảnh bên trong trường thành người mới có thể được càng nhiều b ồ dưỡng đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn tồn tại khác biệt rất lớn trên thực tế ở không ít đệ tử ngoại môn trong lòng liền động lại hoa n ư ớ c cùng phẫn nộ có điều đều giận mà không dám nói lựa chọn ẩn nhận xuống hay là còn có ra mặt cơ hội đem sự phẫn nộ của chính mình phát tiết đi ra chẳng khác nào đang tu luyện trên đường vẽ lên dấu trầm tròn làm chín năm đệ tử ngoại môn tần dương đầy rác r ờ i tần tên tuổi dòng giã bảy năm hắn không có lựa giận hắn không có bất ứ c không hắn có chỉ là hắn càng có kiên trì trách n i ệ m bởi vì hắn muốn lấy được tông môn bồi dưỡng từ từ trở nên mạnh mẽ chỉ có trởi tìm kiếm phụ thân Cho nên mới đem lại nói ê n m trên núi chín g t mươi năm h tần dương ở hoa vân tông nhiều lắm chính là một làm bề vặt có thể có ngày hôm nay thực lực là bởi vì hắn số may được tiên tuyết kiếm gặp phải bắt ra mới từ từ thay đổi vận mệnh muốn nói được đồ vật cũng có khác biệt thứ nhất là học được thổ nạp lượt khí đệ nhị chính là thông qua đệ tử nội môn sát hoạch sau khi được kiếm pháp thì sát thất kiếm có thể này không đủ để vớt lên trong lòng ớt ức nói đơn giản hoa vân tông ở đông đảo đệ tử trong lòng không có lòng trung thành đặc biệt là ở phần lớn đệ tử ngoại môn trong lòng không có có chỉ có ớt ức theo tu minh đây là lần thứ nhất có người muốn thoát ly tông môn y tứ đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là t u ổ i dầu lên lửa bị một đệ tử chống đối cũng là thôi hiện tại còn nói lời uy hiếp cái này lỗ hổng nhất định không có thể mở tông môn tử đệ vô số nếu như mỗi một cái đệ tử đều như thế tới một hồi toàn bộ tông môn liền xong thu hồi lời nói mới rồi ta làm cái gì đều không có phát sinh trở thành trưởng lão hồi lâu thu minh không có tức giận như thế quá tần dương thổn thức một hơi nhàn nhạt, nhạt lắc đầu ta nói rồi ta chỉ cần công bằng một điểm được rất tốt tu h minh nét mặt già nua mãnh liệt giật mấy lần trên người giật tán một luồng mánh liệt nguyên khí gọn sóng đã đến bạo phát biên giới ngươi không phải muốn thoát ly tông môn sao có thể có điều ta hoa vân tông giữa ngươi chín năm chỉ cần đem được đồ vật trả lại tới lão phu liền cho phép ngươi rời đi được đồ vật nghe nói như thế Tần Dương c a、so、đối l g p với đoạn nguyễn g theo luân chương l hằng ý nghĩ hoàn toàn khác nhau hầu như đã xác định tần dương ở hát thiết thành làm những chuyện như vậy tam huynh đệ lén lút tính toán lần này tần dương trở về liền dự định ở nửa năm ước chiến bên trong xuống tay ác độc giết hắn bây giờ phát sinh chuyện này chẳng phải càng tốt hơn tần dương chống đối nội môn trưởng lão sự rất nhanh sẽ ở tông môn truyền ra bất luận là đệ tử nội môn vẫn là đệ tử ngoại môn đều ngay đầu tiên chạy tới không có quá nhiều lâu nơi khởi nguồn chu vi đã tụ tập hàng trăm hàng ngàn người có điều giờ khắc này không có một người nói chuyện t ừ n g đôi mắt đều nhìn ngẫm kỹ ở tần dương trên người ta chiếm được đồ vật tần dương nhìn quét người chung quanh một chút bỗng nhiên bình tĩnh lại trong yên tính nhưng mang theo chất vấn vậy xin hỏi tu minh trưởng lão ta tần dương lên núi chín năm ở t thu minh k h ỏ e miệng nỗ động hai lần nhưng không cách nào trả lời tới hoa vân tông thiên phong quốc bảy thế lực lớn một trong các ngươi cân nhắc qua tại sao mỗi lần đều lót đáy sao các ngươi nghĩ tới mỗi một cái đệ tử ngoại môn cảm thụ sao các ngươi không có ở trong mắt các ngươi đệ tử ngoại môn là cái gì không phải đệ tử mà là cu ly ta tần dương lên núi chín năm trong đệ tử ngoại môn còn có trên núi tám năm có lên núi sáu năm quá nhiều quá nhiều mỗi người đều đang vì thông qua nội môn sát hạch mà nỗ lực tông môn đã làm gì tông môn cần muốn trở nên mạnh hơn cần đệ tử trở nên mạnh mẽ có nhưng ể c theo cảnh bên t ha ha ha. mấy câu nói này rất nhiều đệ tử đều bưng xuống đầu bao quát đã thành công lên cấp đệ tử nội môn ai trong lòng không có nước đắng ai không có lòng chua sót ai có thể lại biết tông môn biết không muốn ta vẫn là đi ta trả ngươi liền vâng đưa tay một hoán tần h dương đem từ vũ tàng các được thí sát thất kiếm kiên quyết lấy ra n ắ m trong tay kiếm này quyết tên là thí sát thất kiếm là ta ở hoa vân tông được duy nhất một bộ v õ kỹ hiện tại ta chả ngươi tần h dương dương tay đem kiên quyết ném tu minh sau đó cất cao giọng nói bắt đầu từ hôm nay ta tần h dương không còn là hoa vân tông người tu minh đem kiên quyết nhận vào tay cả người nhịn không được run dậy mấy lần l ử a giận đã thiêu đốt đến cực hạ tần h dương mang theo quá to lớn kích đ ộ n g tính hắn có thể cảm giác được rất nhiều đệ tử trong lòng đã bắt đầu lay động thông môn giữa ngươi chín năm muốn nhẹ như vậy dịch rời đi nằm mơ tu minh vẫn nộ q u á cười yếu ớt hai tiếng tần dương hí hư nói chín năm ta không cho là ghi nợ hoa vân tông cái gì chuyện cười ngươi nói không nợ liền không nợ ngươi nợ quá hơn nhiều nếu không là ở trong tông môn ngươi sẽ trở thành v õ giả ngươi sẽ có ngày hôm nay thực lực thần dương ngươi quá ngây thơ cẩn thận dư vị tu minh tần dương cuối cùng đã rõ r à n g rồi hóa ra tu minh ý tứ không phải hắn được công pháp gì mà là hắn bây giờ có được thực lực ngươi muốn thế nào lần này nằm ở trong yên tĩnh tần dương nổi giận lão già này bản tính đánh cho thật tốt còn muốn hắn đem trừ ra thì sắt thất kiếm ở ngoài những công pháp khác giao ra đây ngươi chỉ có hai con đường số một giao ra ngươi công pháp tu luyện võ kỹ thứ hai ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử tự phế tu vi ngay vậy tần dương sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến cắn răng nói ngươi mới là nằm mơ trừ ra thì sát thất kiếm hiện tại tu hành bất kỳ vũ kỹ nào đều không có quan hệ gì với hoa vân tông lao già này thực sự là sẽ nghĩ hoặc là giao ra võ kỹ hoặc là liền tự phế tu vi thực sự là dự định hướng về tuyệt lộ bức sự tình càng nháo càng lớn vây xem đệ tử lại gia tăng rồi rất nhiều đánh vỡ trước yến tĩnh không ít đệ tử đều hạ thấp giọng nhỏ giọng nói thấm lên có cười trên sự đau khổ của người khác cũng có vì tần dương lo lắng ngung ố c hắn đầu góc bị lừa đá g i á n g cùng nội môn trưởng lao phân cao thấp còn muốn thoát ly tô n g môn quả thực là muốn chết vẫn đúng là không nhìn ra tần h dương còn có bực này t i n h khí chỉ t i ế h a i ta xem hay là thôi đi ai bảo chúng ta thực lực chỉ có như vậy không thể thông qua đệ tử nội môn sát hạch chỉ có làm lao động p h ậ n tần h dương làm sao rồi cùng thon dài lao giang trên cơ chứ các ngươi h a i biết kỳ thực hắn có thể nói không sai chúng ta đệ tử ngoại môn cũng là người chúng ta cần vẹn vẹn làm ộ t câu quan tâm cùng cổ vũ cùng lúc đó trong tông môn đường dịch bắt cùng cái khác bốn vị nội môn trưởng lão cũng biết việc này dồn dập nhữ mày hơn nửa năm trước tần dương từ chối thiên linh thông mời từ một k h ắ c đó bắt đầu dịch bác ngay ở nghĩ lại một vài vấn đề có thể tông môn là nên động làm giải phẫu làm ra một ít thay đổi chỉ tiếp trong ngày thường sự vụ bận rộn lâu dần liền đem việc này đặt dưới ai biết sẽ phát sinh chuyện này cũng là từ khi đó dịch bác đối với tần dương nhiều hơn một chút quan tâm mãi đến tận sau ba tháng tần dương lấy ngưng khí cảnh chín đoạn thực lực thông qua nội môn sát hạch càng thêm cảm thấy thiếu niên này là có thể tạo chi tài hơn nữa từ trên người hắn có thể cảm giác được một luồng thần bí thời gian chín năm nói dài cũng không dài lắm nói ngắn cũng không ngắn tần dương tại sao lại ở ngăn ngắn trong ba tháng làm được lớn như vậy thay đổi nơi này một bên khẳng định có nguyên nhân khác xảy ra chuyện gì dịch bắt nhìn về phía mặt khác ba vị trưởng lão ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau dồn dập lộ ra ánh mắt khó hiểu đặc biệt là hai cái quan sát đệ tử nội môn sát hạch trưởng lão hai người đối với tần dương hứng thú to lớn nhất lao tu ở làm cái gì tiểu tử kia l ử a g i ậ n tại sao sẽ lớn như vậy tông chủ tiểu tử kia chỉ sợ là vì nô g lâm một người trong đó trưởng lão đạo trần c h ờ chốc lát tiếp tục nói nô lâm sinh ra bần hàn tiềm lực nhưng không sai chỉ tiếc mấy tháng trước cùng đoạn phong phát sinh xung đột mà đoạn phong so với chúng ta tưởng tượng càng lợi hại hai người một trận chiến Đoạn đến phong nặng, dẫn ngô ra tay quá l â m hầu như t à Tàn phế. n tàn phế. liền nổi giận, sư minh đệ luận bàn, cần phế. phế! lập phải Dịch tức bác sư như đệ vị ậ y này? phải không?、Ai、cho hắn Ai gân、này? Ba v trưởng lao yên lặng nói tiếp một vị trưởng lao khác cũng nói tiếp đoạn phong bị lao tu đóng nửa tháng cầm đoán việc này coi như như thế quá tần dương tiểu tử cùng ngô lâm quan hệ không tầm thường về nhà lần này phản tông biết rồi p h ò n g chừng khâm phục chỉ là làm sao rồi cùng lao tu giang lên đây tiểu tử kia là gan cũng không nhỏ thân là tông chủ cũng không phải hết hệ sự đều rõ ràng nhưng dịch bác nghe xong hai vị trưởng lão sau phi thường tức giận trước đó liền bắt lấy tông môn vấn đề xuất hiện lại phát sinh chuyện như vậy làm sao có khả năng không giận hắn muốn thoát ly tông môn thật giống là như vậy dịch bác đằng một hồi đứng lên tới từ một tiếng nói hồ đồ q u y một chương năm mươi mốt chiến trước cấm lên chương năm mươi mốt chiến trước cấm lên lao tu trong kia môn trưởng lão đến tột cùng là làm kiểu gì thấy dịch bác nổi giận ba vị trưởng lão trong lúc nhất thời cũng không dám ứ n g thoại đều im dịch bác lại là h é t một tiếng lúc này một trưởng lão mới thở dài nói hắc thiết thành trương gia cùng lăng thiên thành đoàn gia đều là lao tu bạn cũ vì lẽ đó ừ tông môn sở dĩ mỗi lần l ọ p đáy cũng là bởi vì những n à y chiêm thân mang cố mỗi một người đều đem tư cách bày cho ai xem dịch bác bị tức đến không nhẹ ba vị trưởng lão lại là yên lặng một hồi bầu không khí hết sức khó xử thoáng dừng một lúc dịch bác gáp chế lại tức giận nữ khí cũng không có vừa n ã y như vậy t r ù n g nhìn ba vị trưởng lão một chút sau đó nói tần dương các ngươi thấy thế nào ba vị trưởng lão lần thứ hai luân phiên một cái ánh mắt đối với tần dương quen thuộc nhất hai vị trưởng lao gật gật đầu trong đó một vị nói tiểu tử kia không đơn giản làm sao cái không đơn giản pháp dịch bác cao mày có thêm một k i a hứng thú hắn lên núi chín năm năm thứ ba bắt đầu tham gia nội môn sát hạch mỗi lần cuối cùng đều là thất bại nhưng không hề từ bỏ quá một lần sát hạch cơ hội dòng giã thời gian bảy năm triệu đến đệ tử khác xa lãnh đục nhã nhưng hắn nhưng tiếp tục kiên trì phần này nghị lực vượt qua người thường dịch bác hé miệng k h ẽ gật đầu ra hiệu trưởng lao tiếp tục nói chín tháng trước đây hắn vẫn là dừng lại với bên trong môn sát hạch nhưng nửa năm trước nhưng thành công thông qua sát hạch đồng thời lấy ngưng khí cảnh chín đoạn trình độ thông qua càng người mang nhân cấp chứng phẩm vó kỹ trước sau tương phản quá lớn một vị khác quan tâm sát hạch trưởng lão cũng tiếp nhận thoại tới không sai nếu như nói hắn là tôi luyện tâm tính cố ý hành động ta cảm thấy không có khả năng lắm bài trừ khả năng này như vậy ở ba người kia giữa tháng hắn khẳng định được cao thủ giúp đỡ không phải vậy tuyệt đối không thể có biến hóa lớn như vậy hai vị trưởng lão lén lút kỳ thực liền thảo luận qua mấy cái khá là đỉnh cấp đệ tử tần dương không thể nghi ngờ tới nói là tối cảm tính một đương nhiên rất nhiều chuyện chỉ là suy đoán cũng không thể chứng thực cái k i ê u ý của các ngươi là dịch bác hỏi mà bất luận trước đây làm sao chỉ cần là lần kia biểu hiện người này sau đó thành tựu chỉ sợ sẽ không thấp một có tiềm lực người nếu là rời đi tô n g môn đối với chúng ta tới nói là một rất tổn thất lớn vẫn không lên tiếng vị trưởng lão kia cũng mở miệng hừng lão cô nói đúng mắt thấy thiên phong đại hội liền muốn tổ chức nếu vẹn vẹn dựa vào tiểu hải cùng tiểu thanh hai người chỉ sợ ta hoa vân tông vẫn như cũ sẽ trở thành những người k h á c con mắt cho cười n g h e xong ba vị trưởng lão dịch bác trở nên trầm tư thiên phong đại hội mỗi mười hai năm một lần nói trắng ra chính là thiên phong quốc mấy thế lực lớn xếp hạ tái trẻ tuổi bên trong ngoại trừ nhi tử dịch hải cùng đệ tử thân truyền tử tình ở ngoài trong tông môn không còn từng sinh ra càng có tiềm lực muôn nhân liền chỉ bằng vào hai người căn bản là không có cách đạt được càng tốt hơn thành tích cái này cũng là dịch b ắ c một cái tâm bệnh hô một cái khí dịch b ắ c lần thứ hai n h ì n ba người nhặt nói hỏi các ngươi thật sự cảm thấy tần dương là đáng giá bồi dưỡng người tông chủ người sai rồi bồi dưỡng hay không không trọng yếu tiểu h ả i cùng tiểu thanh bỏ ra rất nhiều thời gian sao cố trưởng lão lắc đầu quan trọng nhất là đến để hắn ý thức được chính mình là người nào trong lòng có hay không có tông môn tu luyện tới còn phải dựa vào chính hắn làm sao để đệ tử đối với tông môn có cảm tình cố trưởng lão tựa h ầ nghĩa bóng nhắc tới ý này các ngươi v v hai cái trải qua cửa sư huynh đệ bị ngô lâm gọi lại hai người đốn xuống bước chân liếc mắt nhìn nhau ngược lại cũng có đồng tình tri tâm một người nói ngô lâm có chuyện gì không bên ngoài xảy ra chuyện gì các ngươi đi chỗ nào cái này hai người đều vì khó lên bọn họ cũng là vừa nghe nói có điều đều biết sự tình nguyên lý do tần dương chống đối thon giải lao chính là vì ngô lâm là tần dương có đúng hay không hắn làm cái gì hai người vẫn như c ũ không lên tiếng để ngô lâm càng gấp lưu sư m i n h q u á c h sư m i n h van cầu các ngươi nói cho ta q u á c h sư m i n h hít một hồi sau đó đem biết đến đều nói một lần biết ngọn nguồn sau khi ngô lâm trong lòng muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu cùng tần dương quen biết vẹn vẹn là bởi vì sát hạch không tính là rất sâu hiểu rõ nhưng tần dương lại vì hắn mà chống đối nội môn trường lão còn cho tới thoát ly tông môn mức độ lưu ở trong lòng hắn chỉ có áy náy mang ta đi được không van cầu các ngươi hai người rất khó khăn có điều nhìn nô lâm cái k i a khẩn cầu ánh mắt không nhịn được đồng ý bên ngoài người vây xem càng ngày càng nhiều tần dương thái độ kiên quyết để tu minh cảm thấy là ở l à mất mặt càng ngày càng tiến thoái lưng nan hắn không thể chịu t u a tần dương để bất kỳ yêu cầu gì cũng không thể đáp ứng nếu hôm nay ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử mở ra cái này khẩu sau đó hắn người trưởng lão này làm sao làm uy tín ở đâu tần dương lão phu lặp lại lần nữa hai cái lựa chọn mặc cho chọn một mà thôi không làm được tần dương trả lời cũng rất thẳng thán đều đến trình độ này hắn không còn đường quay đầu tu minh nét mặt già nua mãnh liệt co giật căn chặt hàm răng phát sinh c ọ t kẹt tiếng vang d ỗ i tay chỉ vào tần dương được nếu ngươi chọn lựa như vậy tu quái lao phu vô tình nói tu minh quay đầu nhìn trương hằng đ ê m này đại nịch bất đạo vô liêm s ỉ bắt lại cho ta trương hằng trong lòng mang theo mừng thầm mặt ngoài nhưng không có quá nhiều vẻ mặt trái lại còn thay cầu xin từ trưởng lao xin bất giận tần dương vì bằng hữu mới chống đối cho ngươi nhìn ra được hắn là trí tình trí nghĩa người kính xin trưởng lão mở ra một con đường liền ngươi cũng dám ngỗ người ta tu minh quát o đệ tử không dám trương hằng ôm quyền hành lễ lạnh dên một tiếng tu minh cất cao giọng nói cái kêu ít nói nhảm đem hắn bắt chờ đợi xử lý vâng trưởng lão trương hằng biến hiện đến rất khó khăn nhìn tần dương một chút hít thở sâu một hơi nói tần dương cho trưởng lão nhận cái sai đi không phải vậy đại gia đều rất khó làm trang ngụy trang đến mức thật là như tần dương không nói gì trong lòng cũng hiểu được cực kỳ ngươi và ta vốn c o i chữ nước đã như vậy ngày hôm đó không bằng xung đột đến đây đi nói tần dương mở ra tay bùng nổ ra một luồng khí thế vậy xem đệ tử vanh di chuyển dồn dập bắt đầu nghị luận xảy ra chuyện như vậy ở hoa vân tông vẫn là lần thứ nhất thật là nhiều người đều vì tần dương cảm thấy không đáng coi như là đệ tử nội môn cũng không phải hành động theo cảm tình đến cùng trường lao lên xung đột thần dương nghe ta một lời khuyên trương hằng lại k h u y ê nhủ tần dương cao giọng cười to nhìn thẳng trương hằng ngươi và ta rõ ràng trong lòng hà tất làm ra vẻ đương nhiên tần dương lúc nói lời này mang theo thăm dò tâm ý hắn chỉ là hoài nghi một số sự không dám xác định vừa vặn có thể nhìn trương hằng phản ứng nghe nói như thế trương hằng con ngươi hơi co r ụ t lại trong lòng rất kỳ quái lẽ nào tần dương đã sớm biết cái gì quá thế trương hằng cái t i ê biến hóa tế nhị không có tránh được tần dương con mắt kiên định hơn đánh nhau quyết tâm được rồi đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình đừng trách ta đột nhiên t r ư ơ n g hằng cũng bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ k h í thế mở ra bàn tay làm ra nên địch tư thế đoạn nguyện luân huynh đệ còn có mới vừa rồi cùng tần dương lên mâu thuẫn mấy người trẻ tuổi đều cười khanh khách nhìn tất cả những thứ này p h á n g phất xem của vui dịch bắt bốn người từ lâu chạy tới hiện trường vốn chuẩn bị nói ngắt lại nhưng khi cảm giác được tần dương thực lực thì bốn người đều thất kinh hóa nguyên cảnh tầng ba trung kỳ thiên tiến lên phải biết tần dương rời đi tông môn thời điểm mới bao nhiêu thực lực trải qua ngăn ngắn thời gian nửa năm liền tăng lên tới tầng thứ này h ắ n đến tột cùng là làm sao tu luyện tông chủ người xem coi thế nào bên cạnh lại nói chính là chu trưởng lão s ắ c thực không đơn giản mà nhìn hắn sức chiến đấu làm sao dịch bắt nói lâm trưởng lão cũng cười nói hay là hắn sẽ cho chúng ta mang đến kinh h ỉ đàn đản cùng tần anh ở sau núi nói rồi rất nhiều con gái ra lặng lẽ thoại khi biết tần dương cùng tu minh lên xung đột sau khi liền ở chạy tới đầu tiên mắt thấy hai người liền muốn động thủ đàn đản cũng không nhịn được nữa đứng dậy dừng tay đàn đản xuất hiện lại thành tiêu điểm ở vô số đệ tử trong lòng đàn, đàn rất thần bí không chỉ có dung mạo xinh đẹp càng không có cách nào cân nhắc thực lực chỉ là không làm rõ được nàng vì sao lại cùng tần dương đi được thân cận như vậy là đản đản tiểu thư nàng sẽ không vì là tần dương ra mặt đi có thể đó là tu minh trưởng lão a tần dương không biết đi rồi cái gì số chó ngáp phải rồi được đản đản tiểu thư y ê u ái cái kia ai biết các người nói tần dương cùng đản đản tiểu thư sẽ không phải đã suýt muốn chết ta những câu nói này chớ nói lung tung nghe được những kia nhỏ giọng nói t h ầ m tần dương bay đầu nhìn tấm kia điểm tính khuôn mặt nhỏ bé nói thật sự đến nay mới thôi chính hắn đều không có làm rõ đản đản tại sao đối với hắn như vậy thân cận hồi tưởng hai người quen biết thời điểm đản đản phản ứng lại như là nhận thức rất lâu tự nhưng vắt hết tóc đều không nghĩ rõ ràng ở đã từng ở nơi nào cùng nàng từng có tiếp xúc đản đản cũng sẽ không để ý tới người khác thấy thế nào chính mình yêu thích chính là yêu thích trước đây mỗi lần tần dương bị bắt nạt thời điểm nàng đều n h ì n xuống không phải là không muốn bất bình dùm mà là sợ s ẽ cho tần dương lòng tự á i mang đến đà kích nhưng mà hiện tại không giống tần dương thay đổi rất nhiều hơn nữa chuyện này nói rõ chính là tu minh cố ý đang t h i ê n v ị nàng càng thêm biết anh em nhà họ trương ở kế hoạch gây bất lợi cho tần dương lúc này cũng không cho phép lo lắng những chuyện khác tu minh trưởng lão ngươi q u á phận quá đáng đi đối mặt đản đản chất vấn tu minh khỏe miệng vừa kéo đệ nén l ử a giận nói rằng đản đản tiểu thư quá đáng không phải ta mà là tần dương thật sao thân là nội môn trưởng lão không thể làm đến công bằng bởi vì một mặt mũi tướng môn người bước đến thoát ly tô n g môn ngươi còn có mặt mũi nói không lại p â n đừng xem đản đản bình thường không thế nào người không quen thuộc nói chuyện ở tần dương trước mặt cũng trước sau như vậy ngoan ngoãn thật sự làm tức giận nàng ai tử cũng sẽ không cho dịch bắt bốn người liếc mắt nhìn nhau r ồ n dập lộ ra c ư ờ i khổ tiểu nha đầu quận phim tới làm rối lần này có thể không dễ xử lý n g ư ơ i tu minh nét mặt giàn mua tái nhận lồng ngực một trận chập trùng thừ lạnh một tiếng không lại nhìn đản đản mà là quay về tần dương nói tần dương ngươi cho rằng đem đản đản tiểu thư tìm tới liền có thể tránh thoát trách phạt sao tần dương không phải người ngu sao lại không biết tu minh lão già này là cố ý kích hắn trên thực tế hắn vẫn đúng là không nghĩ tới đạn đản sẽ ở trước mặt mọi người đứng ra vì là hắn nói chuyện nha đầu ngươi lui ra dương ca đạn đản lo lắng muốn nói lại thôi không có chuyện gì ta biết xử lý như thế nào thần dương xem thường nợ nụ cười đạn đản không biết nên nói như thế nào chỉ có thể lựa chọn lui xuống đi có điều ở lui xuống đi đồng thời đi mang theo ánh mắt cảnh cáo nhìn trương hằng như yếu nhân không biết trừ phi mình đừng làm trương hằng đừng quá quá mức q u y một chương năm mươi hai ước định cuộc chiến chương năm mươi hai ước định cuộc chiến xung quanh từ lâu không hề có một tiếng động không có một người phát ra tiếng vang dồn dập đưa mắt nhìn k ỹ ở hai cái sắp động thủ nhân thân trên t r ư ơ n g trùng đứng ở trong đám người khoe miệng phát họa ra một tia nụ cười đ ắ c ý người khác không biết trương hằng thực lực chân chính làm h u n h đệ hắn biết rõ hy vọng ngươi có thể không chết nói t r ư ơ n g trùng lại hướng về đản đản liếc mắt nhìn con ngươi hơi rụt hai lần đ o ạ n phong cũng mang theo thâm ý nụ cười nhìn tần dương hai người chu vi mấy cái tùy tùng tự người trẻ tuổi đều lộ ra xem thường ánh sáng ước gì trương hằng có thể đem tần dương giết chết đúng là bên cạnh đoạn nguyệt luân vẻ mặt thành thật đại ca ngươi làm sao phát hiện đại ca vẻ mặt không đúng đoàn phong để sát vào hạ thấp giọng hỏi đo Hư nói, quay đầu nhìn huynh đệ một chút đoạn nguyện luân không hề nói tiếp nhặt nói nhạt nhìn xuống đi đoạn phong đưa mắt phóng tới tần dương trên người vừa nãy cân nhắc biến mất không còn tăm hơi nếu đại ca đều có loại này suy đoán vậy nói rõ tần dương đã không phải trước đây cái kia nhìn chằm chằm giác rưỡi tên tuổi tiểu cắt bã nếu như ngươi thật sự có thực lực đánh bại trương hằng mới có tư cách làm ta đối thủ đoạn phong không nói ra trong lòng nhưng hết sức chăm chú nô lâm bị hai vị sư huynh điều khiển chạy tới nơi này chen quá đoàn người nhìn đã vận chuyển sức mạnh tần dương têu một tiếng tần dương nghe được thanh âm quen thuộc tần dương bay đầu nhìn nô lâm lộ ra bình tĩnh nụ cười ngươi làm sao đến đến rồi ngươi đây là cần gì chứ ta đã là phế nhân một phạm không được ngươi làm như vậy nô lâm mang theo phiền muốn nói tần dương nhẹ dọn n nụ cười nay không có quan hệ gì với ngươi đây là ta cùng hắn trong lúc đó ước định nói xong đưa mắt chuyển đến trương hằng trên người chuẩn bị xong chưa trương hằng trong lòng cười gằn trên mặt nhưng không có quá nhiều vẻ mặt còn giả mù sa mưa nhắc nhở nói cẩn thận ta sẽ không lưu thủ đến đây đi mở ra bàn tay thần dương làm đủ chuẩn bị trên núi trước dùng phá nguyên đan thực lực đầy đủ tăng lên một đại đẳng cấp từ nội tâm mà nói thần dương cũng muốn kiểm nghiệm năng lực thực chiến của mình sát hạch lần kia cùng trương hằng từng có giao thủ nhưng lần đó trương hằng là ở áp chế thực lực điều kiện tiên quyết lần này đối phương không lưu tay mới là hắn hy vọng hai người đối chiến một xúc tất phát chỉ thấy nguyên khí phun trào sau một khắc biến mất ở tại chỗ vụt lên từ mặt đất tốc độ thật nhanh trong đám người đã có người phát sinh t h á n phục tân anh kéo lại đàn đàn cánh tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo lo lắng nhẹ giọng lại nói tiểu chị dâu dương ca không có sao chứ đàn đàn giờ k h ắ c này trên mặt ít đi d i v ã n g non nớt nhiều hơn mấy phần thành thục ý nhị nắm thật chặt tần anh tay một cái tay khác nhẹ nhàng vô vô tay của nàng bối an ủi đừng lo lắng chúng ta nên tin tưởng hắn hừng dương ca là mạnh nhất ở tân anh tiểu nha đầu trong lòng người ca, ca này chính là nàng tấm gương cũng bởi vì lần kia về nhà mới tăng cường học võ quyết tâm vừa bắt đầu giao thủ hai người đều có bảo lưu tần dương không chắc trương hằng chiến đấu chân chính lực vì lẽ đó cần một thời gian tới bức đệm thích ứng sự công kích của hắn động tác võ thuật cùng quen thuộc đương nhiên trương hằng đối với tần dương cũng không chắc ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong tần dương biến hóa quá to lớn thân là nguyên dương cảnh t i ể u cao thủ hắn có thể rõ ràng cảm giác được tần dương lúc này thực lực nằm ở hóa nguyên cảnh tầng ba phải biết thông qua đệ tử nội môn sát hạch thời điểm tần dương mới như vậy một điểm sức mạnh bây giờ có thiên biến hóa lớn không thể không cẩn thận hai người ngươi tới ta đi trên người nguyên khí g ọ n sóng ở trong không khí nhấc lên rung động từ t ừ đem chiến đấu quyền mở rộng vây xem môn nhân dồn dập thoái nhượng đã có không ít người bắt đầu chỉ chỉ t r ò t r ò thán phục tần dương thực lực không nói là đệ tử ngoại môn liền ngay cả rất nhiều đệ tử nội môn đều thất kinh tu minh c a o mày nhìn kỹ hai người quyết đấu hắn biết rõ trương h à n g thực lực cũng nhìn ra tần dương tăng lên rất lớn vốn tưởng rằng là chỉ có biểu không nghĩ tới năng lực thực chiến cũng mạnh như vậy nhìn tần dương tiệm dược bóng người nô lâm một trận cười khổ nhớ lúc đầu đồng thời thông qua đệ tử nội môn sát hạch lúc này mới bao lâu thời gian tần dương đã mạnh tới bậc nà y mà h ắ n nhưng bị tr khổ trong lúc cởi càng mang theo một luồng thê lương trầm trọng hô một cái khí nô lâm tự l ầ m bẩm cố lên đi huynh đệ nhất trưởng đem tần dương đánh v ă n g ra trương hằng trở nên trở nên nghiêm túc trải qua một vòng giao chiến gần như thăm dò rõ ràng tần dương phương thức công kích người này quyền pháp quá mức cứng m á n h chính diện va chạm chiếm không tới nhiều món hời lớn nguyên dương cảnh cùng hóa nguyên cảnh có chất khác nhau trương hằng vẫn như cũ có thêm một phần cẩn thận làm sao ngươi trương gia liệt dương trưởng vì sao không triển khai sau khi rơi xuống đất thần dương nhữ mạnh ỏ i tần dương dừng tay đi liền lấy thực lực của ngươi bây giờ còn thẳng không được ta nếu muốn trang liền muốn ngụy trang đến mức triệt để trương hằng không cho là tần dương sẽ cứ thế từ bỏ tần dương cười nhạt cùng cao thủ quyết đấu là giấc g ộ n g của ta có thể hay không thắng là mặt khác sự việc huống h ầ ngươi thật sự hy vọng ta dừng tại sao lời này để trương hằng sắc mặt vì đó biến đổi mang theo ý l ệ n h nói đã như vậy ngươi đừng trách ta vô tình muốn tới tới chính là hà tất phí lời ngữ tất tần dương hai chân mãnh liệt đặc địa phản phất lợi mũi tên sông ra ngoài một đôi nắm đấm t é p nhìn như loại tạp nhưng chiêu nào chiêu nấy khóa chặt trương hằng chỗ yếu quyền pháp không sai đáng tiếc thực lực có yếu tần dương nắm đấm rất mạnh tốc độ cũng rất nhanh có điều trương hằng tốc độ cũng không chậm một người công một người phòng chỉ thấy hai bóng người ở chung quanh trên thoáng dưới dược thỉnh thoảng lại chuyển tới đối kích nổ vang dịch bắt bốn người đứng ở đằng xa nhìn một lúc lâu cũng nhìn ra được hai người còn có bảo lưu trương hằng là nguyên dương cảnh v õ giả lực công kích tuyệt không chỉ biểu hiện như vậy mà tần dương cho bốn người chờ mong càng to lớn hơn kẻ ngu si đều biết hắn dám cùng trương hằng một trận chiến trong tay sao lại không có thứ tốt các người đ o á n hắn có thể kiên trì bao lâu d ị bắt bay đầu nhìn ba vị trưởng lão chu trưởng lão cùng lưu trưởng lão cùng cố trưởng lão đối diện một chút bỗng nhiên cười nói tông chủ liền nhất định cho rằng tần dương có thể thua ồ、oh. may kiếm vẩy một cái dịch b ắ c hưng thú càng to lớn hơn lời ấy nghĩa là sao chu trưởng lao ban cái cái nút chỉ là hé miệng nở nụ cười muốn biết đáp án chúng ta nhìn xuống liền biết rồi liều mạng mấy trăm chiêu tần dương không có rơi xuống hạ phòng trương hằng trong lòng ý lạnh càng to lớn hơn đồng thời khiếp sợ cũng lớn hơn người này đến tột cùng là làm sao tu luyện hắn vì sao có loại này sức chiến đấu liệt dương trưởng nhất trưởng hám niệm rốt cục trương hằng sử dụng tới đến từ trương gia võ kỹ nguyên khí khổng lồ che ngập bầu trời so với nửa năm trước đánh ra thời điểm mạnh mẽ không biết bao nhiêu đến hay lắm đối mặt mạnh mẽ như vậy trưởng k ì n h tần dương không có né tránh trái lại tiến lên liên tiếp d ư ơ n g tay vung quyền nặng nề g h quắt khẽ bắt ảnh quyền quyền ra bảy ảnh liệt dương trưởng nhất trưởng phá thiên đệ nhất trưởng va chạm dư âm vẫn không có tàn đi t r ư ơ n g hẳn g lại phát động đệ nhị trưởng nhất trưởng so với nhất trưởng uy lực lớn mới vừa ổn định thân hình tần dương khỏe miệng một miếc điên cuồng khởi động trong cơ thể tinh thần trí lực cao giọng hết lớn bắt ảnh quyền nhất quyền tám ảnh ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm tám thanh liên tục vang trầm hầu như trong cùng một lúc vang lên trưởng kinh cùng quyền kính kích sản sinh nguyên khí gợn sóng n h ấ t lên một luồng thanh phong gợi lên dựa vào ở mặt trước không ít môn nhân quần áo bác ảnh quyền tên rất hay tựa hồ so với lần trước càng lợi hại nay không phải là con bà n ó tiểu tử kia đến tột cùng làm sao tu luyện trương hằng lại không chiếm được một chút lợi đầu nay ai biết nói không chắc tần dương có cao nhân chỉ điểm chúng ta đều tẩy tẩy ngủ đi vậy cũng chưa chắc đừng quên trương hằng đã bước vào nguyên dương cảnh tần dương tối đa cũng m ớ i hóa nguyên cảnh tần ba đi hắn đầu voi đuôi chuột cũng không nhất định từ lúc đ ầ u đến hiện tại t r ư ơ n g trùng sắc mặt chuyển biến nhiều lần tần dương biểu hiện thực lực vượt xa quá hắn dự đoán mới bắt đầu còn tưởng rằng trải qua thời gian nửa năm tu luyện hắn cũng có thể tìm về lần trước bị đánh xịu x ỉ nhục hiện tại vừa nhìn tần dương thực lực đã vượt qua hắn liền ngay cả hắn ca cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn quyết định hừ xem ngươi có thể t ẩ y mạnh bao lâu t r ư ơ n g hằng cầm trong tay trường kiếm ngạo nghệ đứng thẳng ở một chỗ cao điểm nhìn xuống tần dương có thể buộc ta dụng binh khí tần dương ngươi rất năng lực lấy ra ngươi kiếm đi tần dương mấy cái tiệm d ự n toan đến cùng trương hàng cân bằng vị trí túi đầu liếc mắt nhìn eo bên trong thiên t u y ệ t kiếm nhưng suy nghĩ một chút lại từ bỏ trước dao ra thi sắt thất kiếm kiếm quyết lúc này triển khai không thỏa đáng như vậy trong tay liền còn lại duy nhất có thể sử dụng trọng kiếm vụ một tiếng vù hưởng trọng kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người nghĩa nó thanh kiếm này quá trâu bò trọng kiếm vô phong hào kiếm kiếm là hào kiếm chỉ là quá nặng đi chứ hàng dùng chính là mềm mại trường kiếm tần dương chịu thiệt ta nói các ngươi thật đầu tranh đấu không đấu võ ai biết thắng bại nhìn xuống đi tần dương một tay đem chỉ vào trương hằng không chút nào vất vả vẻ mặt đùa dỡn trọng lực không gian đoạn thời gian đó không phải là tu luyện cổng phí ra chiêu đi trương hằng liếc tần dương trọng kiếm một chút khoe miệng lần thứ hai treo lên nụ cười lựa chọn dùng trọng kiếm cùng hắn một trận chiến thực sự là một đại ngu ngốc tần dương ngươi thất bại đến mức rất nhanh mũi chân nhẹ chút trương hằng thân pháp rất dễ dàng nhìn như đơn giản nhưng giấu d i ế m c à n khôn mắt thấy trương hằng múa kiếm thắng ầ n tần dương không có nửa điểm h o a mang để trọng kiếm lao nhanh mà trên c h e n một lớn một nhỏ hai thanh kiếm va chạm phát sinh tiếng vang lênh lạnh sau một đòn hai người đều lần thứ hai phát động một vòng mới công kích tu minh sắc mặt đã sớm trở nên rất khó coi cũng mang theo khiếp sợ tần dương bắt ảnh quyền vẫn có thể xem là một bộ tốt quyền pháp hiện tại càng lấy ra một thanh phẩm chất tốt nhất trọng kiếm thân là đạo thai cảnh cừng giả sao lại không nhìn ra một ít đạo nói tới dịch bắc bốn người đồng thời s ư n g sở đang kinh ngạc tần dương trọng kiếm đồng thời càng kinh ngạc sự công kích của hắn c h ô i này trọng kiếm ít nhất mấy trăm cân trong tay tần dương nhưng như vậy mềm mại nơi nào nhìn ra được là một thanh trọng kiếm cùng chương hằng trong tay trường kiếm hầu như không khác nhau gì cả tiểu từ này ha ha đây là d ị bắc lần thứ nhất lộ ra nụ cười đang trong ư lòng thấm a i bước, s mắng t lại, hộ một tiếng chư hằng một chiêu kiếm đâm hướng về tần dương giữa đường biến nào công kích quy tích quát lên thiên lăng kiếm nhất kiếm hóa và thiên đột nhiên thân kiếm bên trong bắn ra mấy chục đạo kiếm khí từ phương hướng khác nhau bắn về phía tần dương đáng chết dợ trò lừa bịp Tần dương trong tránh hoảng loạn, lòng nẹ đúng làm l hơi ú ca vẫn bị kiếm khí bắn chúng, bị b kiếm khí y ngược ngoài trên ra trật rơi túi vật mặt đất, nhìn lúc ư mười thương, thương Dương u đều lại là l đạo kiếm trừng vết tích. gây khí bị ca. A. này trong đám người truyền đến tần anh kinh hoàng diết đạo q một chương năm mươi ba có gì không dám tiếp nhận chính là chương năm mươi ba có gì không dám tiếp nhận chính là đừng tới đây vết thương truyền đến đau đớn để tần dương cả người mồ hôi lạnh ứa ra mồ hôi rót vào vết thương thì khỏe miệng lại không nhịn được sẽ n i t mấy lần dương ca tần anh hai con mắt nổi lên lệ quang mới vừa bước ra bước chân lại bị đạn đặt kéo nàng đồng dạng lo lắng nhưng lựa chọn tin tưởng tần dương m u ộ i m u ộ i tin tưởng hắn thế nhưng đàn đ ả n cộ động q u a y h à m nhìn tần dương một chút hé miệng nói hắn sẽ không có chuyện gì ta bảo đảm bên cạnh ngô lâm cũng lo lắng không nớt nghe được đàn đản vọt tới bên mép thoại lại n u ố t xuống đoạn phong trên mặt mấy người lại lộ ra thâm ý nụ cười một người trong đó nói ha ha ta còn thực sự cho rằng tiểu tử này có thể lật lên cái gì x ó g lớn nguyên lai、like、cũng chỉ đến như thế cùng đoạn phong mấy người có đồng dạng vẻ mặt ý nghĩ còn có một người vậy thì là trường trùng chu vi càng nhiều vây xem môn nhân đều nín thở nhất thời lại trở nên yên lặng như t ờ tu minh tấm kia tái nhợt trên khuôn mặt giàn mua cũng treo lên nụ cười n h ạ t nhạt từ vừa mới bắt đầu đối với trương hằng liền xem trọng quả nhiên không có nhìn lầm đứng một chỗ dịch bắc bốn người nhưng vẻ mặt bình tĩnh không lớn bao nhiêu chập t r ù n g bọn họ không tin tần dương liền sẽ như vậy thất bại uy một chân xuống đất tần dương đưa tay trà sát một cái mồ hôi lạnh trên trán hai mắt như liệp ưng bình thường nhìn chằm chằm trương hằng từ trương hằng sử dụng kiếm sau khi sức chiến đấu rõ ràng tăng lên rất lớn một cấp độ kiếm pháp cao thủ hắn không phải là không co từng thấy ở vân vụ đầm lầy gặp phải giang diệm chính là một kiếm pháp cao thủ nhưng thực lực của hắm cũng chỉ dừ cùng hắn lúc này gần như mà trương hằng đã bước vào nguyên dương cảnh thực lực chống đỡ là hai khái niệm lực công kích cũng không lại một mức độ trên tần dương l ạ lưỡi liếm liếm khoe miệng khoe miệng bỗng nhiên treo lên nụ cười nắm chặt trọng kiếm chống đỡ lấy thân thể đứng lên tới thâm hô hít hai cái khí nhìn thẳng trương hằng nói thiên lăng kiếm quả nhiên rất mạnh quá khen ngươi trọng kiếm vũ đến cũng không sai trương hằng cười nhạt trong yên tính không che giấu nổi cái k i a phân đ ắ c ý túi đầu liếc mắt nhìn trong tay trọng kiếm tần dương cao giọng cười to may là ngươi rất mạnh không phải vậy liền vô vị lời này có ý gì tất cả mọi người đều b u ồ n bực chẳng lẽ nói tần dương còn dự định một trận chiến loại này căn bản cũng không có hồi hộp chiến đấu tại sao còn muốn tiến hành xuống n à y không phải muốn chết sao thời khắc này trong đám người lần thứ hai rối loạn lên không chỉ có là những người khác không rõ liền ngay cả trương hằng cũng phi thường kinh ngạc thoáng s ư n g sờ sau khi lộ ra khuôn mặt tươi cười tần dương ngươi còn dự định cùng ta tiếp tục đánh có gì không thể ta lưu thủ một lần không có nghĩa là có lần thứ hai ta khuyên ngươi đừng như thế chấp nhất trương hằng đại nghĩa minh nhân đạo kỳ thực là tiến một bước kích tần dương vụ trọng kiếm xẹt qua một đường con trọn tần dương đạp bước mà ra s n g người đột nhiên biến mất ở tại chỗ bây giờ nói lời này quá sớm ừ nếu ngươi muốn chết cái kia sẽ tắt thành ngươi di chuyển hai người một t r ư ớ c một s a u hướng về đối phương phóng đi dịch b ắ t run lên lông mày bình tĩnh trên gương mặt lại bỏ lên trên ý cười khí hư nói tiểu t ử này thú vị không phải là sao ta cũng muốn nhìn một chút hắn trong tay trương hằng có thể kiên trì bao lâu ha, ha hóa a h nguyên cảnh cùng nguyên dương cảnh cách biệt không phải là một chút cố trưởng lão cười n h ạ t nói chu trưởng lão cùng lưu trưởng lão luân phiên một cái ánh mắt đồng thời nói không có đến cuối cùng ai có thể nói rõ các ngươi cho rằng tiểu từ kia là ngúng ố c ha ha trong tay hắn nếu là không có thủ đoạn há sẽ lớn mật như vậy cố trưởng lão đều chưa từng thấy tần dương thủ đoạn sát hạch mà chu trưởng lão cùng lưu trưởng lão nhưng từng thấy so với nửa năm trước tần dương thực lực có thiên đại tương phản ở cuối cùng lần kia trước khảo hạch ba tháng tần dương liền để bọn họ sáng mắt lên không chỉ có thoát khỏi rác rời tần tên tuổi còn lấy ngưng khí cảnh chín đoạn thông qua đệ tử nội môn sát hạch ba tháng này trải qua liền để bọn họ mơ màng không ngừng lại quá ba tháng thực lực bay thẳng hóa nguyên cảnh tầng ba trong khoảng thời gian này tần dương đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì để bọn họ có hứng thú thật lớn đương nhiên bất luận tần dương trong khoảng thời gian này trải qua chuyện gì hai vị trưởng lão đều dám khẳng định hắn tăng lên t u y ệ t không là ngẫu nhiên ít nhất hiện nay mới thôi trong tay đồ vật chưa hề hoàn toàn phát huy được thiên lăng kiếm nhất kiếm đoạn sơn hà nhất kiếm chẳng ra kiếm khí gợn sóng để xẹt qua không gian nhấc lên rung động xoay người nhảy đến khác một chỗ trương hằng lại chém ra một chiêu kiếm thiên lăng kiếm nhất kiếm phá thương cung vù ba đang tần dương vung kiếm đem kiếm khí đánh văng ra mạnh mẽ lực xung kích vẫn để cho hắn mạnh lưu rất xa trên mặt nhưng mang theo đủ cười tên em hai nhưng lực công kích nhưng không ra sao thiên lăng kiếm lực công kích không ra sao n à y vẫn là hắn lần đầu tiên nghe nói tuy rằng đến nay mới thôi đều chưa hề hoàn toàn đem uy lực của nó phát huy được nhưng coi như cùng một cấp bậc võ g i ả gặp phải cũng không dám dễ dàng nói lời này bây giờ bị một cái thế lực so với mình nhỏ yếu người không nhìn chứ hẳn g trong lòng cái kia c ỗ hỏa khí ầm ầm b ộ c phát ra thần dương l à m tức giận ta đối với ngươi không có lợi xoay người né tránh đâm tới hai kiếm tần h dương lần thứ hai cười to theo biến âm trầm lại lạnh lùng nói chúng ta đều là người rõ ràng ngươi thật sự cho rằng lão tử không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào nếu lựa chọn tố biểu tử hà tất lại lập đền thờ ngươi được đây là n g ư ờ i gieo gió gặp bão nay hơi động trương hằng xuất kiếm tốc độ càng nhanh hơn ở thân pháp hoàn mỹ dưới sự phối hợp đã xem không ít đệ tử hoa cả mắt dịch bắc q u a y đầu nhìn ba vị trưởng lão trong mắt mang theo hỏi giò ý tứ rất rõ ràng tần dương cùng trương hằng trong lúc đó đối thoại còn mang theo mặt khác một tầng ý tứ ba người đồng thời lắc đầu xem ra cũng không phải là như thế đơn thuần a ha ha sau lần này tông môn là đến cố gắng chỉnh đốn chỉnh đốn các ngươi cho là thế nào nhờ cậy tông chủ làm chủ đệ nhất kiếm bị thiệt thòi thần dương cũng không có như vậy n ố c trương hằng thực lực s á t thực rất mạnh nhưng so với ông lão mặc áo đen huynh đệ thậm chí cái kia triển khai liên hoa khí đạo thai cảnh cừng giả nhưng lại không biết yếu đi bao nhiêu cứ việc đều có người hỗ trợ mới có thể chạy trốn nhưng thần dương đã thấy quá không ít cao thủ phương thức công kích tích lũy nhất định kinh nghiệm một người truy một người trốn hai bóng người ở chung quanh không ngừng mà nhảy nhót đáng ghét đừng bội trốn không tốt lao từ ngốc ca không trốn chở người đánh thần dương quay đầu tức giận mắng trương hằng căn chặt hàm rằng lạnh rên một tiếng ta xem ngươi có thể trốn bao lâu trong đám người trương trùng sắc mặt nụ cười biến mất rồi rất lâu đông nhiên con mắt hơi chuyển động chúng bên cạnh mấy người trẻ tuổi đưa cho một cái ánh mắt những người kia r ồ n r ậ p gật đầu chen qua đám người từ phương hướng khác nhau mà đi ta nói t ầ n dương chớ cùng một giống như con khỉ a đi tới đánh a chính là để chúng ta cũng quá xem quá ẩn sợ lông a sợ các ngươi đừng nói chương hẳn g thế nhưng nguyên dương cảnh cao thủ ai gặp phải cao thủ không sẽ sợ đây thiết nếu sợ sệt cần gì phải như vậy điều trực tiếp chịu thua không là được hà tất làm nhiều chuyện như vậy các ngươi đây liền không biết đi hán thế nhưng quen thuộc mượn mọi lực trước đây dựa vào nữ nhân hiện tại không chỉ có mạnh miệng còn chỉ biết trốn ta xem đã quen thuộc từ lâu kha kha là trở nên mạnh mẽ không ít cũng không biết là không phải là bởi vì liếm người nào ngón chân mới đổi lấy ở trong đám người phương hướng khác nhau truyền đến mấy cái thanh âm không hòa h à i trước mấy cái âm thanh đều không lớn bao nhiêu u y lực cái cuối cùng nhưng mang theo đ ộ c ý đàn đàn đem những câu nói này nghe thấy khuôn mặt nhỏ nhi nhất thời phát l ạ n h mới vừa muốn nói chuyện nô lâm nhưng trước tiên mắng to lên cái nào chó hoang ở kêu loạn có bản lĩnh đừng giấu đầu l ò i đôi trốn đi ẩu nào làm gì có bản lĩnh đứng ra à không tốt tần dương tự nhiên cũng đem những câu nói này nghe thấy một gấp đỉnh mắt thấy trương hằng liền d ế t gần rồi đông nhiên lộ ra nụ cười quá dị trải qua một quãng thời gian t r ộ n lẫn dược cuối cùng cũng coi như thăm dò rõ ràng trương hằng công kích con đường tần dương nụ cười cũng bị trương hằng bắt lấy trong lòng nhất thời bay lên một lồn u g dự cảm không tốt quả nhiên chỉ thấy tần dương trở tay vung vệ trọng kiếm một chiêu kiếm chém vào lại đây đại hóa trọng đa u quyết nhất kiếm chạm trọng kiếm pha không làm đến quá nhanh trương hằng cuốn quýt thay đổi vận động quỵ dị nhưng vẫn là chậm nửa nhịp chỉ có thể sử dụng kiếm h à n h ở trước người ngắn trở đang một tiếng vang lanh lành trọng kiếm bắn ra một đạo kính khí điên người sau con ngươi co r ụ t lại thầm mắng một tiếng lại nghĩ rút đi cũng đã chậm chỉ có thể mặc cho này đạo kỉnh khí bắn chúng ở trên người ầm ầm một đòn ở giữa trương hằng bắn ra ngoài mấy chục mét sau khi mới ổn định thân hình chịu đựng một đòn trùng sắc mặt đỏ lên ha ha ha thật dương đánh thật hay giết chết hắn nô lâm cao giọng cười to theo tiếng cười của hắn không ít tiếng bàn luận lại bắt đầu thật là nhiều người đều cho rằng tần dương chạy trốn gần như là chuẩn bị từ bỏ dù sao trương hằng thực lực quá mạnh mẽ hiện tại mới rõ ràng nay một đường chạy trốn chỉ là vì chờ cơ hội mà cơ hội này xác thực cũng làm cho hắn đợi được ngoa tạo t r ư ơ n g hằng lại trúng chiêu ta cái ai ý a tần dương thật là lợi hại ta nhìn hắn còn để lại hậu chiêu trận chiến này ai thua ai thắng còn chưa chắc chắn không thể nào t r ư ơ n g hằng thế nhưng nguyên dương cảnh cao thủ tần dương lợi hại đến đâu cũng có điều là hóa nguyên cảnh mà thôi có loại khả năng này sao thế sự không có tuyệt đối trọng kiếm trọng đa quyết quá thú vị nghe những câu nói này t r ư ơ n g hằng sắc mặt trở nên phi thường âm c h ậ m trường kiếm trong tay d ơ n g lên tần dương ngăn trở ta chiêu kiếm này ta tự động chịu t h a ngươi có dám có gì không dám ra chiêu đi chưng hằng trong lòng vượt gằn mấy cái t i ệ m dược xông vào nhìn chằm chằm tần dương nói ngươi tự đại sẽ làm ngươi hối hận đa tạ nhắc nhở có điều ngươi phí lời quá hơn nhiều ngay vậy trương hằng khỏe miệng vừa kéo l a n g thiên kiếm một chiêu mạnh nhất ngươi bất bại ta nội môn t r ă m g tên bảng m ộ ư ơ i tám vị vị trí để ngươi lời này lại mang đến một trận náo động trương hằng là đệ tử nội môn t r ă m g tên bảng người thứ m ộ ư ơ i tám cao thủ vị trí này không phải là ai cũng có thể đứng vững hiện tại lại lấy ra làm đánh cược mọi người không náo động mới là là đây thiên sư nó thật là đ ộ c tần dương trong lòng tầm mắng trương hằng lời này nhìn như rất đại nghĩa nhưng là một rất lớn hố bất kể có hay không tiếp được đối với tần dương tới nói đều không có ích lợi gì trương hằng dám nói thế với nói rõ chiêu kiếm này uy lực khẳng định không nhỏ coi như đ ó lấy đứng trong tên bảng thứ mười tám vị trí n à y nhưng là một cái đ ỉ n h sóng tần h dương trần trở lên không có vội vã ứng thoại trương hằng nợ nụ cười mang theo khinh bị nói mới vừa không phải nói dám sao hiện đang hái sợ tần h dương xem ra ngươi cũng là cái chỉ ở ngoài miệng cậy mạnh g i a hỏa ra chiêu đi ta tiếp nhận liền vâng một người thoại như ném vào bình tĩnh mặt nước tảng đá nhấc lên một trận sóng vợn thật là nhiều người cũng bắt đầu nhỏ giọng thẩm thí lên tu kiếm giả nguyện vọng lớn nhất chính là ngộ ra kiếm ý một khi võ giả ngộ ra kiếm ý lực công kích tăng phúc tướng sẽ đạt tới trình độ rất đáng sợ mà kiếm ý vẫn là kiếm vực cơ sở một võ giả nếu như có thể đem kiếm ý tu luyện tới khống chế nhất định phạm vi lĩnh vực triển khai ra uy lực sẽ dùng khủng bố hai chữ để hình dung ở khu vực này thi kiếm giả chính là thần như thế tồn tại trong lúc phất tay liền có thể đem kẻ địch giết chết đương nhiên đừng nói là kiếm vực có thể nộ g ra kiếm ý người đã ít lại c à n g ít kiếm ý là một loại trạng thái một loại đem kiếm pháp phát huy đến một điểm cao nhất trạng thái hãy cùng tần dương ở cảng nộ tự nhiên thiên địa mở ra tinh thần niệm lực là một cái đạo lý có thể là trong n y mắt có thể cả đời cũng không cách nào chạm tới loại kia trạng thái tần dương con người co rút nhanh thật mạnh mẽ kiếm ý lẽ nào thật sự như người kia từng nói trưng hằng đã ngưng luyện ra kiếm ý nếu như là như vậy trận chiến này liền nguy hiểm Tiểu tử, sợ sệt. Khá khá. trong đầu vang lên bát ra tiếng cười tần dương không lên tiếng không thừa nhận cũng không phủ nhận muốn nói không có hoảng sợ là giả này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy t u kiếm giả có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh to lớn coi như là ở giang diệp trên người cũng chưa từng thấy kiếm ý yên tâm tiểu tử kia thanh thế hùng vĩ có thể khoảng cách kiếm ý còn kém xa bát ra cười ha ha đạo theo lại nhắc nhở có điều ngươi cũng đừng xem thường hắn tuy rằng không có chạm được kiếm ý nhưng chiêu kiếm này uy lực cũng không nhỏ ít nhất đối với ngươi bây giờ tới nói rất mạnh mẽ thợ phào một hơi tần dương nhìn chăm chú dơ kiếm chưng hẳng ánh mắt trở nên sắc bén lên như là ở nói với bát ra cũng như là ở tự đủ bất luận mạnh mẽ hay không ta đều muốn thử một lần nếu muốn để cho mình trở nên càng mạnh hơn ngoại trừ tự thân tu luyện còn cần chiến đấu tần dương vẫn luôn đem ý nghĩ này đặt ở vị trí đầu não chương hàng s á t thực mạnh mẽ cũng không phải hoàn toàn không có một trận chiến nắm thật đến v ạ n thời điểm bất đắc dĩ trong tay còn có thí sát thất kiếm đại hóa trọng đao quyết là trùng đao võ kỹ tần dương trong tay có trọng kiếm tu luyện này võ kỹ ngược lại cũng không nhiều lắm vấn đề nhưng đối lập với bản thân liền là kiếm pháp thí sát thất kiếm trọng đao quyết nhưng kém một chút đương nhiên cũng không phải nói đại hóa trọng đao quyết triển khai ra lực công kích nhất định so với t h í sắt thất kiếm yếu mà là ở kiếm pháp va chạm bên trên lựa chọn t h í sắt thất kiếm tới đối địch có ưu thế lớn hơn nữa thần dương ngươi chuẩn bị xong chưa trương hằng vênh váo tự l ắ c quát trong tay trọng kiếm một phen tần h dương về phía trước bước ra vài bước chấm giọng nói ít nói nhảm đến đây đi đừng trách ta đây là ngươi sự lựa chọn của chính mình đang khi nói chuyện trương hằng khỏe miệng lộ ra chỉ có huynh đệ bọn họ mới hiểu nụ cười ở trong đám người trương trùng cũng nợ nụ cười đại ca tu luyện thiên lăng kiếm uy lực bao lớn hắn từng trải qua mạnh nhất một chiêu đừng nói là một hóa nguyên cảnh võ giả coi như là đều là nguyên dương cảnh võ giả cũng đến cẩn thận phi thường thần dương lựa chọn tiếp nhận chiêu kiếm này nên tiếp hắn chỉ có một kết cục bại thiên lăng kiếm kiếm vệ thiên địa vu nương theo trương h à n g tiếng quát bàn tay trường kiếm nhất thời bắn ra ánh sáng chói mắt thước khổng lồ kiếm khí cùng không khí ma sát ra liên tục không ngừng bù hưởng tia sáng chói mắt chỉ là trong nháy mắt tùy theo liền nhặt đi nhưng mà thân kiếm bên trong thả ra ngoài sức mạnh so với hào quang ch không ậ t m thể nói lời quá sớm các ngươi xem tần dương lúc này vẫn là bình tĩnh như vậy nói không chắc hắn cũng có đòn sát thủ gì chúng ta vẫn là xem đi tu minh cũng bị trương hằng triển khai kiếm chiêu t h ấ n kinh rồi thiên lăng kiếm nguyên vốn là hắn trong bóng tối truyền thụ cho trương hằng hơn nữa trương hằng thời gian tu luyện không tính là quá lâu có thể phát huy ra loại uy lực này đã đầy đủ để hắn phỏa mãn đ o nguyệt n luân cũng nhìn c h ầ m c h ầ m t r ư ơ n g hàng kiếm trong tay trên mặt không nhìn ra có vẻ mặt gì không biết đang suy nghĩ gì các ngươi xem đó là cái gì một người kinh ngạc thốt lên theo người này kinh ngạc thốt lên tất cả mọi người đều đưa mắt chuyển đến t r ư ơ n g hàng thân thể chu vi chu vi mấy chục mét phạm vi chỉ thấy trong không khí thật nhiều địa phương cũng bắt đầu phun trào mỗi một nơi phun trào địa phương đều tỏa ra một luồng sắc bén sức mạnh mà những sức mạnh này tựa hồ cũng bị trương hằng kiếm trong tay g i ậ n dắt đây rốt cuộc là cái gì kiếm pháp cái kia tựa hồ là kiếm khí ta nhìn thấy gì đầy trời kiếm khí trương hằng đem kiếm để nằm ngang núi kiếm chỉ vào t ầ n dương chầm chầm phun ra vài chữ kiếm phệ thiên địa dập t á t con con con con g cheng len keng len keng len keng những k i ê u trong không khí ngưng tụ kiếm khí rốt cục thành hình nếu như nói chiêu thứ nhất nhất kiếm hóa vạn thiên sản sinh mấy c h ụ c đạo kiếm khí này một chiêu chính là chân chính hơn một nghìn đạo lít nha lít nhít bắn về phía tần dương tốc độ cực nhanh dịch bắt bốn trong lòng người đều nhiều hơn một vẻ lo âu nhưng vẫn không có ngăn cản bọn họ muốn nhìn ở thời khắc sống còn tần dương đem lấy cái gì để ngăn cản này một chiêu vô số con mắt nhìn kỹ tình cảnh này dồn dập nín thở nhiều như vậy kiếm khí làm sao trốn nếu là đổi làm người khác hay là liền hết thức ăn nhưng hắn là tần dương ngoại trừ kiếm pháp trong tay hắn còn có một bộ mấy trăm năm trước một vị cường giả lưu lại quỷ dị thân pháp hóa ảnh tam tiên bộ kiếm khí tới cũng nhanh tần dương bóng người càng nhanh hơn bóng người ẩm ẩm hóa thành t r ư ờ n g hai mươi đạo tàn ảnh ở kiếm khí trong rừng rậm qua lại nhìn như mạo hiểm đều tránh thoát kiếm khí công kích cho dù bị đánh trúng tàn ảnh cũng không phải hắn chân thân n à y vô số người đã á c nổi lên có thể thả xuống trứng gà miệng đây là thân pháp gì thật nhanh thật quỷ dị tu minh đoạn nguyện luân m u ố tần dương k h ỏ mặt người sắc đều thay đổi đều bị này thân pháp quái dị sợ rồi d ị bác thở phào tiểu tử này trong tay quả nhiên cất giấu thứ tốt ha ha đúng đấy thân phận này để lão phu nhìn đều đỏ mắt không biết tiểu tử này từ nơi nào làm ra cố trưởng lão cười nói chu trưởng lão cũng theo cười nói ta càng cảm thấy hứng thú chính là hắn đón lấy phản kích nói đến phản kích bốn người lại đưa mắt rời đi đi qua đã có như vậy xảo diệu thân pháp quái dị làm phụ trợ bọn họ cũng không tin tần dương trong tay không có mạnh mẽ oanh kích con bà nó tiểu tử này thật mẹ kiếp lợi hại nô lâm liếm liếm đầu lưới do tâm vì là tần dương cảm thấy cao hứng tiểu chị dâu dương ca hắn hắn sẽ không có chuyện gì đàn ngoài miệm nói như vậy nhưng không có thả lòng cảnh giác đã sớm biết trương trùng h u y n h đệ sẽ gây bất lợi cho tần dương không có đến cuối cùng không thể xem thưởng nhưng lần này bất luận đối phương sẽ làm thế nào nàng đều sẽ không chút do dự ra tay những người khác k hiếp sợ tần dương thân pháp c h g hàng đồng dạng kiếp h sợ có điều hắn đối với mình làng thiên kiếm pháp rất tin tưởng xem ngươi có thể trốn bao lâu nguyên khí tiếp tục rót vào tiến vào thân kiếm khởi động kiếm khí tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần x e o thở p h i phó ba ẩm mặt đất thật nhiều địa phương đã bị kiếm khí kích phá tan bắn lên không ít đá vụn cắt bụi mới vừa rồi còn hoàn hảo không chút tổn hại mặt đất trong khoảnh khắc liền bị phá hỏng hầu như không còn. tiên s ư nó quả nhiên thật lợi hại nhưng muốn đả thương hại tiểu ra không dễ như vậy trong cơ thể do tinh thần chi lực chuyển hóa nguyên khí điên cuồng vận chuyển thần dương chân thân ở tàn ảnh bên trong qua lại rốt cục nhớ gần rồi mấy phần cơ hội tới đại hóa trọng đ a o quyết một chiêu kiếm c ử u l i ê n chạm âm thanh tựa hồ đang một chỗ phát sinh vừa tựa hồ từ hai mươi mấy phương hướng vang lên từng trận hồi âm sau một khắc chín chuôi trọng kiếm chém xuống đến hay lắm kiếm khí cắn giết rầm rầm kiếm khí mãnh liệt va chạm va chạm ra trắng loa ánh sáng để người chung quanh đều không thể mở hai mắt ra thần dương nhận thua đi chịu thua đại g i a ngươi trở lại màn ánh sáng bên trong lần thứ hai chuyển đến hai người tiếng gạo tiếp theo chính là cảng m á n h liệt kích và thanh mãi đến tận màn ánh sáng biến mất không còn t ă m hơi hai người chiến đấu quyển triệt để bị trở thành một vùng phế tích hai người đều thở hồng hộc đứng thẳng ở phế tích bên trong t r ư ơ n g hằng khó có thể tin nhìn tần dương tần dương ngoại trừ trên người có vô số vết thương nhưng không có thương tới căn bản làm sao có khả năng hắn dĩ nhiên chống đỡ thiên lăng kiếm công kích không thể không cái gì không thể ngươi đánh thoải mái nên ta đột nhiên tần dương vụt lên từ mặt đất rừng trọng kiếm đem bên hông thiên tuyệt kiếm rút ra chấm thấp hết một tiế t h í sát thất kiếm sáu kiếm hợp nhất đến nay mới thôi tần dương tuy rằng không có đem t h í sát thất kiếm tu luyện hoàn thành có điều sáu vị trí đầu kiếm hợp lại cùng nhau uy lực cũng không thể coi thường ta ít tần dương t r ợ t bắt đầu phản kích t h í sát thất kiếm t h í sát thất kiếm là bộ kiếm pháp kia đứng ở đằng xa tu minh cũng tự lẩm bẩm tựa hồ nhớ ra cái gì đó sự tới t h í sát thất kiếm nghe được danh tự này dịch bắt bốn người đều kinh hãi cả kinh vừa nhìn tần dương triển khai kiếm quyết quả nhiên không giả hắn cái gì tu luyện ai biết được nói vậy khả năng là thông qua nội môn sát hoạch thời điểm đem bộ kiếm pháp kia lấy đi đi sáu đại kiếm chiêu một chiêu chủ giết một chiêu chủ công hai chiêu sắp nhập cả công lẫn thủ không chút nào so với giang diệp tu h diệp kiếm kém mắt thấy tần dương r ấ t gần trương hằng trong lòng chạy ra một luồng cảm giác chán nản thật là đáng sợ sắc ý phốc phốc phốc phốc phốc phốc sáu kiếm hợp nhất hầu như trong cùng một lúc tập gần trong nháy mắt trương hằng cả người và táo liền phá nát mở trên người lưu lại chính là mấy c h ụ c đạo vết thương vô liêm sỉ dừng tay lãng quát một tiếng tu minh cấp tốc n à ra g i n g tay một trưởng vô hướng về phía còn chuẩn bị công kích tần dương lao cậu ngươi thật hắn mẹ vô liêm sỉ nô lâm ở một bên măng to bất h Phía sau m ạ ngay h mẽ n n gợn ở tần dương kinh hãi thời gian một bóng người xinh đẹp c r e ở phía sau cùng tu minh đối kích nhất trưởng nguyên khí dư âm nhắc lên rất chấn động mạnh thần dương vẫn chưa xong chương hàng âm thanh đột nhiên xuất hiện ở tần dương bên hai chờ hắn hoàn hồn thời điểm nhìn thấy chương hàng tấm kia giữ tận mặt q âm phong mạch thủ q một chương năm mươi lăm kinh thiên một đao chương năm mươi lăm kinh thiên một đao t r ư ơ n g hằng sức mạnh công kích cũng không lớn thế nhưng ra tay phi thường đột nhiên tần dương căn bản liền không nghĩ tới hắn sẽ vào lúc này lựa chọn ra tay tinh lực chủ yếu đều tập trung ở đản đản cùng tu minh trên người chờ phản ứng lại thời điểm đã chậm ộ một t Tần dương mánh liệt thổ một màu tươi, này cái gọi là âm phong mạch thủ vọt trong thể tán bắt tùy Tần thân thể tiêu đòn, đầu đều Dương mánh ngụm này phong nhìn như vi lực không lớn, nhưng nguyên khí vọt vào trong cơ thể liền chung quanh loạn, lên, Dương những kinh dù cơ gọi màu âm mạch mạch cái phá khí hoại cho là lực vi vào quỷ ý nghe được tần anh tìm tê ơ cùng tu minh đối lập đàn đàn mới nghiêng đầu lại nhìn thấy tần dương thổ hết u y một màn l ử a g i ậ n nhất thời lấp kín toàn bộ trái tim trương hằng người muốn chết bóng người lấp lóe đàn đàn nũng nịu hét một tiếng g i g tay một trưởng vô hướng về phía trương hằng trong ngày thường nàng ẩn nhẫn đã nhiều lắm rồi sợ sẽ thương tổn tần dương lòng tự ái nhưng vào giờ phút này cũng lại n h ẫ n không xuống đi tu minh thấy đàn đàn độc thủ bóng người cũng biến mất ở tại chỗ xuất hiện ở trương hằng trước mặt đưa nàng ngăn trở đàn đàn thân thế quá mức thần bí đừng xem tuổi không lần lắm thực lực nhưng không thể khinh thưởng ở tần dương không có nhảy lên trước nàng là những năm này hoa vân tông cái thứ nhất lấy ngưng khí cảnh chín đoạn trình độ thông qua đệ tử nội môn sát hạch người hơn nữa tu minh ít nhiều biết một ít có quan hệ đản đản sự tên thiếu nữ này bình thường hay là không tranh cường t h á o thắng nhưng nếu là trọc giận tuyệt đối không phải người bình thường có thể chịu được được tránh ra đản đản khuôn mặt nhỏ nhi tái nhận quát lệnh tu minh không có tránh ra ý tứ hơn nữa còn rất không biết xấu hổ nói đản đản tiểu thư đây là bọn hắn sự việc của nhau ngươi tham dự trong đó tựa hồ không thích hợp một lời ra trong đám người sôi vọt lên thật nhiều đệ tử đều lộ ra ánh mắt khinh bỉ đây là một trưởng lao phải nói ra nếu là trương hằng cùng tần dương trước sự vì sao hắn vừa n ã y muốn đi ra xuyên vào một đòn chưa từng có phát hiện một trưởng lao sẽ không xỉ đến nước này ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như đã được kiến thức thế nhưng đại thể môn nhân đều chỉ là ở nhỏ giọng thầm thì giận m à không dám nói gì đối phương như thế nào đi nữa nói cũng là tứ đại nội môn trưởng lão một t r o n g không phải là theo liền có thể đắc tội không tốt ngươi mẹ lao tà mao b vậy ngươi lăn ra đây làm chi thử tông môn có ngươi loại này trưởng lao chính là số đen tắm kiếp ngươi không tư cách làm trưởng lão người khác không nói lời nào không có nghĩa là n ô lâm không nói lời nào h ắ ngươi c ũ n không thèm đến n g sỉa, ợ c mức chính là vợ chết. lại là tại hiện thành phế, tàn Tần đều quá vợ d ư n hắn ra mặt có thể không để ý hậu quả. hắn nếu như không n g vì cho có thể hậu ra mặt dám ó để ý quả, câu cách của nào, này không phải tính cách của hắn. Ngươi phải lặp lại lần nữa thử xem đột nhiên tu minh đầy mặt s á t khí trừng mắt n ô lâm một tần dương mặc s á t hắn thì thôi hiện tại liền n ô lâm này người tàn phế cũng dám như thế nói chuyện cùng hắn há có thể không khí n ô lâm đã là phá quán tử phá xuất căn bản là sẽ không cảm thấy sợ sệt cao giọng cười to sau đó nói ta nói rồi thì thế nào đoàn ra cùng trương ra là ngươi lão ngộ a ngươi như thế duy bảo vệ bọn họ tần dương nói không sai thân là trưởng lão làm như vậy đối với chúng ta không công bằng ngươi không xứng m u ố n chết xem một tiếng trong nháy mắt tu minh liền thoan đến ngô lâm trước mặt đạo thai cảnh võ giả tốc độ không phải là đồ dẫn chỉ là vừa thoan đến ngô lâm trước mặt lại bị một bóng người khác ngăn trở ra tay không phải người khác chính là đều là tứ đại nội môn trưởng lão một trong chu trưởng lão l ã o tu gần như là được cùng tiểu bối cần phải như vậy chăm chú sao hừ ngươi thấy hắn nếu như tự tin là tiểu bối liền sẽ không như vậy nói chuyện như vậy đại nịch bất đạo không cố gắng giao hấn sau đó ta hoa vân tông uy t í n ở nơi nào đến lúc này tu minh còn đem hoa vân tông để dùng cho chính mình đánh nghiệm trợ nô lâm cũng không phải dễ chê ừ n g h ệ n h lên đầu xem thường nhìn tu minh quái g ợ nói ta nói như thế nào ta nói đều là sự thực đại gia đều không phải người m ù sự thực bại ở trước mắt đương nhiên n g ư ơ i thân là trưởng lão muốn vặn vẹo sự thực ta có thể có biện pháp gì n g ư ơ i ta cái gì ta hừ sớm biết hoa vân tông trưởng lão là mặt hàng này lúc trước thật không nên lên núi học nghệ buồn nôn vô liêm sỉ tu minh cả người run rẩy chen quá chu trưởng lão d ơ lên thật cao đại trưởng nhưng lần này vẫn không có đập xuống lại bị chu trưởng lão ngăn trở l ã o tu người quá phận quá đáng chu trưởng lão cũng nổi giận tâm tu minh mắng lộn t r ồ n g vó lên trời đều già đầu vẫn như thế náo tản thân là trưởng lão ai sẽ không có tư tâm đây không chỉ có là tu minh còn lại ba vị nội môn trưởng lão đều sẽ tồn tại tư tâm bao quát tông chủ dịch bác ở bên trong chỉ là có chút sự không thể làm đến quá mức rồi coi như làm cũng đến bận tâm trường hợp hiển nhiên tu minh thẹn quá thành giận đã quên suy nghĩ những thứ này tu minh trừng mắt chu trưởng lão âm t r ầ m nói ngươi muốn chặt ta không sai ngươi quá mức phát hỏa quá mức ta một nội môn trưởng lão liên giáo hấn môn nhân quyền lực đều không có sao thu minh rít g à o lên đ n g nhiên lại là một bóng người xuất hiện tông chủ các đệ tử đồng loạt kêu một tiếng dịch bác cao mày đưa tay để các đệ tử bình tĩnh đ ừ n g nóng thật lòng nhìn tu h minh lao tu lập tức trở về nội đường hừ thu minh hừ lạnh nhưng không có di động bất tiến thu minh rốt cục dịch bác nổi giận chuyện này đầu đôi câu chuyện cũng đã rõ như lòng bàn tay lao già này còn tự tin thân phận không chịu dừng tay h ắ n người tông chủ này bắt tay vào làm cũng vì khó như vậy đại nghịch bất đạo môn nhân hôm nay ta không phải muốn giao hấn ngươi dám d ị c bác cao giọng hét lớn sắc mặt cũng chìm xuống ta xem ngươi này nội môn trưởng lão làm hồ đồ p h ẫ n nộ đã tràn ngập tu minh toàn bộ đầu góc dĩ nhiên đem chuyện gì đều để ở một bên có thể trở thành là nội môn trưởng lão tư cách ở nơi đó bình thường coi như là t ổ n g chủ cũng không tốt tính toán cái gì hôm nay bởi vì mấy tiểu bối ngay ở trước mặt đông đảo đệ tử như vậy không nể mặt hắn c ư ờ i to hai tiếng tu minh ánh mắt quyết tuyệt không chút nào yếu thế ôn hòa bắt đụng vào nhau l ạ n h l ù g nói xin hỏi t ổ n g chủ ngươi lại định làm gì lời này đệ dịch bắc càng khó khăn bất quá nghĩ đến trước trong lòng làm ra quyết định cắn răng nói việc này ngươi quá mức rồi ngươi nội môn trưởng lao chức vụ tạm thời do người khác thay thế đi dịch bắc cũng không phải là rất lớn thanh lại có thể chuyển vào mỗi một vóc dáng đệ trong thai nhất thời nhất lên sóng lớn minh n g ô n g nay đã rất rõ ràng mang ý nghĩa tu minh nội môn trưởng lão bị bãi miễn ha ha ha hay hay đến mức rất giờ khác này tu minh sắc mặt khó coi tới cực điểm phân biệt chỉ chỉ tần dương cùng nô lâm dịch bác ngươi liền vì hai người này hậu bối làm ra quyết định như vậy ta hỏi ngươi có phải như vậy hay không t h ở pha một hơi dịch bắc khép hở con mắt trong lúc nhất thời không có ứng thoại có thể trở thành là nội môn trưởng lão thực lực là một phần Còn có một phần một là bởi vì xác thực vì lẽ à làm tông môn n ra h ấ đó ị n công h h i ế không thể bằng nhân cơ hội này thống dưới một đau đem tông môn một ít thói quen cố gắng sửa lại một chút có thể này một đao động sẽ bị thương vì tông môn trường kỳ phát triển nhưng l à chuyện tốt tần dương cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này ngực chập trùng kịch liệt âm chầm nhìn trương hằng một chút nếu tông chủ đều đứng ra trận chiến này hầu như là không hạ được đi tới có điều k i ự u hận này hắn ghi vào trong lòng đã sớm hoài nghi trương hằng huynh đệ sẽ không có ý tốt vừa nay đòn đánh này nhìn như đột nhiên nhưng cảm giác được trương hằng trong lòng cái tia c ố s ắ c ý nếu không là hắn là phế mạch cái tia cái gì phong mạch tay lực sát thương liền thật sự lớn ngày khác ta sẽ gấp mười lần xin trả mặc kệ ngươi là nội m ô n trăm tên bảng hai mươi vị trí đầu vẫn là hát tiết thành trương gia đại thiếu thù này không báo ta tần dương liền cải theo họ ngươi nói xong tần dương lảo đảo rời đi xem cũng không có lại nhìn trương h à n g một chút nhìn tần dương đi xa bóng lưng trương h à n g con ngươi co r ụ t lại nhưng trong lòng dị thường khiếp sợ q u âm phong mạch thủ không phải xuất từ hoa v â n tông càng không phải trương gia hết thạy mà là ngẫu nhiên trong lúc đó được v õ kỹ hung tàn độc ác phàm là chúng chiêu người kinh mạch đều sẽ bị trọng thương tần dương ngoại trừ phun một mục máu nhưng không có tính thực chất thương tổn đây là tại sao trong đám người đứng trương trương t r ù n c ũ n m vốn tưởng rằng đại ca trương hằng đón sát thủ cuối cùng có thể đem tần dương giết chết chờ tần dương trở thành người chết nói vậy tông môn sẽ phẫn nộ có điều vậy cũng vẹn vẹn là phẫn nộ lấy trương ra ra thế còn có cùng tu minh trong lúc đó quan hệ tổng sẽ không vì một kẻ đã chết như thế nào đi lại nói nếu là t ỷ thí khó tránh khỏi có lôi tay lúc giết người trở thành chắc chắn thời gian dài liền quá tần dương chúng rồi đại ca quỷ âm phong mạch thủ lại không nhiều lắm thương tổn cái này không thể nào đi tới tu minh bên người tần dương đốn rơi xuống bước chân một điểm không có bởi vì hắn là nội môn trưởng lão liền cho hắm mặt mũi từ một tiếng trâm trọng nói tốt một trưởng lão tiếp tục phát huy nói xong tần dương tiếp tục đi hai bước đem ngô lâm ôm lấy tới quay đầu nhìn đàn đàn chúng ta đi thôi để ta chở mong chín năm tông môn cũng chỉ thường thôi đàn đàn trong mắt chỉ có tần dương một người nếu không là hắn ở đây kiên trì hay là đã sớm không ở hắn nói đi căn bản là không làm cân nhắc kéo qua tần anh liền theo sau lưng mỗi một người đều môn nhân đều nhìn kỹ tần dương rất nhiều người trong ánh mắt mang theo phức tạp trong lòng cũng bắt đầu muốn thư thuộc về chính mình còn là cái gì chỉ có chính bọn hắn mới biết đứng lại không có đi vài bước phía sau chuyển đến dịch bác âm thanh tần dương ta để ngươi đi rồi chưa đốn xuống bước chân tần dương cười khổ nhưng không quay đầu lại nói rằng tông chủ ta tần dương tiểu nhân vật một chín năm cũng phiền chán hay là căn bản không thích hợp ở tại tô n g môn ngươi lão dơ cao đánh khai đi dịch bác khỏe miệng nỗ động hai lần t ầ n g t ầ n g thở dài một hơi xem thường nói hôm nay bắt đầu tu minh nội môn trưởng lão vị trí do tiếu lâm thay thế tần dương ngươi đi theo ta tu minh vừa nghe cũng không nhịn được nữa lần thứ hai cười to được dịch bác ngươi có gan nếu vì một tên tiểu bối làm như vậy ta ở lại chỗ này có ý gì có điều ngươi nhớ kỹ cho ta ngày hôm nay quyết định nói không chắc ngươi sẽ hối hận mắt thấy tu minh thân ảnh biến mất d ị bác đau lòng ở cùng nhau lại hết sức bất đắc dĩ thân là tông chủ rất nhiều lúc căn bản là không có cách có thể tất cả quyết định quá đột nhiên có thể làm như vậy sẽ cho tông môn mang đến rất lớn xung kích có điều từ đại góc độ xuất phát hắn không có lựa chọn nào khác tư quá nhai một năm cầm đoán ngươi có gì dị nghị không dịch bác ngữ khí rất nhạt này hờ hững bên trong nhưng mang theo rất cường ngạnh thái độ không chút nào để cập n ô lâm cái gì c ắ n chặt một hồi nha đoạn phong muốn nói cái gì lại bị đoạn nguyệt luân một cái ánh mắt trừng trở lại lần này tư quá nhai cầm đoán một năm cùng trước cái tia nửa tháng cầm đoán ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trước có tu minh chỗ dựa có điều là làm dáng một chút bây giờ nhưng bất đồng đệ tử tuân mệnh dịch bác thoáng gật đầu lại đưa mắt chuyển đến trương hằng trên người vẹn vẹn cái ánh mắt này trương hằng cũng biết chờ hắn cũng sẽ không là chuyện tốt đẹp gì kiếm linh tháp thiếu tu sửa đã lâu ngươi đi đem hắn sửa tốt lúc nào tu tốt lúc nào trở về đi dịch bác ngữ khí vẫn như cũ rất nhạt kiếm linh tháp là hoa vân tông gửi vũ khí địa phương trong ngày thường có tông môn cao thủ c h ấ n thủ muốn nói thật sự rất cũ nát sao đương nhiên không phải như vậy t r ư ơ n g hằng biết là dịch bác biến tướng đối với hắn tiến hành trừng phạt đệ tử tuân mệnh t r ư ơ n g hằng bất đắc dĩ thỏa hiệp chỉ có điều vừa dứt lời dưới t r ư ơ n g trùng như này lớn mật đứng dậy tông chủ xin chờ một chút d ị bác lông mày cao lại quay đầu nhìn chưng trùng bình tĩnh hỏi ngươi có dị nghị đệ tử không dám chỉ là có một chuyện không rõ nuốt nước miế chương t r ù n g nhắm mắt nói ra đoạn phong ra tay tổn thương nô lâm là có chút q u á nóng tông chủ đối với hắn làm trừng phạt nói còn nghe được nhưng ta ca tại sao cũng sẽ bị trừng phạt vừa n ã y chỉ là t ỷ thí huống hồ tần dương cũng không có bị thương tổn thương gì kính xin tông chủ công t h a i nghe được đệ đệ như vậy nói chuyện chương hằng trong lòng lo lắng dịch b á c là một tông c h i chủ càng là đạo thai cảnh cao thủ nơi nào sẽ xem cũng không được gì có mấy lời chỉ là không có nói tới như vậy rõ ràng thật không biết tự mình này đệ đệ là ngây thơ nghi vẫn là ngốc tiểu trùng đừng nói đại ca ta chỉ là muốn làm rõ mà thôi nay có cái gì không đúng t ô n g chủ nếu chương ô n bằng, n g ít ấ t ta đến để đi. chúng n chịu phục g i t r ư ơ hằng v ẫ n nộ đan sen trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới tốt dịch bác nghe nói như thế nhưng cười khẽ lên cũng không có giải thích cái gì chỉ ném câu nói tiếp theo nếu ngươi không phục có thể xuống núi nghe vậy t r ư ơ n g trùng sắc mặt khó coi đến cực điểm nói đều nói đến cái này mức kiên trì nữa không có bất kỳ ý nghĩa gì chỉ là oán hận nhìn tần dương như thế không chút nào đem hình đệ bọn họ điểm xuất phát lấy ra cẩn thận ngốc lại đem hết thể sai lầm đều đẩy lên tần dương trên người thần dương người đi theo ta quay đầu nhìn tần dương d ị bác vẫn như cũ rất bình thản sau đó quay về chu vi đông đảo môn nhân nói c h u y ệ n hôm nay liền như vậy cáo với đoạn thẳng nếu ngày hôm nay lại có lời gì chuyển vào trong thai của ta đừng nói ta cái này làm tông chủ quá đáng tất cả giải tán đi tần dương đem nô lâm thả xuống quay về đản đản cùng tần anh nói các ngươi chờ ta dương ca tần dương hé miệng c ư ờ i khẽ thân tay sờ soạng ngội ngội mái tóc hai lần nói rằng không có chuyện gì ta đi một chút sẽ trở lại ồ tần anh đô la hét miệng kéo lại đản đàn cánh tay trong ánh mắt vẫn như cũ ít không được lo lắng đoạn phong o á n hận nhìn nô lâm trong lòng sự thù hận đầy trời tất cả những thứ này đều là nhân vì người này thầm nói n ô lâm người cao hứng không được bao lâu lần sau liền không phải tàn phế đơn giản như vậy hừ trong tông môn đường cả p h ò n g rất lớn rất t r ố n g trải giờ khác này ngoại trừ dịch b á t một người không còn những người khác tần dương đứng ở chỗ này đã có một lúc thấy dịch b á t chắp tay quay lưng hắn không nói gì hắn cũng đứng bất động không có mở miệng hỏi dò. thời gian c h ầ m c h ầ m trôi qua không biết đi qua bao lâu dịch b á t rốt cục mở miệng người đối với tông môn thật sự rất thất vọng nghe nói như thế tần dương không biết trả lời như thế nào trước nói ra những kia đơn giản là vì d ự thế hơn nữa hắn cũng không có nói sai đó là không ít đệ tử ngoại môn tiếng lỏng chỉ là bị vướng bởi rất nhiều thứ dồn dập lựa chọn đẩn nhẫn bao quát chính hắn chứ không phải như vậy hiện tại như thế lúc này dịch bác mới quay đầu nhìn hắn trên mặt không nhìn ra có cái gì quá khích vẻ mặt thồn thức một cái khí tần dương lộ ra cười khổ ngược lại đã làm tốt rời đi tông môn dự định ngẫm lại cũng không sợ nói ra lời gì quá đ á n g không dối gạt tông chủ xác thực rất thất vọng nói một chút coi dịch bác đưa tay ra hiệu tiếp tục nói thu dọn một hồi tần dương cả gân nói ta vẫn là trước có thể tông môn có chính mình cân nhắc cần tôi luyện môn nhân ý chí mới sẽ đối với bọn họ chẳng quan tâm dù sao muốn trở thành một vó giả không chỉ cần chính là năng khiếu cùng thực lực còn cần ý chí kiên cường dịch bác gật cụ biểu thị đồng ý nhìn dịch bác một chút tần dương tiếp tục nói nhưng ta muốn nói đúng lắm đệ tử ngoại môn to lớn hơn nữa cũng có điều t r ư ừ n g hai mươi tuổi bình thường đều là mười mấy tuổi tâm trí kiên cường nữa có thể đến mức nào đây nếu như không phải là bởi vì chấp niệm trong lòng ai lại sẽ ở loại này không nhìn trung kiên năm đây nói đến là khổng lồ một tông môn nhưng có bao nhiêu người có thể lĩnh hội chúng ta trong lòng m ù i vị đó đây thật là nhiều người đều là mang theo giấc mơ mà tới có thể loại kia nhận hết bốc đồng nhưng chính đang từng bước bị tông môn thái độ nút trừng nói tần dương lại nhìn dịch bắt một chút thở ra một hơi tiếp tục nói tông chủ thứ ta nói thẳng quá nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng kỳ thực rất khát vọng được coi trọng được bồi dưỡng ở võ giả con đường trước mặt hai cũng là công bằng so với loại kia có ra thế người chúng ta chỉ là cất bước chậm một chút mà thôi cũng không có nghĩa là ngày sau liền nhất định sẽ thua cho bọn họ Hửm, nói tiếp đương nhiên không phải tất cả mọi người đều có thể ở trên con đường này có thành tựu mỗi người tư chất không giống đối với võ đạo lý giải cũng không giống thế nhưng nghiêm khắc là đến nghiêm khắc nhưng cần nhất định cổ vũ dù cho chỉ là một câu nói ít nhất có thể làm cho chúng ta cảm nhận được tồn tại cảm tông môn không hề từ bỏ không phải buông xuôi bỏ mặc mặc cho phát triển có thể làm những này đưa đến hiệu quả sẽ khác nhau dịch b á c mèo giả h o a cáo rất nhiều chuyện tự nhiên so với tần dương càng rõ ràng như vậy biết rõ còn hỏi chỉ là vì hiểu rõ trong lòng tiểu tử này chân thực ý nghĩ mà hiện khi chiếm được đáp án phi thường hài lòng ha ha ha tiểu tử ngươi dịch b á c đ ố n g nhiên cao giọng nợ nụ cười để tần dương càng buồn bực đến gần sau khi dịch bắc ngưng cười dùng ngươi lợi còn chưa nói hết đi ta giút ngươi nói tông chủ tần dương muốn nói cái gì lại bị d ị c bắc đánh gay nói rằng, thời ứ n g ư m điểm nói, t dịch bác vẻ mặt mang theo âm u đưa tay vô vô tần dương vai tân tiệu tử ngươi thật sự cho rằng ta này làm tông chủ người đã giả chính là giả quá lẩm cẩm rồi sao dịch bác nhẹ nhàng lắc đầu tông môn không phải ta một người muốn thay đổi chẳng là cái thá gì nói thay đổi liền có thể thay đổi nơi này một bên liên lụy quá nhiều sơ sót một cái sẽ tạm vỡ tần dương hé miệng nhưng không có nói tiếp hắn biết dịch bác lời còn chưa nói hết cũng được chuyện này bởi vì ngươi phát triển đến trình độ này nói đến cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt trước đây ta đều là do dự cùng kiến kỵ mới dẫn đến tuần h o à n á ạ t tính ngày hôm nay thống dưới này một đao là tạm thời thống một hồi mà thôi vì tông môn sau đó ngày hôm nay thống là đáng giá nói đến ta còn muốn cảm tạ ngươi dịch bác nhìn về phía tần dương ánh mắt rất chăm chú không có nửa năm giả tạo tông chủ ngươi lời này quá nghiêm trọng ha ha, ha. tiểu tử ngươi dịch b á c lại cười cận lời của ngươi nói rất có đạo lý rất nhiều hẳn là ngươi tiếng lòng của chính mình đi chín năm này chín năm ngươi nội tâm rễ rủa hồi lâu đi là nên kiên trì vẫn là từ bỏ ta nói đúng sao thần dương không có phủ nhận gật đầu không sai có manh mối sao đột nhiên dịch b á c chuyển đề tài nhưng thần dương đã rõ ràng đây là hỏi cái gì cay đắng nợ đủ cười có là có thế nhưng ta hiện đang không có thực lực nhưng truy tìm quá yếu không ai vừa sinh ra chính là cao thủ mỗi người đều sẽ trải qua một quá trình trưởng thành ngươi còn nhỏ cuộc đời của ngươi vừa mới bắt đầu tìm kiếm cha ngươi là giấc mộng của ngươi võ đạo vẫn như c ũ là n g ư ờ i bỗng nhiên hai người là không cùng đường nhưng cũng là một con đường tần dương ngẩn ra trọng trọng gật đầu nhiều tạ tông chủ tạ cùng không tạ liền không cần muốn nói cảm tạ ngươi nên cảm tạ giáo dục ngươi người dịch bác bóng người cười nói tần dương lại không nói tiếp không có giải thích cái gì nếu dịch bác đã nhìn ra rồi cũng không có cần thiết tần dấu chỉ là không lẩn dấu cũng không có nghĩa là muốn nói ra mặc kệ như thế nào nỗ lực tu l u y ệ n đi chờ thực lực mạnh hết thể đều sẽ trở thành hiện thực dịch bác lần thứ hai vô vỗ tần dương vai ta tuy rằng không biết cái gì ách chế ngươi thời gian chín năm nhưng hiện tại ngươi đã hoàn toàn thay đổi liền muốn quý trọng hết thể trước mắt hoa vân tông khoảng thời gian này sẽ đại động đậy mà ngươi nhưng là ta hy vọng rõ ràng ta nói sao ta lần sau chớ nói nữa thoát ly tông môn nếu như vậy và n g không lão tử sẽ cố gắng sửa chữa ngươi không sao rồi ngươi cút đi thần dương đứng không n ú c ních trong lòng hơi có chút cảm xúc còn đứng ngây ra đó làm gì nhanh tu luyện bất luận ngươi dùng phương pháp gì lao tử cho ngươi định mục tiêu kế tiếp lần sau muốn nhìn thấy ngươi đánh bại tông môn hết thể đệ tử tinh anh cùng bốn đại cự đầu sánh bay ngươi có thể làm được sao đánh bại hết thể đệ tử tinh anh cùng bốn đại cự đầu sánh bay tần dương trong lòng theo bản năng r u lên khó có thể tin nhìn dịch bác hắn không nghĩ tới dịch bác sẽ đối với hắn có cao như thế kỳ vọng phải biết hoa vân tông ngoại trừ đệ tử nội môn trăm t i ê n bảng còn có mười vị đệ tử tinh anh đều là thiên phong đại hội làm chuẩn bị mà bốn đại cự đầu nhưng là trẻ tuổi bốn cái người mạnh nhất dịch bác đem hắn cùng những người này đánh đồng với nhau có thể nào không kích động được rồi nhanh đi vâng tông chủ chờ tấn dương rời đi còn lại ba vị trưởng lão cũng đi ra dịch bác nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất tự lẩm bẩm các ngươi nói ta như vậy lựa chọn đúng không ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau mang theo xấu hổ cố trưởng lão nói tông chủ chờ lao tu nghĩ thông suốt hắn sẽ trở về còn tần dương mà lựa chọn tin tưởng hắn nhiều hơn nữa muốn cũng vô dụng hy vọng hắn sẽ cho chúng ta mang đến kỳ tích lưu cho thời gian của chúng ta không hơn nhiều dịch bắt thổn thức một hơi tay đắng cười nói chỉ sợ lao tu này vừa đi sẽ không trở về nhiều năm giao tình làm đến nước này ta người tông chủ này làm được thực sự là ha ha Quy tiểu đầu một lâm mới nhóm, vội thành. Chương 57, đàn đàn chân thành. Tân chút tổn Tân thở chương chân Chương chân bước cửa, cùng hoàn hảo không hại Anh phào nhẹ nha Dương đàn đàn đàn đàn nô vào tần dương cười nói ta có thể có chuyện gì yên tâm không có chuyện gì dương ca còn ở đâu không đảng đảng cũng để s á t vào lo lắng hỏi nơi nào còn có chức cùng tu minh lúc giao thủ dáng vẻ lại khôi phục đẹp đẽ tiểu nha đầu một mặt tần dương xin mời lắc đầu thật không sao rồi t r ư ơ n g hằng ý nghĩ là mỹ hảo có điều hiện thực nhưng không có đứng hắn bên kia nếu tần dương cùng người bình thường như thế ngày hôm nay hay là liền không tốt như vậy quá vừa vặn kinh mạch của hắn đều là phế mạch quỷ âm phong mạch thủ công kích tác dụng không lớn kỳ thực vừa nãy dịch bắc cũng chuẩn bị hỏi tần dương là tại sao nhưng cuối cùng nhưng đem ý nghĩ bỏ đi Ai k h ô ngôi lâm nói thật khoe t miệng phá hoại một tia hồ cười tần dương ngược lại cũng không sợ nói rằng ta còn thực sự hy nhìn bọn họ tới nếu như không đến ta làm sao có lý do trừng trị bọn họ đây đoạn phong đưa ngươi đánh thành như vậy chỉ cần là một năm cấm đoán lợi cho hắn quá rồi、Ai? quên đi tần dương vô vô ngô lâm nói được rồi chuyện này ngươi chớ xưa vào nghỉ ngơi thật tốt đi nói lại quay đầu nhìn đàn đàn nha đầu ta lập tức còn sẽ rời đi mội mội cùng ngô lâm ngươi nhìn một chút ca ngươi lại muốn đi a t ầ n anh mân mê cái miệng nhỏ bất mãn đ ô nhượng đàn đàn lại hiểu sự gật g ủ n g ư ơ i yên tâm đi thôi ta sẽ cẩn thận ừ m g kỳ hì tiểu chị dâu ngươi đều còn chưa xuất giá liền như thế hướng về ca sau đó xuất giá còn phải a cũng không thể như thế còn hắn tần anh trêu chọc để đàn đàn khuôn mặt nhỏ nhi bá một hồi liền đọ lên mạnh mẽ chừng nàng một chút cô nàng chết d ầ m kia nói cái gì đó bột bột bột tần anh che cái miệng nhỏ c ở i trộn tiểu trị dâu tốt thẹn thùng a thẹn thùng cô dâu nhỏ ngươi hử ta không để ý tới ngươi tần dương thẹn thùng không nói gì nhìn m u ộ i m u ộ i tức giận nói này nha đầu chết tiệt kia nhìn ngươi nói làm sao coi như hướng về ta tốt hoa hai người các ngươi chồng hát vợ theo bắt nạt người ta tiểu anh k ì m nén miệng lập tức hướng về nô lâm cầu cứu nô đại ca ngươi phân xử thử bọn họ có phải là quá phận quá đáng liên hợp lại bắt nạt như thế đáng yêu muộn khắc khắc khắc ngô lâm cười gượng vài tiếng ta không thấy bất cứ một thứ gì Tần a ha ha ha, ha ha ha. bởi vì vì tìm kiếm cha mẹ tần dương hay là so với tương đồng tuổi người càng thêm châm ổn nhưng vô luận nói như thế nào hắn trước sau đều là một mười tuổi tiểu tử chính là đối với tình cảm khá là mông lung thời điểm trước đây không có nói trắng ra còn hơi hơi khá một chút hiện tại bị bội mội đâm mặt vào đêm qua còn thật không biết nên lấy thái độ gì tới đối với đàn đàn thấy tần dương đứng n gây ra ở tại chỗ bất động đàn đàn đầy mặt thú h o á n g i ĩ u m ô i nói kẻ ngu si há a tần dương cười khúc khích lên gãi gãi đầu hừ ngoài miệng cứ việc rơi lên đàn đàn nhưng chủ động tới gần hai tay đem tần dương eo vây quanh trụ đầu kê sát ở hắn lồng ngực trong lúc nhất thời để tần dương lại bắt đầu không biết làm gì lòng bàn tay mồ hôi lạnh ứa ra tần dương cuống quít không có tránh được đàn đàn con mắt lại nghe được nàng hì hì tiếng cười sau đó n ể lên đầu nhìn hắn rất hứng thú hỏi dương ca ngươi sốt sáng như vậy làm gì đàn đàn đáng sợ như thế a Có đúng không ta nào có căng thẳng khà khà có dung khí lay động chết rồi miệng rất cứng tần dương giờ khắp này chính là như vậy đản đản xem thường xem tiểu hư một tiếng h ư h ư một số g i a hỏa chính là không thừa nhận cái này đông nhiên đản đản đứng dậy hai tay chống lạnh h u n g tợn chừng mắt tần dương cái miệng nhỏ lại k i ề u lên tần dương sờ sờ mũi vô cùng buồn b ự c nghi ngờ nói nha đầu ngươi lại làm sao xin lỗi cái gì ta nói ngươi xin lỗi tần dương như trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối không nghĩ ra là nơi nào đem cô nàng này cho đắc tội rồi hoặc là nói hẳn là ở cùng đản đản một chỗ thời điểm liền trở nên rất buồn nhân làm căn bản không cần như bình thường như vậy đi suy nghĩ đối phương có thể hay không tính toán chính mình nha đầu này nha đầu vĩnh viễn sẽ không về phần tại sao sẽ như vậy nghĩ tần h dương chính mình cũng không biết chính là có cái cảm giác này được rồi ta chính thức hướng về đản đản tiểu thư nói kiểm hy vọng được đản đản tiểu thư tha thứ thần dương nghiêm trọng nói đản đản che miệng cười trộm có h i ề u vẫn không có lập tức n h ả ra, tiếp tục nói biết sai ở nơi nào sao sai ở sai ở khà khà khà khà ừ liền biết ngươi này gỗ không biết đản đại tiểu d ê n lên lại sẽ đầu vùi vào tần dương lồng ngực dội ra thiên thiên ngọc c h ỉ ở lồng ngực vẽ ra q u y ể n quyển thầm nói dương ca sau đó lúc rời đi không cho phép đi lặng lẽ phải nói cho đàn đàn bất luận ngươi đi làm cái gì đều phải nói cho đàn đàn đừng làm cho đàn đàn lo lắng biết không nói xong lời cuối cùng đàn đàn mang theo nhỏ giọng nước nở, thân thể mềm mại hơi run r à y thời khắc này tần dương mới ý thức tới chính mình nhìn như lơ đáng cử động đã thương tổn tiểu nha đầu tâm nhẹ nhàng đẩy ra nàng nâng lên gọ má của nàng l ặ n g nhìn chăm chú liền như vậy yên tích nhịn bị như vậy bình tĩnh mà lại nóng rực ánh mắt nhìn đàn đàn khuôn mặt nhỏ bé nhi lại bò lên trên đỏ、ứng. đàn đàn h âm thanh g như mỗi n giống như vậy nhưng rất hưởng thụ tần dương lồng ngực phần này ấm áp không biết để ở nơi đâu tay nhỏ lặng lẽ leo lên hắn leo từ ban đầu sợ sệt đến cuối cùng lớn mật hai người lẳng lặng ôm nhau cùng nhau phản phất thời khắc này cái gì đều dừng lại chu vi hoàn toàn yên tĩnh hưởng thụ thuộc về hai người phần này yên tĩnh không biết quá bao lâu đản đản ngẩng lên đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé nhi kéo tần dương liền chạy đi dương ca ta dẫn ngươi đi một chỗ phía sau núi nơi nào đó một chỗ vách đá một bên đản đản một đôi tay nhỏ đặt ở bên mép l ớ n tiếng hống dương ca đản đản yêu thích ngươi âm thanh ở trong núi vang vọng đức quang truyền đến tần dương l ặ n g lặng đứng ở một bên trong lòng nhấc lên một phen s ó n g lớn người yêu thích đản đàn sao thích không nghe vang vọng âm thanh tần dương lăng tại chỗ nếu như nói không thích đó là giả thế nhưng hắn lại nghĩ tới ở vân vụ trong đầm lầy gì nói với hắn bây giờ tối chuyện cần làm thực thả về mặt tu luyện không phải nhi nữ t ỉ n h trường thời cơ có điều đản đản thanh xuân đáng yêu lại làm cho hắn không cách nào chống cự quay đầu lại nhìn t â n dương mặt đản đản lại hỏi dương ca ngươi yêu thích đản đản sao t â n dương hé miệng cười khẽ đưa tay đem đản đản lần thứ hai kéo vào vào trong lòng dùng sức ngửi phát mùi thơm ôn n u nói ta yêu thích t â n dương yêu thích đản đản dương ca bốn đản đản bốn khuôn mặt nhỏ nhi một hồi lâu chức năng đản đản ngượng ngùng rễ r ù a rất lâu rốt cục kiếng n u i chân như như chuồn chuồn nước vô cùng hời hợt như thế ở tần dương bên môi tiểu mổ một hồi hoang mang liếc m vội vàng đem ánh mắt rời cũng không dám nữa nhìn thẳng đưa tay sờ sờ môi hồi tưởng vừa nãy mềm mại tần dương lại sửng sốt đần độn nở nụ cười tên ốc thử tà dương nghiêng xuống á n h c h i ề u tà tung khắp mặt đất s ơ n chung quanh đều bị chiếu dọi thành hòa hồng trên vách đá treo leo tần dương ngồi đản đản ngã vào trong lồng ngực của hắn đầu gối lên hai chân trên hai tay vây quanh h ổ e o bàn chân nhỏ còn loáng một cái loáng một cái dương ca thử làm sao đản đản n ể lên đầu nhỏ ngượng ngụng lên ấp a ấp úng không biết nên làm sao mở miệm nha đ ồ n đốc ngươi lại làm sao nhìn mặt của ngươi đều cùng hầu tử cái mông như thế đỏ thần dương cười chết ghẹo hừ ngươi mới cùng hầu tử cái mông như thế chán ghét chết rồi đản đản cổ quách à m lại là một cái ưu oán k i n h thường sau đó lại nói dương ca sau đó ngươi sẽ lấy đản đản làm thê từ sao vấn đề này đem tần h dương hỏi ở không biết trả lời như thế nào hoặc là nói hắn căn bản không có đi suy nghĩ quá những việc này thấy tần h dương làm khó dễ vẻ mặt đản đản trong lòng một trận âm u lập tức lại treo lên mỉm cười được rồi được rồi sau đó đản đản không hỏi như thế bùn bùn vấn đề tần dương đối với con gái ra tâm sự không hiểu nhưng cũng không phải người ngu rõ ràng cảm giác được đản đản trong lòng âm m u hô một cái khí ở nàng trên c h á n hôn một cái nói n h a đầu không phải ca không trả lời n g ư ơ i mà là không cách nào trả lời ta không biết mình có thể hay không sống đến tới n g ư ơ i thời điểm nếu như tìm tới cha mẹ ta còn chưa có chết ta nhất định cưới n g ư ơ i xuất giá ta bảo đảm đây chính là ngươi nói không cho phép chơi xấu chúng ta ngheo tay không chơi xấu ngheo tay đản đản ngồi dậy tới hai tay ôm lấy tần dương cái cổ thật lòng nhìn hai con mắt của hắn đi thôi đản đàn vĩnh viễn là dương ca hậu thuẫn cảm tạ ngươi nhá đầu tên ốc Kỳ thực tần dương vẫn rất buồn b ự c đản đản vì sao lại đối với hắn tốt như vậy từ nàng xuất hiện ở bên người thời điểm liền phảng phất nhận thức rất lâu tự n à y vẫn là tần dương nghi vấn trong lòng nhưng vẫn không có tìm tới đ á p á n hoặc là nói không biết nên làm sao mở miệng hỏi d ò dương ca ngươi làm sao tần dương cười nhạt nhìn đàn đản do dự một chút cuối cùng hay là hỏi nha đầu ngươi tại sao đối với ta tốt như vậy đây ta nguyện ý ta thật sự mới biết tần dương mí môi trong ánh mắt tràn ngập chờ mong đàn đản ngượng ngùng lên quệt quệt cái miệng nhỏ đống nhiên cười hì hì nhìn tần dương hỏi dương ca biết tại sao ta nói đản đàn sao tần dương nhận ra lắc lắc đầu hắn xác thực không biết danh tự này bản thân cũng quá kỳ quái bởi vì đây là dương ca cho đảng đạt k h ở i người đã quên sao ta lên đột nhiên tần dương cả người run lên kinh ngạc nhìn đàn đản tựa hồ nghĩ tới điều gì con ngươi một tấm kinh hô ngươi là đúng vậy chính là ta q u y một chương năm mươi tám hồn thạch chương năm mươi tám hồn thạch n g a y kế tần dương liền cũng định rời đi tô n g môn trở về trì hoan mấy ngày để cho thời gian của hắn chính đang từ từ giảm thiểu ba tháng không phải dài lắm đến trong khoảng thời gian này tìm tới đ i ệ long hoa không phải vậy tiết trưởng quỹ liền nguy hiểm cứ việc giao tình không sâu có thể tiết trưởng quỹ sở dĩ c h ú n g độc là bởi vì hắn về tình về lý đều nên nỗ lực để hắn sống sót thật sự dự định hiện tại liền rời đi dịch bắc hỏi tần dương gật đầu ta nhất định phải rời đi cùng cha mẹ có quan hệ không vâng dịch bắc mang theo nghi hoặc có thể cảm giác được tần dương rất nóng lòng nếu không phải có quan hệ cha mẹ sự còn có chuyện gì để hắn vội vã như thế đây tần dương cũng không đốc nhìn ra dịch bác nghi ngờ không có bảo lưu đem ở hát thiết thành phát sinh tất cả nói một lần nghe nói sau khi d ị c bác vẻ mặt trở nên nghiêm túc hắn biết do hát thiết thành trương ra cùng tu minh quan hệ nhưng chưa hề biết cùng âm hồn tông cũng có quan hệ trong c h ư ớ c mắt phát hiện lần này đối phó ngày sau sự quá khó nói rõ ràng đồng thời làm dịch bác biết được tần dương đi qua vân vụ đầm lầy đồng thời tiến vào phúc địa hoàn thành công đi ra đối với này phi thường kinh ngạc phải biết vân vụ đầm lầy hung hiểm không phải là đùa g i ỡ n đừng nói tần dương khi đó thực lực là cái c t bã coi như là nguyên dương cảnh cường giả đi vào nơi đó cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra tiểu tử ngươi quá lớn mật sau đó không thể lại như thế qua loa tần dương hé miệng cười khẽ khẽ lắc đầu không có chuyện gì ta sẽ cẩn thận lần này ta còn có thể đi một nơi khác nơi nào vụ hà sơn cái gì dịch bác đằng một hồi đứng lên tới như xem quái vật nhìn tần dương nói ngươi nói đi chỗ nào vụ hà sơn ừng ta không đồng ý nơi đó quá nguy hiểm tần dương kiên trì ta phải đi tông chủ nên nói cho ngươi ta đã nói cho ngươi nếu như đổi làm là ngươi ngươi sẽ đi không này dịch bác l i u lơi trả lời không được cũng đúng tần dương gặp phải chuyện này nếu là đổi làm hắn cũng sẽ đi dù cho trong lòng không chắc chắn tông chủ ngươi yên tâm đi ta không có quên ngươi ta sẽ cố gắng tu luyện không cho ngươi thất vọng nhưng ta càng tin tưởng càng là nguy hiểm càng có thể trở nên mạnh mẽ ta có thể thuận lợi tiến vào vân vụ đầm lầy sau đó đi ra cũng có thể từ vụ hà sơn bên trong đi ra dịch b á t thở phào một hơi sau đó xoay người đi tới một vết tường chuyển động một chiếc đăng sau đó xuất hiện một t á m cách bên trong bày đặt một cái hộp thuận lợi đem hộp lấy ra mở hộp ra sau bên trong chứa năm viên màu xanh lam viên cầu tần dương m ồ n mực không biết đây là vật gì đây là năm viên lôi bạo đạn mỗi một viên uy lực nổ tung tương đương với một đạo thai cảnh cường giả công kích nguy cầm nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận tần dương có sự lựa chọn này dịch bắc sát thực lo lắng từ tần dương bay lên đến hiện tại dịch bắc cùng ba vị trưởng lão khác đều làm ra đánh bạc v ừ a nhưng đã lựa chọn hắn đem hắn xem là một hạt giống tuyển thủ tới bồi dưỡng sao lại dễ dàng nhìn thấy hắn chết đi có điều thay cái góc độ tới nói tần dương có thể vì bằng hữu bất chấp nguy hiểm đi vụ hà sơn tìm kiếm điệu long hoa điểm này đã đầy đủ từ hắn vì là ngô lâm ra mặt liền nhìn ra là một trí tình trí n g h i ễ m người so với sắp gặp phải h u n g hiểm phần này thái độ càng quan trọng tần dương cũng không có lập t ị thuận lợi tiếp nhận lôi bạo đạn đây chính là thứ tốt có thể gặp mà không thể cầu ở vụ hà sơn liệu sẽ có gặp phải cường địch tạm thời không biết có điều có này món đồ bảo mệnh ở trong tay t r u n g quy không phải chuyện xấu nhiều tạ tông chủ được rồi nắm đều cầm đừng một bộ khách khí chết dáng vẻ ha ha tần dương gãi gãi đầu cười khúc k h í c h đạo đống nhiên vẻ mặt lại chăm chú lên tông chủ có chuyện đệ tử không biết có nên nói hay không trong lời nói có chuyện dịch bác c a o mày nói đi cẩn thận t h minh dịch bác v ậ ra không có ứng nói buổi chiều ở mội mội tần anh cùng đản đản không muốn trong ánh mắt tần dương lại bước ra t ô n g môn vụ hà sơn khoảng cách hoa vân tông càng xa hơn vân vụ đầm lầy cùng hát thiết thành liền cách một dây núi ở hoa vân tông phía nam mà vụ hà sơn cùng lăng thiên thành sát bên không xa nhưng ở hoa vân tông đông phương đổi mấy ngày đường thần dương rốt cục đến lăng thiên thành vào thành sau tần h dương mới biết lăng thiên thành so với hát thiết thành càng to lớn hơn hơn nữa càng p h n vinh qua lại thương lữ cũng so với hát thiết thành nhiều đã đến t r ạ n g vạn g tần h dương không có tiếp tục chạy đi dự định ngược lại cũng không nhất thời vội vã vụ hà sơn cùng vân vụ đầm lầy kỳ danh nhưng nghe đồn so với vân vụ đầm lầy còn muốn hưu hiểm có kinh nghiệm lần trước lần này hắn cũng học thông minh ở tiến vào vụ hà sơn trước đến làm đầy đủ chuẩn bị không phải mỗi một lần đều sẽ có số may như vậy tuy rằng dịch bác đã cho năm viên lôi bạo đạn có thể món đồ kia là dùng một viên liền ít một viên không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất không cần vào núi trước còn phải chọn một ít có trợ giúp đồ vật vẫn như c ũ là hồng vận thương hội tần dương đứng ở trước cửa đánh giá một lúc mới tiến vào nhân viên cửa hàng thấy hắn một thân bố ý ỉ thoáng trần chờ một chút vẫn là lộ ra nụ cười tiểu huynh đệ có nhu cầu gì sao ta cần vũ khí vừa nghe là tới mua đồ nhân viên cửa hàng lập tức nhiệt tình lên tiểu huynh đệ ngươi xem như là tới đối với địa phương ngươi muốn cái gì dạng vũ khí hồng vận thương hội đều có chỉ có ngươi không nghĩ tới không có ngươi không mua được tần dương vội vàng đem lại nhải nhân viên cửa hàng đình chỉ được rồi được rồi đối với hồng vận thương hội ta e sợ so với ngươi càng quen thuộc chính ta chọn liền vâng ngạch bốn được rồi tiểu huynh đệ xin mời đi theo ta theo nhân viên cửa hàng đến kho vũ khí nhìn đủ loại kiểu dáng binh khí đại đao trường kiếm chữ viết nét thương m â u tấm kiên cung tên cũng thật là cái gì cũng có sơ mò nhìn một lần những binh khí này đều không có bị tần dương coi trọng không phải nói những binh khí này phẩm chất rất kém cỏi mà là thiếu hụt tính thực dụng tiến vào vụ hà sơn sau ngoại trừ khả năng gặp phải nhân loại cường giả càng nhiều khả năng là gặp phải hùng m a n h y ê u thú tần dương muốn chính là có thể săn g i ế t y ê u thú binh khí thân là nhân viên cửa hàng nghe lời đoán ý là kiến thức cơ bản từ tần dương trong ánh mắt nhìn ra rồi hắn đối với những binh khí này đều không có thấy hợp mắt nhưng hay là hỏi làm sao tiểu hinh đệ đối với những binh khí này không có hứng thú binh khí là được có điều ta muốn không phải loại này ta cần lực sát thương càng to lớn hơn binh khí tốt nhất có thể rét chết loại cỡ lớn yếu thú loại kia giết chết yêu thú. nhân viên cửa hàng sửng sốt một chút lập tức lại cười nói tiểu huynh đệ hẳn là săn kim sĩ đi ngươi sớm nói à đi theo ta săn kim sĩ t ầ n dương biết là ở liệp kim công hội đăng ký võ giả gọi c h u n g nói đến liệp kim công hội vậy cũng là thiên phong quốc bảy thế lực lớn một t r o n g có điều đây chỉ là một nhiệm vụ bình đại rất nhiều võ giả vì kiếm tiền đều sẽ tới liệp kim công hội đăng ký một hội viên dựa vào hội viên tới tiếp nhận tiền thưởng nhiệm vụ liệp kim công hội cùng những thế lực khác không giống Nếu theo ư n nhân viên cửa hàng đi tới một căn phòng khác đập vào mi mắt đều là loại cỡ lớn binh khí tỷ như trọng kiếm chúng tao san giết cảm bẫy dụng cụ còn có rất nhiều phòng hộ khôi giáp cùng tấm kiên để tần dương mắt không kịp nhìn như thế nào tiểu huynh đệ nơi này binh khí cũng không tệ đi san kim sĩ thích nhất chính là những này hơn nữa những binh khí này bán rất khá tính thực dụng cũng rất mạnh ngươi xem một chút cái gì tương đối vừa ý nếu như nói là thiếu niên bình thường nhân viên cửa hàng hay là không có như thế ân cần có điều săn kim sĩ thì lại khác nếu như là người bình thường tần dương trên người ăn mặc vừa nhìn chính là nghèo rất mồm tơi mà nếu như săn kim sĩ dù cho ăn mặc rất rách nát có thể đều là có tiền chủ vừa vận nhân viên cửa hàng đem tần dương xem là một săn kim sĩ còn có cái khác sao nhân viên cửa hàng xương sở hiếu kỳ nói t i ể u huynh đệ đối với những binh khí này cũng không hài lòng không phải không hài lòng ý chỉ là cá nhân yêu thích không giống ồ thần dương tới hứng thú hỏi tới cái gì binh khí tên là liệp thần ỗ cần hai trăm hoàng tinh biếu tặng một trăm năm mươi phát phát động phiêu nhân viên cửa hàng một bên giới thiệu đem tần nhìn dương mang hướng về lại một cái phòng đi vào gian phòng làm tần dương nhìn thấy một cái phức tạp đại cung nọ thì cảm thấy h ứ người thú vô cùng,、so、với phổ thông trôi thần thiết rất biệt, thông phổ hơn hơn khổng kích vô với công cùng, cung cái đặc có nọ, này nỗ lần, nữa bán so liệp giống. đau đầu ra kế muốn người chắc chắn chứ tần dương không nói thêm gì móc ra hai trăm hoàng tinh đưa cho nhân viên cửa hàng tức giận nói này tổng được chưa kha kha thiếu huynh đệ thực sự là người thoải mái được ta cũng không thể keo kiệt không phải bên ngoài binh khí ta lại một mình làm chủ đưa ngươi một cái toàn trên đầu ta thật sự thật như vàng chín nghìn chín trăm chín mươi chín có tiện nghi không chiếm là ngốc xoa tần dương đem liệp thần nỗ thu hồi tới lại chuyển tới một gian khác binh k h i ễ c siêu tầm một lần cuối cùng đưa mắt dừng lại ở một đôi quay về phiêu trên nói rằng liền n ó đi v ậ t này nhìn qua rất rất khác biệt được huynh đệ cầm liền vâng thu cẩn thận quay về phiêu tần dương rời đi hồng vận thương hội nhân viên cửa hàng vừa v ẫ n nhắc nhở hắn trước đây thực sự là quên liệp kim công hội nơi đó không chỉ có thể tiếp nhận vụ được càng nhiều rèn luyện còn có thể che giấu thân phận ngày sau ở bên ngoài một bên đi khắp thời gian còn rất nhiều đổi một cái thân phận trung quy là một chuyện tốt tiểu tử món đồ này thật không tệ khà khà bát ra cười nói tần dương nghĩ hoặc hỏi ngươi là nói cái kia liệp thần nô vẫn là lúc này toàn phiêu đương nhiên là quay về phiêu liệp thần nô tuy rằng lợi hại có thể phát động phiêu dùng hết chẳng khác nào toi công mà lúc này toàn phiêu liền không giống nếu như ngươi tinh thần n i ệ m lực trở nên mạnh mẽ có thể khống chế nó bay vọt giết địch tùy ý thay đổi vận động quy tích khiến người ta mới vừa chịu không nổi phòng n g h e xong bắt ra tần dương lần thứ hai đem quay về phiêu lấy ra đánh giá tùy theo lại nợ nụ cười khổ tinh thần n i ệ m lực trở nên mạnh mẽ ai biết lúc nào có thể rất mạnh mẽ a ngươi này không phải phí lợi mà vậy cũng chưa chắc theo ta được biết vụ hà sơn có một loại kỳ lạ đồ vật gọi là hồn thạch, nếu như ngươi được tinh thần nghiệm lực liền khỏi nói rồi liền ngươi ở cảm ngộ kiếm ý trên cũng có trợ giúp b á t ra nói thần dương giật mình ngươi không có nói đùa mở đại gia ngươi a lão tử nói những câu là thật tần dương nếp miệng c ư ờ i khẽ đột nhiên đối với b á t ra trong miệng hồn thạch hứng thú bắt đầu dày đặt lên q u y một chương năm mươi chín kiếm s ỉ hồ chiến đội chương năm mươi chín kiếm s ỉ hồ chiến đội có thể không thuận lợi đem hồn thạch chiếm được tần dương không có đi ngẫm nghĩ từ b á t ra cái kia phân kích động có thể cảm giác được hồn thạch không phải là vật tầm thường như vực này thần kỳ bảo vật coi như phát hiện muốn thu vào trong tay cũng sẽ không đơn giản từ vân vụ đầm lầy đi ra sau tần dương bao nhiêu có nhất định kinh nghiệm hắn xác thực muốn lấy được hồn thạch cái kia dù sao cũng là đối với tinh thần nghiệm lực có cực giúp đỡ lớn đ ộ vật thế nhưng đang nghĩ đến điều kiện tiên quyết nhưng phi thường bình tĩnh tất cả tùy duyên nên là ngươi nhất định là không phải ngươi đừng cưỡng cầu liệp kim công hội đi tới cửa tần dương ngẩng đầu nhìn bốn cái vàng rực rỡ đ ạ i tự đều là thiên phong quốc bảy thế lực lớn một trong bây giờ nhưng là lần đầu tiên tới nơi này ngoại môn ba ba hai hai đứng không ít người nghĩ đến đều là liệp kim sĩ suy nghĩ sau khi tần dương rốt cục bước động bước chân đi vào sau khi vào cửa bên đương nhiên t o n h i t dương cũng không có quan tâm ánh mắt của người khác nhanh chân đi đến trước sân khấu ở trước sân khấu v ậ n việc có bốn năm cái tuổi thanh xuân thiếu nữ một người trong đó thấy tần dương đi tới trước đài ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn không thừa bao nhiêu vẻ mặt hỏi giao nhiệm vụ vẫn là tiếp nhiệm vụ xin lấy ra hội viên huân trường cùng thẻ thủy tinh ngay h ĩ n vậy thiếu i đón nữ vi nhữ mày cái kia xin mời qua bên kia nghỉ ngơi đừng chậm trễ ta công tác thiếu nữ không khách khí thái độ làm cho tần dương xứng sở có điều nhưng không hề tức giận cười nói ta muốn trở thành liệp kim sĩ xin họ cần phải làm sao ngươi có phiền hay không bảo ngươi đi bên kia thấy tần dương còn sự ở đây bất động thiếu nữ lúc này phát hỏa lần này thiếu nữ thái độ làm cho tần dương khó chịu hắn từ trước đến giờ đều là người khác mời hắn một thước hắn kính người khác một trượng coi như là một nữ tính cũng không cần như thế chứ vị tiểu thư này ta chỉ là hướng về ngươi cố vấn mà thôi có vẻ như không có đắc tội ngươi đi tần dương con ngươi hơi co r d t lại nỗ lực khống chế lại ngữ khí của chính mình thế nhưng thiếu nữ vẫn là cảm giác được tần dương bất mãn t h ừ một tiếng nói ngươi là không có đắc tội ta nhưng có người đắc tội rồi ta không muốn nói chuyện của ngươi, ngươi có thể như thế nào ngươi, các hạ ngài đi theo ta giữa lúc tần dương sắc mặt biến hóa thời gian một cái khác tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ đi tới nhìn vừa mới phát hỏa thiếu nữ một chút tiếp tục nói ta giúp ngài hoàn thiện thủ tục đa t ạ hai thiếu nữ có hoàn toàn khác nhau thái độ tần dương xem cũng không thấy vừa nay cái kiệt như gà tây như thế thiếu nữ chúng tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ô n quyền trí t ạ hừ gà tây thiếu nữ lạnh rên một tiếng lẩm bẩm một câu nhiều chuyện thanh â m không lớn không nhỏ vừa vặn để tần dương hai người nghe thấy tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ sắc mặt bất tiện nhưng không có để ý lại từ tần dương cười nói các h t h thắt e o tóc bím đ u ô i ngựa t h i ế u n ữ đến một cái k h á c quài h à n g nàng sau ra đó thấy nàng lấy ra một tờ lấy bảng đưa tới tần ớ i t dương trước móc ặ t n i ngài điền rằng, ở đây điền tốt hồ sơ h h khác í n xin là, mặt khác xin mời g i a o nộp hai mươi ba viên hoàng tinh đưa cho tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ l vui cười hai tiếng lộ ra hai viên đẩy răng lên nhỏ nói không khắc phí sơ ước nhìn một lần bảng cũng không tính phức tạp chỉ là một kỷ lục hồ sơ bên cạnh còn có điền hàng mẫu có điều lại hàng mẫu bên trong tần dương phát hiện tựa hồ không cần điện chân thực tin tức kỳ thực điều này cũng không sai mỗi một cái liệp kim sĩ đều không có cần thiết đem chân thực tin tức tiết lộ liệp kim sĩ là một nghề nghiệp đặc thù bất luận là tông môn người vẫn là ý dựa vào chính mình tu luyện tán tu võ giả đều là muốn dựa vào nghề nghiệp này kiếm tiền không phải vậy chính là vì thông qua tiếp nhận vụ được càng nhiều rèn luyện cơ hội nếu như chân thực tin tức tiết lộ đối với tự thân không có lợi tần dương mục đích tới nơi này cũng là muốn thông qua liệp kim công hội sáng lập khác một cái thân phận sau đó ở bên ngoài một bên cất bước thời gian còn rất nhiều nhiều một cái thân phận thì lại thiếu một phân nguy hiểm ngày xưa cha tần hạo thiên cũng không hề dùng chân thực họ tên dùng chính là thiên kinh hai chữ tần dương đột nhiên đang nghĩ h ắ n cha có thể hay không cũng là liệp kim sĩ rất nhanh tần dương đem một ít cơ sở tin tức điền được rồi cũng ở họ tên cái kia một hạng điển thiên tìm hai chữ tên như ý nghĩa là theo phụ thân lên như thế họ mà tìm đại diện cho tìm kiếm y tứ thiểu thư làm phiền tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ tiếp nhật bảng cẩn thận nhìn một chút sau đó ngẩng đầu đánh giá tần dương nhất thời nợ nụ cười ngài họ tiên có gì không thích h ợ p sao không đúng không đúng cái họ này rất ít ngài xin c h ờ một chút ta lập tức vì ngươi nắm hội viên huân t r ư ờ n g cùng thẻ thủy tinh biết rõ tần dương rất lớn khả năng nói chính là giả danh tự tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ vẫn là cười không có vật trần chỉ chốc lát sau thiếu nữ lấy ra hai cái hộp đi ra phân biệt chứa chính là một viên thủy tinh huân t r ư ờ n g cùng một viên thẻ thủy tinh xin hỏi thiếu thư này thẻ thủy tinh là làm được việc gì đem thẻ thủy tinh p i ê n một phen tần dương cũng không có phát hiện chỗ đặc biệt gì dưới n ú i ngu đần còn không chờ tóc thắt bím đuôi n g a thiếu nữ nói chuyện tần dương phía sau liền chuyển đến hai cái xem thường âm thanh l i ê n thẻ thủy tinh cũng không biết trả lại xin liệp kim sĩ ha ha tiểu tử ngươi có thể thật thú vị ha ha ha các ngươi xem binh khí của hắn chính là một thanh p h ạ kiếm phỏng chừng coi như trở thành liệp kim sĩ cũng sống không được bao lâu tần dương đem thẻ thủy tinh thả lại trong hộp quay đầu nhìn nói chuyện mấy đại hán mỗi đại hán đều để trần cánh tay trên cánh tay mang theo hình xăm là một chỉ lộ r a răng n a n h mánh hổ nhìn cái gì vậy tiểu tử lại liếc mắt nhìn cẩn thận lao từ trừng trị ngươi một người trong đó đại hán quát một tiếng tần d ư n g nhưng không để ý đến mấy người này như loại này thích gọi yêu、người. thần ô n g c dương lần thứ hai quay đầu nhìn ký thế ủng hộ đại hán đại hán nhận ra cân nhắc nợ nụ cười yêu à tiểu tử nói chuyện rất trùng mạ nói cho ngươi chúng ta là kiếm xỉ hộ chiến đội làm tức giận chúng ta đối với ngươi không có lợi kiếm xỉ hộ tiểu đội thật bá đạo tên chỉ là mấy người này t á t phong cùng cái này thô bạo tên hoàn toàn không hợp l i ệ p kim sĩ đại thể đều là cá nhân nhưng cũng có đoàn thể một ít đôi mắt người tụ tập cùng nhau tạo thành tiểu đội tính chất cùng đoàn lính đánh thuê gần như chỉ là quy mô không sánh được đoàn lính đánh thuê mà thôi ít nhất tiểu đội chỉ có hai người nhiều nhất cũng là hai mươi ba mươi người phía trước cái này kiếm sĩ hồ tiểu đội chính là một người mấy chiếm đa số liệp kim sĩ chiến đội kiếm sĩ hồ chiến đội quả nhiên đủ chuẩn xác thần dương cười nhạt có điều trong giọng nói mang theo châm trọc mấy đại hán đều không phải người ngu làm sao nghe không ra tần dương như bóng mấy người hừng hực đứng lên tới nổi giận đùng đùng đến gần chỉ vào mũi của hắn tiểu tử dám không nhìn ta kiếm s ỉ hồ chiến đội lao tử ngày hôm nay muốn cho ngươi biết không nhìn chúng ta hậu quả tần dương liếc mấy đại hán mỗi người đều là hóa nguyên cảnh tầng hai võ giả thật không có bất cứ uy hiếp gì phản chi bởi vì tu luyện tinh thần n i ệ m lực nguyên nhân tần dương có thể hận giấu trụ thực lực của chính mình chỉ cần không phải mạnh hơn tự thân rất nhiều võ giả căn bản không nhìn ra hắn chân thực sâu cạn muốn đánh nhau ha ha ha không phải đánh nhau mà là đánh ngươi hôn hẹn một đại hán nắm đấm thép đập ra trực kích tần dương mặt mã tới ra quyền thời khắc mang theo nụ cười đ ạ ý chỉ t i ế n quả đ ấ m của hắn còn kém rất xa cũng đừng tần dương một c ư ớ c đá ra ngoài loảng xoảng ngã trên mặt đất dương chân tần dương cao mày nhìn mấy người ngựa khí lạnh xuống ta không muốn tìm sự cũng không phải để cho người bắt nạt người trước đây tần dương bởi vì không có bản l ã n h mới lựa chọn tần nhẫn hiện tại nhưng bất đồng cần nhẫn thì thì lại nhẫn như tình huống như thế cũng sẽ không nhịn xuống mọi người có bị coi thường một mặt càng l a nhung nhịn loại kia yêu thích tìm việc người càng sẽ k ỵ đến ngươi trên đầu ngang ngược khả năng muốn chết các anh em đánh hắn bốn năm cái đại hắn đồng thời vào tới dồn dập nắm chặt binh khí cái kia trận thế không đem tần dương làm ngã xuống không bỏ qua m u ố ngay đánh đánh, cứ đánh, làm tiểu s là thường thường ở song phương suýt chút nữa động thủ thời điểm chuyến đến tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ ngăn lại tiếng nơi này là công đoàn không phải chợ bán thức ăn các ngươi muốn đánh mời đi ra ngoài kiếm xỉ hổ tiểu chiến đội người tuy ra n g ư ơ n g ngạnh nhưng không có ai gan lớn đến không đem công đoàn để ở trong mắt ở tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ tiếng quát sau khi dồn dập thu lại có điều nhưng vẫn như cũ thả ra lời hung ác tiểu tử ngươi có bản lĩnh liền đừng rời bỏ công đoàn đa tạ nhắc nhở tần dương trên mặt nổi lên nụ cười không chút nào đem đối phương u y hiếp để ở trong mắt cho lão tử cẩn thận một chút một đại hán mắt lạnh trừng mắt tần dương lập tức vung tay lên chúng ta đi chờ kiếm s ỉ hồ chiến đội mấy người rời đi tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ mới đến gần khuôn mặt nhỏ nhi trên tràn đầy lo lắng ta xem ngươi vẫn là coi chừng một chút nơi này là liệp kim công hội chỉ là một cái nhiệm vụ bình đại ngoại trừ tầng quản lý hầu như không ràng buộc cái khác hội viên tự do nói cách khác liệp kim sĩ trong lúc đó có cựu hận bọn họ sẽ không quản coi như đánh chết đánh cho tàn phế cũng không gặp qua hỏi cảm tạng ta sẽ cẩn thận tần dương vừa cười lần thứ hai đem thẻ thủy tinh lấy ra ngươi còn không nói cho ta chỗ này làm được việc gì ngươi thật không biết tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ che miệng c ư ờ i trộm ngạch ba cái này ta thật không biết tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ không còn gì để nói lắc đầu sau đó một phát bắt được tần dương tay nhanh đọc lấy ra một thanh tiểu đao ở hắn ngón tay trên tìm một dao má sau đó rơi xuống nước đến thẻ thủy tinh trên vừa nhỏ xuống đi tới thẻ thủy tinh liền lóng lánh nổi lên mạch quang ngươi làm gì a hi hi hi nay thẻ thủy tinh là một di động ngân hàng có thể lẫn nhau trong lúc đó chuyển khoản liền không cần mang tiền mặt hạn chế như vậy chính ngươi giả thiết mật mã chính là được rồi tóc thắt bím đôi ngựa thiếu nữ vui cười giải thích hóa ra là như vậy tần dương l ô ngày m triển khai lại đánh giá thẻ thủy tinh hai mắt không thể không nói món đồ này cũng thật là một cái thứ tốt q một chương sáu mươi ba phút đánh cược chương sáu mươi ba phút đánh cược làm sao thiết lập mật mã lan qua l a lại thẻ thủy tinh chính là một cái thẻ tần dương phiền muốn hỏi tóc thắt bím đuôi ngựa hơi hơi lần thứ hai không nói gì gặp phải một tiểu bạch thật là đáng sợ r ỗ i tay chỉ vào chính n g ư n i ngực n g ư n i huyết cùng thẻ thủy tinh d u n g hợp sau khi tâm niệm tương thông làm sao thiết lập không cần ta lại nói đi kha kha cái này còn thật không biết tần dương gãi gãi đầu sau đó chiếu tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ từng nói thầm nghĩ đến thiết lập mật mã quả nhiên thẻ thủy tinh lại lóng lánh nổi lên bạch quang xuất hiện cựu cung cách con số phía dưới còn có mật mã thiết lập hai lần đưa vào cuối cùng là mật mã xác nhận thấy tần dương mua bán lại một hồi lâu mới làm rõ tóc thắt b quay đầu đi chỗ khác ngươi thiết lập đi sau đó cẩn thận một chút tuyệt đối đừng tiết lộ mật mã không phải vậy ngươi thẻ thủy t i n h mất tiền liền không còn được rồi tần dương gật đầu dựa theo trình tự đem mật mã thiết lập được lại đều sẽ viên huân chương thu hồi tới mới trùng tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ âu quyền nhiều tạ tiểu thư nói rồi không cần khách khí còn có ngươi thật muốn cẩn trọng một chút nói tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nhìn về phía ngoài cửa kiếm s ỉ hổ chiến đội những người kia vi cùng nhau nhỏ giọng thương lượng cái gì thỉnh thoảng lộ ra oán hận ánh sáng nhìn về phía tần dương gặp gỡ loại người này trốn là tránh không khỏi nếu tránh không khỏi, liền không nói nhất định phải đem những người này như thế nào ít nhất đến để bọn họ biết không phải ai đều có thể bắt nạt vậy ta đi trước cảm t ạ ai nha nguyên g ư ờ i này thực sự là đi nhanh đi đi thôi tần dương cười lắc đầu thiếu nữ này có điều mới mười sáu mười bảy tuổi so với t r ư ớ c cái kia gà tây thiếu nữ tốt lắm rồi tiểu tử lão tử cho rằng ngươi sẽ nuốt ở công đoàn không ra ra ngoài không có đi bao xa kiếm sỉ hổ chiến đội cái kia mấy đại hán liền vây quanh p h ủ i mấy người một chút tần dương lanh đạm nói ta không muốn đ ọ u thủ nhưng cũng không sợ đ ọ u thủ ha ha ha ta cũng muốn nhìn ngươi một chút một tan sáng kê có thể lật lên cái gì so lớn lúc này phía sau lại xuất hiện bảy tám đại hán thêm vào t r ậ n ở mặt trước bốn năm cái thì có mười mấy người người tiên s ư nó vừa n ã y rất còn đi ngươi tiếp tục v à nhà còn dám động thủ đánh lao tử tiểu đông tây hôm nay chọc tới chúng ta coi như người xui xẻo lúc trước bị tần dương đá một cước đại hán kia đi đầu đến gần phe mình có mười người muốn thu thập tiểu tử này quá đơn giản căn bản không chỗ nào e ngại tránh ra ha ha ha các anh em các ngươi nghe được này tiểu tạp chủng để chúng ta tránh ra các ngươi nói có nhường hay không để cái lông không thu thập hắn chúng ta kiếm xỉ hồ y danh ở đâu công đoàn trong ngoài người nghe được tiếng cười đều vây quanh ba n g ba t hai hai tụ tập cùng nhau trâu đầu ghé thai tiếng cười nói t h ầ m kiếm sĩ hồ chiến đội quá mẹ kiếp quá đáng liền một tân nhân cũng bắt nạt cái kia không phải những năm này không biết bao nhiêu người bị bọn họ bắt nạt nghe nói không ít người chết ở trong tay bọn họ ai tiểu tử kia phòng trừ nguy hiểm chỉ có thể trách hắn vận may không được người nào không nhạt một mực chọc kiếm sĩ hồ vậy cũng chưa chắc vừa nay hắn động thủ nói không chắc rất lợi hại lợi hại ta xem không đến nôi đi hắn nhiều lắm cũng là hóa nguyên cảnh tầng hai kiếm sĩ hồ có thể có mười mấy người mỗi người đều là tầm hai thực lực thật đánh tới đến đến rồi. hắn tuyệt đối sẽ chịu thiệt sợ s ệ t kiếm s ỉ hổ tiếng người âm rất nhỏ lại không muốn bỏ qua loại này náo nhiệt mà những kia không e ngại kiếm s ỉ hổ người nhưng rất hứng thú nhìn tình cảnh này cho rằng là một hồi trò hay đánh cuộc làm sao cách đó không xa hai người vây quanh bắt tay đứng chung một chỗ một người trong đó người cười nhìn tên còn lại cá cược như thế nào tên còn lại hứng thú cũng lớn ta đánh cược hắn không kiên trì được ba phút k h ô nhiều g k ô không, n n g h nhất chỉ có thể kiên trì hai phút ha ha người càng ác hơn a được ta liền đánh cược ba phút một trăm hoàng tình thế nào thành rao ngay ở hai người thương lượng đánh bạc thời điểm một cả người hắc ý ỉa mang theo đấu đồng người đến gần để cho hai người xức sở bởi vì chỉ có thể nhìn thấy người mặc áo đen đường biển nhưng không thể hoàn toàn nhìn rõ ràng hắn mặt người là người phương nào thấy các người đánh bạc ta cũng tới hứng thú người mặc áo đen xem thường nói hai người đối diện một chút một người trong đó mày kiếm vậy một cái cười nói vậy người đánh cược hắn có thể kiên trì trụ mấy phút người mặc áo đen dỗi ra một ngón tay nói rằng ta đánh cược một ngàn hoàng tinh các người dám đánh bạc sao một ngàn hoàng tinh con số này đem hai người đều sợ rồi bọn họ tuy rằng cũng có thể lấy ra số tiền này tới có thể dù sao không phải số ít hai người đều theo bản năng đánh giá người mặc áo đen làm sao không dám cái t i a khi ta không nói nói người mặc áo đen xoay người liền đi vừa mới động phía sau truyền đến một người ngăn lại thanh chờ đã chúng ta tiếp nhận được ta cũng đánh cược ba phút người mặc áo đen quay đầu nhìn đối lập cùng nhau tần dương cùng kiếm sĩ hồ song phương cười n h ạ t nói ta đánh cược hắn ba phút đem những người này đều c h ứ n g trị ba phút ba phút đem mười mấy cái hóa nguyên cảnh tầng hai võ giả trừng trị hai người đồng thời trận to hai mắt không thể tin được nhìn người mặc áo đen nhưng giật mình chỉ là ngắn ngủi Bởi vì t r o người lòng mặc n áo đen không để ý đến hai người này lại quay đầu nhìn tần dương lẩm bẩm nói tần dương người đến tột cùng là làm sao tu luyện tần dương làm sao biết có người bắt hắn đánh cược còn có người ở trên người hắn rơi xuống một ngàn hoàng tinh đánh cược càng sẽ không biết đánh cược hắn ba phút đánh bại kiếm xỉ hổ mười mấy người người mặc áo đen là một người quen tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ từ tần dương ra ngoài sau khi liền vẫn nhìn kỹ thấy hắn bị kiếm s ỉ hổ người vấy n ố t đầy mặt lo lắng tới lăng thiên thành công đoàn phân chia thời gian không lâu lắm còn chưa từng gặp tần dương khách khí như thế người so sánh với đó lưu lại ấn tượng thâm hậu làm cho nàng trơ mắt nhìn kiếm s ỉ hổ người bắt nạt tần dương trong lòng bao nhiêu không m u ố n suy nghĩ bên dưới chạy vào nội đường hướng thúc thúc chính đang bận bị ông lão ngẩu lên nhìn thấy tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ nghiêm túc nét mặt dàn mua lập tức hòa tan cười nói tiểu n u làm sao có phải là mệt mỏi sớm sẽ nói cho ngươi biết đừng đến rồi nhưng ngươi vẫn không vâng lời thúc thúc nếu không nghe hướng thúc thúc về ra ra ngươi bên kia đi làm sao gọi tiểu nhu tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ quyệt một hồi cái m i ệ nhỏ g nói rằng ta mới không muốn ta liền phải ở chỗ này ra ra phiền chết rồi không muốn thấy hắn ngươi n h a đầu này ông lão cười lắc đầu đột nhiên hỏi cái tiêu tiểu nhu n h a đầu ngươi tìm hướng thúc thúc có chuyện gì ta ta là muốn mời hướng thúc thúc hỗ trợ do dự bên dưới tiểu nhu vẫn là đem chuyện đã xảy ra nói một lần sau khi nghe xong ông lão cau mày tới nói rằng tiểu nhu n g ư ơ i biết công đoàn quy củ là không tham dự liệp kim sĩ trong lúc đó tranh đấu ta đứng ra có chút không thỏa đáng hướng thúc thúc n g ư ơ i coi như giúp tiểu nhu một chuyện không được mà tiểu nhu tiến lên kéo lại ông lão cánh tay làm nũng nói thật sự không thích hợp a ông lão cười nhìn tiểu nhu ánh mắt nhưng mang theo t h â m ý lão ra hỏa n g ư ơ i giúp vẫn là không giúp không giúp sau đó không để ý tới ngươi cầu không được tiểu nhu liền r ứ t khoát uy hiếp n h a đầu ngươi thật bắt ngươi hết cách rồi được rồi ta đi xem xem ông lão thả tay xuống bên trong công tác đứng lên tới bỗng nhiên cân nhắc nhìn tiểu nhu ta nói nhà đầu ngươi sẽ không là không chờ ông lão nói xong tiểu nhu mặt bán một hồi liền đỏ nhìn hắn như muốn ăn tươi n u ố t sống lao ra hỏa nói linh tinh gì vậy không thể nào ông lão cao giọng cười to tăng nhanh bước tiến đối với tiểu nhu trong miệng người trẻ tuổi càng thêm cảm thấy hứng thú công đoàn ngoài cửa tần dương cùng kiếm s ỉ hổ người đối lập một hồi lâu mắt thấy liền đến động thủ biên giới chu vi người xem cuộc chiến cũng càng ngày càng nhiều tiểu tử đừng nói chúng ta kiếm s ỉ hổ ý thế hết người chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cho chúng ta khái chín cái d ậ đầu từ chúng ta đun q u ầ bên trong chui qua ngày hôm nay tạm tha ngươi một người liếm liếm đầu lưới cười đắc ý nói ngay vậy t ầ n dương cũng không có âm thanh đem lời nói tương tự trả lại các người từ ta dưới khố t r ô i qua ta cũng không có ý định truy cứu m u ố n chết mười mấy người sắc mặt tể biến t h a o ra hỏa đánh cho tàn phế hắn một người động mười mấy người đều di chuyển phi thường không biết xấu hổ không kiêng rẽ chút nào lựa chọn cuốn đấu đến đây đi t ầ n dương trên khuôn mặt lộ ra nụ cười quái dị bóng người hư lắc hai lần đ ỗ n g nhiên biến mất ở tại chỗ sau một khắc chỉ thấy được hắn cực nhanh bóng người ở mười mấy người trung gian qua lại đồng thời nghe được ầm ầm ầm vàng chầm nhất quyền liền để một người bay ngược ra ngoài bay thẳng mười mấy mét mới rơi dụng ở đ i ệ một phút đi、qua. đã có một nửa người ngã trên mặt đất đeo trên những k i a sợ sệt kiếm s ỉ hộ người đều trận mắt lên phản phất bể ịp e ie、e. rất nhiều người không thể tin được rụi rụi con mắt đây là có thật không một phút một phút liền đẩy ngã sáu bảy người những người này đều là hóa nguyên cảnh tầng hai võ giả a thiếu niên này cũng có điều mới hóa nguyên cảnh tầng hai vì sao hắn có như vậy cường lực công kích cùng người mặc áo đen đánh cược hai người đồng thời nuốt nước miếng một cái hiện tại chứng kiến cùng trước suy nghĩ có thiên đại tương phản v ố tưởng rằng tới tay một ngàn hoàng tinh lẽ nào liền muốn thua trận đáng chết đều đừng nương tay cho lão từ giết chết tiểu từ này đại đạo trọng kiếm từ mấy cái phương hướng c h ạ m tới tần dương dừng lại bình tĩnh nhìn đột nhiên bỗng nhiên đặc địa lần thứ hai chui vào kiếm xỉ hồ còn lại mấy người bên trong ầm ầm ầm ầm ầm ầm lại là liên tục sáu thanh v a n g trầm còn lại sáu người cũng như trước những người kia như thế tầng tầng đập xuống đất sắc mặt cực kỳ khó coi thật không t i ệ n các ngươi thất bại còn cần đánh sao tần dương một người đứng thẳng nhìn quét nằm trên đất kiếm xỉ hồ chi chúng không nóng không lạnh nói không tốt ông láo theo tiểu nhu khi ra cửa t h ông lão cười nói há đúng đấy tiểu nhu nhìn cách đó không xa tần dương trong lòng cũng rất kinh ngạc thầm nói cái tên này nguyên lai lợi hại như vậy người trẻ tuổi này không sai tiểu nhu có thể phát triển phát triển nhà ba ông lão lại trêu kẹo nói tiểu nhu ngượng ngủng tiêu hư một tiếng lão bất hưu chẳng muốn cùng ngươi nói cái tên này quả nhiên biến hóa đại a ha ha người mặc áo đen trong lòng nợ nụ cười theo quay đầu nhìn cùng hắn đánh cược hai người x u e bàn tay ra các người thua đem ra đi hai người vẻ mặt rất kỳ quái thua một ngàn hoàng tinh lấy ra tự nhiên đau lòng một người nói huynh đệ ngươi xem có phải là ở thương lượng một chút một ngàn hoàng tinh quá hơn nhiều có thể hay không vụ một tiếng văng nhỏ một thanh kiếm s ắ c nằm ngang ở người nói chuyện cổ hai người căn bản không có nhìn rõ ràng người mặc áo đen là làm sao ra tay nguyễn thua cuộc không nắm ta không ngại nhiều giết hai cái người một luồng sắc khí ầm ầm từ người mặc áo đen thân thể bạo phát cảm giác được này cỗ sắc khí hai người run cầm cập một hồi dồn dập móc ra thẻ thủy tinh lắp bắp nói chuyển khoản chúng ta lập tức chuyển khoản q u y một chương sáu mươi mốt kiếm sĩ ngũ hổ chương sáu mươi mốt kiếm sĩ ngũ hổ ta ai bi a tiểu tử này đã vậy còn quá lợi hại một người chọn mười mấy người kiếm sĩ hổ chiến đội mười mấy người này thực lực đều không coi là yếu hơn nữa còn là ở không tới ba phút bên trong ra ngoài mỗi một cái người vây xem dự liệu ai trẻ tuổi nóng tính hắn không nên làm như vậy làm như vậy chỉ có thể mang đến cho hắn vô tận phiền phức thậm chí sát sinh t h i h o ạ trong đám người một người đột nhiên thở dài nói người này gây nên chu vi mấy cái khác người chú ý một người trong đó tựa hồ ý thức được cái gì trận mắt lên nói n g ư ờ i là nói kiếm sĩ ngũ hổ không sai đúng là bọn họ kiếm sĩ hổ chiến đội sở dĩ để rất nhiều người đều kiếm kỵ không phải là bởi vì bọn họ có hai mươi ba mươi người mà là kiềm kỵ kiếm sĩ ngũ hổ lời này ngược lại cũng không giả kiếm sĩ hổ chiến đội gộp lại tổng cộng khoảng ba mươi người phổ thông đội viên thực lực đều ở hóa nguyên cảnh tầng hai quảng trường mà kiếm sĩ ngũ hổ thực lực nhưng phải vượt qua phổ thông đội viên nếu bàn về thực lực nơi này rất nhiều người đều có thể đem kiếm sỉ hổ mười mấy người này quyết định nhưng bọn họ không dám đọc thủ không dám dễ dàng đắc tội kiếm sỉ ngũ hổ kiếm sỉ ngũ hổ trừng mắt t ậ t báo tiểu tử này trước mặt nhiều người như vậy sửa chữa bọn họ người thế nhưng ở đánh bọn họ mặt cơn giận này cũng không có như vậy dễ dàng nuốt xuống lần này phiền phức ta xem chúng ta hay là tránh trước đi vạn nhất kiếm sỉ ngũ hổ thật nổi dẫn lên chúng ta cũng sẽ theo gặp xui xẻo vì cùng nhau nói thầm người từ từ tối lui lời nói của bọn họ vừa vặn đem khoảng cách không tính quá xa tiểu n u nhắc nhở vừa lỏng lẻo tâm có hề lên hướng thúc, thúc kiếm sỉ ngũ hổ biết rồi có thể không dễ xử lý. tiểu nhu lộ ra lo lắng lay động ông lão cánh tay hai lần bất đắc dĩ thở dài ông lão lại đánh giá đứng ở giữa sân tần dương một chút khí hư nói ta chỉ có thể bảo đảm hắn không chết hắn nếu lựa chọn liền muốn học gánh chịu đây mới là một người đàn ông thành t ự u thế nhưng không chờ tiểu nhu nói xong ông lão liền đánh gãy nàng được rồi công đoàn có công đoàn quy củ ta mặc dù là lăng thiên thành phân hội hội trưởng cũng không thể làm đến quá mức thấy ông lão nói như vậy tiểu nhu cũng không tốt kiên trì nữa chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn thật là to gan quả nhiên ngay vào lúc này đoàn người ở ngoài truyền đến vẫn nộ tiếng theo đoàn người tản ra một đại hán vạm vỡ mang theo hai người mặt l ệ n h đi tới tần dương quay đầu nhìn thẳng đến gần đại hán v m vỡ hơi một nhĩ mày tuy rằng không thể hoàn toàn xác định người này thực lực nhưng có thể cảm giác được thực lực ít nhất là trương hằng cấp bậc kia trương hằng đã bước vào nguyên dương cảnh cứ việc còn ở tầng một sức chiến đấu đã rất mạnh trước một trận chiến tần dương tuy rằng không tính bại cũng không tính thắng nếu không có tu minh cùng đản đản nhúng tay vào có thể không đem hắn đánh bại cũng thật là ẩn số thời gian nửa năm bên trong thường xuyên qua lại tần dương cũng gặp phải mấy cái thực lực vượt xa với địch thủ của chính mình có điều mỗi một lần đều có rất tốt vận may nương theo mới có thể chuyển nguy thành an thế nhưng vận may chúng quy là vận may làm sao vẫn liền đi theo hơn nữa ở trong tông môn đó là tỷ thí coi như trương hằng có nhân cơ hội giết chết h an tâm cũng không dám làm như vậy quá hiện tại gặp phải người thì lại hoàn toàn khác nhau tuyệt đối sẽ không lớn bao nhiêu kiếm kỵ sẽ cùng ông lão mặc áo đen huynh đệ như thế hạ tử thủ là con thứ năm h ổ có người đã nhận ra đại hán vạm vỡ thân phận chính là kiếm sĩ ngũ h ổ một trong ngũ gia bị t ầ n dương đánh trên đất mười mấy người cấp tốc bỏ lên vội, vội vàng vàng chạy đến ngũ hồ bên người ngũ hổ nhìn mười mấy cái mang theo vết thương thủ hạ một chút thuận lợi một cái tắt đánh vào dựa vào đến người gần nhất mặt người trên đem người sau đánh ngã xuống đất g i á c r ư ỡ i ngũ ra đối với xin lỗi thuộc hạ vô năng bị đánh đổ đại hán t r e lưu lại giấu tay mặt thi c u n g đứng lên tới nơi nào còn có chức cùng tần dương kêu gào tiêu ngạo cút sang một bên ngũ hổ quát một tiếng lúc này mới đưa mắt chuyển đến tần dương trên người trên mặt mang theo ý l ệ n h nói chuyện nhưng rất bình tĩnh có người nói với ngươi sao ngươi là gan rất lớn vẫn được tần dương trong lòng cẩn thận có điều cũng không có biểu hiện ra e ngại càng chưa hề nghĩ tới giải thích cái gì gặp phải những người này giải thích bằng là lãng phí nước bọn ta kiếm s ỉ hộ chiến đội thành lập sau khi ngươi là người thứ nhất dám như thế gan lớn người có thể phía trên thế giới này gan lớn người thường thường sẽ chịu thiệt thậm chí đưa mạng t ầ n dương lộ ra ý cười n h ạ t nhạt khẽ lắc đầu nói ta không cho là như vậy một võ giả liền ít nhất can đảm cũng không có chỉ có thể bị người cho rằng bùn tới nắm ta làm đến mấy năm bùn sau này không muốn làm tiếp ha ha ha có sự can đảm ngũ hổ cao giọng cười to chúng tấn dương giơ ngón tay cái lên bỗng nhiên sắc mặt chầm xuống cắn răng nói dám đánh thương ta người phải đánh đổi khá nhiều có đúng không ta rất muốn biết ta sẽ bỏ ra cái giá gì tần dương vẫn như cũ duy trì cười nhạt cái kia phân phong rong một điểm cùng hắn cái tuổi này không tương xứng ngũ h ổ lắc đầu nói lấy người hóa nguyên cảnh tầng ba thực lực không thể là ta đối thủ tự đoạn một tay ta lưu người một mạng hóa nguyên cảnh tầng ba người chung quanh lần thứ hai gây dối thì ra là như vậy chẳng trách tiểu tử này dám gan to như vậy nhưng ta làm sao không nhìn ra hắn là hóa nguyên cảnh tầng ba võ già đây ai biết nói không chắc có cái gì lợi hại thủ đoạn đem thực lực gần dấu đi ai đáng tiếc cho dù gần dấu hiện tại cũng không dùng kiếm sĩ ngũ hồ đều là nguyên dương cảnh cừng giả dù cho chỉ là một tiểu đẳng cấp chính lệ n h cùng hóa nguyên cảnh võ giả so ra nhưng có khác biệt một trời một vực tiểu tử này nguy hiểm người mặc áo đen thỏa mãn nhìn thẻ thủy tinh lập tức kiếm được hai ngàn hoàng tinh bực này chuyện tốt cũng không nhiều thu cẩn thận thẻ thủy tinh người mặc áo đen vây quanh hai tay rất hứng thú nhìn ngũ hổ cùng tần dương tự nói tần dương ngươi còn có thể hay không để ta thấy kỳ tích đây tự đoạn một tay tần dương cười yếu ớt đông nhiên sầm mặt lại lần thứ hai lắc đầu chỉ vào cánh tay của chính mình nói ta tay ở đây ngươi muốn chính mình tới lấy ngũ hổ giận dữ sinh cười thú vị đã như vậy thì đừng trách ta lòng giả đất không đáng kể muốn động thủ liền đến đi tiểu nhu chăm chú nắm lấy ông lao cánh tay trên mặt vẻ lo âu càng sâu không chút nào đi suy nghĩ vì sao lại như vậy lưu ý tần dương an uy nha đầu đừng lo lắng tiểu tử này e sợ không có tốt như vậy gặm ông lão an ủi vô vô tiểu nhu tay hướng thúc thúc ngươi thế nhưng đáp ứng rồi tiểu nhu không thể đổi ý không đổi ý xem trước một chút đi kiếm sĩ ngũ hổ tên tuổi ở toàn bộ liệp kim công hội hay là không tính là rất vang dội nhưng ở lăng thiên thành quanh thân phạm vi nhưng không người không biết tần dương một vô danh tiểu tử trước mặt mọi người làm mất mặt thân là chiến đội năm cái đầu lĩnh một t r o n g nói cái gì đều sẽ không như vậy dễ dàng dừng tay tiểu tử ta để ngươi xuất thủ trước không cần ngũ hổ khoe miệng vừa kéo lạnh lùng nói vậy ngươi liền cầu khẩn đi nguyên dương cảnh võ giả đã vượt qua hóa nguyên cảnh đạo kia h ồ n g c ầ u ra tay tốc độ cực kỳ nhanh để tần dương có cảm nhận được cùng cao thủ đối chiến áp lực ngũ hổ không chỉ có tốc độ di động rất nhanh gia quyền tốc độ càng nhanh hơn chỉ nghe được rầm rầm rầm tiếng x é gió căn bản là không có cách nhìn rõ ràng hai cánh tay của h ắ n thật nhanh nguyên dương cảnh cường giả quả nhiên không đơn giản phí lời ngũ hổ là xưng ơ tên quyền pháp kiến trưởng tiểu tử này phải tao thương chủ nhà đậu thủ cái kia mười mấy cái bị tần dương sửa chữa kiếm xỉ hổ đội viên r ồ n r ậ p lộ ra nóng rực ánh mắt đồng thời nhìn về phía không ngừng né tránh tần dương nhưng mang theo xem thường c ũ n g rất âm dám đối với ta kiếm xỉ hổ đậu thủ người chăn sống âm ấm nhất quyền ngũ hổ hét lớn một cái t r ự quyền đập ra trên nắm tay kình lực để phóng tầm mắt nhìn người có thể cảm giác được một trận vận sóng thật mạnh quyền k ì n h đối mặt ngũ hổ phi tạp mà tới năm đấm thép tần dương trong lòng càng thêm cẩn thận nhưng cẩn thận quy cẩn thận nhưng không có hoảng loạn đối với quyền sao tới thật tốt cấp tốc trong lúc đó tần dương hai chân cung lên đem bát ảnh quyền triển khai ra lần này không có thăm dò trực tiếp đem đánh ra mạnh nhất nhất quyền nhất quyền đánh ra tám đạo quyền ảnh ầm bắn ra quyền ảnh cùng ngũ hổ trên nắm tay kình lực va chạm lại phát sinh một tiếng vang trầm thớp theo sát mà tới chính là hai cái cứng rắn năm đấm va chạm ầm hai cái năm đấm chạm vào nhau một khắc đó nguyên khí gọn sóng n h ấ t lên càng to lớn hơn chấn động một luồng thanh phong thổi ở hai người hai mươi ba mươi m ở ngoài người cũng có thể cảm giác được này cỗ thanh phong quyền kinh tiêu tan hai người đều sức chiến đấu ở trung ương người vây xem không có người nào nói chuyện t ừ n g đôi mắt trận lên như t r ấ u mắt không thể tin được nhìn chứng kiến một màn cái này không thể nào hắn lại cùng ngũ hổ bính quyền mà bất bại hắn đó là cái gì quyền nhất quyền tám ảnh thật là lợi hại thật biết điều không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy như vậy giao đấu n à y không hẳn là chuyện tốt các ngươi thật sự cho rằng ngũ hổ sẽ cho phép kết quả như thế xuất hiện ha ha quá ngây thơ trong đám người nhất ngôn nhất ngữ ngũ hổ sắc mặt quả nhiên thay đổi dừng n ắ m đấm xoay người càng mạnh hơn nhất quyền đập tới mạnh hổ ra lung không tốt tần dương làm sao có khả năng không cảm giác được cú đấm này sức mạnh so với vừa này đối với quyền còn muốn lớn hơn thế nhưng cú đấm kia đã là hắn mạnh nhất nhất quyền bây giờ lại nên làm gì chống đối trải qua giao thủ hắn rõ ràng biết được ngũ hổ thực lực so với trương hạng phải mạnh hơn một đường lùi đây là tần dương trong lòng trực tiếp nhất ý nghĩ dưới chân di chuyển nhanh chóng ở nắm đấm sắp đến trước tần dương thuận lợi ném ở chỉ là có vẻ có chút chật vật người m ặ cáo đen đem đấu đồng tiếp nhận tới nếu như tần dương nhìn thấy nhất định sẽ nhận ra đây là một người quen cười k h ẽ hai tiếng nói so với lần trước lợi hại hơn nhiều tiểu tử này ha ha ha đứng người mặc áo đen chu vi mấy người kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn lời từ hắn bên trong nghe được tựa hồ người này cùng tiểu tử kia nhận thức có điều mấy người này đều rất bờ b ự c nếu bọn họ nhận thức tại sao người này không lo lắng chút nào tần dương bị thương đây mau nhìn là tàn ảnh đột nhiên một tiếng đem chú ý của mọi người lại thu hút tới chỉ thấy ngũ hồ chu vi xuất hiện mười mấy hai mươi đạo tàn ảnh hắn mỗi một quyển tựa hồ cũng không có đập chúng đáng ghét đi ra cho lão tử ngũ hổ thật sự phẫn nộ liền một hóa nguyên cảnh tiểu tử đều thu thập không được điều này làm cho hắn mặt hướng về nơi nào đặt lao tử để ngươi chạy đ ô n g nhiên l u i lại ngũ hổ thân thể phát sinh v ù một tiếng vang trầm thấp đánh ra cho tới nay mới thôi mạnh nhất nhất quyền quát lên mạnh hổ hạ sơn khổng lồ quyền kinh lao thẳng tới mà tới hơn nữa diện tích che phủ rất rộng nếu không tìm chuẩn cái nào tàn ảnh mới là chân thân đơn giản liền nhất quyền tất cả đều hành đi không được tần dương kinh hãi như vậy manh liệt quyền tình muốn muốn tách rời khỏi đã chậm ừ đã như vậy đại hóa trọng đa quyết nhất kiếm ngũ liên trảm tàn ảnh bên trong năm đạo trọng kiếm cái bóng tốc độ nhanh đến lại như là năm trôi trọng kiếm đồng thời chém đúng ra từ phương hướng khác nhau chém tới ẩm hai đụng nhau va sức mạnh lần thứ hai giờ tán tàn ảnh biến mất rồi tần dương để trọng kiếm đứng thẳng thân thể mãnh liệt chập trùng sắc mặt tái nhợt không thể tả mồ hôi theo gõ má lạng yên lướt xuống q một chương sáu mươi hai giang diệp ra tay chương sáu mươi hai giang diệp ra tay đáng chết trả lại tần dương điên cùng vận chuyển nguyên khí chung quanh nhảy lên c h ố n chạy mũ hổ năm đấm phảng phất pháo như thế mỗi lần tạm động đều sẽ đánh ra một hô sâu nguyên bản thế tốt mặt đất đã ở kình lực trùng kích và ho tiểu tử người trốn không thoát ở sức mạnh công kích trên ngũ hổ tuy rằng chiếm rất nhiều ưu thế có đ i ề u nhưng không phải không thừa nhận một sự thật hẳn ở trên tốc độ không sánh được tần dương hơn nữa như vậy thân pháp quái dị là lần thứ nhất gặp không chỉ có là ngũ hổ nhìn thấy tần dương này thân pháp quái dị càng nhiều người đều ác nổi lên miệng phảng phất này không phải ở xem đánh nhau mà là ở xem một hồi biểu diễn tiểu tử này lại có bực này thần kỳ thân pháp ha ha ông l á o vuốt v u ố t hoa dâm trong d â u lộ ra ý cười tiểu nhu cũng là võ giả có điều thực lực cũng không mạnh cứ việc cũng biết tần dương triển khai ra thân pháp rất hiền n o nhưng không nhìn ra cái đến tột cùng tới nghiêng đầu nhỏ hỏi hướng thúc thúc hắn đó là thân pháp gì có phải là rất lợi hại đâu chỉ lợi hại nếu lực công kích của hắn mạnh hơn một điểm chẳng đánh bại ngũ hổ quá đơn giản nói ông lão quay đầu nhìn tiểu nhu hỏi nha đầu ngươi cùng tiểu tử kia rất quen tiểu nhu le lưới một cái đẹp đẽ cười c ậ n làm sao có khả năng à ta mới tới lăng thiên thành bao lâu ngày hôm nay là lần thứ nhất thấy hắn hắn tới xin liệp kim sĩ cười chết ta rồi thậm chí ngay cả thẻ thủy tinh là cái gì cũng không biết hắn mới xin liệp kim sĩ h ừ n hơn nữa tên của hắn cũng rất thú vị k i ế u thiết tầm ông lão c ư ờ i n h ạ t gật đầu đ n g nhiên biến sắc mặt trong lòng lặp lại danh tự này con ngươi co rụt lại tựa h ồ nghĩ tới điều gì tiểu nhu phát hiện ông lão không đúng nghi ngờ hỏi hướng thúc thúc ngươi làm sao không có chuyện gì thổn thức một cái khí ông lão thầm nhủ trong lòng không sẽ trùng hợp như vậy chứ thiên phong quốc họ thiên người ngoại trừ hoàng tộc cũng chỉ có một người hắn chắc chắn sẽ không là hoàng tộc người cái kia Dầm dầm dầm dầm. Hành, nắm đấm Nhất quyền hành, liên không ngừng tiếp tục lạc cái kế tần dương cao giọng nợ nụ cười vung vẩy trọng kiếm lục liên trảm thất liên trảm tám chém liên tục ba kiếm chém ra lần thứ hai nhấc lên liên tiếp chấn động vừa nãy là tần dương mặt mày xám x ị n tháo chạy lần này đến phiên ngũ hổ ngũ hổ lấy quyền pháp kiến trường ngoại trừ săn giết yêu thú thời điểm bình thường hầu như không thích dụng binh khí nhưng tần dương liên tiếp công kích để hắn cũng mở ra mắt thấy trọng kiếm võ giả hắn không phải chưa từng thấy có thể sử dụng tới cường đại như thế công kích lực vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đáng ghét có dũng khí cùng lão tử quang minh chính đại một trận chiến chớ cùng giống như con khỉ chỉ biết trốn tần dương bỗng nhiên dừng、lại. dùng xem lốc xoa ánh mắt nhìn ngũ hổ cười ha ha ta phát hiện ngươi thật sự ngốc đến đáng yêu chẳng lẽ muốn ta đứng chờ ngươi đánh sao chuyện cười thiên sư nó đây là ngươi bước lao tử lời này có ý gì? lời rõ ràng bên trong có chuyện chẳng lẽ nói này to con còn có cái gì lợi hại võ k ỹ không có triển khai trong lúc đột nhiên thần dương trong lòng nổi lên dự cảm không tốt quả nhiên ở hắn suy đoán đồng thời ngũ hổ có hành động mới chỉ thấy hai cánh tay hắn dò già n ắ m chặt n ắ m đấm đem sức mạnh trong cơ thể vận chuyển tới cửa hạ tiểu tử bước lao tử sử dụng tới này một chiều ngươi coi như chết cũng thấy đủ võ ra đều là tiêu n g o dù cho mạnh hơn người khác trên một chút đều sẽ mắt cao một đường ngũ hổ thực lực đạt đến nguyên dương cảnh tầng một trung kỳ trình độ mà tần dương mới là hóa nguyên cảnh tầng ba trung kỳ thiên trên đầy đủ cách biệt một đại đẳng cấp hơn nữa còn không chỉ như vậy giữa bọn họ còn có hóa nguyên cảnh cùng nguyên dương cảnh hồng câu căn bản không phải đơn giản một đại đẳng cấp cái kia sự việc tần dương lấy bực này thực lực để ngũ hổ không thể dễ dàng thủ thắng càng ở trước mặt nhiều người như vậy nếu là còn tiếp tục như vậy kiếm sĩ hổ sau đó cũng đừng lăn lộn vì lẽ đó coi như trên lưng nắm thương lăng lược danh tiếng ngũ hổ cũng dự định đem dễ dàng t r ừ n trị ngược lại kiếm sĩ hổ cũng không có ít trải qua chuyện như vậy. hắn đây là phải làm gì nhìn thấy ngũ hổ quỳ một chân xuống đất dơ lên cao s o n g quyền người vây xem bên trong hầu như đều sửng sốt không hiểu vì sẽ có động tác này động chỉ có kiếm s ỉ hổ cái kia mười mấy cái đội viên r ồ n dập lộ ra nụ cười chiến thắng bọn họ gặp ngũ hổ đòn đánh này hơn nữa chết ở đòn đánh này bên dưới người đã không thiếu tiểu tử ngươi nhảy ra được rồi ông lão giờ khắc này cũng nghiêm nghị lên người khác không biết ngũ hổ muốn làm gì hắn nhưng rất rõ ràng nếu là ngũ hổ thật sự triển khai này một chiêu thần dương chắc chắn phải chết hướng thúc thúc làm sao ông lão đưa tay ngăn lại tiểu đu đem tính cảnh giác nhắc tới cao nhất làm tốt bất cứ lúc nào xuất thủ cứu tần dương chuẩn bị người mặc áo đen giờ khắc này cũng trở nên nghiêm túc hắn chưa từng thấy ngũ hổ tuyệt kỹ lại có thể cảm giác được này một chiêu rắc không tầm thường chết đi mãnh hổ quyền sơn băng địa liệt lơ lửng một đôi nắm đấm thép mãnh liệt tấn công v à về phía mặt đất vừa bắn trúng mặt đất thời điểm căn bản không có bất kỳ biến hóa nào nhưng mọi người ở đây không rõ trong nháy mắt mặt đất đột nhiên nứt ra vô số đá vụ bay loạn mỗi tảng đá nương theo một đạo nguyên khí đấu đá lung tùng mà mục tiêu chỉ có một chính là tần dương tránh ho mặt đất n ư ớ ra rồi nguyên bản hai người chiến đấu q u y ể n chỉ có chu vi năm mươi sáu mươi m phạm vi có thể ngũ h ổ này một chiêu đầy đủ mở rộng hơn hai lần rất nhiều tới gần người vây xem đều rơi vào nứt ra mặt đất bị phi toa đá vụn xuyên tấu thân thể lúc sắp chết cũng không nghĩ tới xem cái náo nhiệt sẽ đưa mạng t â n dương cũng cảm thấy vướng tay chân căn bản không kịp nhiều suy nghĩ liền triển khai lên hóa ảnh tam thiên bộ né tránh làm sao bị ngũ h ổ đập vỡ tan đá vụn quá hơn nhiều ít nhất lại mấy v à n viên hơn nữa mỗi viên đá vụn đều mang theo một luồng ngân khí không còn là đơn thuần đá vụn mà là từng trôi lợi khí ha, ha ha đi chết đi làm tức g i ậ ta ngươi chín cái mệnh cũng không đủ ngũ hổ tuy tiện c ư ờ i to nguyên khí quần c u ộ n không ngừng từ cánh tay rót vào tiến vào mặt đất đá vụn phảng phất mưa đá vô tình tán loạn cùng chương hàng tỷ thí thời điểm tần dương từng trải qua hắn thôi thúc cái kia hàng trăm hàng ngàn kiếm khí có thể cùng hiện tại ngũ hổ dùng quyền pháp để cao đá vụn trận so ra thua kém không ít、Phúc. dù cho nhanh hơn nữa nhưng mà đá vụn quá hơn nhiều căn bản không thể chống đối trên người bị đánh trúng vài nơi tần dương rốt cục không nhịn được thổ một ngụm máu tươi hơn nữa trải qua một quãng thời gian quyết đấu nguyên k h tiêu hao đã không ít thể lực bắt đầu có tiêu hao dấu hiệu mẹ kiếp chết tiệt vùng trọng kiếm lọn chém đánh bay không ít đá vụn ở trống giống bên trong tần dương vội vàng móc ra hồi khí đan n u ố t xuống hồi khí đan vừa vào miệng liền tan ra tiêu hao nguyên khí cũng từ từ được bổ sung có điều cũng không có đem thế yếu xoay chuyển dừng tay ông l ã o điên cuồng hét lên một tiếng thân ảnh biến mất ở công đoàn trước cửa là hướng hội trưởng hắn l ã o làm sao đến rồi chẳng lẽ nói cùng tiểu tử kia nhận thức không thể nào nếu như tiểu tử kia cùng hướng hội trưởng có giao tình sợ l à sớm đã xuất hiện hướng hội trưởng nguyên danh hướng thiên tể xông vào sau khi dương tay nhất trưởng đánh văng ra một con đường thẳng đến tần dương mà đi tần dương lại bị mười mấy viên tảng đá bắn trúng trong miệng lần thứ hai phun ra màu tươi bị bắn trúng địa phương một hồi lâu đau đớn kịch liệt thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được xương vỡ vụn hướng thiên tề xuất hiện ở tần dương bên người đang chuẩn bị chụp vào hắn có điều cũng không có bắt được bởi vì một bóng người khác đã xuất hiện ở tần dương bên người d ư ơ n g tay nhất kiếm c h ạ m mở ra một con đường đem tần dương ném ra đá vụn trận phạm vi công kích hả ngũ hổ cũng phát hiện bóng người kia cao giọng quất lên ngươi là người phương nào vì sao quản việc không đâu người mặc áo đen cầm trong tay trường kiếm nâng đầu lính đỉnh không có bất kỳ lời nói nào đột nhiên một chiêu kiếm đánh、xuống. chiêu kiếm này uy lực kinh người khổng lồ kiếm khi đem hết thệ đá vụn đều đánh văng ra cẳng có một đạo kiếm khí bắn thẳng về phía ngũ hổ ẩm một trận chiến chém ra sau đá vụn bị h i mấy đập vỡ tan hóa thành bùi lay động mà ngũ hổ lại bị t i ê u kiếm khí k i a đánh bay ngã trên mặt đất mánh phun một vùng máu hướng thiên tề r u lên nhìn người mặc áo đen bóng lưng vẻ mặt trở nên nghiêm túc xem thường nói thật là lợi hạ i kiếm người mặc áo đen quay đầu nhìn hướng thiên tề n h t miệng cười khẽ hướng hội trưởng quá khen ở lao ra ngài trước mặt văn bối lại đáng là gì đây ha hậu sinh khảo ý hậu sinh khảo ý a nói xong thường tiên h tề d ự a hướng về phía công đoàn n ơ i cửa sớm biết có người ra tay hắn liền không cần đi ra ngã trên mặt đất tần dương đại thở hồn hển nhìn người mặc áo đen cái kia khuôn mặt quen thuộc hắn cũng n ở nụ cười người không phải đi rồi chưa tại sao lại ở chỗ này người mặc áo đen không phải người khác chính là ở vân vụ đầm lầy gặp phải giang diệp rơi xuống đất mặt đất chậm rãi đi tới tần dương trước mặt vươn tay ra tần dương cười cận đưa tay đáp đi tới mượn lực đứng dậy đứng lên tới đa t ạ hà tất khắc khí giang diệp cười khẽ sau đó nói trở về một chuyến có thể đã quen bên ngoài sinh hoạt liền đi ra đúng là đơn giản như vậy là tốt rồi giang diệp tuy rằng biến hiện đến mức rất t h ô n g dòng nhưng tần dương vẫn là từ hắn trong ánh mắt bắt lấy một vài thứ gì đó e sợ không phải quen thuộc bên ngoài sinh hoạt mà là không quen trong nhà sinh hoạt ngũ hổ tướng bên mép vết máu lau khô hoán hận t r ư n g mắt tần dương hai người hắn một chiêu lợi hại nhất lại không có giết chết tiểu tử này có điều ở hoán hận sau khi nhưng cũng có thêm một phần cẩn thận người mặc áo đen này kiếm pháp quá lợi hại việc này không để yên chúng ta đi ngũ hổ hít sâu hai cái dương vung tay lên mười mấy cái đội viên cũng o á n hận nhìn tần dương hai người một chút đi theo ở phía sau ngũ hổ vân vân mới vừa đi hai bước hướng thiên tệ nhưng gọi hắn lại nhìn bị chu vi bị phá chỗ xấu nhạt nói xử lý như thế nào không cần ta nói rồi đi ngũ hổ cắn chặt hàm răng t r ú n g hướng thiên tề ô quyền hướng hội trưởng yên tâm phá chỗ xấu ta một mình gánh chịu Ừm. chúng ta đi chờ ngũ hổ mang theo rời đi không có bị thương người vây xem cũng c h â u đầu ghé thai tàn đi tối bi kịch chính là những kia bị thai vạ tới cá trong chậu người có ít nhất hơn hai mươi người bị đá vụn bắn giết còn có mấy chục người bị chấn thương nhưng lại có thể thế nào đây chỉ có thể đánh nát nhà hướng về trong bụng ớt phấp nửa đường ngũ hổ lần thứ hai phun máu đầu mắt hoa hạnh được lắm đội viên tay mắt lanh lẹ đem hắn đỡ lấy Ngũ ra. Ngũ ra, người không Ngũ ra. ra, sao chứ.、Ngũ、hổ trước ê n mánh liệt co giật, gắng mặt liệt giật, co g ợ n thân thể, giờ này trong cơ thể khí huyết không ngừng tán loạn, nỗ lực áp chế lại, nói, khiến người ta nhìn bọn hắn chương g giờ thể, thể huyết ta khắp khí chế chằm chằm. lại, Quy cơ lực áp ư n tiên đến phóng. g tề h hướng ư ơ n tiên g tề đây ế n phóng. Trước đ gặp gỡ người áo đen sau đó lại gặp phải sư huynh ông lão mặc áo đen nhưng hai lần tần dương cũng không tính là chân chính đối địch đều là lấy trốn chạy làm chủ, làm ở trốn chạy bên trong tìm kiếm công kích cơ hội cùng t r ư ơ n g hằng trong trận chiến ấy rõ ràng nguyên dương cảnh võ giả không phải tốt như vậy chiến thắng mà cùng ngũ hổ trong quyết đấu tần dương sâu sắc cảm nhận được nguyên dương cảnh võ giả cường hãn trên giường tần dương ngồi quanh chân trầm tính ở thương thế khôi phục bên trong ngũ hổ trên nắm tay sức mạnh mạnh phi thường đương nhiên cũng không phải nói bát ảnh quyền liền yếu đi mà là tần dương thực lực của bản thân yếu hơn đối phương bất kỳ vũ ký nào đều cần có nhất định thực lực chống đỡ thực lực bản thân không mạnh cho dù tốt võ ký cũng bằng không thở dài một ngụm trọc ký tần dương mới mở hai mắt ra trên người còn mang theo nhẹ nhàng đau đớn có điều bị thương đại thể đã khôi phục giang Diệp ngồi ở một bên. cái miệng nhỏ mím môi trà thấy tần dương tỉnh lại đem chén trà thả xuống cười nói khôi phục sao kém không sai tần dương đứng dậy xuống giường ngồi vào giang diệp bên người cười nói sự xuất hiện của ngươi thật làm cho ta không nghĩ tới ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ đến lăng thiên thành nói giang diệp hít mắt lập tức chăm chú lên hóa nguyên cảnh tầng ba trung kỳ thiên trên tần dương ngươi mang cho ta kinh ngạc quá hơn nhiều nhớ lúc đầu tần dương tiến vào vân vụ đầm lầy thời điểm mới lúc nào trên thực tế khi đó giang diệp trong lòng liễn phi thường khiếp sợ thì nghĩ một hồi một hóa nguyên cảnh tầng hai không tới võ giả một mình đi tới nguy hiểm như vậy nơi chuyện như vậy vẫn là lần thứ nhất thấy đừng nói là tần dương giang diệp chính mình đi tới vân vụ đầm lầy thời điểm trong lòng đều mang theo t h ấ p thỏm cẩn thận lại cẩn thận ai biết gặp phải một so với hắn càng kỳ hoa người hắn đương nhiên không biết tần dương có cái c h â u bỏ giúp đỡ thẳng nếu không phải là có bát ra dọc theo đường đi giúp đỡ tần dương cũng không có thuận lợi như vậy coi như không gặp được cao thủ cũng tiến vào yêu thú trong miệng đừng nói ta một chiêu kiếm kích thương ngũ hổ đừng nói cho ta ngươi còn ở hóa nguyên cảnh tầng ba t ầ n dương cười nói giang diệp cười không nói xem như là ngầm thừa nhận. lần này thuận lợi đem hắc liên yêu hoa mang về tự nhiên được nhất định chỗ tốt hơn nữa bản thân hắn tư chất không kém mới đến đột phá điểm giới hạn trải qua khoảng thời gian này nỗ lực phá tan đến nguyên dương cảnh cũng không phải là một chuyện khó nói đến còn muốn tặng ngươi tần dương sao lại không hiểu giang diệp chỉ chính là hắc liên yêu hoa việc k h o á t tay háo một cái nói chúng ta đều người trẻ tuổi ngươi và ta thích hợp ta mới hào phóng như vậy đổi làm người háo đen cũng kia ta có thể không làm lại nói ngươi lưu lại đối với kiếm pháp c ả n nộ đối với ta cũng là một loại trợ giút ha ha ha cũng là vậy chúng ta đều đừng lập dị đi uống một chén thế nào giang diệp đề nghị thần dương ngượng ngủ nói ta uống không được bao nhiêu nha tâm ý đến là được hai người mới vừa đứng lên tới chuẩn bị ra ngoài cửa phòng lại bị văng lên song song bắt đầu thấy b u ồ n bực. mời đến cửa phòng đẩy ra ngoài cửa đứng chính là hai người một người trong đó chính là tần dương nhận thức tóc thắt bím đuôi ngựa còn có một chính là hướng thiên tể là ngươi tiểu nhu nhợt nhạt nợ nụ cười ho khan một tiếng chẳng lẽ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút cái này xin lỗi cho mời cho mời thần dương bất tiện mau mau bắt chuyện hai người vào nhà giang diệp trùng hướng thiên tề gật đầu một cái người sau cũng trở về đáp lại một hồi mới ngồi xuống b u ồ n b ự c nhất muốn chúc tần dương cùng ngũ hổ tỷ thí thời điểm có vẻ như ông lão này liền từng ra tay hơn nữa còn dự định giúp hắn còn này cái đôi ngựa biện t i ể u nữ vẹn vẹn chỉ gặp qua một lần vì sao lại giúp hắn tới nơi này lại là tại sao vậy chứ thương còn ở đ â u không tiểu nhu vui tươi c ư ờ i hỏi tần dương hé miệng c ư ờ i khẽ lắc lắc đầu gần đủ rồi người thật là thật lợi hại ba ngày liền khôi phục tiểu nhu che miệng c ư ờ i trộm hiển nhiên tần dương có chút mờ mịt không nghĩ tới đã ba ngày đi qua thấy đối phương không có đề cập tần dương cũng không tốt hỏi nhiều cái gì có điều vẫn là khách khí trùng hướng thiên tế ô quyền c h ế n ó i c ả m ơn tiền bối trước sự văn bối c ả m tạng không sao hướng thiên tể cười k h o á t tay h á o một cái nhìn tiểu nhu nói muốn tạ ngươi liền tạ nha đầu này đi đều là nàng quấn quýt lấy lao phu không phải vậy thật không sẽ ra tới hướng thúc thúc tiểu dên một tiếng tiểu nhu chừng hướng thiên tể một chút vội vàng giải thích thiên tầm ngươi đừng nghe hắn ta chỉ là chỉ là kiếm sĩ hộ người quá phận quá đáng thiên tầm giang d i ệ p nghĩ hoặc đ ỗ n g nhiên nghĩ đến tần dương nên xin liệm kim sĩ đại khái là dùng danh từ này người ở bên ngoài một bên cất bước thêm một phần cẩn thận là đúng đương nhiên sẽ không phải trần như thế nào đi nữa nói đều c à n t ạ ai nha ngươi người này làm sao như vậy cần phải như thế khách k h í mà tiểu nhu mân mê cái miệng nhỏ mang theo mấy phần bán hắn giận lập tức lại treo lên khuôn mặt t ư ơ i cười được rồi ta cùng hướng thuốc thúc chính là tới thăm ngươi một chút vốn còn muốn cho ngươi đưa thuốc chữa thương tới bây giờ nhìn lại làm điều thừa ha ha cười khúc khích hai tiếng tần dương gãi gãi đầu trong lòng mang theo càng nhiều nghi vấn vẹn vẹn là gặp mặt một lần còn đặc biệt vì hắn đưa thuốc chữa thương lại đây này tựa hồ không phù hợp lẽ thưởng đương nhiên rất nhiều chuyện trong lòng rõ ràng nhưng không có nói ra hướng thiên tệ mỉm cười ở tần dương cùng giang diệp trên người hai người đánh giá hai mắt nói hai người các ngươi tiểu bồi đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa hướng thiên tể có thể đảm nhiệm lăng thiên thành phân hội hội trưởng thực lực tự nhiên không thể chê tần dương lấy hóa nguyên cảnh tầng ba thực lực và ngũ hổ một trận chiến vốn là khiến người ta nhìn với con mắt khác hơn nữa còn sử dụng tới cái tia cương manh quyền pháp cùng thân pháp quái dị càng làm cho hướng thiên tể cảm thấy thú vị kỳ thực dứt bỏ những này không nói hướng thiên tể cảm thấy hứng thú nhất chính là tần dương tại sao khiếu thiên tầm ý nghĩa của cái tên này quá trọng đại cho tới g i a diệp kiếm pháp bản thân liền rất tinh diệu thêm vào đã bước vào nguyên dương cảnh đối lập với mà nói hắn mang đến kinh ngạc không có tần dương đ đ ồ n g nhiên hướng thiên t ề thay đổi thái độ bình thường ánh mắt sắc bén lên k h ó a chặt ở tần dương trên mặt tần dương bị hướng thiên t ề cái ánh mắt này nhìn ra run lên trong lòng có điều lập tức liền điều chỉnh xong cười nói chính vâng cái họ này rất í ta t theo ta được biết chỉ có hoàng tộc mới họ thiên tiểu huynh đệ sẽ không phải là hoàng tộc người đi hướng thiên tề l ò n g xuống lại treo lên nụ cười hướng thiên tề nói chuyện ngữ khí rất bình thản thế nhưng tần dương cũng không đốc từ phần này bình thản bên trong cảm giác được một tia không đúng người này tại sao một mực sẽ cường điệu dòng họ đây chẳng lẽ nói hắn biết một gì đó đương nhiên tần dương trong lòng rất tò mò nhưng không có biểu hiện ra một bên giang diệp cũng nghe ra một chút nguyên cớ nhưng không thế nào tốt mở miệng tự mình uống trả nhưng sự chú ý nhưng dừng lại ở hướng thiên tể trên người tiền bối nói dỡn vạn bối cũng không có loại kiếm mệnh lại nói thiên hạ chi lớn dòng họ tương đồng tựa hồ không có cái gì đi ha ha ha tần dương vừa dứt lời hướng thiên tề liền cao giọng cười to rất hứng thú nhìn tần dương trong lòng nói tiểu tử ngươi thật là có thể trang tần dương bị hướng thiên tề tiếng cười làm cho không hiểu ra sao ngồi ở bên cạnh tiểu nhu xen và nói xem ra ngươi đối với thiên phong quốc lịch sử không thế nào hiểu rõ lời ấy nghĩa là sao giang diệp cũng hứng thú tiểu nhu nhìn hướng tiên tề một chút sau đó mới giải thích hồi lâu trước thiên phong quốc ngoại trừ hoàng tộc ở ngoài sẽ không có họ thiên người cho dù là cái họ này người cũng bị bách đổi họ tên hoàng tộc thế lực rất mạnh mẽ làm việc cũng rất cường ngạnh giang diệp cùng tần dương đối diện một chút những việc này còn thật không biết giang diệp không phải thiên phong quốc người ngược lại cũng thôi tần dương cũng là lần đầu tiên nghe nói nhưng bất luận nói thế nào đủ để chứng minh hoàng tộc mạnh mẽ không hổ là thiên phong quốc bảy thế lực lớn một trong ta nghe nói mười mấy năm trước chỉ có một người dám lấy thiên họ làm tên ở thiên phong quốc các bước mà hoàng tộc cũng không dám hỏi đến tiểu n u cười khanh khắc nghe vậy tần dương trong lòng kích động không cần phải nói rõ cũng đã đoán ra người kia là ai là thiên k ỉ n h hán cha h Há, ả thật sao ta cũng không dám cùng người kia so với đúng rồi người kia tên gọi là gì trong lòng kích động uy kích động tần dương cũng không dám có cái gì phản ứng quá kích động tiểu nhu cùng hướng thiên tề đến vốn là tồn tại rất lớn vấn đề coi như trước hướng thiên tề ra tay giúp đỡ nhưng không có thể bảo đảm bọn họ liền không phải hữu tâm người vì lẽ đó vẫn là cẩn thận một đ i ể m tốt tần dương phản ứng bị hướng thiên tề nhìn ở trong mắt trong lòng khá là tán thưởng lấy tuổi tác của hắn có thể làm được phần này ẩn nhẫn rất là hiếm thấy đồng thời cũng cảm thấy rất vui mừng còn nhân tại sao chỉ có hướng thiên tể mình mới biết hàn khiếu thiên kình câu nói này không còn là tiểu nhu nói mà là hướng thiên tể một đôi liệp ưng hai mắt khóa lại tần dương con mắt ha ha rất tên không tệ tần dương khẽ cười nói vẫn như c ũ biểu hiện rất thong dong tự định chỉ là tần dương càng biểu hiện thong dong hướng thiên tể trong lòng thì càng chắc chắc dù sao gừng càng già càng tay già đầu duyệt vô số người há lại là một tiểu thanh niên có thể bỡn tiểu nhu bật mực tới thời điểm ngoại trừ thuốc chữa thương nào có cái gì đồ vật tiểu nhu không hiểu giang diệp lại biết hướng thiên tể là cố ý đẩy ra tiểu nhu e sợ lập tức liền sẽ kiếm cớ để hắn cũng rời đi đơn giản liền theo lại nói vị tiểu thư này ta đi g i ú p ngươi đi thế nhưng tiểu nhu triệt để không rõ cũng đã bị giang diệp kéo ra ngoài phòng mãi đến tận hai người đi rồi hướng thiên tể mới dừng nụ cười cẩn thận nhìn chằm chằm tần dương nhìn một lúc sau đó hí hư nói đầu tiên nhìn nhìn thấy ngươi thời điểm ta thật không có phát hiện hiện tại mới cảm thấy càng ngày càng giống tần dương nuốt một hồi ngụ nước tiếp tục giả ngu tiền bối văn bối không hiểu ngươi đang nói cái gì ngươi rõ ràng cực kỳ tiểu tử ở trước mặt người khác có thể đã lừa gạt ở trước mặt ta ngươi không đạt được hướng thiên tề lại treo lên ý cười nói tiếp có điều cất b ư ớ c ở bên ngoài ngươi cẩn thận là đúng không muốn dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào ngươi cũng là bất luận người nào bên trong một đi rốt cục thần dương trở nên nghiêm túc đúng ta cũng là một người trong đó chỉ là ta đối với ngươi không có hại dừng lại một chút hướng thiên tề lộ ra phiền một vẻ rơi vào trầm mặc thưởng lâu sau khi mới mở miệng ngươi biết hắn tại sao đặt tên gọi là thiên tình sao không biết bởi vì k i n h cùng tần hải âm ngược lại niệm liền gọi tần thiên mà hắn đem tên thật trung dàn chữ kia xóa liền gọi tần thiên tần dương không lên tiếng chuyện đến nước này lại che giấu không có cần thiết hướng thiên tể có thể nói ra những này hầu như có thể nhận định thân phận của hắn còn nói cho ngươi một chuyện thiên kình hai chữ vừa vận là ta giúp hắn lên q u y một chương sáu mươi b ố đi tới vụ hà sơn chương sáu mươi b ố đi tới vụ hà sơn tiểu nhu mân mê cái miệng nhỏ thầm nói nào có cái gì đồ vật mà tên lừa đảo giang diệp bất đắc dĩ n ở nụ cười hướng hội trưởng nên có lời gì cùng hắn nói đi thật sự tiểu nhu nghiêng đầu nhìn giang diệp lại nhữ lại lông mày nói không đúng vậy hướng thúc thúc căn bản là không quen biết hắn làm sao có lời gì nói ngươi cũng gạt ta có đúng hay không tiểu thư ta thật không có ngươi thì có tên lừa đảo các ngươi đều là tên lừa gạt hử hử giang diệp s ờ sơ mũi cũng không có tiếp tục cùng tiểu nhu nói cái gì phạm không được cùng một tiểu nha đầu tranh cái cao thấp đúng sai này ngươi tên là gì bỗng nhiên tiểu nhu hỏi ta sao giang diệp cười ta nói giang diệp ngươi cùng thiên t ầ m rất quan sao tiểu nhu lại hỏi giang diệp kinh ngạc nhìn tiểu nhu ho khan hai tiếng chúng ta là bằng hữu ngươi nói xem tiểu thư ngươi đến cùng muốn nghe được cái gì giang diệp cái kia thâm ý ánh mắt để tiểu n u trên mặt t ư n g đỏ hoang mang hoảng loạn nói ngươi đừng lo tượng trong phòng tần dương khó có thể tin nghe hướng thiên tể đem bản thân biết nói xong nà mơ cũng không nghĩ tới lão nhân này cùng cha dĩ nhiên là bạn vong nhiên vốn là là không muốn tin tưởng dù sao cũng là phiến diện tri tử nhưng hướng thiên tể nhưng lấy ra rất nhiều không thể không tin tưởng chứng cứ tiền bối người biết cha ta hướng đi sao hướng thiên tể đứng lên tới không hề trả lời đi tới bên cửa sổ nhìn xa xa lại trở nên trầm tư quá một trận mới nói nói ta không biết hướng đi của hắn hắn cũng không có ở trước mặt ta để cập tới cái gì nhưng ta cảm giác được chuyện hắn gặp được rất vướng tay chân hơn nữa phải đi giải quyết xoay người lại hướng thiên tề nhìn tần dương hé miệng cười khẽ không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành thời gian trôi qua thật nhanh tiền bối hướng thiên tề đưa tay đem tần dương đánh gãy ký hư nói không chê gọi ta một tiếng thúc thúc đi tần dương gật đầu mang theo kính y kêu lên hướng thúc thúc bằng chứng ấy tuổi có bực này thực lực ngược lại cũng không tồi có điều đến tiếp tục cố gắng Cha、người hai mươi lăm tuổi thời điểm liền đạt đến đạo thái cảnh người thân là nhi tử cũng không thể lạc hậu ta biết hướng thúc thúc tần dương t r u n g thần đáp trong lòng lại là r u lên trước đây chưa hề biết cha là nhân vật nào lại hai mươi lăm tuổi liền đạt đến đạo thái cảnh bực này thiên phú so với những kia bị gia tộc cùng tông môn tẩm b ổ người cũng không kém minh liệu có thể ở cái tuổi đó đạt đến đạo t h á i cảnh tần dương không dám hứa chắc có điều nếu biết được phụ thân đều lợi hại như vậy hắn chắc chắn sẽ không thư giãn hơn nữa sẽ từng bước một hướng cường giả hàng ngũ bước vào hướng tiên tề một lần nữa ngồi xuống uống một hốc trà nói rằng kiếm sĩ ngũ hổ khó đối phó ngươi muốn tất cả cẩn thận ở lăng thiên thành ta có thể hộ ngươi đi ra lăng thiên thành ta cũng không thể ra sức hơn nữa ngươi gặp phải vẹn vẹn là ngũ hồ bên trong một cái nhỏ nhất cũng là nhỏ yếu nhất một còn lại bốn hồ thực lực càng mạnh hơn bọn họ chắc chắn sẽ không giảng hòa hô một cái khí tần dương nhạt nói ta cũng không thể liền ở tại lăng thiên thành đi thời gian căn bản không cho phép ta ở đây nhiều dừng lại hả ta muốn đi vụ hà sơn vụ hà sơn hướng thiên tề giờ k h ắ c này vẻ mặt ôn hòa bắt lúc trước biết được tần dương muốn đi vụ hà sơn là như thế lập tức liền ngăn lại không được ngươi không thể đi nơi đó ít nhất hiện tại không thể đi hướng thúc, thúc. ta không có lựa chọn nào khác ta có phải đi lý do thần dương thái độ rất kiên quyết thần ư g t h i ê n Tể k h ô n g b i ế t nên nói n h ư thế nào, muốn lại k h u y ê n bảo, nhưng thần dương thái độ đã rất rõ ràng tuy rằng không có tiếp xúc bao nhiêu lại có thể cảm giác được thần dương cùng hắn lao t ử tính cách gần như một khi làm ra quyết định chín con ngư cũng kéo không trở lại cũng được con đường của ngươi chính mình đi x o n g nói thường thiên tể từ trên người lấy ra một khối lệnh bài màu tím đưa cho thần dương nói này lệnh bài là công đoàn bên trong cao tầng hết thạy liệp kim công hội cũng không đơn thuần là một tuyên bố tiền thưởng nhiệm vụ bình đài chúng ta cũng có người của mình nếu như gặp phải nguy hiểm dùng nguyên khí theo ô i t h liền nhìn thấy nàng hấp tấp đẩy cửa vào bưng một chén trà ủng ủng ủng xong trà sát khoe miệng một cái mới nhìn hai người ta nói hai người các ngươi lặng lẽ lời nói xong không này không phải chờ ngươi nha đầu này mà hướng thiên t ề cười nói quỷ mới t i ngươi n tiểu nhu lừa một cái theo lại che miệng cười trộm thiên tẩm ngươi bằng hữu kia quá tốn cười chết ta rồi tần dương buồn bực nhìn nàng chính đang buồn bực thời gian giang diệp cũng từ bên ngoài đi tới có điều đ ỏ cả mặt ngoài miệng thung đến như hai cái l ạ p sườn tự còn tê tê thấy cảnh này tần dương cố nén không có bật cười giang diệp không nói gì chừng tần dương một chút tức giận nói kìm nén không được muốn cười thì cứ việc cười đi ha ha ha tần dương quả đón che cái bụng cười to lên còn không quên trêu ghẹo g i n g diệp ta nói ta nói minh đệ ngươi v ị miệm làm sao làm đi、ra. không tốt ngươi mới là v ị miệng tôi thật mẹ kiếp tay tiểu nhu bộ bộ bộp lạc cười lên nói l a n g thiên thành mạ dạ tổng thế nhưng xứng tên như thế nào t hương vị không sai đi lần sau đánh chết ta cũng không ăn tần dương thâm ý ở trên người hai người qua lại đánh giá vài lần hai người này lúc nào trở nên như thế quen được rồi ta trước về công đoàn còn có việc vật phải xử lý h ư ớ n g thiên tề đứng lên tới tiểu nhu nhưng có chút không lớn nhỏ giọng nói h ư ớ n g thúc thúc ta có thể hay không tối nay trở lại cái này do dự một chút h ư ờ n g thiên tề gật đầu được rồi đừng đùa quá điên rồi h ư ờ n g thúc thúc n g ư ơ i thật tốt so với ta ra lão già kia tốt lắm rồi tiểu nhu hưng phấn đến suýt chút nữa ngày lên tới lăng thiên thành buổi tối rất đẹp t r u n g quanh nhà nước còn có các loại ăn vặt ở tiểu nhu dẫn dắt đi tần dương cùng giang diệp đều kiến thức một phen chỉ là đem tiểu nhu đưa công đoàn sau khi giang diệp miệng thúng đến càng lớn nơi nào đó bốn hổ nhìn hôn mê ngũ hổ đầy mặt tái nhuận c a m tức đứng ở một bên mười mấy người tức giận nói nói, nói xảy ra chuyện gì bốn tứ ra là có chuyện như vậy ngày hôm nay một người trong đó người thấp thỏm đem chuyện đã xảy ra nói một lần đương nhiên nói cái gì nên nói cũng không nên nói hắn là biết đến vô liêm sỉ n g h e xong ngũ gia nhất trưởng đem cái ghế bên cạnh đập đến nát tan p h ẫ n n ộ quát cho ta nhìn chằm chằm cái k i a hai cái tiểu tử ta cũng không tin bọn họ không rời đi lăng thiên thành mười mấy người chiến chiến khắc khắc không ai dám nói nhiều một câu kiếm sĩ hồ chiến đội tên tuổi cũng bắt nguồn từ bọn họ năm cái huynh đệ lẫn nhau cảm tính rất sâu ngũ hổ bị đánh cho trọng thương cơn giận này nói cái gì cũng không thể nuốt xuống giờ k h ắ c này ở khoảng cách tần dương cùng giang diệp ở lại khách sạn cách đó không xa còn có một bóng người khác đứng ở trong bóng tối nhìn tiêu diện ánh đèn âm chầm nói tiểu tử lần này ta xem ai tới thứ ngươi ừ người nhà họ trương đều là một đám rát rưở người này không phải người khác chính là trương mục sư phụ ông lão mặc áo đen ngày kế tần dương rất sớm đã rời giường trải qua mấy chu thiên vận hành thương thế được tiến một bước khôi phục tỉnh lại thời điểm giang diệp vừa vặn đem điểm tâm mang tới thương quá nhanh ăn đi ngươi đây ta ăn qua giang diệp ngồi xuống chờ tần dương ăn như hùm như sói ăn xong mới hỏi tần dương ngươi tới lăng thiên thành sẽ không là chơi đi thả xuống b ắ t b ũ a tần dương trả sát một cái miệng thật lòng gật đầu ta muốn đi vụ hà sơn vụ hà sơn hiển nhiên giang diệp cũng biết vụ hà sơn tên tuổi cảm thấy kinh ngạc h ừ ta đến đi tìm một mực linh dược giang diệp đứng dậy đứng lên tới đi ra ngoài cửa đồng thời nói vậy còn chờ gì ta cùng ngươi đi giang diệp v â n v â n đốn xuống b ư ớ chân c giang diệp quay đầu lại không chờ tần dương nói chuyện nhân tiện nói ta biết vụ hà sơn nguy hiểm có thể nếu là không có nguy hiểm làm sao tăng cao thực từ đây ngươi cũng là như thế dự định đi tần dương không lên tiếng giang diệp tiếp tục nói đi thôi nhiều một cái nhiều người một phần sức mạnh buổi sáng hai người đi liệp kim công hội cùng tiểu n u nói lời từ biệt sau đó tiến vào rời đi lăng tiến thành tính toán thời gian ba tháng đã qua chừng mười ngày còn sót lại hơn hai tháng có hay không có thể tìm được đ ị a long hoa vẫn là â n số s ớ n g ngày vào núi thấy thời gian thì càng sung túc tuấn mã chạy như bay bắn lên một đường bụi trần hai người cấp tốc hướng vụ hà sơn phương hướng chạy đi chờ hai người đi qua không lâu lại một con tuấn mã theo sát m à tới t h ứ ra bọn họ đi tới vụ hà sơn bốn h ổ cùng ngũ hổ ngồi cùng một chỗ ngũ hổ đã tỉnh lại chỉ là sắc mặt còn mang theo trắng xám tứ k cái k i a sử dụng kiếm tiểu t ử thực lực không yếu muốn cẩn trọng một chút đang khi nói chuyện ngũ hổ còn xé t o á t miệng bị giang diệp kiếm khí gây thương tích khôi phục vẫn không có như vậy nhanh bốn hộ lạnh lên một tiếng đứng dậy đứng lên tới nhìn ngũ hổ nói ngũ đệ ngươi nghỉ ngơi thật tốt còn lại là để cho ta tới ừ vụ hà sơn đừng quên đại ca nhị ca cùng tam ca chính ở bên kia hoàn thành nhiệm vụ được kiếm sĩ h ổ năm cái đầu lĩnh ngũ hổ thực lực yếu nhất mạnh nhất chính là nhị hổ lần này ở lang thiên thành chỉ có bốn h ổ cùng ngũ hổ bây giờ tần dương hai người chạy về vụ hà sơn đúng là tiết kiệm được không ít sự chúng ta đi bốn h ổ mang theo mười mấy người ra ngoài cũng hướng vụ hà sơn phương hướng đuổi theo cấp tốc cấp tốc chạy ba ngày tần dương cùng giang diệp rốt cục đến vụ hà sơn tòa này cùng vân vụ đầm lầy nổi danh h u n g địa nhìn qua cùng phổ thông sơn mạch không lớn bao nhiêu khác nhau có thể kẻ ngu si đều biết càng là phổ thông hay là trình độ hung hiểm càng to lớn hơn trời sắp tối chúng ta nghỉ ngơi trước một đêm ngày mai vào núi đi giang diệp đề nghị tần dương nhìn sắc trời một chút khoảng cách trời tối đã không xa vào lúc này vào núi không phải tốt thời gian đổi mấy ngày đường cả người cũng rất phạt thẳng thắn nghỉ ngơi một đêm lại ngày mai xuất phát được chúng ta tìm một c h u nghỉ ngơi thuận tiện làm điểm ăn chết đói sau đó hai người tìm một nơi ở đem mã xuyên ở một chỗ phân biệt bắt đầu tìm kiếm thức ăn không tới một lúc giang diệp kiếm về tới hai con chính trị mà tần dương thì lại nắm về hai cái phì ngư ha ha đêm nay chúng ta cố gắng ăn no nê、e. có chút t i ể u liền tốt hơn rồi còn chưa tới đến gấp n h ó m lửa xa xa trên đường liền chuyển đến tuấn mã bay nhanh âm thanh hai người đều song song nhìn tới bọn họ đến rồi q u y một chương sáu mươi lăm ác đấu tứ hổ chương sáu mươi lăm ác đấu tứ hổ thứ ra bên kia có người đi qua ven đường thời gian có người phát hiện tần dương hai người bóng người ô tứ hổ vội vàng tìm lại dây cương lập tức quay đầu phía sau mười mấy người cũng theo quay đầu bẻ đi trở về tần dương trên mặt nghiêm túc giang diệp tay đã đặt ở trôi kiếm bên trên quay đầu hỏi tới không q u â n a nhìn từ từ buôn gần mười mấy con tuấn mã tần dương hí hư nói nếu tránh không khỏi không cần lại trốn được hôm nay hai chúng ta lĩnh hội bọn họ ở một con đường khác trên ông lão mặc áo đen ngồi trên lưng ngựa cao cao cỏ lau không tốt hầu như để người không thể phát hiện sự tồn tại của hắn Hừ, thú vị ô tứ hổ cưỡi ở trên lưng ngựa trứng mắt tần dương hai người lạnh lung nói khá lắm các ngươi lưu đến rất nhanh để chúng ta đổi ba ngày tần dương nhưng cười h í mắt nói xem ra các hạ là quyết tâm cùng chúng ta không qua được ca đả thương ta ngũ đệ việc này không thể liền như thế quên đi hai người các ngươi cũng phải trả giá thật lớn k h e n một tiếng tứ hổ từ trên người rút ra một thanh t r ư ờ n g thương ngũ hổ am hiểu nằm đấm không thích sử dụng binh khí mà tứ hổ vừa vặn ngược lại trường thương trong tay nhưng là hắn thích n h ấ t binh khí hơn nữa vũ lên tối thuận lợi chuyện cười coi như không có đả thương ngươi ngũ đệ lấy ngươi kiếm xỉ hổ tắc phong chuẩn bị vương tha chúng ta nếu đều truy tới nơi này trả lại hắn mẹ phí lời làm cái gì thấy tứ hổ có động thủ ý tứ tần dương đưa tay đem trọng kiếm gọi ra nói muốn đánh tử đánh được vậy lao từ trước tiên phế bỏ ngươi hai chân một bước tứ hổ bay lên lên ngúc trời mà hàng trường thương trong tay khác nào một cái trường lòng đánh thẳng tần dương mà tới làm lao tử chẳng lẽ lại sợ ngươi đ ề u đến cái này mấu chốt bất kỳ lời nói nào đều là phí lời chỉ có thủ hạ mới có thể xem hư thực ngũ hổ thực lực ở nguyên dương cảnh tần g một sơ kỳ thiên trên còn chưa bước lên trung kỳ sức chiến đấu cũng đã kinh người tứ hổ cũng đã là chân chính đứng lên trung kỳ trình độ võ giả, tần dương ứng chiến xem như là nhắm mắt mà chiến c h ê n g trường thương cùng trọng kiếm tấn công va xô ra từng trận ánh lửa tần dương sử dụng trọng kiếm phương thức công kích cùng thương mâu đảng binh khí không giống về mặt sức mạnh chiếm nhất định ưu thế có đ i ề u tứ hổ trưởng thương nhưng nhiều hơn mấy phần lính xảo hai người va chạm ban đầu không nhìn ra ai càng nhiều ưu thế giang diệp chậm rãi đem kiếm rút ra kiếm sỉ hổ còn lại cái kia mười mấy người đều phi thường cẩn thận t ừ n g trải qua hắn chiêu kiếm đó uy lực dồn dập nắm chặt binh khí cũng không dám tới ngũ liên chạm len k e n len k e n len k e n tần dương công kích rất mạnh tứ hổ phòng ngự cũng không yếu hơn nữa đan từ về sức mạnh tới nói tần dương nhìn như hưng mánh nhưng không đủ để mang đến cho hắn uy hiếp tiểu tử ngươi còn chưa đủ tư cách né tránh tứ hổ một đòn. t ầ người d ư ơ n nghiêng n g lại là hai kêu i nói, liền tiểu giết giết nơi Người ế chết, chết m chém đem mẹ có có trước lạnh lĩnh không hắn nhà nhéo. léo léo ra, ra lung bản đó k ở gào không được bao lâu xem thương thương s á t bén nhất địa phương chính là đ ầ súng lực sát thương to lớn không chỉ có thể hướng đao kiếm như thế quét l i ề u phách chém chủ yếu nhất phương thức công kích vẫn là đâm hơn nữa có súng c h ô i vì là dựa vào phạm vi công kích càng rộng hơn trường thương ở tứ hổ trong tay p h ả n phất không phải binh khí mỗi lần công kích cùng phòng ngự đều có vẻ như vậy mềm mại so sánh cùng nhau tần dương liền không giống cầm trong tay trọng kiếm hắn tiêu hao so với tứ hổ càng to lớn hơn không tốt đồ chó này cố ý đang lãng phí ta thể lực không được trốn đến một chỗ tần dương liếm liếm đầu lưỡi trong lòng bắt đầu tính toán làm sao mới có thể chiếm được tiện nghi tứ hổ dừng trường thương cười k h ẩ y nói tiểu tử mới vừa rồi không phải rất mệt mà làm sao né tránh khà khà ta cho ngươi biết ở lang thiên thành có hướng thiên t ề ở không dám bắt ngươi như thế nào hôm nay ở đây ngươi chắc chắn phải chết sau khi từ biệt nhìn lén giang diệp một chút chạy theo tay bắt đầu hắn vẫn không n ú c n í c tần dương bắt đầu có chút nóng này không biết giang diệp là tính thế nào tần dương quát một tiếng vung vẩy trọng kiếm từ một bên khác bắn về phía tứ hồ đối mặt hai người công kích tứ hồ không chút hoang mang từ nội tâm mà nói thật không có đem tần dương coi là chuyện to tát hắn tinh lực chủ yếu đặt ở giang diệp trên người người này có thể một chiêu kiếm đem ngũ hổ kích thương nói do thực lực không yếu hơn nữa đã là bước vào nguyên dương cảnh võ giả so với tần dương cái kêu hóa nguyên cảnh c ậ n bã càng đáng giá coi trọng giang diệp có chính mình dự định tứ hổ cũng không đốc hắn đồng dạng có chính mình dự định không phải vậy làm sao cùng tần dương bính trên mấy chục hơn trăm chiêu nếu như chỉ có tần dương một người đã sớm hạ tử thủ hắn biết giang diệp là ở động thủ thì động tác võ thuật vì vậy mới làm như vậy chỉ có điều từ bắt đầu đến hiện tại đều không có sẽ thật sự thương pháp triển khai ra đại hóa trọng đã quyết một chiêu kiếm tám chém liên tục mười mấy đạo tàn ảnh bên trong tám cái phương hướng khác nhau chém ra tám kiếm đem tứ hổ mấy cái chỗ yếu hại đóng kín tứ hổ quỷ dị nợ nụ cười tần dương liên tục tám kiếm nhìn như đồng thời chém đúng ra trên thực tế là tốc độ nhanh đến cực điểm tạo thành trên thị giác sai lầm công kích chân chính vẫn là một chiêu kiếm liền với một chiêu kiếm người quá ngây thơ tiểu tử c ư ờ i lạnh một tiếng tứ hổ trường thương quét ngang đem tần dương công kích chống đối trở tay một súng đâm hướng về phía hắn ngực cẩn thận ở giang diệp tiếng g à o dưới tần dương ám kêu không tốt tứ hổ một thương này vô cùng đột nhiên hơn nữa ra thương tốc độ không chút nào so với hắn vung kiếm tốc độ chậm đi nơi nào người trốn không xong không hẳn giang diệp vung kiếm vọt tới trong hai người ương đem tần dương đ ẩ y ra trở tay một chiêu kiếm v ẽ ra thu diệp kiếm nhất kiếm dư huy lạc tàng dương đột phá nguyên dương cảnh sau giang diệp kiếm pháp lực công kích tăng cường mười mấy lần nhất kiếm chẳng ra do dự ánh c h i ề u tà trước mắt khổng lồ kiếm khi trực quét tứ gan bàn tay có giang diệp đột kích gây dối mắt thấy chặn đánh bên trong tần dương trường thương thoang c ũ coi trần trở t ứ hổ thay đổi thân thể lựa chọn né tránh hắn cũng không có ngốc đến vì bắn chúng tần dương mà chính mình mạnh mẽ chống đỡ giang diệp chiều kiếm này ha n ố c xoa ngươi tới a ra ra ngươi ở đây mới vừa từ quỷ môn quan tần dương vẫn như cũ không nhịn được c ư ờ i to đương nhiên mục đích là vì làm tức giận tứ hổ so với ngũ hổ tứ hổ thực lực mạnh rất nhiều đối đầu ngũ hổ tần dương hay là còn có thể kiên trì một lúc gặp phải tứ hổ liền không triệt hơn nữa hắn cũng không đốc biết vừa nay đối chiến tứ hổ là có ý định đ ể hắn bởi vì bên cạnh có cái giang diệp ở lúc này giang diệp dĩ nhiên ra tay tác dụng của hắn liền nhỏ tứ hổ nhất định sẽ tìm đúng cơ hội liền ra tay giết chết hắn ở vân vụ đầm lầy tần dương cùng giang diệp liền liên thủ đối chiến người áo đen khi đó tần dương so với hiện tại nhược hơn nhiều hơn người áo đen so với tứ hổ cũng yếu đi một đường thậm chí so với ngũ hổ còn yếu mấy phần giang diệp chủ công hắn liền phụ trách ở bên cạnh đột kích gây dối bây giờ tựa hồ vừa nặng phát hiện loại kia tình cảnh la Là cây làm hắn mạnh liệt nỗ lực tần dương dương vung tay lên tàn ảnh tái hiện lan g quất lên một chiêu kiếm cựu liên trạm liên trảm, giang diệp ở tần dương công kích thời điểm liền đem tứ h ổ khóa chặt tần dương cựu liên trạm tuy rằng không thể cho tứ h ổ mang đến tính thực chất thương tổn nhưng thành công hấp dẫn sự chú ý của hắn hơn nữa thay đổi nhất định vận động bị dị để giang diệp nắm lấy cơ hội thu diệp kiếm thanh phong tàn ảnh xèo thân kiếm cùng không khí ma sát phát sinh nhẹ nhàng tiếng vang nhưng là ở tiếng vang này sau khi trong nháy mắt kiếm khí đột nhiên từ thần kiếm bên trong giật tán so với vừa nãy một chiêu kiếm uy lực còn muốn lớn hơn không được tứ hồn quýt chôn xa vẫn bị kiếm khí gây thương tích trên người lưu lại mấy đạo dấu vết hồn hển chứng một tiếng thần dương biến mất ở tại chỗ vung trọng kiếm đánh về phía cái kia mười mấy người không có tần dương ở một bên đột kích gây dối tứ hổ nhất thời tuyệt đối đệ thấp nhỏ rất nhiều nói riêng về thực lực giang diệp còn không phải là đối thủ của hắn vấn đề duy nhất chính là tiểu tử này kiếm pháp quá mạnh nếu như có người q u ấ y dày sẽ cho hắn chống giống hiện tại chỉ còn dư lại một mình hắn đánh chính diện tứ hổ có chắc thắng tự tin người thất bại càng sẽ chết để m ạ n g lại cao giọng h é t một tiếng tứ hổ đạp bước mà tới trường thương trong tay cấp tốc xoay chuyển thân thương mang theo nguyên khí khổng lồ vừa đánh tan không mà tới giang diệp t r a o mày đ ô n g nhiên đẩy ra d ư ơ n g tay vung kiếm c h ầ m thấp q u ấ t lên xương l ạ n h kiếm một chiêu kiếm hoa tuyết lướt nhẹ dương nhất kiếm tràn ra không khí chung q a n h đột nhiên hạ thấp trong không khí ngưng tụ ra vô số hoa tuyết đừng xem hoa tuyết bé nhỏ nhưng ngầm có ý một đạo kiếm khí. trong khoảnh khắc cùng tứ h ổ trưởng thương lộ ra nguyên khí va chạm khá lắm thật sự có tài có điều ngươi còn chưa đáng kể xoay người đột mở tứ hổ một cái hồi m ã t h ư ơ n g hét lớn một tiếng tiềm lòng xuất hải ẩm sức mạnh va chạm hai người d ồ n d ậ p bị đẩy lui giang diệp sắc mặt tái nhuận khoe miệng tràn ra một tiêm n u t ư ơ i mà tứ hổ lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng có chút coi thường r ằ n g diệp so với vừa n ã y thu diệp kiếm lúc này triển khai xương lệnh kiếm uy lực càng lớn một bên khác tần dương trọng kiếm lẫn p á c h đã có bốn năm người bị đánh ngã xuống đất có điều những người còn lại vẫn là đổ xô tới áp sát đáng chết đều cho láo t một tay cầm kiếm nắm tay vì là quyền nhất quyền tám ảnh ra quyền ảnh ầm ầm bắn ra đi đem hai người đẩy lui ngã trên mặt đất mấy người phun mạnh hai ngụm máu tươi ngay đầu tiên liền vươn mình nhảy lên một người trong đó hô dùng cựu tâm liên hoàn tỏa v ù ba l ê n keng đột nhiên xuất hiện xiềng xích để tần dương hoàn toàn không nghĩ tới chờ phản ứng lại thời điểm n ắ m chặt trọng kiếm tay đã bị bị xiềng xích c u ố n lấy theo eo người cùng trên đùi cũng bị xiềng xích vân quanh ha ha ha tiểu tử lần trước mối thủ lần này chúng ta cùng nhau báo cựu tâm liên hoàn tỏa liền nguyên dương cảnh yêu thú cũng rất khó tránh thoát ngươi không có cơ hội tần dương ra sức dây giụa nhưng vẫn như c ũ không cách nào t r á n h thoát này cái gì cựu tâm liên hoàn t ỏ a quả nhiên như đối phương nói tới như vậy khó chơi làm sao bây giờ mắt thấy tần dương bị c n lấy giang diệp cũng cảm thấy vướng tay chân nhưng hắn không cách nào phân thân đi giúp đỡ trước mặt còn có một tứ h ổ ở tiểu tử lần này ngươi trốn không thoát đi ha ha ha đúng vào lúc này một cái khác tiếng cười lớn chuyển đến làm cho tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc khi nhìn thấy ông lão mặc áo đen bóng người thì tần dương ám kêu không tốt này chết tiệt lao giả làm sao cũng theo tới Quy một chương 66, nửa thật nửa giả chương sáu mươi sáu nửa thật nửa giả ly dán t h ầ n dương dùng sức tránh thoát mấy lần làm sao này cựu tâm liên hoàn tỏa ràng buộc quá lợi hại căn bản là không có cách thoát khỏi chửi nhỏ một tiếng đáng chết một tứ hổ đã cảm thấy phi thường vướng tay chân có thể hay không chạy trốn đều rất khó nói hiện tại lão này cũng xuất hiện không thể nghi ngờ là chó căn áo rách làm sao bây giờ t h ầ n dương đầu góc nhanh chóng chuyển động tính toán chạy trốn ý nghĩ giang diệp lùi qua một bên hắn không quen biết ông lão mặc áo đen có điều kẻ ngu si đều có thể nhìn ra người này tuyệt không là bằng hưu tứ hổ tướng trường thương rừng câu mày nhìn ông lão mặc áo các hạ là người phương là nào? người vì vậy tựa hồ có đen h thăm dò tâm lý run run mày kiếm xem thường nói thế nhưng hai người này là ta con mồi các hạ bàn tay đến quá dài đi ta muốn chiếm được đồ vật không người có thể làm đột nhiên ông lão mặc áo đen cả người bùng nổ ra một l u ồ n g mạnh mẽ khí thế ha ha ha các hạ khẩu khí thật là lớn tứ hổ ngựa đầu cười to mặc dù đối với ông lão mặc áo đen có chút kiếm kỵ nhưng cũng không có đến e ngại mức độ còn nữa hắn cũng không phải người ngu nếu biết do ông lão mặc áo đen quyết tâm liền bắt đầu tính toán rút cục nên làm loại nào lựa chọn giang d i ệ p vẻ mặt rất nghiêm nghị nếu như nói chỉ có tứ hổ một người hắn bính đến trọng thương hay là có thể mang theo tần dương đồng thời đào tẩu nhưng hiện tại có thêm một đồng dạng mạnh mẽ ông lão mặc áo đen tình huống liền hoàn toàn khác nhau tứ hổ nếu là cùng lão già này liên thủ tấn công giết bọn họ vậy thì triệt để hết thức ăn. tần dương cũng ý thức được điểm này có điều trong đầu nhưng né qua một ý nghĩ ngẫm nghĩ bên dưới càng ngày càng cảm thấy cái ý niệm này có thể được lão cẩu ngươi mơ tưởng được trên người ta bảo vật tần dương cao giọng mắng to cố ý đem bảo vật hai chữ nhấn mạnh thử nguyên dương cảnh mã thôi thật sự coi chính mình vênh báo nói thật cho ngươi biết cái này bảo vật liền đạo thai cảnh cường già cũng rất lưu ý ông lão mặc áo đen trên mặt có biến hóa tế nhị thời hận nói ngươi cho rằng hôm nay còn có thể sống m ệ n h không sai ta không muốn chết ai hắn mẹ muốn chết có thể ngươi cẩn thận muốn muốn giữa chúng ta có sinh từ đại xấu sao gọi hàng thời điểm tần dương dùng dư quang liếc tứ hổ một chút cứ việc tứ hổ phản ứng không tính quá nhiều có điều cái k i a nhỏ bé chốt nhưng lông mày tránh được con mắt của hắn như vậy vừa vặn hắn cố ý đem cái k i a giả dối không có thật bảo vật k h u y ế t đại đơn giản chính là vì để tứ hổ cảm thấy hứng thú lúc này vừa nhìn mục đích đ ặ t đến hiện tại chỉ cần từng bước từng bước dẫn dắt lấy hắn cùng giang diệp hai người liên thủ đối đầu tứ hổ một phương còn nguy hiểm có thêm một ông lão mặc áo đen căn bản là có chạy đằng trời như vậy liền muốn ngăn chặn hai người liên thủ khả năng như thế nào ngăn chặn phải muốn biện pháp khác ông lão mặc áo đen cho rằng hắn sư đệ người áo đen ch h có có ông lão mặc áo đen từng bước một hướng tần dương đến gần trong mắt hết sạch loại lên trêu tức nói mà ngươi giờ khắc này liền không có lựa chọn nào khác sai ta có lựa chọn ồ ông lão mặc áo đen cân nhắc cười lên tiếp tục hỏi vậy xin hỏi ngươi còn có cái gì lựa chọn ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi hoặc là nói đối diện vị kia sẽ bỏ qua cho ngươi Tần to, Dương cao giọng cười cao lời ậ p tức c lại dừng nụ ư liếc tứ hổ một chút, lại chút, tứ không không một hổ này để ông lão mặc áo đen chân chờ tứ hổ nhưng quát lạnh lên tiểu tử ngươi đừng hỏng gây xích mích ly rán loại thủ đoạn này ở trước mặt ta chơi quá non ha ha ha lão tử cần phải chơi sao người to sau khi tần dương nhìn ông lão mặc áo đen hỏi lần nữa ngoại trừ ở hát thiết thành lần kia chúng ta có thể có gặp nhau cho dù là bởi vì trương gia sự nói vậy ngươi cũng không muốn n ú n g tay trong đó đi ta mới vừa nói rồi giữa chúng ta không có cái gì sinh tử đại t h ủ thực lực của ta ngươi rất rõ ràng ngươi cảm thấy ta có thực lực giết chết sư đệ của ngươi sao trải qua liên tục chất vấn ông lão mặc áo đen trên mặt đã không còn nụ cười càng không ở như vậy bình tĩnh ngẫm lại tựa hồ là đạo lý này hắn biết rõ chính mình sư đệ thực、lực. tần dương thủ đoạn là không ít trong tay đồ vật cũng nhiều nhưng không có giết chết hắn sư đệ thực、lực. ngươi là nói là người này ông lão mặc áo đen quay đầu trong mắt bắn ra một đạo h à n g quang đánh thẳng tứ hổ mà đi tiểu tử con mẹ nó ngươi muốn chết tứ hổ vụt lên từ mặt đất một súng đâm hướng về phía tần dương nhưng giữa đường lại bị ông lão mặc áo đen đánh văng ra ngựa khí bất hữu thiện nói vàng hữu sao không để hắn đem lời nói xong hừ ta nhìn hắn nói không sai các hạ thực sự là náo tản lời nói như vậy cũng phải tin tưởng tứ hổ cả giận nói đùa gì thế nếu như tần dương thật sự đem người này kích động cái t i ê tuyệt không l à một chuyện tốt tứ hổ là cùng không phải trong lòng ngươi rõ ràng nhất muốn giết ta diệt khẩu nào có như vậy dễ dàng sự tình dựa theo dự đoán đang phát triển thần dương mừng rỡ trong lòng đương nhiên không phải nói ông lão mặc áo đen liền hoàn toàn tin tưởng nếu thật sự như thế dễ dàng bị lửa hắn liền không xứng là một m cái nguyên dương cảnh cao thủ nhưng nhưng trong lòng bắt đầu có một loại hoài nghi cùng n g h i kỵ mà thần dương cần chính là loại này hoài nghi cùng n g h i kỵ tứ hổ quát lớn tiểu tử ngươi đ ừ n g ngậm máu phương người không sai ngươi và ta xác thực không biết có thể ngươi không có cùng ta chạm qua đầu không có nghĩa là những người khác không có đừng nói cho ta ngươi không phải biết ngươi trong đó một vị ca ca không đi qua vân vụ đầm lầy nói đúng ngươi tâm sự đi chỉ là bao không được họa nghe được hiện tại giang diệp cuối cùng đã rõ ràng rồi tần dương ý đồ cũng đoán được đã từng gặp phải người láo đen kia rất có thể chính là ông láo mặc áo đen này s ư đệ thì ra là như vậy ta nghĩ lên người kia tự xưng hạ sân hổ dĩ nhiên là ca ca của ngươi lão tử cùng ngươi không chết không thôi giang diệp p h ẫ n hận chừng mắt tứ hổ trên mặt cái kia phân xác ý nơi nào nhìn ra là già ra tới giết minh đệ ta thù này tất báo nói láo tam g i a ở vụ hà sơn làm sao có khả năng đi vân vụ đầm lầy tiểu tử các ngươi đừng nhiễu loạn tầm mắt khóa lại tần dương một đại hà mắng không sai đại gia nhị gia cùng tam gia đều ở vụ hà sơn hoàn thành tiền thưởng nhiệm vụ căn bản không thể vụ hà sơn cùng vân vụ đầm lầy ở hai cái phương hướng khác nhau khoảng cách cách biệt một hai n g à n km ở làm nhiệm vụ trong lúc ai sẽ đi nơi nào ha ha ha không thể không có cái gì không thể đừng nói hai địa cách xa nhau ngàn g dặm vì bảo vật cho dù cách xa nhau vạn dặm lại có làm sao t â n dương cười to lập tức âm t r ầ m lại quay đầu nhìn ông lão mặc áo đen nói ngươi có biết ngươi sư đệ phát hiện bảo vật là vật gì là vật gì hắc liên yêu hoa hắc liên yêu hoa tứ hổ con ngươi đột nhiên dục lại ông lão mặc áo đen cũng run lên trong lòng hắc liên yêu hoa đối với tinh thần n i ệ m lực có giúp đỡ cực lớn thực lực đạt đến nguyên dương cảnh đều từ từ tiếp xúc được một cái khác mức độ sao lại không biết vật này đối với võ giả chỗ tốt lớn bao nhiêu không sai lúc trước hai người chúng ta cũng ở đây có điều đối mặt hai đại cao thủ chỉ có thể đứng ở bên hai chúng ta có thể kiếm về bảo vệ yêu thú bắt túc tích nạc g đã không sai cái k i a tự xưng hạ sơn hổ chi người cùng ngươi sư đệ ra tay đánh nhau nhưng cuối cùng ai được hắc liên yêu hoa chúng ta cũng không biết nói tần dương lại nhìn ông lão mặc áo đen nói ngươi nói ngươi sư đệ chết rồi ngươi tận mắt nhìn thấy nói không chắc hắn không chết còn cướp được hắc liên yêu hoa tần dương không có đem lại nói chết nếu như nói thành là mắt thấy người áo đen chết rồi như vậy bọn họ lại sẽ trở thành đối tượng hoài nghi chỉ có nói thành là không biết ai thua thắng thua ai sống ai chết mới sẽ cho ông lão mặc áo đen càng nhiều tưởng tượng không gian hú hổ người áo đen là thật sự đã chết rồi có mấy lời cần dẫn ra là được nói cho ta hắn ở nơi nào lần này ông lão mặc áo đen không có lại quản tần dương mà là đằng đằng sát khí nhìn tứ hổ các hạ ngươi không nên làm như thế tam ca của ta không gọi hạ s â n hổ càng không thể đi vân vụ đầm lấy đ ư n g t r ú n kế ta hỏi ngươi hắn ở nơi nào ông lão mặc áo đen ngữ khí tăng thêm mấy phần mắt thấy ông lão mặc áo đen có động thủ ý tứ tứ hổ cũng nắm chặt nội lên trường thương làm tốt bất cứ lúc nào đối địch chuẩn bị tiền bối chớ tin lời của tiểu t ử đó hắc liên yêu hoa phòng trường liền ở trong tay bọn họ ông lão mặc áo đen làm sao tiếp tục nghe tiến vào cái gì d ư ơ n g tay nhất trưởng đem gọi hàng đại hán oanh thành thực ra âm chầm hướng đi tứ hổ n g ự a khí lạnh leo tới cực điểm hỏi lần nữa ngươi cái kia chết tiệt tam cả ở nơi nào đi chết nếu không cách nào g i sạch nói thêm nữa vô ý tứ hổ trở tay một súng đâm hướng về phía ông lão mặc áo đen bức lui hắn đồng thời giữ hướng về ph so với ông lão mặc áo đen hắn càng muốn giết tần dương nếu không là tiểu tử này nơi nào sẽ gặp phải như vậy một đối thủ khó dây dưa đừng hòng đi ông lão mặc áo đen lúc này bay lên lên hóa tay vì là chảo chụp vào t ứ hổ mắt thấy hai cái ngu ngốc đậu thủ tần dương trong lòng cười lớn không nớt thế nhưng trên mặt nhừng tràn đầy kinh hoàng ra sức c ư a n đẹo thân thể ý đồ tránh thoát cựu tâm liên hoàn tỏa giang diệp nhân cơ hội d ự ờ gần liên tục hai kiếm đánh giết hai người xoay người đem tên còn lại hết hầu đâm thủng cất cao giọng nói sấn hiện tại、Được. thần dương đem nguyên khí thôi thúc đến mạnh nhất trên người bị xiềng xích lạc đến đau đớn có đ i ề u nhưng đ ẳ n g ra nhất định không gian đưa tay rút ra nắm chặt đừng làm cho hắn chạy trốn đáng tiếc nhưng đẩy lui đ ạ i hắn một lần nữa tập kết thời điểm thần dương một cái tay đã thuận lợi rút ra nắm tay vì l ạ quyền c h ầ m thấp h é t một tiếng bắt ảnh quyền đi chết đi ẩm a phúc dựa vào đến gần nhất hai người một trận bị đánh bay tên còn lại lại bị đánh cho miệng phun máu tươi giang diệp chẳng chọc đến một bên khác liệu lý những người khác giờ khác này còn sót lại hai ba người nắm lấy cựu tâm liên hoàn tỏa t ầ n dương tàm ị nợ nụ cười các người đi chết đi rút ra thiên t u y ệ t kiếm thân hình phập phù mà tới chỉ nghe phốc phốc phốc ba tiếng ba người kia nắm lấy xiềng xích người dồn dập c h e cái cổ chừng lớn hai con người t i ê n máu chạy như suối giống như vậy c h ú t xuống mà ra q u y một chương sáu mươi bảy nổ bay trốn chạy chương sáu mươi bảy nổ bay trốn chạy tiểu tử dừng tay mắt thấy đã mười mấy người đã bị tần dương cùng giang diệp giết chết hơn một nửa tứ hổ phẫn hận nhảy tới trường thương quét qua một đạo khổng lồ kình lực đem hai người đ ẩ y lui ông lão mặc áo đen theo sát mà lên hắn tự nhiên cũng không có dự định để tần dương hai người dễ dàng rời đi có điều tương đối với bọn hắn hai người tới nói tứ hổ càng có, có uy、hiếp. tuy n ẩm trường phải hung nhưng lực mạnh c liệt va chạm ở tứ hổ phòng hộ trên ẩm ẩm phán nát người sau bị rung ra mấy chục mét ở ngoài sắc mặt đỏ lên c tứ hổ t h ẫ n nộ dích đạo dối tay chỉ vào tần dương lần thứ hai quát là cái tia tiểu tự ở nói bựa câu nói như thế này ngươi cũng tin con mẹ nó ngươi nao tàn sao một chết g ầ m lên một tiếng ông lão mặc áo đen lấy tay mà ra hai tay hóa thành lời chào trực tỏa tứ hổ yết hầu ông lão mặc áo đen công kích rất hung tàn độc ác nhưng tứ hổ cũng không phải bùn nắm mắng to một tiếng xoay người múa lên trường t h ư ờ n g đòn đánh tần dương khỏe miệng nết ra nụ cười quái dị l ạ n g yên cùng giang diệp liếc mắt nhìn nhau cô ý rông lớn tứ hổ huynh đệ các ngươi đều hắn mẹ không phải thứ tốt có bản lĩnh dám làm dám chịu để ngươi cái kia chết tiệt tam ca đi ra nhận lấy cái chết vụ ẩm bước lui ông lão mặc áo đen tứ hổ bóng người lay động bắn ra hướng về phía tần dương vung lên trường thương trong tay phẫn nộ quát tiểu tử cho lão tử đi chết chết đại gia ngươi cùng nguyên dương cảnh cường giả so với cứ việc thực lực có trên lệnh nhất định có điều ở trên tốc độ tần dương nhưng có rất lớn tự tin hóa ảnh tam thiên bộ dù cho còn ở tầng thứ nhất đỉnh cao cũng đầy đủ tứ hổ nhìn ha ha ha tứ hổ ngày hôm nay ngươi sẽ biến thành chết hổ tàn ảnh thoát hiện chống rông sau khi tần dương nắm lấy trọng kiếm manh chém len k e n len k e n binh khí chạm vào nhau ở tới gần ban đêm đen kịt bắn lên chân thực ánh lửa b á vương thương thiên hạ b á sướng trọng đa o quyết cựu liên trạng、Phúc. một đòn va chạm tần dương bỗng nhiên đẩy lùi lại sắc mặt tái nhợt không nớt tốc độ tuy giảm chiếm ưu thế có điều về mặt sức mạnh nhưng không địch lại tứ hổ đi chết đi tần dương cẩn thận phi thường làm dừng lại trong giây lát rồi đột nhiên bỏ chạy hơn nữa lựa chọn phương hướng chính là ông lão mặc áo đen áp sát phương hướng chết hổ người chết chắc rồi chết chính là ngươi trường thương như ngân long giống như vậy trực thoăn mà ra mắt thấy chặn đánh bên trong tần dương tứ hổ trên mặt xuất hiện nụ cười đặc ý chỉ tiếc nụ cười kia vừa bỏ lên trên gò má liền đọc lại bởi vì ông lão mặc áo đen lợi trào đã chụp vào hắn lồng ngực đáng chết bất đắc dĩ tứ hổ cấp tốc thay đổi phương hướng xoay người trở tay đâm ra một t ư ơ n g mục tiêu không phải tần dương mà là ông lão mặc áo đen Nam mơ. sắp bén đầu súng lộ ra hà quang có điều ông lão mặc áo đen nhưng một điểm không có thả ở trên người thuận thế rút ra một thanh nhuyễn kiếm chỉ nghe xèo xèo xèo vài tiếng nhuyễn kiếm như tế xả quấn quanh ở tứ h ổ trường t ư ơ n g trên theo ông lão mặc áo đen nửa bước mà gần một bên múa lên trong tay phần mềm một cái tay k h á c vẫn như cũ thành trào chụp vào tứ hồ ổ l n ngực. Cung bên dưới tứ hổ tướng nhuễn văng ra. Có điều nhưng không có nẻ tránh ông g Phốc! có có hổ bít tứ dưới kiếm điều ra, lồng á o áo trào, mặc đen trên lợi l ngực lưu lại vài đạo sâu sắc nay một t r ả o đem tứ h ổ l ử a g i ậ n đề cao tới cực điểm đột nhiên thân thương bên trong bùng nổ ra một luồng nguyên khí khổng lồ cao giọng h é t một tiếng bá vương thương thần thương chấn động tứ hải ở tứ h ổ gầm thanh đồng thời thân thương bên trong đạo kia nguyên khí ẩm ẩm khổng lồ ngưng tụ thành một đạo khổng lồ bóng thương vụ một thanh â m vang lên bắn thẳng đến ông lão mặc áo đen mà đi thật mạnh một đòn ông lão mặc áo đen có đánh bại tứ h ổ tự tin nhưng không có xem thường thấy bóng thương trực thoăn mà tới quả đoán trốn chạy mở có điều tứ hổ tựa hồ đã sớm cho tới ông lão mặc áo đen sẽ trốn hơn nữa còn liêu đúng hắn né tránh đây là người buộc tà đi chết đi người còn chưa đủ tư cách tứ hổ có đòn sát thủ ông lão mặc áo đen sao lại không có mở ra bàn tay trong tay dứt khoát xuất hiện một cái quái dị binh khí đó là tần dương ám kêu không tốt xoay người trùng giang diệt quát lá cây tránh mau tuy rằng không có chân chính từng trải qua ông lão mặc áo đen sử dụng tới cái này binh khí nhưng này vô số lỗ nhỏ để tần dương ngay lập tức đã n g h ị đến tiết trưởng quỹ bên trong đ ộ n g quả nhiên ngay ở tần dương cùng giang diệp đốn mở thời điểm ông lão mặc áo đen phát động ám khí đầy trời bạo vũ thiên toa đáng ghét tứ hổ cũng cảm giác được nguy hiểm tín hiệu cấp tốc vung vẩy trường、thương. trước người hình thành một cái vòng tròn bán trạng đem thân thể ngăn trở len k e n len k e n k e n vô số ám học hỏi tấn công đánh vào mâm tròn bên trên lập tức hướng chu vi bắn ra mở mà thay đổi phương hướng ám học hỏi nhưng có rất nhiều đánh út về phía tần dương hai người thiên sư nó đồ đáng chết tần dương đ ộ t đến giang diệp bên người nắm lấy b ả vai hắn đem một viên lôi bạo đạn lấy ra dùng sức ném ra ngoài ẩm nổ tung ngay lập tức tần dương liền cấp tốc triển khai hóa ảnh tam thiên bộ đem giang diệp mang đi có thể so với đạo thai cảnh cường giảm ộ t đòn nổ tung một mảnh lớn khu vực đều bị bao phủ dâng lên một trái cầu lửa thật lớn đ tần dương manh nuốt mấy lần n g c nước tự đủ ta ít m ó n đồ này uy lực lớn quá rồi đó rời đi tông môn thời điểm dịch bắt cho tần dương năm viên lôi bạo đạn nói là uy lực của nó tương đương với đạo t h á i cảnh cường giả công kích bây giờ thấy quả nhiên kinh người trên thực tế nếu không là ông lão mặc áo đen sử dụng bạo vũ thiên toa tần dương còn không muốn lãng phí lôi bạo đạn dù sao trong tay chỉ có năm viên dù một viên liền ít một viên nhưng là muốn đến tiết trưởng quỹ bị chúng hỗn hợp độc tố quá khủng bố một cái sơ xẩy nếu như dính lên mọc độc liền xong nhìn quần quần mụ tần dương quay đầu nhìn răng diệp ký hư nói chúng ta đi thôi cái kia hai tên vẫn coi như không chết cũng sẽ thoát thỉnh ra ừm giang diệp gật đầu hai người hướng vụ hà sơn phương hướng n g ả y tới phế tích bên trong tứ hổ bỏ lên y phục trên người đã bị lôi bạo đạn dư âm đập vỡ tan khỏe miệng mang theo vết máu sắc mặt phi thường t r ắ n g xám túi đầu vừa nhìn trên cánh tay trái một viên ám học hỏi đồng thời có chảy máu dấu hiệu cắn chặt hằm răng quyết tâm giương tay nhất trưởng đưa cánh tay đánh gãy a một bên khác ông lão mặc áo đen cũng chật vật bỏ lên chạy như liên mấy cái b ù n cát đối lập với tứ hổ hắn chỉ là bị nổ tung dư âm chấn thương thương tổn nhỏ đi rất nhiều c ũ là là nguyên còn lúc tốt đ dương cảnh võ giả coi như mạnh hơn cũng không thể chịu đựng đạo thai cảnh cường giả một đòn ngoại trừ tình huống đặc biệt nhưng này loại tình huống đặc biệt quá mơ hồ đáng ghét đáng ghét ông lão mặc áo đen ngửa mặt lên trời phát sinh phẫn nộ tiếng gạo đồng thời lại dấy lên nối với tần dương đánh giết c r i tâm Cứ mở mắt ra trước mắt ông lão mặc áo đen đã mặt âm trầm đến gần tứ hổ đột nhiên đứng lên tới vẻ mặt nghiêm nghị hôm nay ngươi không sống nổi tứ hổ chửi ầm lên con mẹ nó ngươi thực sự là náo tản đến hiện tại ngươi còn tin tưởng hắn ta cho ngươi biết tam ca của ta thật không có đi vân vụ đầm lầy khoảng thời gian này đều ở vụ hà sơn làm tiền thưởng nhiệm vụ ta con mẹ nó dùng đầu bảo đảm ông lão mặc áo đen sắc mặt thay đổi sắc mặt ngẫm nghĩ lên tựa hồ cũng có cái kia loại khả năng sắc khí trên người mới chậm rãi tiêu tan hừ chúng ta đều bị cái kia tiểu từ sái hắn nếu như không trở dạng hà tất tránh đi chờ chúng ta lưỡng bại câu thương sau khi không phải càng tốt hơn hắn trốn không thoát ông lão mặc áo đen quay đầu nhìn vụ hà sơn một chút có thể cảm giác được hai cô khí tức chính đang điên cuồng chạy trốn từ từ yếu bớt đáng ghét tiểu tử dám giết ta kiếm xỉ hổ người chờ lao tử năm lấy không phải để cho các ngươi muốn sống không được muốn chết cũng không thể tứ hổ cũng hướng về phía vụ hà sơn giết gạo tiếng gạo ở đã kết thúc sơn văn vọng do dự một chút ông lão mặc áo đen từ trên người móc ra một bình thuốc ném cho tứ hổ nói rằng chớ xem thường loại độc này dùng một viên tiếp nhận bình thuốc tứ hổ không chút suy nghĩ lấy ra một viên dùng sau đó đem bình thuốc ném cho ông lão mặc áo đen có điều không có nói một tiếng cảm ơn hiện tại hai người không hề độc thủ có thể ở tứ h ổ trong lòng vẫn là mang theo sự hận thù mới bắt đầu tần dương nói ra là tam hổ ra tay thời gian ông lão mặc áo đen trong lòng còn mang theo hoài nghi rất khả năng là hắn gây xích mích lý r á n mà khi nói ra hắc liên yêu hoa thời điểm hắn lựa chọn tin tưởng lúc trước sư đệ người áo đen chuyển quay lại tin tức nói tìm được trí bảo tuy rằng không có nói rõ là hắc liên yêu hoa nhưng không kém là mấy đã biểu đạt ý đó không phải vậy hắn làm sao sẽ ngàn dặm xa xôi chạy tới h ắ c thiết thành tới hơn nữa tần dương có mấy lời không có nói chết nửa thật nửa giả không tốt lắm làm phán đoán thêm vào hắc liên yêu hoa nguyên nhân mới thành công gây xích mích ông lão mặc hắn vừa nãy dùng hẳn là lôi bạo đạn tứ h ổ c a o mày nói ông lão mặc áo đen gật đầu trong mắt bắn ra một đạo tinh quang lạnh lùng nói ta nhìn hắn có bao nhiêu hai người chúng ta nếu như liền hai cái tiểu cặn bã đều thu thập không được đ ờ i này cũng đừng l a n lộn ý của ngươi chúng ta liên thủ tứ hổ mang theo nghi vấn nhưng trong lòng cười gằn cụ tay mối thủ sao lại như vậy dễ dàng thả xuống chờ cùng ba vị đại ca hội hợp ngươi cũng sẽ chết ông lão mặc áo đen đã đoán được tứ h ổ tâm tư càng thêm biết tứ hồ ba vị đại ca ngay ở vụ hà sơn làm tiền thưởng nhiệm vụ thế nhưng không có vật trần vụ hà sơn lớn vô cùng có thể hay không đụng tới còn khó nói chờ giải quyết tần dương hai người ngay lập tức sẽ giết chết tứ h ổ chắc chắn sẽ không lưu lại hậu hoạn lúc này không giết còn có tác dụng q u y một chương sáu mươi tám chọc giận bầy v ợ a chương sáu mươi tám chọc giận bầy v ợ a tần dương hai người trốn vào vụ hà sơn sau xác định không ai đuổi theo mới dừng lại vốn đang dự định ở sơn ở ngoài nghỉ ngơi một đêm ngày mai vào núi không nghĩ tới không chỉ có bị tứ h ổ ghi nhớ lên liền ông lão mặc áo đen cũng cùng lên đến còn ở cuối cùng thành công chạy trốn thiên sư nó mệt mỏi chết ta rồi tim một bí mật hố tần dương đặt mông ngồi xuống đại t h ở hồn hện thấy giang diệp chính cảnh giác nhìn kỹ bốn phía cũng ý thức đến nơi này là vụ hà sơn nhẹ giọng lại nói diệp tử làm sao nơi này sẽ không có nguy hiểm gì đi không xác định vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn ta trước sau cảm giác có món đồ gì theo chúng ta giang diệp nghiêm túc nói ngay vậy tần dương cũng nhìn kỹ bốn phía nhưng ở trong bóng tối nhưng không có phát hiện cái gì lập tức liền hướng bát ra cầu viện này lao b á c chưa chết không tốt thằng n ắ t con chính là ngươi chết rồi lao tử cũng sẽ không chết rất nhanh bát ra chửi rùa thanh ở tần dương đầu hóc văng lên được rồi được rồi được rồi chung quanh đây gặp nguy hiểm sao tần h dương mau mau đình chỉ cũng không muốn cùng lão này vâng nghĩa bắt ra trầm tư một trận mới nói tiểu tử nơi này là vụ hà sơn chung quanh đều đ ầ y dây nguy hiểm các ngươi bị nhìn chằm chằm nghĩa nó là món đồ gì tần h dương đằng một hồi đứng lên tới cảnh giác nhìn kỹ b ố t phía vẫn không có phát hiện chỗ khả nghi nào khà khà tự cầu phúc đi nói xong bắt ra liền lưu tần h dương lại là một trận mắng to có điều đã quen bắt ra tập tính nghĩ đến khẳng định là gặp nguy hiểm có điều hắn cũng không sợ thật muốn là đến thời khắc sống còn lao già này nhất định sẽ ra tay bình thường coi như gặp nguy hiểm chỉ cần không tới trình độ đó nhưng là một loại sức mạnh tần dương phản ứng để giang diệp m ồ n mực nghi hoặc hỏi tần dương làm sao chúng ta gặp nguy hiểm quả nhiên ngay ở giang diệp lần thứ hai đánh giá bốn phía thời điểm trong đêm t ố i xuất hiện rất nhiều con mắt màu xanh lục lòng đất trên tây trên tảng đá đều có hai người liếc mắt n h ì nhau n bắt đầu phòng bị lên vụ hà sơn cùng vân vụ đầm lấy như thế là y ê u thú nơi tụ tập t ừ n g đôi con mắt màu xanh lục chính là y ê u thú còn là cái gì liền không biết làm sao bây giờ chạy tiếng nói vừa dứt hai người ngay đầu tiên nhanh chân liền chạy này hơi động chỉ nghe được phía sau chuyển đến từng trận hí còn đương theo l á cây điên cuồng rung động âm thanh trước hai người liền lao nhanh rất xa vẫn không có đình nghỉ một lát nhi lại vùi đầu vào cao tốc chạy trốn bên trong phía sau yêu thú đuổi tận cùng không công không có dễ dàng bông tha ý của bọn họ một bên lao nhanh tần dương trong lòng mắng to sớm biết liền đem hỏa đậu oa vương mang cùng nhau nói không chắc còn có thể phát huy được tác dụng đặc biệt là ở gặp phải yêu thú thời điểm yêu thú cùng nhân loại không giống lẫn nhau trong lúc đó có rất mạnh cảm ứng nếu có hỏa đ ậ oa vương ở trên người nó tỏa ra khí tức liền có thể làm cho rất nhiều yêu thú nhuộn lui binh hướng về bên kia chạ xa xa một tốc h ánh sáng hai người cấp tốc điều chỉnh phương hướng nhanh chóng hướng bên kia chạy đi tên hí ác gác gác gác phía sau truyền đến phun trào càng lúc càng lớn trải qua một quãng thời gian l i ề u mạng chạy trốn hai người đều thở h ư n g h ộ c có thể b ầ y yêu thú tựa hồ càng ngày càng gần thiên sư nó này cái gì quỷ đồ chơi tần dương m a n g to luận tốc độ hắn đã không tính t r ê n h l ệ n h thế nhưng b ầ y yêu thú này tốc độ có chút đáng sợ rốt cục lao nhanh mấy cây số đến ánh lửa ra nơi này cũng không có phát hiện có người dấu hiệu hẳn là cây cối tự cháy gây nên hỏa mà tần dương cùng giang diệp cũng rốt cục đem truy bọn họ bở là b ầ y vựa ư có điều b ầ y khỉ này cùng trong ấn tượng hầu tử không giống mỗi con khỉ đều dài sáu chi ngoại trừ phía dưới hai chân trên người có hai đôi tay mỗi người đều tê nha nhất miệng trong mắt bắn ra hàng quang hơn nữa chúng nó hàm răng các loại phổ thông hầu loại không giống không phải viên xỉ mà là răng n a n h ác gác á c hống một con vượt qua ba mét đại hầu tử từ trên cây nhảy xuống bốn con cánh tay n ắ m tay ở lồng ngực vỗ mạnh tựa hồ hướng tần dương hai người ở khoe khoang nó cường trắng tự hồ hướng tần d n g h a khoe n g nó c ư ờ n trắng tự hồ h ư ớ n tần dâng h a n h o e k a n g nó c ư ờ n t tần dương manh mướt một hồi mục nước đây chính là mới da hang hộ l ạ g yên lui về phía sau đi cái chán trong lúc lơ đãng đã lướt xuống dưới mồ hôi lạnh diệp tử món đồ này ngươi từng thấy chưa giang diệp cười khổ lắc lắc đầu nói rằng thế gian yêu thú đông đảo cái gì hình thù kỳ quái đều có loại này hầu tử ta cũng chưa từng thấy đáng chết chúng ta nếu như táng sinh nơi đây cũng quá thiệt thòi ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp này quần xúc sinh vi lại đây thần dương lo lắng nói nghe được tần h dương giang diệp có dũng khí mới ngã xuống đất kích động vừa được nói ta không có cách nào ngươi không phải nguyên dương cảnh võ giả sao thần dương sờ sờ núi khắc khắc, khắc. giang diệp ho khan hai tiếng nói cái kia có ích lợi gì con kia đại hầu tử không có gì bất ngờ xảy ra cũng là nguyên dương cảnh còn có nhiều như vậy giúp đỡ coi như ta đột phá nguyên dương cảnh cũng vô dụng t â n dương phiền muộn tính toán làm sao từ bảy vượn bên trong chạy trốn chợt thấy bên cạnh thiêu đốt cây cối gọi ra trọng kiếm một chiêu kiếm chém ngang kiếm khí đem hai viên thiêu đốt đại thụ đánh bay đánh thẳng tấn công bảy vượn mà đi ác ác á c á c mắt thấy đại thụ đập tới không ít hầu tử nhảy ra lại phát sinh tê thanh mtt hiện ra nhưng đã nổi giận chúng nó sợ hỏa hai người luân phi một cái ánh mắt v ọ t đến cái khác thiêu đốt cây cối bên cạnh vung vẩy kiếm điên cùng công kích cây cối bị đánh bay cây cối hướng chung quanh t i ề m lạc ngọn lửa đem càng nhiều cây cối cỏ dại đều nhét lửa đ ố nhiên g n chính là một cái biển lửa ha ha ha không d á m tới đi chết tiệt x u ấ t sinh tần dương tùy tiện cười to từng con từng con hầu t ử hướng tới gần lại kiên kỵ hỏa chỉ có thể đứng ở đằng xa tê nha nhất miệng giang diệp cũng thở phào nhẹ nhõm lấy hiện tại hỏa thế bọn họ ít nhất có thể kiên trì một quang thời gian có điều chờ nơi này hỏa cháy hết liền không biết diệ tử chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút khí, con bà nó, quá mẹ kiếp mệt mỏi tần dương đặt mông ngồi xuống, mới vừa ngồi xuống bỗng nhiên dùng sức ngửi một cái định nhãn vừa nhìn ở đống lửa bên cạnh phát hiện một con bị đốt cháy khét chim t r í cười ha ha còn có ăn đem chim trĩ trốn ra được dùng sức thổi thổi cũng mặc kệ năng không năng ăn có không ngon hay không ăn tần dương liền tách ra ném một nửa cho giang diệp chính mình ăn như h ù m như sói ăn lên đem chim trĩ nuốt xuống bụng tần dương vô vô cái bụng cuối cùng cũng coi như khôi phục một chút thể lực hí hí hí hống đại hầu tử điên c u ồ n g hét lên một tiếng vung tay lên mắt nhìn c h ẳ n c h ẳ n hầu tử đều lùi vào thâm lâm thấy hầu tử tiệm tần dương cùng giang diệp lúc này mới tính toán chân chính thở chúng nó đi rồi tần dương từ dưới đất b ò dậy tới nhưng vào lúc này giang diệp vẻ mặt nhưng lại lần nữa nghiêm nghị chu vi hỏa thế càng lúc càng lớn nóng rực sóng khi chính hướng bọn họ áp sát liền ngay cả bọn họ vừa nay đánh văng ra ngọn lửa nhen lửa những nơi khác cũng dấy lên ngọn lửa hừng rực cười khổ một tiếng giang diệp nói phỏng chừng bọn họ ở bên ngoài một bên chờ chúng ta mẹ k i ế p chuyện này làm sao làm giang diệp lắc đầu ta cũng không biết sóng nhiệt áp sát hai người bị quay nướng đến cả người đổ mồ hôi y phục trên người đều có dung khí sắp thiêu đốt cảm giác tần dương thầm mắng một tiếng ở đây tiếp tục tiếp tục chờ đợi không phải thượng sách không phải vậy hỏa thế lại lan tràn xuống không bị bầy vượn giết chết bọn họ cũng sẽ bị t h i ê u chết thiên sư nó cùng những kia xúc sinh liều mạng làm sao đánh lại giang diệp tiếp tục c ư ờ i khổ tần dương con mắt hơi chuyển động đem lôi bạo đạn lấy ra, còn có bốn viên nhữ mày một cái phân hai viên cho giang diệp nổ chết bọn họ ngươi lại còn có giang diệp kinh hãi lôi bạo đạn có đạo thai cảnh cường giả uy lực công kích nhưng người bình thường căn bản không lấy được tay vừa nãy tần dương sử dụng thời điểm liền nói được không nghĩ tới hắn còn có hơn nữa còn là bốn viên chỉ là món đồ bảng ệ n h chúng ta một người hai viên ta xem sau đó phải tách ra chạy nhớ kỹ đem mệnh giữ lại tiếp nhận lôi bạo đạn giang diệp trọng trọng gật đầu nói ngươi cũng như thế hai người lần thứ hai giao dịch một cái ánh mắt sau đó từ hai cái phương hướng khác nhau nhảy tới mới vừa thoan đi ra quả nhiên phát hiện rất nhiều hầu tử ở bên ngoài một bên trở, một vòng mới truy đuổi lại bắt đầu diệp tử đừng chết rồi tần dương một bên lao nhanh căn bản không kịp cân nhắc phương hướng chỉ có một mục đích mau chóng đem hầu tử bỏ rơi hầu tử quần tổng cộng có bao nhiêu không cách nào dự tính dòng dã một buổi tối tần dương đều ở thâm trong rừng tán loạn trên đường còn gặp phải không ít yếu thú nhưng đã được kiến thức bầy v ư ợ n c ù n g bố dồn dập đều thoái nhuộm ra trời đã gần như sáng tần dương một g ấ p đỉnh phía trước sâu không thấy đáy vết núi thời gian dài chạy trốn đột nhiên dừng lại trái tim r a tốc nảy lên thái dương h u y ệ t nơi cũng ẩ m ẩ m ầm có r u n g khí choáng váng cảm giác c ò n bà nó tần dương quay đầu lại không thấp hơn một trăm con hầu tự mắt nhìn chằm chằm áp sát tần dương theo bản năng lui về phía sau đi đi tới biên giới thời điểm không ít bất cứ lúc nào đã rơi xuống vết núi đáng chết lão tử chọc dẫn các ngươi cần phải như thế không muốn sống truy sao ngo tạo đuổi lão tử suốt cả một buổi tối tần dương chửi ầm lên nhưng bảy vượn nhưng căn bản không có thời gian để ý còn ở chậm dại áp sát không đúng tại sao lại như vậy tối hôm qua cùng giang diệp sau khi tách ra cũng không nghe thấy lôi bạo đạn âm thanh hơn nữa nhìn bảy vượn số lượng phần lớn đều hướng hắn đuổi theo đây là tại sao ở vân vụ đầm lầy đi nhầm vào tiến và o hỏa đó qua lãnh địa mới gặp công kích m á n h liệt lần này lẽ nào cũng bởi như thế có điều coi như là xông vào chúng nó lãnh địa cũng không cần như thế bỏ mạng truy đi chờ chút tần dương trong lòng b ỗ n nhiên nghĩ tới điều gì ở trên người cẩn thận quan sát tới cuối cùng thậm chí cởi quần áo dưới quả nhiên phát hiện đầu mối quần áo mặt trái còn mang theo một bãi dấu vết gì rốt cục để hắn nghĩ tới tựa hồ vào núi s a u đụng vào một thân cây rơi xuống từ trên cây một trứng đập nát ở trên người liền nhân vì cái này tần dương cầm quần áo vung lên không nhịn được lại mắng ngoa tạo các ngươi là hầu tử cái kia lại không phải các ngươi trứng các ngươi nếu như đi cho các ngươi liền vâng nói tần dương cầm quần áo ném về bậy v ó i t ầ n dương cầm quần áo ném về bậy vỡng một con khỉ n ả y lên thật cao cầm quần áo xé nát cái khác hầu tử thì lại vào đúng lúc này hướng tần dương má thiên sư n ó lão tử cũng không dễ chê ơ ơ tần dương né tránh mấy con khỉ tập kích lấy ra lôi bạo đạn ném về bầy vượng sau đó thả người nhảy một cái nhảy xuống vách núi ẩm ở bên kia truy xa xa ông lão mặc áo đen cùng tứ hổ bị phá thanh hấp dẫn liếc mắt nhìn nhau sau cấp tốc hướng nổ tung phương hướng đuổi theo q u y một chương sáu mươi chín quá mức cùng chết chương sáu mươi chín quá mức cùng chết giờ khác này ở khoảng cách tần dương một hướng khác giang diệp cũng cảm giác được lôi bạo đạn nổ tung sóng sức mạnh bất quá đối diện còn có mấy mấy con tứ cánh tay yêu hầu chính mắt nhìn chằm chằm theo dõi hắn tối hôm qua hai người sau khi tách ra giang diệp từ một hướng khác trốn chạy bỏ ra một buổi tối đều không có đem bậy vợn ư thoát khỏi cũng may trên đường giết chết một nửa cũng bởi vì triệt để như vậy làm tức giận còn lại mười mấy con hầu tử từ chúng nó trong ánh mắt có thể cảm giác được nếu như không đem giang diệp xé nát kiên quyết không sẽ bỏ qua túi đầu nhìn trên người lưu lại vết thương giang diệp cắn chặt hầm răng thấm m ắ n g một tiếng cầm chặt kiếm trong tay làm một giả động tác sau đó cấp tốc chui vào thâm lâm h ố n g mười mấy con yêu hầu nơi nào sẽ dễ dàng đun tha dồn dập phát sinh giết đạo sau đó điên cùng hướng giang diệp trốn chạy phương hướng đuổi theo bên trong vùng rừng rậm truy chết tiệt xuất sinh giang d i ệ p mắng to một tiếng trong lòng bất đắc dĩ huynh đệ ta giúp không được ngươi nhất định phải sống sót l ê n keng l ê n keng thiên tuyệt kiếm cùng vách núi treo leo ma sát ra từng trận ánh lửa tần dương cấp tốc rơi xuống dưới ném ra lôi bạo đạn sau khi tần dương nhảy xuống vách núi thuần túy là đang đánh cuộc cũng may rơi d ụ n g một hai trăm m é thời t điểm tìm tới một tia khe hở dùng sức đem thiên tuyệt kiếm cắm vào đi thân thể lơ lửng giữa trời tần dương thở vào một hơi nhìn sâu không thấy đáy vực sâu không nhịn được mánh nuốt mấy lần mũ nước may là dừng lại không phải vậy thật sự rơi rụng đáy vực liền chơi xong ngựa đầu nhìn vách núi một bên gần như hai cự ly trăm mét muốn thuận lợi leo lên không phải một cái chuyện dễ vách núi treo leo nham thạch phi thường c ừ n g rắn nếu như tìm tới mượn lực địa phương hay là còn có thể nghĩ đến biện pháp thế nhưng quan sát bốn phía không có tìm được một chỗ có thể mượn lực nơi nổ tung đánh rơi xuống đá vụn cũng không ngừng rơi rụng càng có rất nhiều bốn vách tường yêu hầu thi thể nhìn không ngừng rơi rụng hầu tử tần dương nước mũi n ở nụ cười còn muốn giết chết lão tử đáng lời này lao b á c mau ra đây nghe được tần dương tiếng la bắt ra từ trọng lực không gian bay ra lơ lửng giữa không chúng cắn một cái cà rốt cười nói làm sao mẹ tiếp ngươi nói làm sao nghĩ biện pháp đem ta thu được đi a thần dương tức giận mắng bắt ra đem cả rốt đầu nem xuống cười ha ha phiêu gần nói tần h đại gia điểm khó khăn này liền đem khó đến a khà khà có điều bắt ra ta còn thực sự hết cách rồi chính ngươi chậm rãi bỏ đi ngươi tần h dương dựng thẳng lên một ngón giữa lạnh lên một tiếng nói ngươi có dũng khí ngoa tào lẽ nào lao tử chết rồi đối với ngươi mới có lợi sao ngươi chết rồi là đối với ta không chỗ tốt có điều liền như vậy ngươi liền treo nói rõ lao tử vừa bắt đầu liền đã chọn sai người thiên v i ệ kiếm cũng chọn sai chủ nhân bắt ra một câu nói đem tần dương đổ đến gắt gao không tìm được nói tới phản bác chỉ là tầng tầng hừ một tiếng nói vậy ngươi có thể lăn nên làm gì làm gì đi ít léo nha l é o méo tiểu tương ố c đừng lao nghĩ dựa vào người khác muốn học tự mình nghĩ biện pháp ai nha ta đột nhiên nhớ tới tới ngày hôm nay ta còn không tới nước tạm biệt nói xong bắt ra liền lưu đ ệ tần dương càng thêm phiền muộn nhưng bắt ra cũng nói không sai dựa vào người khác trước sau đều không phải thượng sách lần thứ hai ở bốn phía quan sát tới rốt cục ở bên phải tà trên g á p năm mươi mét địa phương có gốc dễ đẳng nắm lấy m ạ n đẳng hay là liền có thể leo lên thiên sư nó thiểu ra cũng không có dễ dàng chết như vậy ẩm nhất quyền ở trên vách đá đập ra một c ộ t lâu trói lại sau khi tần dương lại dùng sức đem kiếm lấy r a cắm vào một chỗ khác trên như vậy từng bước từng bước chầm chậm hướng mạn đằng di động đừng xem chỉ có năm mươi mét tần dương nhưng bỏ ra một hồi lâu công phu mới đến nắm lấy mạn đằng một khắc đó thở mạnh ngắn ngủi dừng lại sau khi tần dương theo mạn đằng trèo lên trên bỏ lên vách đá thì liền n ằ m trên đất trái tim nhỏ rầm rầm nhảy không ngừng thần kinh vẫn căng thẳng tác độ hiện tại lòng xuống đột nhiên có dũng khí hư thoát cảm giác nhìn thấy một chỗ hầu tự thi thể Tần、dương、nét miệng cười cận. May là trong tay Dương miệng cận, dịch cười may lôi có bác cho là bạo đạn, khi ô n g p h ả vậy thấy ậ t trong tay xót sự liền phiền、phước. nhưng hôm nay phước, còn hôm vừa sau bị lôi bạo đạn nổ ra cái kia hố sâu thì tần dương không nhịn được khoa chính mình một cái may là ném ra lôi bạo đạn thì là hướng rừng cây phương hướng nếu như lại thoáng hướng về vách núi bên này di động mấy mét chỉ sợ hắn vị trí vùng này đều sẽ bị nổ tung thật muốn là như vậy hắn liền triệt để xong đời nghỉ ngơi một trận tần dương mới bỏ lên chập rãi đi tới bị xé nát quần áo nhìn mặt trên đã khô cạn chất lỏng k h ẽ t o mày t h ầ m nói này cũng chính là món đồ gì trước đây để đám này chết hầu tử không muốn sống truy lao tử chết đồ vật còn truy lao tử chết rồi đi ngọ a tào dùng sức đá đại hầu tử thi thể tần dương khập k h e n h hướng rừng rậm đi đến suốt cả một buổi tối bỏ chạy ở trong rừng rậm quay một vòng dĩ nhiên có mất đi phương hướng cảm giác hơn nữa nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm tần dương trở nên vô cùng cẩn thận ồ đột nhiên xuất hiện âm thanh đã kinh động tần dương theo nhìn lại phát hiện vẫn chim trí nằm dạp trên mặt đất bay n ả y mấy lần lại ngã trồng p h tần dương nợ nụ cười hướng chung quanh liếc mắt nhìn xác định không có những yêu thú khác tung tích mới chậm dại hướng đi chim trĩ đưa nó nắm bắt lên cười nói lần này có có lộc ăn tìm một chỗ thành lâm tần dương đem chim trĩ làm thịt khảo trên nhìn bóng loáng phân tán gà quay dùng sức ngửi một cái cái bụng kháng nghị để hắn không thể chờ đợi được nữa bắt đầu g ặ m đem chỉnh con gà nướng nuốt xuống bụng tần dương đánh ở no đem cuối cùng một cái đầu lâu n é m xuống mới chậm dại đứng lên tới chậm dại xoay người đột nhiên lại nghĩ đến răng diệp cười khổ một tiếng nói diệp tử ngươi hẳn là không như vậy dễ dàng p h đi hắn chết hay chưa không biết, có thể ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết Đang lúc này m âm ộ âm trực tiếp nhất ý nghĩ chỉ có điều tần dương vừa hơi động lại phát hiện đồng dạng mặt âm trầm tứ hổ đem đường đi của hắn ngăn trở ngươi cho rằng còn có thể chạy mất sao so với ông lão mặc áo đen tứ hổ sát tâm còn muốn lớn hơn lần này vì thu thập tần dương dẫn theo mười mấy người đi ra hiện đang không có một sống sót hơn nữa còn bởi vậy mất đi một cánh tay cứ việc không phải tần dương trực tiếp làm đoạn nhưng món nợ này nhưng tính vào hắn tiểu tử đem đem chúng ta làm hầu sái ngươi bản tính đánh nhầm rồi ông lão mặc áo đen về phía trước di động v à i bước đưa tay ra đem hắc liên yêu hoa giao ra đây bằng không chết cảnh giác nhìn hai người một chút tần dương cao giọng cười to dều r ê u nói ngươi thật sự cho rằng trong tay ta nhất định có hắc liên yêu hoa ý tờ nói nhảm giao ra đây xin lỗi đừng nói ta không có coi như có cũng sẽ không tiện nghi ngươi lão cẩu ngươi cùng ngươi ngu ngốc sư đệ như thế hắn chết rồi ngươi cũng không sống nổi hai người này đã truy đến nơi này lại nói cái gì khác đều là phí lời coi như thật sự đem hắc liên yêu hoa giao ra đây đối phương cũng sẽ không bỏ qua nói không chắc còn sẽ càng chóng chết dù sao đều sẽ chết tần dương lựa chọn không dao lão phu để ngươi từ trong tay chạy trốn hai lần chắc chắn sẽ không có lần thứ ba đ ỗ n g nhiên ông lão mặc áo đen cả người bộc lộ ra một luồng n ồ n g đậm sắc khí quất lạnh nói rút cục là người nào giết sư đệ ta ha ha ha ngươi thật sự muốn biết người to sau khi tần dương lắc lắc đầu nói cho ngươi biết cũng vô ích bởi vì ngươi vĩnh kém xa báo thủ ngươi cho rằng ngươi sẽ là đạo thai cảnh cường giả đối thủ sao chuyện cười đạo thai cảnh cường giả ông lão mặc áo đen manh như mày hắn không chắc tần dương có phải là thật hay không nếu như giết chết sư đệ hung thủ thực sự là một đạo thai cảnh cao thủ cái tiêu báo thủ không thể nghi ngờ tới nói là nằm mơ hơn nữa tần dương trong tay cũng sẽ không có h ắ c liên yêu hoa thế nhưng tần dương trong tay cho dù không có h ắ c liên yêu hoa còn có cái khác thứ tốt t h như hắn trọng kiếm còn có triển khai võ kỹ đều là bảo chỉ dựa vào điểm này ông lão mặc áo đen liền không dự định buông tha tần dương tứ h ổ thì càng khỏi nói ở trong mắt hắn tần dương đã là người chết thật sao ông lão mặc áo đen bỗng nhiên nợ nụ cười cân nhắc nhìn tần dương nói coi như ngươi không có hát liên yêu hoa vẫn như c ũ sẽ chết cho dù ta buông tha n g n g ư ờ i ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua cho ngươi sao thiếu niên ngươi quá ngây thơ tần dương không chút hoang mang đem cái cuối cùng lôi bạo đạn lấy ra nhẹ nhàng nói lấy thực lực của các ngươi giết chết ta xác thực rất dễ dàng nhưng ta không muốn một người chết nhìn thấy tần dương trong tay lôi bạo đạn tứ hổ cùng ông lão mặc áo đen sắc mặt song song biến đổi bọn họ đều từng trải qua món đồ này đi lực nếu tần dương thật sự liều lĩnh làm nổ ba người bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này làm sao không phải muốn giết ta sao đến đây đi ra ra liền đứng ở chỗ này các ngươi mẹ nhà hắn có bản lĩnh liền đến quá mức mọi người cùng nhau chết ông lão mặc áo đen nắm chặt nổi lên nằm đấm tứ hổ sắc mặt càng thêm â m chầm có điều hai người đối với k i ê n kỵ tần dương trong tay lôi bạo đạn có điều có hành động không dám tới tần dương lắc lắc đầu thật không tiện cái k i a t h ứ tiểu ra không ngồi các ngươi chơi tạm biệt k h ố n nạn mắt thấy tần dương rời đi tứ hổ đại chửi một câu ông lão mặc áo đen nhìn tần dương đi xa bóng lưng đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn tứ hổ thâm ý nói rằng nếu như không có lôi bạo đạn ở tay đây ngươi lời này có ý gì tứ hổ nghĩ hoặc truy tần dương mừng rỡ trong lòng còn muốn trong tay để lại một viên lôi bạo đạn ra tóc hướng xa xa bỏ ch cao hứng nhưng là ngắn ngủi tiểu tử cẩn thận x e o là món đồ gì đang tần dương kinh hãi lảo đảo né tránh phát hiện một đạo ám khí đánh tới mà duệ ở trong tay lôi bạo đạn cũng bị đánh bay hơn nữa rơi vào khoảng cách xa mười mấy mét địa phương chạy a tứ hổ dẫn đầu xuất hiện đáng chết tần dương ra sức hướng lôi bạo đạn rơi xuống địa phương p h ó n g đi nhưng vừa muốn chạm được thời điểm lại bị một đạo ám khí tấn công p h á tan ông lão mặc áo đen treo lên nụ cười đắc ý đi ra nói đã quên nói cho ngươi lão phu đối với ám khí rất ở hành lần này lôi bạo đạn bị tấn công đụng phải càng xa hơn tần dương liếc mắt một cái chỉ có thể từ bỏ xoay người liền tháo chạy lần này ngươi chạy thoát ta thể không làm người tứ hổ cùng ông lão mặc áo đen song song phát động lấy tốc độ nhanh nhất truy kích không tốt ngươi mẹ muốn giết chết lao tử không dễ như vậy một bên trốn chạy tần dương cầm trong tay chưa từng dùng qua một món binh khí lấy ra dứt khoát là ở h ồ n g vận thương hội mua được liệp thần n ỗ q u y một chương bảy mươi cái hở chương bảy mươi cái hở vụ xèo xèo xèo liệp thần n ỗ mỗi một lần có thể phóng ra mười lăm phát mũi t i n gãy tốc độ cực kỳ nhanh hơn nữa lực sát thương to lớn không được truy kích ông lão mặc áo đen cùng tứ hổ nằm mơ cũng không nghĩ tới tần dương còn có uy lực như thế binh khí cho rằng không có lôi bạo đạn liền như một con chết kê hiện ở tại bọn hắn phát hiện sai rồi mũi tên ngắn tới xạ tốc quá k i n h người tứ hổ trên người trúng rồi ba mũi tên mà am hiểu am khí ông lão mặc áo đen cũng bị bắn trúng một mũi tên ha ha ha n g ư ơ i có am khí lao tử cũng có đi chết đi một lần nữa lắp mười lăm phát mũi tên ngắn tần dương lại là một lần công kích bất quá lần này hai người đều có phòng bị mặc dù có chút chật vật nhưng ném mở chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm tần dương bóng người đã biến mất không còn t ă n hơi đáng chết đây là thứ tứ hổ nhịn đau thống đem mũi tên ngắn nổ ra nhưng cũng kéo xuống tới một miếng thịt rút ra hai cái mũi tên ngắn trên người liền lưu lại hai cái l ỗ máu liệp thần nô không gần như chỉ ở xạ tốc cùng uy lực trên muốn so với đồng dạng cung nọ càng mạnh hơn mũi tên cũng làm rất lớn thay đổi không phải loại kia đơn thuần l ợ câu thiết kế đến phi thường phức tạp cũng còn tốt tứ hổ cùng ông lão mặc áo đen đều là nguyên dương cảnh v õ giả thẳng nếu thực lực được một ít một mũi tên liền có thể l o i mạng ông lão mặc áo đen cũng nhịn đau thống đem mũi tên ngắn nổ ra cấp tốc móc ra hai cái bình thuốc dùng một loại đang dược lại từ mặt sau đó dùng bàn tay bao trùm vận chuyển nguyên khi đem dược lực bốc hơi lên đi vào tứ hổ tướng cuối cùng một cái mũi tên ngắn nổ ra thấy ông lão mặc áo đen ở thuốc ảnh hưởng rất nhanh khôi phục cũng muốn mở miệng yêu cầu dù sao hắn thương so với ông lão mặc áo đen càng nặng thế nhưng còn chưa mở lời ông lão mặc áo đen liền nợ nụ cười do hỏi ngươi cũng muốn dùng dược các hạ nhân tình này ta tứ hổ ghi nợ ngày sau nhất định trả lại tứ hổ vẻ mặt chăm chú trong lòng nhưng có loại dự cảm xấu bởi vì ông lão mặc áo đen nói chuyện khẩu khí cùng chức có khác nhau rất lớn quả nhiên ông lão mặc áo đen lắc đầu đem bình thuốc cất đi nhặt giết tiểu tử k i a m ộ t mình ta đầy đủ n g ư ơ i có ý gì tứ hổ đột nhiên phòng bị lên tứ hổ đúng không cùng với lưu lại ngươi cơ hội giết ta không bằng ngươi trước tiên đi chết thật sự cho rằng lao phu không biết ngươi bản tính sao đ ồ n g nhiên ông lão mặc áo đen sầm mặt lại phóng thích một luồng sắt khí dọc theo đường đi tứ hổ đều không nhắc tới cùng cánh tay hắn bị chấn đ o ạ n sự ông lão mặc áo đen cũng giả vờ không biết đạo hai người nằm ở mặt ngoài hợp tác có điều từng người trong lòng đều có chính mình kế vận nếu như không phải bị thương tứ hổ hay là còn có sức liệu mạng thế nhưng bị thường căn bản không thể là đối thủ vì lẽ đó đơn giản các loại chờ cùng ba vị đại ca hội hợp lại báo c ụ t tay mối thủ hơn nữa hiện tại muốn làm nhất đi chính là tần dương ông lão mặc áo đen trái lại là thứ yếu đương nhiên tứ hổ có ý nghĩ của chính mình ông lão mặc áo đen đồng dạng có tâm tư của hắn nếu như quá sớm giết chết tứ hổ hắn một thân một mình đối đầu giang diệp cùng tần dương sẽ rất phiền phức ở chỗ khác thì thôi vụ hà sơn nơi này t r ú n g quanh đầy giấy nguy hiểm n à y không phải lựa chọn sáng suốt cũng muốn chờ đem tần dương giết chết cướp được trong tay đồ vật đang giết chết tứ hổ hắn sao lại không biết tứ hổ cũng muốn giết chết hắn có điều là ở chờ cơ hội thôi Phát hiện Tần Dương là đột nhiên tứ hổ tiên hạ thủ vi cường nhịn xuống đau xót giương tay một thương đâm tới thế nhưng bởi vì có thương tích tại người công kích tốc độ cùng y lực đều mất giá rất nhiều sao lại là ông lão mặc áo đen đối thủ t r á n h thoát một thương này ông lão mặc áo đen d ư ơ n g tay một trưởng vô ở tứ h ổ trên người đem đánh ra mấy chục mét ở ngoài phức rơi ở trên mặt đất tứ h ổ phun mạnh một n g ụ máu m tươi nhìn thoan gần ông lão mặc áo đen phẫn hận đại chửi một câu điên cuồng vận chuyển nguyên khí hắn cũng không muốn như thế đã chết rồi bà vương thương giết hừ chết đi hôn hẹn ông lão mặc áo đen tốc độ ở đâu là giờ k h ắ c này tứ h ổ có thể so với một chảo quét ngang lại đem đánh bay rơi vào một sườn dốc dưới này một chảo uy lực không nhỏ ông lão mặc áo đen không tin tứ hồ sẽ tiếp tục sống đứng ở sườn dốc một bên cười gắn lên ta nói rồi sẽ không lưu lại ẩn tạ i uy hiếp nói xong quay đầu nhìn tần dương trốn chạy phương hướng lần thứ hai c ở i gằn h ắ n chết rồi ngươi cũng trốn không thoát chạy không biết bao xa tần dương nằm nghiêng ở trên một khối nham thạch miệng lớn thở hổn hển nhìn trong tay liệp thần nỗ nhưng cởi lên tiền này xài đáng ra à con b à n ó không bắn chết hai người các ngươi không tiếp coi như các ngươi vận may chúng ta số may vận may của ngươi liền không nhất định được rồi bất hảo thần dương kinh hãi đến biến sắc ông lão mặc á o đen lại xuất hiện ở trước mặt đi chết trở tay vung lên liệp thần nỗ mười lăm phát mũi tên ngắn bắn một lượt Có điều lần này nhưng h k ông có như vừa này như ông vừa vậy đắc thủ, lão mặc áo đen tựa hồ đã sớm ngờ tới tần dương lựa chọn phương hướng ẩm biến mất bóng người đột nhiên xuất hiện nhất trưởng ở giữa lồng ngực tần dương như d i ề u đứt dây bay ngược ra ngoài tầm tầm đập xuống đất ông lão mặc áo đen từng bước một áp sát tần dương c ũ n g quýt bỏ thêm vào mũi tên ngắn thế nhưng mới vừa lấy ra mũi tên ngắn liệp thần nỗ liền bị ảm khí đánh rơi không có lôi bạo đạn cùng liệp thần nỗ liền m khí đánh rơi không có lôi bạo đạn cùng liệp thần nỗ tần dương l i ề t đi uy hiếp ông lão mặc áo đen thủ đoạn cuốn quýt bên dưới gọi ra trọng kiếm nửa b ông lão mặc áo đen bên cạnh nham thạch bị đánh nát mà hắn nhưng không có thương tổn được mảy may trái lại tần dương trên người lưu lại nam đạo v ế t t r ả o lao bát cứu mạng thế nhưng bát ra cũng chưa từng xuất hiện trong đầu cũng không có tiếng nói của hắn đáng chết lao tử thật sự muốn treo tần dương m a n g to thả người nhảy lên d ư ơ n g tay nhất quyền đập ra bắt ảnh quyền đập chết n g ư ờ i cái không k i ế p ẩm tám đạo quyền ảnh hành kích ở ông lão mặc áo đen trên người người sau miễn cưỡng chống đỡ lấy nhưng vẫn không n ú c n í c h đứng tại chỗ cân nhắc nói cho ngươi một cơ hội còn có bản lánh gì đều xuất ra để ngươi chết cái nhắm mắt chết n g ư ơ i mẹ muốn chết chính là ngươi dương trọng kiếm t ầ n dương xoay người đem thiên tuyệt kiếm n ổ ra từ tông môn sau khi rời đi vẫn không có từng dùng tới thi sát thất kiếm cứ việc không chắc chắn có thể cho ông lão mặc áo đen mang đến thương tổn có điều lúc này đã không có lựa chọn nào khác thật nhanh kiếm ông lão mặc áo đen ngây người bán dây hắn từng trải qua giang diệp kiếm pháp phi thường tinh diệu nhưng không nghĩ tới tần dương ở kiếm pháp trên đồng dạng không kém lão cậu muốn giết lao t ử không dễ như vậy tần dương đem hóa ảnh tam thiên bộ triển khai đến cực hạng trong tay thiên tuyệt kiếm nhanh chóng xoay ngược lại vẹn vẹn trong nháy mắt liền đ có điều ông lão mặc áo đen tốc độ cũng không chậm một người công kích một người phòng thủ thời khắc này tần dương dĩ nhiên chiếm nho nhỏ thượng phong chiếm nhất định ưu thế tần dương tự tin trở về ra tay tốc độ lại nhanh thêm mấy phần thi sát thất kiếm coi trọng chính là nhanh tàn nhẫn chuẩn tuy rằng chỉ tu luyện đến sáu kiếm lực công kích nhưng phi thường kinh người xẻo công kích manh liệt dưới rốt cục lần thứ nhất ở ông lão mặc áo đen trên người lưu lại một đạo vết thương trốn xa sau khi tần dương trở tay nắm chặt thiên việt kiếm nhìn thẳng ông lão mặc áo đen nói ngươi và ta cũng không phải là kẻ thù sống còn vì sao phải như vậy không chết không thôi người nói xem ông lão mặc áo đen cười hếp mắt hỏi ngược lại tần dương con ngươi co giùt lại lạnh lên một tiếng muốn cướp đi ta võ kỹ xem ngươi lại bản lãnh kia không có nữ tất tần dương lại động nhìn thấy chừng hai mươi đạo tàn ảnh ông lão mặc áo đen cũng không có gấp trở tay từ đưa tay rút ra nhuận kiếm chỉ nghe được len k e n len k e n va chạm còn có linh tinh cũng có thể thấy được á n h lửa hôn hện ẩm tần dương lại bị đánh bay quỳ một chân xuống đất ngực khí huyết mánh liệt bốc lên trong miệm một ngọt phun một n g máu thân pháp của ngươi rất quỳ dị kiếm pháp cũng không sai chỉ tiếp thực lực của ngươi quá yếu ông lão mặc áo đen từng bước một áp sát tiếp tục nói tàn ảnh tuy rằng quỷ dị để người không thể bắt giữ ngươi chân thân thế nhưng ngươi quên một điểm điểm nào ông lão mặc áo đen xem thường n ở đủ cười nói tàn ảnh trước sau là tàn ảnh chân thân là chân thân chân thân chỉ có một ngươi sẽ không lẩn ngấp khí tức đây chính là ngươi to lớn nhất kẽ hở ông lão mặc áo đen đem tần dương đánh thức cẩn thận nghĩ đến tựa hồ thực sự là chuyện như vậy tàn ảnh là tốc độ nhanh tới cực điểm mới sẽ sản sinh thế nhưng nếu như sẽ không lẩn ngấp khí tức mãi mãi cũng là kẽ hở gặp phải cùng thực lực mình gần như cao thủ cũng sẽ không nói một khi gặp phải mạnh hơn chính mình ở thân pháp quái dị cũng sẽ bị xem là là một loại chuyện cười vì lẽ đó người vẫn như cũ sẽ chết ông lão mặc áo đen sắc mặt trầm xuống sắc khí nồng đậm n u y ễ n kiếm phát sinh thở phì phò âm thanh mũi kiếm cấp tốc đâm hướng về phía tần dương biết hầu gần rồi tần dương còn t r ầ m tính ở hắc ý lời nói của ông lão bên trong càng gần hơn ông lão mặc áo đen vẻ mặt trở nên cực kỳ dữ tợn giết chết tần dương trên người hết thầy đều sẽ là biến thành hắn ở trong mắt hắn tần dương nắm giữ những binh khí này cùng vo kỹ là một loại lãng phí kiếm gần rồi sắc khí cũng gần rồi tần dương còn quỳ một chân trên đất ngay ở sắp bị ông lão mặc áo đen đâm trúng thời điểm đ ỗ n g nhiên trong mắt tỏa ra ánh sao bóng người lần nữa biến mất ở tại chỗ người trốn không thoát vậy cũng chưa chắc đa tạ lời nhắc nhở của ngươi thu lại khí thức vấn đề này vẫn bị lơ là nếu không là ông lão mặc áo đen nhắc nhở tần dương vẫn đúng là tâm không có ý thức đến chính mình không đủ có thể nếu phát hiện lỗ thủng vậy thì là chuyện tốt hay là đối với người khác mà nói sẽ rất khó có thể tần dương nhưng không như thế tinh thần nhiệm lực không phải là tu luyện một ví không thể ông lão mặc áo đen không thể tin được hắn không tin tần dương ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền học được thu lại khí tức không có cái gì không thể âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến lần này ông lão mặc áo đen thật sự không cách nào bắt lấy tần dương đến cùng giấu ở cái nào một đạo tàn ảnh bên trong hư coi như như vậy ngươi như thế muốn chết luận thực lực ông lão mặc áo đen cao hơn tần dương một đoạn dài cho dù tần dương thu lại khí tức lại có thân pháp quái dị cùng lực công kích cường hãn kiếm pháp cũng như thế thực lực mới là căn bản thiên ba trưởng ông lão mặc áo đen tin tưởng trước thực lực tuyệt đối tần dương biểu hiện hết thể đều là hư thật mạnh tần dương vừa sợ một hồi thơm mắng một tiếng cuốn quýt giương tay vung kiếm cất cao giọng nói thí sát thất kiếm kiếm thứ bảy q một chương bảy mươi mốt trọng lực không gian đặc thù tác dụng chương bảy mươi mốt trọng lực không gian đặc thù tác dụng sử dụng tới kiếm thứ bảy tần dương kỳ thực cũng không chắc chắn thí sát thất kiếm sáu vị trí đầu kiếm cũng đã dung hoàn thông suốt chỉ có kiếm thứ bảy còn thiếu một chút hỏa hậu cái này cũng là tu luyện tới nay lần thứ nhất triển khai hơn nữa ông lão mặc áo đen trưởng lực mạnh mẽ quá đáng tất cả còn k ó nói làm tần dương vung ra chiêu kiếm này thì ông lão mặc áo đen trên mặt có rõ ràng biến hóa chỉ cảm thấy chiêu kiếm này có che ngập bầu trời tư thế chu vi một mảnh lớn không gian đều bị kiếm khí dẫn dắt ra thế nhưng hắn đối với mình thiên ba trưởng có lòng tin tuyệt đối bình sinh triển khai số lần cũng không nhiều nếu không là đụng tới cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ căn bản là sẽ không đánh ra một trường này có thể nói tần dương để hắn có tất phải g i ế t tâm có thể làm cho hắn sử dụng tới một trường này cũng là tần dương vinh hạnh trường lực côn bạo kiếm khí k i người h n hai hai chạm vào nhau trong phút chốc không khí chung quanh bắt đầu sao động lên sau đó ẩm ẩm trận nổ tung hai người đều bị này đạo va chạm nổ tung đánh văng ra rất xa tiểu xúc sinh thật sự có tài ông lão mặc áo đen che lồng l ự c nét mặt rán mua bên trên tràn đầy t r ắ n g xám khoe miệng càng là tràn ra một tia vết máu tần dương tê liệt trên mặt đất một tay cầm kiếm nỗ lực chống đỡ lại thân thể đứng lên tới một tay đem bên cạnh đại thụ đỡ lấy giờ khác này tình huống của hắn so với ông lão mặc áo đen càng bếp bát mạnh mẽ sóng trùng kích dưới nội tạng truyền đến đau đớn kịch liệt có thể cảm giác được rõ rệt ngũ tạng lục phụ đều bị chấn động lệch vị trí、Phúc. một ngụm máu tơi như mũi tên nhọn bình thường xị ra tần dương lảo đà lảo đảo đứng tầm mắt bắt đầu mơ hồ lên cũng còn t lão cậu ta nói rồi muốn giết ngươi ra r a không dễ như vậy tần dương dùng sức trà sát một hồi khỏe miệng màu tươi nỗ lực để cho mình duy trì tỉnh táo đồng thời bắt đầu bắt giữ mà chạy phương hướng ở sinh tử trước mặt ai cũng không muốn chết hắn càng không m u ố n ông lão mặc áo đen sao lại không biết tần dương có tránh đi dự định chỉ là vừa mới đã nói rồi để hắn chạy trốn hai lần tuyệt sẽ không xuất hiện lần thứ ba hơn nữa tần dương sử dụng tới chiêu kiếm này đã tiếp cận đèn c ạ n dầu trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục nguyên khí hắn hôm nay chẳng khác nào món ăn bản t r ê t h ị muốn giết hắn quá đơn, đơn giản tiểu tử lão phu phải đem ngươi từng đao từng đao để ngươi lĩnh hội sống không bằng chết tư vị hống gọi trong nháy mắt ông lão mặc áo đen vụt lên từ mặt đất vung lên đại t r ư ở n g lại áp sát tần dương cẩn thận phi thường mắt thấy đại t r ư ở n g tới gần đ ỗ n g nhiên con mắt hơi chuyển động lộ ra nụ cười quái dị thân thể loáng một cái biến mất ở tại chỗ đúng là biến mất không phải như trước như vậy lưu lại tan ảnh xuất hiện ở tần dương vị trí nơi ông lão mặc áo đen đẩy mặt kinh ngạc biến mất rồi làm sao có khả năng coi như tần dương ở cực trong thời gian ngắn học được thu lại khí tức nhưng cũng không thể biến mất không còn t ă n hơi hắn đi nơi nào tiểu tử cho lão tử lăn ra đây ẩm ẩm ẩm ông lão mặc áo đen nằm đấm đại trưởng loạt tạp đem chu vi không ít cây cối đánh gãy làm sao vẫn không có phát hiện tần dương cái bóng thậm chí không có nửa điểm khí t ứ c giờ k h ắ c này ở trọng lực không gian tần dương đại thờ hồn hển bắt ra cờ ư i híp mắt r ử a và ở bên cạnh run lên hoa r â m lông mày nói tiểu tử tư vị không dễ chịu đi c ú m nay đừng tìm lao tử nói chuyện tần dương dùng hết sức lực toàn thân kéo dài dọa quát lao già này quá mẹ kiếp không trượng nghĩa tuy rằng tần dương biết bắt ra dụ ý đơn giản chính là để hắn tiếp xúc càng nhiều chiến đấu chỉ có nhiều củng cường giả đối chiến đặc biệt loại này cuộc chiến sinh t hiểu thì hiểu tần dương trong lòng vẫn là khó chịu g i ế t g à o cũng là vì phát tiết tâm tình kha kha đ ừ n g bộ dáng này mà tuy rằng ngươi hiện tại cùng một con chó chết không hề khác gì nhau có điều nói đi nói lại ngươi lần này không phải được chỗ tốt sao tần dương ngẩn ra nghĩ đến vừa n ã y ông lão mặc áo đen nói ra hắn cái hở trước đây xác thực l u n là sự tồn tại của nó đây là cái gì đây chính là chiến đấu bên trong rút lấy kinh nghiệm phát hiện điểm ấy cái hở ngày sau sẽ nghĩ biện pháp tu sửa gặp phải những kẻ địch khác thời điểm chiến đấu liền có thêm một phần bảo đảm ừ được rồi được rồi, được rồi. chớ cùng một thằng nhóc như thế、gì? chính ngươi quyết định trừ phi thật sự sẽ chết bằng không bắt ra ta chắc chắn sẽ không giúp ngươi nói bắt ra phất phất tay chính mình lẹn đến một ao nước nhỏ một bên đùa với bên trong con cá đ Để... ệ tần t dương m a n g to nhưng lập tức liền điều chỉnh xong liên tục dùng mấy viên hồi khí đan khoảng t r ừ n g sau một tiếng tần dương thở dài một ngụm trọc khí cứ việc thương thế không tốt đẹp đến mức nào c h u y ệ n thế nhưng nguyên k h í cùng thể lực khôi phục rất nhiều lão cậu chỉnh không chết ngươi thiểu ra liền không phải tần dương ông lão mặc áo đen ở bên ngoài đem chu vi mấy trăm mét địa phương đều lật tung rồi vẫn không có phát hiện tần dương tung tích nhưng trong lòng nghi hoặc hắn là làm sao từ mỹ mắt hạ thấp đào tẩu giờ khác này đã có từ bỏ tri tâm không tìm được người cho dù muốn giết cũng giết không được tiểu tử coi như ngươi số may ông lão mặc áo đen trầm giọng h g ừ lạnh nhưng tại giây phút này không gian đ ỗ n g nhiên sao động để hắn cảm giác được nguy hiểm tín hiệu đột nhiên xoay người không phải tần dương vẫn là ai đương nhiên nên tiếp hắn nhưng là một cái trọng quyền Ấm,、cú、đấm này ở giữa ông láo mà cú cáo đen này ông Tần Dương ở giữa láo l lần này nên g g tiếp ông lão mặc áo đen không phải nằm đấm mà là trọng kiếm mang theo mạnh mẽ kiếm khí trọng kiếm đột nhiên xuất hiện một chiêu kiếm trực chém đầu lâu có điều hãy phản ứng của lão giả cũng không chậm bị tần dương đánh lén đắc thủ sau liền bắt đầu cẩn thận lên mắt thấy trọng kiếm chém vào đến trước mặt hai tay tạo thành chữ t h ậ p lòng bàn tay xuất hiện một luồng nguyên khí đem trọng kiếm ngăn trở thế nhưng n à y kiếm không phải thật sự đi chết đi lão cẩu phía sau chuyển đến tần dương tiếng gạo ông lão mặc áo đen trong lòng cả kinh xoay người đấm ra một q u y ề n có điều đánh tới nhưng là một đạo tàn ảnh ra ra ở đây xèo x ì x ì tàn kiếm xe qua ở ông lão mặc áo đen trên người lưu lại một vết kiếm hằn sâu k h ô n n ặ n có dung khí đừng giấu đầu lòi đôi đi ra cho lão tử ngùng、đốc. n g u n g nốc n g u n g nốc n g u n g nốc một tiếng qua đi lần lượt truyền đến vài tiếng văn vọng ông lão mặc áo đen vẫn như c ũ không cách nào bắt lấy tần dương bóng người trước chém viết tần dương rơi xuống hạ phòng nếu không là trong tay có món đồ bảo mệnh sợ là sớm đã mất mạng ông lão mặc áo đen tay hiện tại vừa nặng vực không gian này đặc thù ẩn thân không gian ở có thể bất cứ lúc nào tiến vào bất cứ lúc nào đi ra khiến người ta khó lòng phòng bị liên tiếp đánh lén bên dưới ông lão mặc áo đen nơi nào còn có trước khi thế giờ khác này chỉ có thể dùng chật vật để hình dung đương nhiên trải qua tần dương một loạt đánh lén h ắ n cũng bắt lây không tầm thường vì sao lại xuất hiện tình cảnh này thằng con hoang này rút cục là v ậ n lấy cái gì để hắn bóng người và khí tức hoàn toàn biến mất chờ chút đột nhiên ông lão mặc áo đen con ngươi co r ụ t lại tựa h ồ nghĩ tới điều gì tuy rằng tuyệt đối này quá mức kinh ngạc nhưng giờ khắp này bản thân nhìn thấy để hắn không thể không tin tưởng nhất định là như vậy hắn nắm giữ có thể dung thân không gian phụ trợ binh khí hắn dĩ nhiên người mang nặng như thế bảo ông lão mặc áo đen trong lòng phi thường kích động phải biết có thể dung thân không gian phụ trợ binh khí liền tỷ như không gian giới tử không gian vòng tay đợi một lát loại này binh khí không có lực công kích nhưng đối với một võ giả có thể mang đến giú tương đương với một bên người mang nhà kho có điều loại này phụ trợ tính binh khí có cái sự thiếu sót chết người chính là không thể chứa đựng vật còn sống nói cách khác bất luận cái nào võ giả nhận không gian đều chỉ có thể gửi vũ khí t i ề n tài cùng vật cần thiết những này đều thuộc về vật chết mà tần dương nhưng nắm giữ một cái có thể h ậ n thân không gian phụ trợ binh khí như vậy một cái báu vật ai không đỏ mắt so với trước muốn từ tần dương trong tay cướp đi võ kỹ cùng binh khí mà nói cái này báu vật càng thêm để ông lão mặc áo đen cảm thấy hứng thú cũng ra tốc hắn đánh giết tần dương trái tim ồ này lao cậu đang làm gì một hồi lâu không gặp ông lão mặc áo đen có hành động tần dương bắt đầu n g h i hoặc không biết hắn ở tính toán gì ừ quản ngươi muốn làm gì ta cũng không tin c h ỉ n h không chết ngươi rầm rầm rầm xèo xèo xèo l o ả n g x o ả n g l o ả n g x o ả n g lại là một trận công kích máy liệt ông lão mặc áo đen vết thương trên người lại tăng nhiều gấp đôi so với vừa nãy có vẻ càng chật vật duy nhất có chỗ bất đồng chính là hắn hiện tại tựa hồ từ bỏ chống lại một đòn tối hậu muốn mạng của ngươi tần dương đột nhiên xuất hiện trong tay không c h ọ n vẹn t i ê n tuyệt kiếm khóa chặt ông lão mặc áo đen mệnh cửa chỗ trên mặt hiện lên nụ cười đại ý có lòng tin có thể một đòn để hắn mất đi sức chiến đấu gần rồi càng gần hơn tàn kiếm liền muốn đâm chúng hắc y trái tim của ông lão nhưng mà ngay ở thời khắc cuối cùng đứng bất động ông lão mặc áo đen t r o n g con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang một năm chắc tần dương kiếm căn bản không để ý bàn tay có phải là bị tàn kiếm cắt vỡ vung lên nắm đấm ầm ầm nhất quyền nện ở hắn lồng ngực làm sao khả năng phóc ba chúng rồi nhất quyền tần dương bị đánh ra mấy chục mét ở ngoài đập đất bảy tắm cây đại thụ ông lão mặc áo đen theo sát mà lên rơi xuống tần dương trước mặt lạnh lùng nói lao phu để ngươi bắn chúng mấy chục lần chờ chính là hiện tại đi chết đi đặt bước mà gần xoay tay vì lá trường một trưởng này uy lực tụ tập ông lão mặc áo đen hận l ử a giận cùng đối với bảo vật d i tâm không được tần h dương kinh hai đến biến sắc lập tức tránh đi thế nhưng ông lão mặc áo đen tựa hầu ngờ tới hắn có này dự định một cái tay khác đem hắn khóa lại mới vừa vừa biến mất một nửa thân thể lại bị kéo trở lại chết đi chết n g u y mẹ tần h dương cấp tốc thành quyền cao giọng h é t lớn bắt ảnh quyền trọng quyền đánh vào ông lão mặc áo đen trên người tần h dương trên người cũng chặt chẽ vững vàng đã trúng nhất trưởng hai người đều bị đối phương đánh bay t ầ q một chương bảy mươi hai thí sát thất kiếm thành hình chương bảy mươi hai thí sát thất kiếm thành hình đen kịt một vùng không gian bên trong chuyển đến len c e n tích thủy thành cứ việc còn âm thanh rất yếu ớt nhưng ở truyền đến một trận hồi âm có thể thấy được mảnh này không nhìn thấy hắc cám lớn bao nhiêu đây là đây là nơi nào trong bóng tối vang lên một thanh â m r ứ t khoát là rơi rụng mà khanh tần dương hôn hẹn tần dương cắn chặt hàm răng nhịn xuống trên người truyền đến đau nhức đem hộ quẹt mở ra dùng sức thổi thổi mới để ngọn lửa giấy lên đến mượn yếu ớt ánh sáng tần dương huệ hoại đánh giá b ụ n phía tất cả đều là đen kịt nham thạch nửa người dưới của hắn còn ngâm ở trong nước ám hà tần dương hô một cái khí trong lòng vẫn cứ có dư quý, lập tức nợ nụ cười khổ ta mệnh thật ngạ ha, ha. vậy nhớ lúc đầu chúng rồi ông lão mặc áo đen một trường sau liền rơi vào má trong hố căn bản không biết khanh sâu bao nhiêu nếu không phải là có ám hà tồn tại phòng c h ừ n g đã sớm tan xương nát thịt chết tiệt lão c ẩ u ngươi đ ừ n g hắn mẹ cho lão tử chết rồi mối thù này không báo lao tử nhận ngươi làm ra ra thần dương m a n g to sau đó bỏ lên đem ướt g á t q u ầ n v ắ c hô khập khánh ở t r u n g quanh s i ê u tầm nơi này ngoại trừ đèn kịt nham thạch chính là c h ậ m rãi chạy xuôi ám hà không có còn lại ánh sáng cũng không có lối ra mở miệng nghĩ đến từ rơi dụng mà khanh sâu đã phiêu lưu một khoảng cách còn bản ó chết đói tần dương che cái bụng đã chuyển đến đủ cụ có thể nơi này tuyệt đối không thể có đồ ăn tồn tại đơn giản liền lưu tiến vào trọng ư ự c không gian mới vừa vào đi đã nghe đến một luồng nước mũi hương vị để tần dương càng bói bụng định nhãn vừa nhìn trên đống lửa diện nướng một con phì phì gà quay ôm ngục tần dương liếm liếm đầu lưỡi nơi nào còn cố được chính mình đau s ó t không thể chờ đợi được nữa xông tới đem gà quay lấy xuống cũng mặc kệ năng không năng liền bắt đầu gầm lên bắt ra nhàn nhã k h o a n ra vừa thấy tần dương chính gặm hắn nướng nửa ngày gà quay lập tức liền v à tới lấy tay chụp vào gà quay thang n ó c con ngươi cho láo từ thả xuống né tránh sau khi dùng sức n u ố t một cái tần dương cười hì hì ngươi cảm thấy khả năng sao thảo đó là t a c khảo ngươi muốn ăn chính mình đi bắt lần thứ nhất vừa hụt bắt ra lại đánh tới dừng lại đem ra lão bát ngươi nói hai chúng ta ai với ai không phải là một con gà n ư ơ n mà chờ ta trước tiên lấp đầy bụng trước tiên nói tần dương lại dùng sức gặp một cái còn phong bị bắt ra có phải là chuẩn bị đoạt lại đi không có cửa đâu trả lại lão tử rốt cục bắt ra không nhịn được đ ộ n g thủ tần dương thấy liều mạng chạy hắn ở phía sau không ngừng mà truy dừng lại chạy rất lâu tần dương không chống đỡ nổi đưa tay đình chỉ sẽ ra một nửa ném cho bát i a tức giận nói chưa từng thấy ngươi như thế kẻ hẹp hòi chúng ta một người một nửa ừ đại gia ngươi bát i a ôm lấy gà quay khó chịu lưu qua một bên ngồi xuống cũng ăn như hùm như sói gầm lên bán con gà nướng nơi nào đủ à tần dương rất nhanh sẽ nuốt vào cái bụng cặp mắt kia nhìn chăm chú nhìn chằm chằm bát i a trong tay còn lại một ít thịt chảy nước miếng bát i a phát hiện không đúng xoay người quay lưng tần dương còn t h ầ m nói đ ư n g hỏng mơ tới hẹp hòi lao tử chính là hẹp hòi làm sao nhỏ không phục ngươi ta t ta ta mới chẳng muốn cá ngươi lao tử chính mình đi bắt l ư ơ n một cái tần dương đứng lên đến chậm rãi đi ra còn h ừ một tiếng nói lao tử cũng không cho n g ư ờ i ăn bỏ ra hai giờ tần dương rốt cục lấp đầy cái bụng nhưng không có phát hiện bắt ra cái bóng cũng không để ý đến đứa kia tự mình ngồi xếp bằng lên bắt đầu suy nghĩ ông lão mặc áo đen nhắc tới cái hở tuy rằng lâm thời nước tới chân mới nhảy vận dụng tinh thần n i ệ m lực đưa đến nhất định hiệu quả có điều còn thật không có bình tĩnh lại tâm tình cố gắng nghiên cứu làm sao càng tốt hơn ẩn nấp khí tức nói tóm lại ông lão mặc áo đen không tính rất mạnh ngày sau gặp phải kẻ địch còn có thể càng mạnh hơn nhanh chóng đem chỗ sơ hở này bù đắp đều là một chuyện tốt bắt ra kỳ thực cũng không có lách người nhưng người dựa vào ở khác một chỗ cười híp mắt nhìn bình tĩnh lại tâm tình suy nghĩ tân、Hình、dương tự l ầ m bẩm tiểu t ử con đường của chính mình muốn tự mình đi đừng làm cho ta lão này thất vọng làm sao làm được càng tốt hơn thu lại tân dương nhiều lần suy nghĩ vấn đề này rốt cục ở ngày thứ bảy thời điểm bắt lấy một chút mang tính then chốt đồ vật kỳ thực ở ông lão mặc áo đen không có nhắc nhở trước hắn đã từng làm ở xin săn kim sĩ thời điểm hay dùng tinh thần nhiệm lực đem thực lực cẩn giấu một phần cho nên lúc ban đầu kiếm xỉ hổ đám người kia mới phải xuất hiện khiêu khích nếu như từ vừa mới bắt đầu liền biểu lộ ra thực lực chân chính hay là đối phương liền muốn cân nhắc một chút đương nhiên có thể thu lại khí thức đem thực lực cẩn giấu đi xác thực là một chuyện tốt ở bên ngoài c ấ t bước phong mang tất lộ sẽ chỉ làm chính mình ăn càng nhiều thiệt thòi dùng hắc liên yêu hoa tinh thần nghiệm lực có tăng lên rất nhiều hơn nữa khoảng thời gian này hắc liên yêu hoa dược hiệu gần như đã hoàn toàn bị hấp thu tần dương chính mình cũng có thể cảm giác được so với trước đây tinh thần nghiệm lực có càng cao hơn tăng lên như vậy nghĩ rõ ràng điều này tần dương liền bắt đầu thí nghiệm mà tìm kiếm đối tượng chính là trong không gian những tia đ ộ n vật từ hoàn toàn bại lộ khí t ứ c tiếp cận đến thu lại khí t ứ c tiếp cận từng bước tiến hành thí nghiệm cuối cùng được đáp án quả nhiên cùng suy đoán như thế hô bốn tạm thời chỉ có như vậy muốn tăng lên thêm một bước chỉ có thể tiếp tục tăng lên tinh thần hiệu lực t h ở phao một hơi thần dương trên mặt tươi cười khoảng thời gian này bắt ra đều không có q u ấ y dày tần h dương võ giả con đường cần dẫn dắt cũng cần chính mình đi phát hiện cùng tìm tòi thần dương đã từng bước ý thức được điểm này để hắn này ký thác kỳ vọng lao ra hỏa cũng rất vui mừng khắc khắc ho khan hai tiếng bắt ra cười híp mắt để sắp vào quay đầu nhìn hắn thần dương lừa một cái tức giận nói làm gì chúc mừng chúc mừng lại học được như thế ừ thiếu đến đừng quay dày tầng i đi ể u ra. Nhìn Tấn Dương thứ nhất trọng lực trọng lực ra chỉ, chỉ có h ỉ c ngoại giới gấp đôi tần dương đã hoàn toàn thích đứng hạ xuống đang suy nghĩ cái gì thời điểm có thể bước vào đệ nhị tầng mà khi thử bước vào đi thời điểm quả đoán lui đi ra ở chính giữa một bên ở lâu thêm một giây đồng hồ đều có loại m u ố n cảm giác của cái chết từ dưới đất bỏ dậy đến tần dương vô vô trên người bụi bặm bất đắc di nói này gấp ba trọng lực cùng gấp đôi trọng lực quả nhiên có t r a n lệch rất lớn tính toán một chút không vội vàng được sau đó một quãng thời gian tần dương nỗ lực khôi phục thương thế bỏ ra đem gần một tháng bị ông lão mặc áo đen lưu lại thương mới khỏi hẳn sau đó mới nghĩ làm sao đem h ó a ảnh tam thiên bộ tăng lên một cấp bậc bây giờ tần dương trong tay không có mới võ kỹ đại hóa trùng đao quyết đã tu luyện hoàn thành tám ảnh quyền cũng hoàn toàn quen thuộc còn lại chỉ có h ó a ảnh tam thiên bộ cùng thí sát thất kiếm trải qua một quãng thời gian luyện tập h ó a ảnh tam thiên bộ đã có thể sản sinh hai mươi năm đạo tàn ảnh so với trước đây tinh tiến không ít có điều nhất làm cho tần dương phí thần vẫn là thí sát thất kiếm thí sát thất kiếm bộ này kiếm quyết rất quỷ dị nói riêng về mỗi một kiếm mỗi lần triển khai thi sát thất kiếm thời điểm đều không có loại kia ưu thế áp đảo sáu vị trí đầu kiếm gần như có thể nói thông thạo chỉ có kiếm thứ bảy còn kém rất dài một đoạn cùng ông lão mặc áo đen cuối cùng quyết đấu tần dương cũng là ở đánh c ự c có điều nhưng cũng không có để hắn thất vọng chỉ cần nói mỗi một chiêu kiếm pháp kiếm thứ bảy uy lực muốn lớn hơn nhiều kiếm phổ đã sớm bị hắn thuộc lầu vì lẽ đó tần dương tâm lý rất rõ ràng nếu muốn đem thi sát thất kiếm uy lực thật sự phát huy được nhất định phải đem kiếm thứ bảy tu luyện thuật sau đó mới có thể thất kiếm hợp nhất cái kia chính là hắn chân chính về mặt ý nghĩa lá bài tầy u ố n g ha vẫn là gấp đôi trọng lực không gian. tần dương nhiều lần vung vẫy thiên t u y ệ t kiếm trên người hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt lại không biết bao lâu đi qua kiếm thứ bảy đúng là so với trước đây quen thuộc rất nhiều chỉ là tần dương luôn cảm giác có chỗ nào không đúng không làm được chân chính khống chế chiêu kiếm này không đúng không đúng dùng sức lắc lắc đầu tần dương đem kiếm phổ một lần nữa lấy ra nghiên cứu lại rơi vào trầm t ừ bên trong l ụ c kiếm thất kiếm này tựa hồ có chút liên quan nhìn hồi lâu tần dương lầm bầm lộ bầu bỗng nhiên trong đầu né qua một đạo t i n quang đồng tử bỗng nhiên chợ to cao giọng nợ nụ cười thì ra là như vậy hóa ra là như vậy mới bắt đầu được thí sát thất kiếm thời điểm nhắc nhở phải đem mỗi một chiêu kiếm pháp thông thạo sau đó sẽ đem dung hợp đây mới thực sự là thí sát thất kiếm vì lẽ đó tần dương liền hình thành định hướng tư duy hoàn toàn đem mỗi một chiêu mở ra mà khi kiếm thứ bảy từ từ thông thạo sau khi mới phát hiện căn bản là không có cách tìm tới dung hợp cái kia điểm điều này làm cho tần dương nghĩ mãi mà không ra mà những ngày qua suy nghĩ rốt cuộc để hắn bắt lấy cái này điểm trước đây đem sáu vị trí đầu tìm mở ra là sai lầm nếu muốn cùng kiếm thứ bảy dung hợp cần đem sáu vị trí đầu kiếm dung hợp sau khi mới có thể cùng kiếm thứ bảy nối đực dây tìm đúng phương hướng tần dương hứng thú càng to lớn hơn ngày đêm không ngừng mà diễn luyện sáu vị trí đầu kiếm hoàn toàn thay đổi trước đây cứng rắn hợp lại cùng nhau lục kiếm từ trước lục kiếm bên trong tìm tới sáu cái đặc biệt ra chiêu thức hình thành mới kiếm chiêu là mới kiếm chiêu khu vực thành thục sau sẽ cùng kiếm thứ bảy kết nối rốt cuộc hoàn toàn xác định cái này kết nối điểm xèo ẩm một chiêu kiếm chém ra kiếm khí bay ngang bị đánh trúng địa phương lưu lại một đường dài chừng bảy mươi tám mươi m bề rộng chừng bốn năm m khe dương thiên t u y ệ t kiếm tần dương lộ ra nụ cười thỏa mãn đắc ý nói đây mới thực sự là thí sát thất kiếm cái gọi là thất kiếm c ó điều là mấy cái kết hợp bước đi sáng tạo kiếm này cao thủ s á t thực châu bò không tội không tội thằng nhóc con rốt cục trường t ỉ n h rồi bắt ra cắn cả rốt cưới híp mắt để s á t vào không quen biết ngươi loảng s o ả n g bắt ra ngã xuống đất đ ằ n g một tiếng lại bỏ lên chỉ vào tần dương ngui nói ngươi có dũng khí vẫn được ừ chớ đặc ý t i ể u tử đừng quên ngươi còn ở cái kia đen thủy địa phương đi không ra nơi đó ngươi liền vĩnh viên ở đây bồi lao tử đi lần này đến phiên tần dương có giật ừ một tiếng lao tử hiện tại liền đi ra ngoài ta còn chưa tin nói không chắc lão tử còn có thể tìm tới thứ tốt l i ê n ngươi chỉ ta làm sao nhỏ không tin bắt ra xem thường h ử nói vậy ngươi liền đi tìm một cái bảo vật cho lão tử nhìn một cái ngươi chờ xem đi chết thỏ nói xong tấn dương liền trốn ra trọng vực không gian lại xuất hiện đen nhánh k i a động trong đ ộ n g